chương một trăm mười một các hạ chương một trăm mười một các hạ các hạ thả đồ nhi ta một mạng một đạo uy nghiêm thanh âm thần bí vang vọng tại trên không giờ phút này một đạo thần lực càn quét phương này chiêm b ú ớ c lâu bên trong vê anh một đạo thần lực ngưng tụ tạo thành hắc hưng đụng nát cái kia phong hàn ngưng tụ bàn tay lớn màu đen đa tạ sư tôn trương trí c ử u một gối quỳ xuống đôi mắt nhìn xem cái kia đen nhánh chiêm b ú ớ c lâu cung kính nói hôn trướng còn không tranh thủ thời gian cho vị tiền bối này dập đầu thỉnh tội trên bốc sư lộ ra tức giận đối với trương trí cựu giận g ữ hết a trương trí cựu không khỏi ngoác mồm kinh ngạc cái này trương trí cựu một trận hoảng sợ liền hắn sư tôn cái kia thánh viêm đại lục vô số người đều muốn giao hảo sư tôn lại muốn hắn cho cái này phong hàn dập đầu t h ỉ n h tội có thể thấy được cái này phong hàn địa vị lớn bao nhiêu nghịch đồ còn không mo hướng vị này xin các hạ tội trên bốc sư hứa ninh tiếng giống giận giữ lại một lần nữa vang vọng cái này phương thế giới bên trong hứa ninh giờ phút này có cỡ nào phẫn nộ nào trương trí cựu rơi trên mặt đất hai đầu gối quỳ gối tại phong hàn vị trí trên không kính sợ nói đa tạ các hạ quân ta một mạng、vâng. mọi người đôi mắt nhộn nhịp lộ ra hoảng sợ cái này tiểu t ử này không v ị này các hạ đến tột cùng là lai lịch gì chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết hỏa thiên các cái kia thiên môn đệ nhất thiên tài vương lâm thương không không vương văn thương tại thánh viêm đại lục hỏa thiên các lúc ta liền g ặ p qua tên này công tử dung mạo không hề giống cái kia vương lâm thương vậy cái này công tử đến tột cùng là ai chư vạn người trên gương mặt lộ ra khó có thể tin nhộn nhịp nghị luận xưng hô cũng từ nhỏ biến thành công tử không có cách nào đây chính là tu luyện thế giới cường giả vi tôn kẻ yếu xin lỗi kẻ yếu không có cường giả loại này đãi ngộ a ngươi gọi ta thả hắn liền thả hắn ngươi là cái thá gì phong hàn trong mắt lạnh như băng nhìn xem cái k i a đen nhánh chiêm bút lâu âm thanh lạnh l ù n g nói vê anh cái này côn vọng lời nói lại lần nữa vang vọng đất trời bên trong t r ờ i ạ công tử này không hổ là cái này t h á n h v i ê m đại lục một cái tia vương quốc quân chủ a cái này chiêm b ú t sư hứa ninh hắn là không một chút nào để vào mắt ta chơi ạ mới vừa rồi còn nói hắn côn vọng công tử này chỗ nào côn vọng chẳng qua là quá vô danh mà thôi không sai thực sự là quá vô danh vừa rồi chúng ta hoàn toàn hiểu lầm công tử này a không sai phong hàn quá vô danh chư vạn người đôi mắt mang theo kính sợ chi quang nhìn xem phong hàn n ộ nhiệm nghị luật nhất bất an hai người chính là họa thánh lưu thiên tinh cùng họa ma lý lê vừa rồi hai người bọn họ dễ dàng cho phong hàn kết thủ bọn họ hiện tại sau lưng mồ hôi lạnh chạy dòng người này giấu quá k ỹ họa thánh lưu thiên tinh cùng họa ma lý lê giờ phút này hai người ở trong lòng thầm nghĩ giờ phút này chiêm b ú c lâu đại viện bên trong hoàn toàn yên tĩnh thậm chí có thể nói là yên tĩnh đáng sợ mọi người đôi mắt nhìn hướng trước mắt cái kia đen nhánh chiêm b ú c lâu tất cả mọi người nuốt nước miếng một cái bọn họ sợ hãi còn sợ chiêm bút sư ra tay đánh nhau cùng phong hàn tại cái này phương thiên địa chiến đấu một khi chiến đấu như vậy họa đế cảnh c liền đủ để cho bọn họ cái này mấy vạn người vẫn lạc nơi này đồng thời chiêm bút lâu đại viện bên trong mấy vạn người cũng chờ mong chờ mong cái kia chiêm bút sư được vinh dự t h á n h v i ê m đại lục vô số thần cấp cường giả muốn giao hảo hứa ninh sẽ trả lời thế nào phong hàn câu nói này phong hàn câu nói này là câu nói kia gặp bên dưới a ngươi gọi ta thả hắn liền thả hắn ngươi là cái thá gì phong hàn nói giờ phút này yên tinh tựa như cái kia trước bao táp mưa đêm như vậy vô số người mồ hôi lạnh chạy dòng các hạ ta nguyện vì các hạ xem bói trăm lần đồng thời đem cái kia thành thần linh thang tặng cho các hạ chỉ c ầ u các hạ quân đệ tử ta trương trí cựu một mạng chiêm bốc sư hứa ninh cái kia lượng tin tức to lớn lời nói rơi vào chiêm bốc lâu đại viện mấy vạn người trong hai hai anh chiêm bốc lâu đại viện mấy vạn người bắt đầu manh động bởi vì hứa ninh câu nói này lượng tin tức quá lớn công tử này đến tội cùng lai lịch ra sao thậm chí ngay cả đại lục danh khí cực cao chiêm bốc sư tình nguyện bỏ qua cái kia thành thần linh thang chỉ vì giao hảo công tử này t r ờ i ạ công tử này hẳn là thần cấp cược giả chơi ạ công tử này thực sự là quá vô danh chiêm bốc lâu chư vạn người trên gương mặt che kín sùng bái ánh mắt đối với phong hàn ca ngợ nói dù sao cái này tu luyện thế giới thật là thực lực vi tôn xem đại sư tôn ngươi trên mặt ta liền tha cho ngươi một mạng chỉ là lần sau ngươi lại đối ta vô lễ như vậy dù cho chúng thần chi chủ tới ngươi đều chớ nghĩ sống mệnh phong hàn đôi mắt băng lãnh nhìn xem cái kia trương trí cựu lạnh lùng nói giờ phút này trương trí cựu bị phong hàn khống chế trưởng không phát tắc khống chế tại trên không đột nhiên phong hàn đem trương trí cựu thả ra trương trí cựu đôi mắt bên trong cái kia còn có cái gì nộ khí trương trí cựu một mặt kính sợ hắn đôi mắt nhìn xem phong hàn cung kính nói đa tạ công tử lan phong hàn băng lãnh âm thanh vang lên đối với cái kia trương trí cựu quát lạnh nói là đa tạ công tử trương trí cựu vội vàng gật đầu nói đồng thời trương trí cựu đem cái kia thành thần linh thang đưa cho phong hàn sau đó trương trí cựu mau chóng rời đi phong hàn cái này hung thần đồng thời trương trí cựu một cái cơ linh vô cùng gây nên tốc độ bay đến cái kia đen nhánh chiêm b ú t lâu bên trong cái này thành thần linh thang ta đều nói rất khó uống phong hàn lấy ra cái kia trương trí cựu lưu lại trí bảo thành thần linh thang ghét bỏ nói tính toán ném cho cái kia trịnh hiệu là ba ta cùng nàng trong hoàng cung cái kia trịnh minh chân cũng coi như có chút giao tình phong hàn nhìn xem cái kia thành thần linh thang suy tư nói mặc dù hắn phong hàn rất muốn đem cái này thành thần linh thang một cái hất lên có thể cái này thật sự là quá kiêu căng đây không phải là hắn phong hàn tác phong bởi vì một khi hất lên cái này thành thần linh thang khẳng định sẽ gây nên phía dưới cái này vô số người nhân thần cậu phẫn mà còn đối với phong hàn đến nói quá kiêu căng còn muốn tìm cái kia thần bí nhân cái kia thần bí nhân mạnh bao nhiêu phong hàn cũng không biết đành phải điệu thấp hành sự phong hàn cũng không cho rằng chính mình là vô địch cái kia thời gian thánh hoàng máu dày như vậy phong hàn giết hắn lúc đều phí đi không ít lực tại phong hàn trong lòng vẫn cho rằng cẩn thận có thể dùng thuyền vật năm điện hạ cái này chí bảo thành thần linh thang liền xem như đêm đó nhận lỗi a phong hàn gò má lộ ra tà mị nụ cười đối với trịnh hiệu lập cười nói phong hàn đứng sừng sững ở đứng sững ở trên không đôi mắt nhìn xem trên mặt đất đạo kia băng thanh ngọc h i ế t nữ tử cười nói nữ tử kia tên là trịnh hiệu lập chính là hỏa quốc công chúa ừ bản cung liền tha thứ với không nói lý tiểu từ thối trịnh hiệu lập cái kia băng lánh trên gương mặt có chút đỏ ửng trịnh hiệu lập đối với phong hàn quát lạnh nói cái gì cái này công chúa, nhận lỗi. Đêm đó, chơi ạ công tử này cùng cái kia công chúa là quan hệ như thế nào chư vạn người nghị luận ở mỹ phong hàn nơi đây lược bất vạn chữ trịnh hiệu lập gò má có chút đỏ h ư n g trên tay tiếp nhận phong hàn cái kia thành thần linh thang đưa cho trước người được vinh dự họa đế tiên trịnh tuệ cười nói v ạ n ước linh thạch thêm cái này thành thần linh thang đổi bộ kia kinh thiên họa cái này thành thần linh thang vốn là chiêm bốc sư hứa ninh dùng để mua sắm trịnh tuệ làm bộ kia kinh thiên họa hiện tại chuyển tay đến nàng trịnh hiệu lập t r ê tay cũng không thể không nói lý lẽ như vậy ạ đa t ạ điện hạ điện hạ như thích cái này họa Ta l i ề nàng nhận n lấy cái y trăm ức l i h thạch liền có thể trịnh tuệ có liền i cười á áp, rẻ ra lộ nụ nàng ấm trịnh tuệ nhận cũng á đá quý túi chữ vật, lại không có lấy ra cái i kia túi lại kia linh ra thang. trăm vật, thành thần trịnh tuệ ức chữ có c quý không lấy Nàng không phải là hỏa đế cảnh cơn giả còn không gấp gáp đột phá thành thần đến mức tu hành trịnh tuệ sở tu chi đạo chỉ c ầ u căn cơ vững chắc loại này chí bảo dùng nhật hậu căn cơ bất ổn nhật hậu sợ rằng đột phá cái kia hỏa đế cảnh cũng có khó khăn dù sao căn cơ bất ổn cái này cái này không được đâu chính hiệu lập cái kia băng lanh trên gương mặt lộ ra xấu hổ cười nói không có gì không tốt điện hạ điện hạ thích ta làm hỏa là tiểu nữ vinh hạnh trịnh tuệ bách mị chúng sinh cười nói chương một trăm mười hai tranh phong hoa kỹ chương một trăm mười hai tranh phong hoa kỹ cái kia bạn cung liền nhận lấy cái này thần vẽ trịnh hiệu lập bên trên lộ r a nụ cười sán l ạ n đem cái k i a chứa thần h ọ a túi c h ứ a vật nhận lấy tinh xảo trên gương mặt lộ r a nụ cười sán l ạ n cười nói nói xong trịnh hiệu lập lấy ra trịnh tuệ cái k i a chứa thần h ọ a túi c h ứ a vật trịnh tuệ không hổ ca tụng là h ọ a đế tiên nhân phẩm cũng thật sự là kỳ nhân cũ quả nhiên chỉ có loại này thoát tụng là kỳ n h cũ q h i ê n chỉ loại này thoát tụt người mới có thể làm ra loại này thần hoa trịnh hiệu l điện hạ thích ta họa là vinh hạnh của ta trịnh tuệ trên gương mặt lộ ra nụ cười tiếp lấy cười nói một m ặ n này phong hàn tự nhiên là nhìn ở trong mắt cái này trịnh tuệ cùng trịnh hiệu lập ngược lại là đáng giá thâm giao bạn bè phong hàn đôi mắt nhìn xem cái kia hai đạo gia ảnh không khỏi ở trong lòng ấm áp cười nói vậy cũng không trịnh hiệu lập nhân phẩm này quả thực không có chọn chuyển sinh đến trên tay nàng trí bảo nàng cũng không có đen mất tiếp tục cho trịnh tuệ giao dịch nếu biết rõ cái này thành thần linh thang có thể là vô số họa đế cảnh cường giả đều muốn vì đó phát cùng trí bảo mà trịnh hiệu lập người mang trí bảo lại không có lên bất nghĩa tri tâm có thể thấy được trịnh hiệu lập nhân phẩm nói thế、nào. nhân phẩm này quả thực quá hoà n mỹ mà trịnh tuệ cái kia được vinh dự kỳ nhân vẽ tranh nữ tử một thân chủng loại quả thật xứng đáng siêu phàm thoát tục bốn chữ này như thế t r í bảo thành thần linh thang mặc dù nói chuyện phong hàn một tay có thể là đối với cái này họa giá trị trị n h tuệ vẫn như c ũ hào phóng tuyển chọn không muốn cái kia thành thần linh thang t r í bảo nhân phẩm này quả thực là quá hoà n mỹ liền trịnh tuệ cũng không nhịn được ở trong lòng ca ngợi nói đây thật là đem tiền tài t r í bảo chính là vật ngoài thân câu nói này thể hiện quá hoà mỹ gặp vẫn là mau chạy đi còn nhiều thời gian lại ôm biển máu này thầm cựu họa ma lý lê đôi mắt lộ ra kiên kị nhìn xem phong hàn ở trong lòng hừ đột nhiên lý khí tức bộc phát đang muốn thi triển thân pháp công pháp ma h u y ễ n lục thiên t h i ệ m thoát đi phong hàn tên ma đầu này phong hàn đôi mắt rét lạnh nhìn xem cái kia lý lê âm thanh lạnh lùng nói muốn chạy chúng ta tiền đặt cược còn chưa xong đột nhiên phong hàn đưa ra cái kia mảnh k h ạ n h tay kinh khủng trưởng k h ố n g pháp tắc lại lần nữa giáng lâm thế giới trưởng k h ố n g pháp tắc hóa thành vô hình xiềng xích giam cầm cái kia họa ma lý lê cùng họa thánh lưu thiên tinh Ừ, thực ti lực của ngươi người thứ phong hàn thân hình đứng sừng sững ở đứng sững ở trên không rét lạnh đôi mắt nhìn xem h ỏ a ma lý lê quát lạnh nói ta muốn đem các ngươi tự cho là đúng h ỏ a k ỹ đánh bại đồng thời lại đem ngươi lý lê cùng cái kia lưu thiên tinh chém giết phong hàn quát lạnh một tiếng cười lạnh nói h ỏ a phong nhất chuyển đi tới h ỏ a ma lý lê làm bức họa kia bên trên h ỏ a ma lý lê làm họa chính là một bộ người giống họa cùng họa thánh lưu thiên tinh làm thần giới vạn thần hạ ca chi đ ổ còn có cái kia họa đế tiên trịnh tuệ làm kinh thiên họa thánh linh đại lục thần họa những hình này cũng không giống nhau họa lý lê làm họa chính là một tên gỏ má che kín băng lãnh biểu lộ một bộ a họa ma lý lê bị phong hàn giam cầm tại trên không cười lạnh một tiếng nói họa ma lý lê tiếp lấy đối phong hàn cười n h ả o nói tiểu tử ta thừa nhận thực lực của ngươi cao cường thế nhưng ta cái này họa ngươi có thể vượt qua sao còn muốn đem chúng ta tự cho là đúng họa ký đánh bại ngươi quả thực là người si nói mộng họa ma lý lê đôi mắt lộ ra trào phúng thần sắc hắn nhìn xem ở vào trên không phong hàn cười lạnh nói ta họa ma lý lê làm họa chính là vô số đại thiên thế giới ma đạo trung nhân cộng đồng tín ngưỡng mà ma đạo tín ngưỡng chính là ma đế họa ma lý lê cái tia nụ cười g ữ tợn bên trên lộ ra sùng bái thần sắc nhìn xem chính mình bức tia tác phẩm ca ngợi nói, lời vừa nói ra trên bước lâu đại viện mấy v ạ n người tính cả cái kêu họa đế tiên trịnh tuệ cùng cái kêu họa quốc công chúa trịnh hiệu lập cũng không nhịn được thân thể run lên vậy mà là vậy mà là ma đế cái này lý lê chưa bao giờ thấy qua ma đế vậy mà đem ma đế ở trong mắt hắn hình tượng vẽ ra cái này hoa vậy mà còn có khí tức tà ác tại bên trên chư vạn người đôi mắt nhộn nhịp mò về họa ma lý lê làm cái kêu ma đế họa tượng bên trên chỉ thấy bức họa kia lấy này xem như vải vẽ chân dung giống như người như vậy sừng sững tại trên không đồng thời cái kêu họa rất q u dị là cái kêu ma đế sợi tóc vậy mà theo gió tung bay loại này v â y tranh cảnh giới cùng cái kia họa đế tiên trịnh h i ể u lập lại có dị khúc đồng công chi diệu không sai chư vạn người đôi mắt bên trong bức họa kia càng đáng sợ chính là thậm chí ngay cả ma đế rét lạnh kia khí chất đều miêu tả ra càng đáng sợ chính là cái kia tà ác khí thức họa ma lý lê không biết dùng cái gì thông thiên họa kỹ đem ma đế cái kia tà ác đến cực điểm khí thức cũng ấn khắc tại trong họa họa ma lý lê làm cái kia ma đế họa tượng nhìn kỹ nam tử thân hình còn dài ngũ quan tinh xảo thanh tú mắt băng lãnh băng cơ ngọc cốt tại bức họa bên trên họa ma lý lê đối với ma đế sùng bái chi tỉnh toàn bộ đều tiến hành trong họa bao gồm ma đế cái kia chư thần c h i chủ quân lâm thiên hạ khí chất họa ma lý lê dùng cái kia thông thiên h ỏ a kỹ vậy mà đem những này từng cái cờ vào họa ma lý lê làm bức họa kia giống như a phiền phức bản nhân quân lâm cái này t h á n h v i ê m đại lục như vậy chỉ sợ là dùng sinh động như thật đều khó mà hình dung mà cái kia ma đế họa tượng trên thân thể rét lạnh khí chất vậy mà xuyên thấu qua chân dùng đem rét lạnh kia đến cực điểm khí tức truyền lại tại trên không ngươi cho rằng cái này liền xong chưa nhìn kỹ bức họa kia trên b ư ớ lâu chư vạn người n ộ n nhịp ca ngợi nói trời a cái này họa ma lý lê làm cái này ma đế họa tượng chỉ sợ là cũng có thể dùng kinh thế họa để hình dung a không sai trịnh tuệ đôi mắt mang theo q u a n g mang nhìn xem bức họa kia thậm chí ngay cả ma đế cái kia t à ác khí chất cũng vẽ ra cái này lý lê họa kỳ đúng như có thần như vậy trên bước lâu đại viện trư và người nghe trịnh tuệ lời nói không một không phát ra sợ hai t h ả n phục không sai cái kia ma đế họa tượng h à o quang màu đen quấn quanh ở ma đế họa tượng cái kia trên thân thể cái kia h à o quang màu đen thỉnh thoảng để lộ ra tả ác đến cực điểm khí tức lan tràn tại cái này phương trên không cái này tả ác khí tức để cho người khó chịu bức họa này đúng như có thần như vậy không sai mà còn cái kia ma đế h ọ a tượng đôi mắt còn thỉnh thoảng c h ư ớ c mắt thật để cho người cảm giác giống như ma đế đích thân tới cái này phạm gian như vậy không biết cái này chân dung có khả năng bị cái kia thánh thạch định giá đẳng cấp gì chim bút lâu đại viện bên trong chư vạn người sừng sững tại trong đại viện nhộn nhịp thảo luận nói ha ha ha ha ha h ọ a ma lý lê ngửa mặt lên trời cười như điên nói t r i n h tuệ ngươi được vinh dự họa đế tiên thánh viêm đại lục vô số người cho rằng ngươi họa kỹ so ta họa ma lý lê cao cường ta không tán đồng ta lý l ê nơi đây đạp khắp cái này thánh viêm đại lục chỉ vì hôm nay đi tới nơi này chứng minh ta họa kỹ mới là hài lòng nhất h ọ a ma lý lê đôi mắt mang theo mãnh liệt chiến ý nhìn xem cái kia trịnh tuệ phẫn nộ quát chỉ bất quá cái này chiến ý là họa kỹ bên trên chiến tích chương một trăm m ư ơ i ba nghiệm họa chương một trăm m ư ơ i ba nghiệm họa thánh thạch nghiệm họa giờ phút này h ọ a thánh lưu thiên tinh đứng sừng sững ở đứng sững ở phong hàn trước người đang bị phong hàn giam cầm thân thể hắn cái kia luôn là bình thản trên gương mặt lộ ra phẫn nộ đối với cái kia thánh thạch quát không sai h ọ a thánh lưu thiên tinh phẫn nộ hắn cùng họa ma lý lê còn có cái kia họa thánh trịnh tuệ cùng nhau bị thánh viêm đại lục đám người ca tụng là thánh viêm đại l giờ phút này mọi người nhộn nhịp tán thưởng hình ảnh ma lý lê cùng họa tiên đế trịnh tuệ làm họa là kinh thế họa hắn lưu thiên tinh có thể là được vinh dự họa thánh tồn tại lưu thiên tinh từ cái kia xa xôi quốc gia đạp khắp cái này thiên sơn và thủy đi tới cái này h ọ a quốc là vì cái gì còn không phải là vì có khả năng vượt qua vị kia bị thánh viêm đại lục vô số người ca tụng là họa đế tiên tồn tại trịnh tuệ không sai họa thánh lưu thiên tinh vẽ tranh vô số thở nhỏ bắt đầu thích tập họa hắn lưu thiên tinh làm họa không khỏi bị mọi người ca tụng là thần họa mà hắn lưu thiên tinh làm kỳ họa đều bị treo ở cái này thánh thế nhưng hiện tại cái này c h i ê m b ú ớ lâu đại viện đều cho rằng hắn làm cái kia thần giới vạn thần hạ ca kiệt tắc không bị ca tụng là kinh tế h hoạ bởi vậy h o a thánh lưu thiên tinh nổi giận hắn lưu thiên tinh tác phẩm của mình thế mà trong mắt thế nhân so ra k e m cái kia h o a đế tiên trịnh tuệ cùng h o a ma lý lê hoạ nghĩa h o a h o a thánh lưu thiên tinh trên gương mặt che kín phẫn nộ biểu lộ hắn ngửa mặt lên trời g ầ m thét lên vain cái kia trên trụ thần đá thể h uy ra, thánh thạch cái kia cột đá t u ô n ra một đạo xuyên qua chân trời ánh sáng màu trắng t r ê m bút lâu đại viện mấy và người giờ phút này nín thở ngưng tụ thần nhãn mắt nhìn xem trên không cái kia hai đạo không tầm thường họa có thể vượt qua họa đế tiên trịnh tại sao họa ma lý lê không khỏi nuốt một cái ít hầu hắn đôi mắt bên trong mang theo nồng hậu dày đặc chiến ý nhìn xem chính mình lấy thần tượng làm kinh thế họa cảm thán nói sẽ vượt qua hai người bọn họ sao ta cái này vạn thần trúc bài hát họa hoa thánh lưu thiên tinh một bộ áo bào trắng đứng sừng sững ở đứng sững ở trên không lưu thiên tinh g ư ơ n g mắt cứng lưỡi nhìn xem tác phẩy nh giờ phút này nín thở ngưng thần nhìn chăm chú lên trên không cái kia hai đạo không tầm thường họa giờ k h ắ c này đối với người t u đạo cũng không có gì có thể là nếu là nói lên toàn bộ thánh v i ê m đại lục họa giới như vậy hôm nay chính là họa giới bên trong được vinh dự họa giới thần nhân họa đế tiên trịnh tuệ họa thánh lưu t h i ê n t i n h họa ma lý lê ba người cái này họa giới bên trong ba người danh dự đem phát sinh thiên đại thay đổi hai người này đến tột cùng có thể định giá cái dạng gì tác phẩm có khả năng vượt qua vị kia họa giới trung hào xưng họa đế tiên tồn tại trịnh tuệ sao không biết nhưng hôm nay có thể thấy được ba vị họa giới bên trong hưởng thụ cao nhất danh dự ba người vẽ tranh hôm nay thật là không đến nhầm không sai có khả năng tận mắt nhìn thấy ba vị này kỳ nhân đồng thời vẽ tranh đ ờ i này không tiếc trên b ú c lâu đại viện bên trong chư vạn người nộn n h ị p cảm t h ắ n nói ta họa kỹ l i n h vực đã điểm đấy sẽ vượt qua ba người bọn họ sao phong hàn đứng sừng sững ở đứng sững ở trên không g ò má mặt không hề cảm xúc trong lòng hắn chiến ý nồng đậm ở trong lòng thầm nghĩ họa ma lý l ê làm họa giờ phút này bức kia ma đế họa tượng bên trên vô số thần phù nổi đ ồ n g bểnh giữa không trung không sai đây là cái kia thánh thạch nghiệm họa phương thức chỉ thấy họa ma lý l ê làm cái kia ma đế họa giờ phút này ma đế họa tượng đang không ngừng tỏa ra hào quang màu đen đáng sợ tia sáng bao phủ tại cái này phương tiên h đ i ệ m lực lượng phát tắc phong hàn đôi mắt nhìn xem trên không đạo kia chân dung của mình ở trong lòng phỏng đoàn nói không sai là p h à m gian hủy d i ệ t phát tắc lực lượng sao cho nên cái kia họa mới nắm giữ ta rét lệnh kia tà ác khí tức chỉ là cái này họa còn không có ta bản tôn xoáy phong hàn đôi mắt nhìn xem bức họa kia ở trong l dù sao phong hàn có thể là ma đế bại lộ thân phận sẽ chỉ cho hắn mang đến phiền toái không cần thiết vậy mà muốn chém giết người thần tượng họa ma lý lê sao ngược lại là thú vị phong hàn rét l ạ n h ánh mắt phủi cái kia lý lê một cái thanh thạch cái kia uy nghiêm lời nói rơi vào toàn bộ chiêm b ư c lâu trên không ma đế h ọ a t ư ợ n g bình xét cấp bậc là kinh thế chi tác có thể hưởng chiêm b ư c sư chín lần xem bói cơ hội thanh thạch bình xét cấp bậc ngữ khí rơi xuống vê anh cái này bạo tạc tính chất lời nói rơi vào chiêm b ư c lâu đại viện trư vạn người trong h a y cái gì kinh thế chi tác cái kia họa không phải cùng họa đế tiên trịnh tuệ làm cái kia thánh viêm đại lục họa một cái cấp bậc sao một cái cấp bậc ta nhìn liền vẽ tranh phương thức bên trên còn kém một cảnh giới đối cái kia được vinh dự kỳ nhân trịnh tuệ có thể là nhắm mắt vẽ tranh đây là cái kia họa ma lý lê có thể so với đối hắn nói không sai đây là thánh thạch tương đối huyện chuyển mà thôi chỉ riêng đang vẽ tranh cảnh giới bên trên cái này họa ma lý lê k é m cái kia họa đế tiên trịnh tuệ không biết nhiều a trên b ú o lâu đại viện c h ư vạn người ồn ào nói giờ phút này trên không một tên thanh niên mặc áo tím trên gương mặt một mảnh thầm than Đôi mắt phong ấ t l ạ hàn rét lạnh đôi mắt phủi cái kia họa ma lý lê một cái tiếp lấy phong hàn ở trong lòng cười lạnh nói khả năng là bản đế ma kiếm không có vẽ ra tới đi lại đem cái kia tiểu lòng cùng kỳ lân vẽ ra tức giận chất sẽ lên tốt một chút có thể là hắn nhất giai phạm nhân cũng trở thành gặp qua bản đế làm sao có thể họa được đâu phong hàn thân hình bay tại trước không hắn cái kia ngón tay thon dài sở lấy cái kia bén nhọn cái cảm nhìn xem trên không hình ảnh kia ma lý lê làm ma đế h ọ a tượng không khỏi suy nghĩ nói thế nhưng h ọ a vẫn là thật đẹp trai phong hàn đôi mắt nhìn xem cái kia ma đế h ọ a tượng ca ngợi nói chương một trăm mười bốn ảo giác chương một trăm mười bốn ảo giác là ảo giác sao tại sao ta cảm giác cái này sơn giã thôn phu khí chất kia làm sao có điểm giống cái này chân dung bên trong ma đế h ọ a thánh lưu thiên tinh đã khôi phục lý trí hắn trên gương mặt phẫn nộ thần sắc biến mất hắn lưu thiên tinh tròng mắt lạnh như băng nhìn xem phong hàn không khỏi ở trong lòng su phong hàn đã xem trưởng khống pháp tắc v u n g đi như họa thánh lưu thiên tinh cùng họa ma lý lên muốn chạy trốn phong hàn chỉ cần vận dụng thời gian p h á p tắc liền có thể đem hai bọn họ mang về ai kêu phong hàn là ma đế đâu chỉ là hai cái phạm nhân còn không trốn không thoát phong hàn lòng bàn tay không hẳn là ta nghĩ nhiều rồi liền t i n h tiểu tử này nắm giữ thần cấp chiến lược cũng không thể nào là cái tia ma đế họa thánh lưu thiên tinh một bộ áo bào trắng thảm quấn tại cái kia gọt trên thân thể giờ phút này hắn lắc đầu bất đắc di cười nói không có cách nào ma đế là ai vô số đại thiên thế giới cùng trung đ ị n nhân ma đế mà còn ma đế cái kia gió tanh mưa máu chiến tích sớm đã lưu truyền vô số đại thiên thế giới bên trong dần dần bất luận là cái nào phạm gian thế giới đang nghe ma đế giáng lâm cái này thế giới như vậy cái này thế giới cũng phải vì đó hủy diệt chỉ vì cái này thần là vạn thần c h i chủ ma đế húng chi phong hàn diện cái kia không gian người quản lý hung thần tên nổi tiếng thiên hạ không gian quản lý giả công hội có thể là vô số phạm gian thế giới truyền thuyết kia cố sự ghi chép thế lực một trong bởi vì không gian người quản lý chính là quản lý vô số phạm gian đại thiên thế giới người quản lý không gian quản lý giả công hội tên như ý nghĩa chính là công hội bên trong mỗi một cái thành viên đều là quản lý đại thiên thế giới tồn tại đáng sợ như vậy chư thần thế lực đều bị ma đế phong hàn diện có thể thấy được ma đế khủng bố cỡ nào lấy lưu thiên tinh phán đoán như phong hàn là ma đế như vậy hắn sẽ còn tại cái này vẽ tranh sợ rằng thánh viên đại lục cái này phạm gian thế giới đã sớm là ma đế phong hàn giáng lâm mà hủy diệt đối với cái này d i ệ t không gian quản lý giả công hội phong hàn cũng là đủ kiểu bất đắc dĩ dù sao hắn phong hàn xuất t r i n h không gian quản lý giả công hội lúc chính là đánh lấy diện cái kia vô số phạm gian thế giới thời gian cổ trùng có thể làm sao phong hàn cái kia ma đế đế đế đáng sợ Cùng chí chẳng có còn càng thêm tà ác, cường khiến người thần hoàng danh những không trắng, với vô hiệu, thậm hốt thêm số tẩy tà đối ạ i khủng b ấn khắc t ạ với ô số Đối người thậm chí trong lòng. thậm chí v cái này phong hàn thật rất bất đắc dĩ bất quá phong hàn tin tưởng mình chỉ cần kiên trì tích công đức như vậy sẽ có một ngày ma đế xưng hô thế này nhất định sẽ bị tẩy trắng đối hẳn là ảo giác hoa thánh lưu thiên tinh tổng hợp trở lên phân tích hắn không khỏi khẳng định nói kinh thiên hoa thu hoạch được chiêm bốc sư chín lần xem bói cơ hội cái kia thánh thạch thần thánh âm thanh lại một lần nữa vang lên đột nhiên cái kia ma đế hòa tượng bên trong thần phù bay trở về cái kia thánh thạch trên trụ đá giải p l thích không sai chính là giám định phát tắc giám định phát tắc chính là giám định vạn vật tri bản nguyên có khả năng giám định tất cả chỉ là họa tự nhiên có thể giám định dù sao giám định p h á p tắc có thể là vì cái này thánh viêm đại lục phạm gian thế giới vô số trí bảo mà tồn tại tại thánh viêm đại lục bên trong ứng lam tử cái kia ngự tỉ tiếng vang lên là phong hàn truyền âm giải thích nói thì ra là thế ứng lam tử ngươi quả thật là không gì không biết phong hàn hướng ứng lam tử truyền âm cười nói hứa ứng lam tử tự tin hừ lạnh một tiếng chỉ thấy trên bầu trời cái kia vạn thần hạ tử họa điểm sáng lớn phụ văn mang theo thần thánh pháp tắc khí tức rơi vào cái kia trên họa thanh thạch cái kia lấp lánh ánh sáng màu trắng không ngừng bao phủ tại họa thánh lưu thiên tinh làm cái kia kỳ họa bên trên đột nhiên thanh thạch trên trụ đá cái kia pháp tắc phủ văn xuất hiện giám định pháp tắc mang theo khí tức thần bí hướng về kia kỳ họa vạn thần hạ tử họ vô số mang theo thần thánh pháp tác khí tức phủ văn bay tại hòa thánh lưu thiên tinh làm cái kia kỳ họa vạn thần hạ tiệu trên họa ầm ầm t h á n h thạch tỏa ra thông thiên ánh sáng màu trắng chiếu sáng thế gian cùng lúc đó cái kia mang theo giám định pháp tác phủ văn thần bí tỏa ra tia sáng trói mắt sẽ vượt qua hai cái kia ra hòa sao hòa thánh lưu thiên tinh một bộ áo bào trắng bao p h ủ tại cái kia thon dài thần sắc hắn đôi mắt bên trong mang theo yêu mến thần sắc của mình nhìn xem tác phẩm của mình lẩm bẩm nói cái này hoa Tuy nói không hề giống cái kia họa ma lý lê cùng họa đế tiên trịnh tuệ làm họa như vậy sẽ động thế nhưng phong hàn đôi mắt mang theo thưởng thức ánh mắt nhìn xem cái kia họa thánh lưu thiên tinh làm họa suy tư nói thế nhưng cái này họa lấy bất động nên vận động phong hàn đột nhiên ở trong lòng chấn định nói giờ phút này chỉ thấy họa thánh lưu thiên tinh làm cái kia kỳ họa vạn thần hạ t i ể u tách ra trói mắt ánh sáng màu trắng thứ lưu thiên tinh mặt kia trên má lộ ra kiêu ngạo biểu lộ cái này, mới là bức này tinh mỹ chỗ họa thánh lưu thiên tinh lộ ra ánh mắt tự tin nhìn xem cái kia họa tự tin kiêu ngạo nói chỉ thấy cái kia tên là vạn thần hạ cựu kỳ họ trong họa cái kia vạn thần như cùng sống tới như vậy trong họa vạn tiên thân ảnh kia tỏa ra thần thánh thần linh khí tức trong họa mỗi cái thần linh tinh quang tỏa sáng mặt lộ tâm tình vui sướng trong họa chư thần áo bào đang tản ra trói mắt ánh sáng màu trắng nhưng người trong bức họa kia vật nhưng vẫn là sẽ không động ngay tại lúc đó c h i ê m bức lâu đ ạ i v i ệ nhưng c và ư ờ i giờ phút này gò má lộ ra khiếp sợ sát thái nhộn nhịp cả kinh nói đây là cái này họa lại có như vậy thần tốt thần một bức họa phương này chiêm b ư ớ lâu không gian giờ phút này p h ả phất thần giới như vậy không sai mau nhìn cái kia trong họa vạn thần hạ cựu nâng rượu hoan hát bầu không khí đang dần dần dung nhập phương tiên đ ị a n à y bên trong không sai đáng sợ hơn chính là cái kia trong họa thần linh nâng chén hoan hát thần giới khí tức cũng theo cái kia thần họa tràn ra khắp nơi phương tiên đ ị a n à y cái này lưu thiên tinh không hổ bị thánh viêm đại lục vô số người ca tụng là hoa thánh quả nhiên không thẹn với cái từ này chư vạn người gò má lộ ra tôn kính biểu lộ đám người đôi mắt mang theo kính sợ nhìn xem cái kia thần họa cảm t h ẳ n nói l i ê n cái kia tốt nữ trịnh tuệ được vinh dự họa tiên đế tồn tại nàng giờ phút này nàng cảm thụ được phương tiên điện à y biến hóa trận là nàng họa giới bên trong được vinh dự Thật là l kỳ kỳ giờ h phút này hoa quốc công chúa trịnh hiệu lập đứng tại trịnh tuệ cái kia tốt thân bên cạnh nàng trịnh hiệu lập đường đường công chúa của một nước cái gì thần họa chưa từng thấy liền xem như tại toàn bộ thánh viêm đại lục bên trong cái kia ba vị được vinh dự họa giới truyền thuyết nhân vật làm họa nàng trịnh hiệu lập có thể nói là ba người này làm họa không có một bức là nàng trịnh hiệu lập chưa từng thấy đồng thời hỏa quốc công chúa trịnh hiệu lập rất thích thường họa dám hỏi cái này t h á n h viêm đại lục cái kia một bộ thần họa là nàng một quốc công chúa trịnh hiệu lập chưa từng thấy liên nàng trịnh hiệu lập cũng tán thưởng cái này kỳ họa vạn thần hạ tiểu có thể thấy được cái này họa có cỡ nào thần ân băng đông pháp tắc còn có thể dạng này dùng sao giờ phút này phong hàn mặc một bộ áo bào s á m làn da lạnh trắng trên gương mặt lộ ra tả mị nụ cười nhìn xem trên không cái kia họa thánh lưu thiên tinh làm họa ca ngợi nói không sai tên này là vạn thần hạ tiểu thần họa, sở dĩ có thể đem trong họa bầu không khí phủ lên đi ra. toàn bộ nhờ cái kia hỏa thánh lưu thiên tinh sở được băng đống pháp tắc cánh cửa chỗ thi triển đi ra nơi này khả năng sẽ có người hiếu kỳ chẳng lẽ chỉ cần là hỏa vương cảnh loại này cường giả đối pháp tắc mò được rõ rõ ràng ràng cường giả liền có thể làm ra loại này thần h ỏ a sao phạm gian thế giới thánh viêm đại lục thực lực phân chia môn h ỏ a cảnh chiến h ỏ a cảnh thánh h ỏ a cảnh hỏa h ầ u cảnh hỏa v ư ơ n g cảnh hỏa đế cảnh thần c ố c trong đó h ỏ a h ầ u cảnh cường giả cùng h ỏ a vương cảnh cường giả vẫn như c ũ dựa vào thôi động thánh viêm đại lục bẩm sinh thánh hòa chi lực chiến đ hỏa hầu cảnh cường giả đã có thể mò lấy p h á p tắc cánh cửa nhưng cũng chỉ là cái này phạm gian thánh v i ê m đại lục phát hiện một chút giản dị p h á p tắc mà hòa vương cảnh cường giả đã có thể ngộ ra cái kia p h á p tắc đồng thời tùy tâm sử dụng cái này thánh v i ê m đại lục phạm gian p h á p tắc cả hai đối phạm gian p h á p tắc nắm giữ không cùng một đẳng cấp tồn tại vậy sẽ cái này p h á p tắc thăm dò rõ ràng liền có thể làm ra so cái này họa giới bên trong truyền thuyết ba người còn muốn tuyệt thế thoát tục họa sao cái này họa giới bên trong truyền thuyết ba người chính là họa tiên đế chính tuệ họa thánh lưu tiên tinh họa ma lý lê kỳ thực không phải cho dù là hỏa đế cảnh cường giả Loại này điểm ã có c thể đem thánh hỏa h đem lực c h u y n thành thân lực cứng, giả, cũng không đổi giả, thể à lực l ra vượt qua vượt người này khó i n thế chỉ vì, cái này giới bên trong truyền thuyết 3 người, vẽ tranh thiên phú sau mà người tiên. hỏa. Chỉ hỏa phú h sau cái vì, vẽ giới người, người Điểm này bên mà k khăn nhất là đem cái này phạm gian đại đạo pháp tắc dung nhập tác phẩm của mình bên trong cái này không chỉ cần có siêu cao nghệ thuật khống chế lực lượng pháp tắc càng cần hơn cường hãn hoa kỹ đem cái kia lực lượng pháp tắc dung nhập mực nước bên trong vung thành một đạo kỳ h ỏ a là không thể nào làm ra thân họa mà cần đem lực lượng pháp tắc đưa vào mực nước bên trong vẽ tranh cái này cần đối lực lượng pháp tắc còn có thánh h ỏ a chi lực nắm giữ cực hạn khống chế lực lượng mới có thể khống chế lại những cái kia bay vút lên mực nước mà còn không có một đạo mực nước đều cần vậy như nên rơi vào vị trí điểm này nếu là họa k ỹ đồng dạng họa sĩ như vậy cơ bản có thể tuyên bố cái này họa phế đi thì ra là thế lý lê tròng mắt lạnh như băng nhìn xem trên không cái kia tên là chư thần hạ t i ể u họa cười nói đem băng đống pháp tắc đưa vào trong họa dùng rét lạnh kia băng đống pháp tắc vẽ tranh từ đó đạt tới để xem cái này tác phẩm người đạt tới thân lâm kỷ cảnh cảm rất sao phong hàn không khỏi mở miệng âm thanh lạnh lùng nói giải、thích. Phạm g i a người lực l ư ợ n pháp t ắ này đống tắc, mặc dù nhân phẩm không được họa kỹ lại đi phong hàn tròng mắt lạnh như băng nhìn xem cái k i a họa thánh lưu thiên tinh cười lạnh nói không sai mặc dù họa thánh lưu thiên tinh mắt g ù đắc tội phong hàn nhưng luận cái này họa kỹ thật sự chính là có đủ thần trong họa vạn thần giống như giáng lâm thế giới này nhân vật trong bức họa sợi tóc đều có thể nhìn thấy rõ ràng càng đáng sợ chính là mỗi một vị thần khí chất, đều bị cái kia băng đống pháp tắc làm nổi bật lên khiến người ta cảm thấy hình như cái kia trong họa thần chính là ở đây uống rượu chúc bài hát cái này t h ầ n họa có thể được cái kia thánh thạch bình xét cấp bậc vì cái gì phẩm cấp khả năng cùng cái kia họa ma lý lên làm họa như vậy được định thành kinh thế họa trên bốc sư xem bói chín lần có thể mặc dù cái này họa thánh lưu thiên tinh làm cái này họa rất thần thế nhưng liền luận họa kỹ mà thôi cái này họa thánh lưu thiên tinh có thể kèm cái kia họa tiên đế trịnh tuệ không ít không sa cái kia kỳ nhân trịnh tuệ có thể là nhắm mắt vẽ tranh nếu không phải hôm nay thấy chắc hẳn ta cũng không dám tin tưởng a t r ê m bút lâu đại viện bên trong nơi này đứng vững vàng vô số trước đến xem b ó i việt vật người giờ phút này mấy vạn não người bên trong phiền lòng sự t ì n h đã ném đến sau đầu chỉ vì có thể gặp cái này họa giới bên trong nhất thần ba người vẽ tranh thật là đời này không hối hận lại còn có cái gì v i ệ c v à o đâu có lẽ có a nhưng giờ khác này mấy vạn người say mê tại ba người làm thần trong họa có thể vượt qua cái kia được vinh dự họa tiên đế kỳ nhân trịnh tuệ sao họa thánh lưu thiên tinh thanh tú mắt nhìn xem cái kia giai h n h trịnh tuệ mở miệng ngưng trọng nói lưu thiên tinh đ ạ p khắp thiên sơn vạn thủy t r ư ớ c đến cái này chiêm bước lâu hắn cùng thở nhỏ yêu thích vẽ tranh lý lê l ồ n g dạng không vì xem bói chỉ vì tại họa kỹ bên trên đánh bại cái này kỳ nhân t r ị n h tuệ đến tội cùng có thể được định giá đẳng cấp gì hòa thánh lưu thiên tinh cùng ma đế phong hàn chở vô số vạn người mở miệng mong đợi nói vây anh trên không cái kia phân biệt pháp tác tỏa ra thần thánh ký tức trên không phân biệt pháp tác phủ văn không ngừng lóe ra tia sáng đột nhiên trên không cái kia vô số đạo phủ văn không tia sáng chậm ra hướng về phía dưới cái kia thánh thạch phương hướng rơi xuống bình xét cấp bậc đi ra sao ph thậm chí cái k i a họa giới bên trong truyền thuyết ba người còn có cái k i a họa quốc công chúa cùng nhau mong lợi nói đột nhiên thánh thạch cái kia thần thánh mang theo thanh â m uy nghiêm vang vọng t i ử u tiêu họa thánh lưu thiên tinh làm họa bình xét cấp bậc kinh tế h chi tác thu hoạch được chiêm b ư c sư xem b ó i m ư ờ i lần cơ hội cái này thần họa cùng thánh viêm đại lục kỳ họa so sánh bức họa này ý cảnh cực cao bởi vậy định giá cùng họa tiên đế trịnh tuệ làm họa một cái cấp bậc nhưng luận họa kỳ đến nói họa tiên đế trịnh tuệ càng hơn một bậc cái này thánh thạch thế mà như thế đánh giá làm sao có thể ta làm ma đế họa tượng vậy mà còn so ra kém hai người bọn họ giờ phút này họa ma lý lê một bộ màu tím áo t r o à n g theo gió nhảy múa cả người nhìn qua tiêu sái đến cực điểm nhưng họa ma lý lê mặt kia trên má biểu lộ lại cùng cái này tiêu sái khí chất hoàn toàn khác biệt h ừ ha ha ha ha họa ma lý lê trên gương mặt che kín nụ cười dữ tợn hắn cái kia mất tâm tiếng cùng tiếu vang vọng toàn bộ t h i ê t niệm cái này thánh thạch không cần cũng được chờ chúng ta đổ gớp kết thúc ta không chỉ muốn tự tay chém giết người ta còn muốn cái này thánh thạch vì chính mình nói chuyện hành động trả giá đắt lý lê đôi mắt đỏ bừng cái kia màu đỏ máu con ngươi nhìn xem phong hàn g i ữ tợn cười nói a có át chủ b à i không có xuất hiện sao phong hàn đôi mắt rét lạnh nhìn xem cái kia h ỏ a ma lý lê ở trong lòng thầm nghĩ không sai phong hàn vừa rồi hoành sát cái kia chiêm bức sư đệ tử đã để lộ ra h ỏ a đế cảnh trở lên thực lực mà cái này h ỏ a ma lý lê giờ phút này còn dám đối phong hàn nói năng lô mãng có thể thấy được tu vi bất quá h ỏ a hầu cảnh lý lê nhất định có sát chiêu không có ra cái này thánh thạch còn có tiểu tử này hôm nay liền xem như mất đi cái này toàn thân tu vi Ta cũng p họa ả i để b n hắn b i thánh i đới t r lưu ò thiên n tinh đôi mắt đạm đạm nhìn lên bầu trời không khỏi tự rêu nói đạp khắp thiên sơn và thủy cũng không có, có khả năng chứng minh ta họa ký cao hơn hắn siêu sao xem ra còn cần tiếp tục ma luyện họa ký chỉ là tiểu tử kia đổ ước còn không có kết thúc hôm nay có thể hay không trở về đều là ẩn số h a thánh lưu thiên tinh không khỏi tại bất đắc dĩ cười nói giờ phút này h a thánh lưu thiên tinh cùng họa ma lý lê phân biệt gọi ra một đạo túi chữ vật hướng về tác phẩm của mình bay đi v anh túi chữ vật phân biệt tỏa ra kỳ i quang đem hai người riêng phần mình tác phẩm nhận lấy t r ê m b ú t lâu đại viện bên trong có vô số người ra giá mua x ă m cái này hai bức tranh trong đó h a thánh lưu thiên tinh làm cái kia họa tặng cho một tên hài đồng chỉ vì đứa bé kia không khỏi làm hắn nghĩ tới khi còn bé chính mình khi còn bé lưu thiên tinh g a cảnh thường thường lại rất thích vẽ tranh vô số lần mặc cái kia bẩn thỉu y phục giống cái này hài đồng như vậy trước đến thăm hỏi họa giới bên trong cao nhân vẽ tranh chỉ vì họa thánh lưu thiên tinh hy vọng có thể học được càng nhiều liên quan tới vẽ tranh kỹ xảo có một ngày họa thánh lưu thiên tinh tu vi bị một lão giả đỏ móc tại tu vi đột nhiên tăng mạnh lưu thiên tinh không những tu vi có chút thành thựu bởi vì rất thích vẽ tranh mỗi ngày trừ tu hành chính là vẽ tranh vẽ tranh họa kỹ cũng tăng lên tới đỉnh phong đến c ự c điểm hắn lưu thiên tinh làm họa dần dần bị mọi người tán thưởng không dứt để hắn dần dần bị mọi người ca tụng là họa thánh có thể là hắn vẫn là không thỏa mãn hắn kh t hưởng thụ cao nhất danh dự xưng hô hỏa tiên đế trịnh tuệ bởi vậy hắn lưu thiên tinh khi biết h ỏ a tiên đế trịnh tuệ sắp đến chiêm b ú ớ c lâu thăm hỏi chiêm b ú ớ c sư hắn đạp khắp thiên sơn văn thủy chỉ vì chứng minh chính mình họa kỹ mới là đ ă n g phong tạo cực lưu thiên tinh trước người đứa bé kia đã bị hắn vất tay mang đi phương tiên đ ị a n à y bởi vì hắn sợ hai đứa bé kia bởi vì cái này thần họa bị hại bởi vậy lưu thiên tinh sử dụng bí pháp đem đứa bé kia đưa đi chỉ mong ngươi cũng có thể đang vẽ tranh trên con đường này càng ngày càng vui vẻ hạ thánh lưu thiên tinh đôi mắt nhìn xem đứa chỉ vì họa ma lý lê làm họa chính là thần tượng của hắn ma đế chiêm b ú c lâu chiêm b ú c sư hớn linh lại không có lại lần nữa đi ra giá cả có lẽ là vừa rồi phong hàn làm ẩ m ý để hắn đã không có hào hứng lại thu thập cái này thần họa lý lê lưu thiên tinh ghi nhớ đánh cược của chúng ta phong hàn băng lanh âm thanh vang tận mây xanh phong hàn giống như quân vương như vậy quan sát chiêm b ú c lâu đại viện c h ư vạn người băng lanh cười nói mặc dù tiểu tử này hung ác không công tử này rất ngưng cuồng nhưng ta cũng thừa nhận hắn xác thực có điên cuồng tư bản không sai công tử này điệu thấp như vậy ta ngược lại là hiếu kỳ hắn có khả năng làm ra cái gì thân vẽ có lẽ hôm nay chúng ta có khả năng thấy được một vị thế ngoại cao nhân đích thân vẽ tranh không sai công tử này tính chất đ i ệ u thấp như vậy chỉ sợ tại họa kỹ bên trên sợ là không quen t r ê m b ú c lâu đại viện bên trong chư vạn người nghị luận ở mỹ đám người đôi mắt mang theo chờ mong thần sắc nhìn xem phong hàn t á n dương ngươi có thể vượt qua ta sao trịnh tuệ cái kia đôi mắt đẹp nhìn xem trên không phong hàn không khỏi ở trong lòng mong đợi nói không nghĩ tới người này vậy mà cũng sẽ vẽ tranh sao h ò a quốc công chúa trịnh hiệu lập gọt dáng dấp thân ảnh đứng tại trịnh tuệ bên cạnh nàng cái kia băng đẹp con mắt nhìn xem phong hàn quát lệnh nói ta kỳ thật sẽ không vẽ tranh phong hàn thân hình đứng thẳng tại trên không trong lòng hắn bất đắc dĩ xấu hổ cười nói ứng lam tử đã xem ta họa kỹ l i n h vực toàn bộ điểm đầy cho dù là một đám mây đều họa không ra ta không biết tại họa kỹ l i n h vực điểm đầy dưới tình huống có khả năng làm ra một bộ cái dạng g ì họa phong hàn đôi mắt tràn đầy chiến ý nhìn hướng trên không ở trong lòng mong đợi nói có thể là phong hàn không khỏi ở trong lòng sợ hãi t h ắ n nói ta nên vẽ cái gì đâu phong hàn không khỏi đối với chính mình linh hồn đặt câu hỏi nói phong hàn đôi mắt nhìn hướng cái kia trên không đột nhiên liên quan nói đột nhiên thân ảnh rơi vào chiêm bút lâu đại viện bên trong chiêm bút lâu đại viện bên trong chư vạn người không khỏi hai mặt nhìn nhau hắn đây là làm cái gì hòa quốc công chúa trịnh hiệu lập đôi mắt nghi hoặc nhìn phong hàn hướng được vinh dự họa giới kỳ nhân trịnh t u ệ hỏi t ì m linh cảm trịnh t u ệ không xác định trả lời trịnh hiệu lập nói linh cảm đều không có vẽ cái gì trịnh hiệu lập không khỏi nghi hoặc hỏi hai người một trận trầm mặc cái này phong hàn thao tung các nàng thực sự là nhìn không hiểu công tử này, không tranh. Chẳng lẽ công tử này trừ tu vi điệu thấp họa kỹ chưa hề điệu thất quà chiêm bút lâu đại viện bên trong chư vạn người nhộn nhịuận Chỉ chưa c thấp, họa chưa hề điệu thấp câu nói kia ngược lại là, tu điệu điệu vi kỹ ân u ó i kia n g ư ợ công lại l sao,、phong、Hàn có tử h là hai o đến n đều cái đá quý liền có thể cái kia bán sâu nướng nam tử trung niên không khỏi xưng sở hồi đắp phong hàn công tử đây là đói bụng không tâm tình vẽ tranh sao Lâu đại viện bên trong mọi người. chuyện á i k như vậy ta bên cạnh những này mực nước làm sao đột nhiên bay đến trên không không phải chỉ có cá nhân ngươi còn có ta mực nước cũng bay đến trên bầu trời không sai còn có ta còn có ta h i ê m bút lâu đại viện bên trong chư vạn người hoảng sợ nói chỉ thấy trên không vô số mực nước giống như dòng sông như vậy hướng lên bầu trời bên trong tụ tập đi nguyên bản xanh thẳm trên bầu trời cái này mực nước che lại cái k i a nguyên bản xanh thẳm bầu trời công tử này đang vẽ tranh một tên nam tử g ò má lộ ra vẻ mặt bất khả thương nghị h ắ n cái k i a kinh ngạc đôi mắt nhìn xem phong hàn thần sắc suy đ o à nói n không sai chính là cái k i a công tử trịnh tuệ đôi mắt nhìn xem ngay tại ăn sâu nướng phong hàn khẳng định nói giờ phút này phong hàn đứng sừng sững ở đứng sững ở cái tia cậy đồ nướng phía trước đang lúc ăn trong tay cái tia mỹ vị sâu nướng không sai không sai cái này sâu nướng cũng là cái kia dị thú thịt phong hàn ăn trước mắt cái kia sâu nướng không khỏi ca ngợi nói dị thế giới thật là tốt đẹp phong hàn không khỏi ở trong lòng ca ngợi nói giờ phút này phong hàn đang ngồi ở cái kia sâu nướng trước sạp hưởng thụ lấy cái này dị thế giới thịt nướng mỹ vị công tử này vậy mà như thế vẽ tranh thật sự là chưa bao giờ nghe thấy trinh tuệ đôi mắt nhìn xem phong hàn cái kia ngồi tại sâu nướng trước sạp thân ảnh không khỏi sợ h ã i t h ằ n nói người đã nghe chưa khẳng định a cái này đây là cái gì vẽ tranh phương thức cái này đây là chơi bên trong vẽ tranh ôi trời ơi công tử này họa kỹ có như thế cao mới dám làm như vậy họa t r ờ i ạ công tử này liền vẽ tranh cũng như vậy c u ồ n g vọng trên bút lâu đại viện bên trong mấy vạn người trận mắt há hốc mồm nhìn xem phong hàn sợ hai than nói nhắm mắt vẽ tranh đã đủ thần ngươi vậy mà tới một cái chơi bên trong vẽ tranh đây là đối với chính mình họa kỹ bao nhiêu tự tin bao nhiêu tùy tiện mới dám làm cản như vậy chơi bên trong vẽ tranh mọi người trực tiếp d ư ơ n g mắt cứng lưỡi nhìn trước mắt cái kia đang lúc ăn sâu nướng thiếu niên mà giờ phút này còn có ai đang vẽ tranh không phải liền là phong hàn sao cái này chơi bên trong vẽ tranh thần nhân chứ phong hàn còn có thể là ai cũng chỉ có phong hàn cuồng vọng như vậy dám như thế vẽ tranh đi c h ư n một trăm mười bảy màu đen vòng vòng c h ư n một trăm mười bảy màu đen vòng vòng trên bầu trời mực nước không ngừng hướng về một chỗ tụ tập đi ngươi nhìn ra công tử này là nghĩ là một bức cái gì vẽ sao nhìn không ra a cái này mực nước quả thực giống họa một cái màu đen vòng tròn như vậy không đối không đối lấy công tử này biết đ i ề u như vậy tính chất khẳng định không chỉ đơn giản như vậy cái kia vậy cũng đúng chỉ là ta mắt vụt về s ắ c thực nhìn không ra công tử này là tại vẽ cái gì ta cũng là mặc dù rất không muốn thừa nhận nhưng ta cũng cảm thấy giống tại họa một cái màu đen vòng không không, chúng ta mắt thấy đều chẳng ra sao cả vẫn là phải nhìn xem họa đế tiên trịnh tuệ nói thế nào trên b ú c lâu đại viện bên trong chư vạn người nghị luận â mỹ mấy vạn mắt người mắt nhộn nhịp m ò về trịnh tuệ cái k i a kỳ nhân chính nhìn chằm chằm trịnh tuệ sắp nói ra mỗi một chữ tuệ n g ư ơ i biết tiểu tử này là tại làm cái gì hoa sao trịnh h i ể u cái k i a thon dài sung m ạ n thân thể đứng tại trịnh tuệ bên cạnh nàng đôi mắt cũng đồng dạng mang theo nghi hoặc nhìn xem trịnh tuệ hỏi nàng trịnh h i ể u lập cho rằng phong hàn cũng không phải một cái như vậy mù quáng người khẳng định không phải là một cái màu đen vòng tròn đơn giản như vậy trịnh tuệ cái kia tinh xào gò má hơi lộ ra xấu hổ nụ cười cười nói điện hạ ta cảm giác hình như chính là một cái màu đen vòng tròn nhưng cũng có thể là ta họa kỹ không tinh nhìn không ra công tử này đến tuột cùng là tại làm cái gì họa trịnh tuệ tiếp lấy đối trịnh hiệu lập xấu hổ giải thích cười nói không thể nào thật sự là một cái màu đen vòng tròn trịnh hiệu lập đôi mắt mang theo kinh ngạc nhìn xem trịnh tuệ cười nói điện hạ tha thứ ta nói thẳng lấy ta vẽ tranh vô số năm cảm giác đây quả thật là giống như là một cái màu đen vòng tròn được vinh dự họa tiên đế trịnh tuệ lại lần nữa lộ ra xấu hổ nụ cười hướng về trịnh hiệu lập cười nói cái này to lớn s u n g kích lời nói rơi vào trong thai mọi người công tử này sẽ không thật sẽ không vẽ t r a n h a ta cảm giác ta họa một vòng tròn cũng so hắn cái này viên cái này cái này công tử này chẳng lẽ là đang m ả i mực còn không có vẽ tranh nhất định là công tử này khẳng định là đang m ả i mực chúng ta không thể xem thường hắn công tử này cực kỳ đỡ thấp trên b ú o lâu đại viện bên trong chư vạn người nhộn nhịp suy đoán phong hàn muốn nói chỉ thấy phong hàn vẫn như cũng ồ i ở kia sâu nướng trước sạp hắn một mặt thỏa mãn ăn cái kia sâu nướng ca ngợi nói cái này sâu nướng coi như không tệ hương vị quả thực thật sự là quá mỹ vị phong hàn ngồi ở kia q u ậ y đồ nướng phía trước một mặt hài lòng ca ngợi nói lại đến một phần phong hàn đôi mắt nhìn xem cái kia q u ậ y đồ nướng phía trước nam tử trung niên cười nói đồng thời phong hàn còn ném ra mười cái đá quý cho trung niên nam tử kia đá quý thành viên đại lục p h à m gian t i ê n tệ đá quý không chỉ có thể dùng để giao dịch còn có thể đem trong đó bảo khí để l ệ ra lấy để người tu hành tại con đường tu hành bên trên đạt tới làm ít công to hiệu quả trung niên nam tử kia cười tiếp nhận cái kia mười cái đá quý trên tay hắn không ngừng bên trên đặc t h ủ đồ gia vị nam tử trung niên chính lật nướng trong tay t h ị t xiên hắn đôi mắt nhìn xem phong hàn định nọt cười nói công tử cái này mực nước m à i lâu dài vỡ nát công tử còn không vẽ tranh phong hàn ăn xong rồi trong tay cuối cùng một chuỗi thịt nướng hắn đôi mắt nhìn xem trung niên nam tử kia cười nói ta đã bắt đầu vẽ tranh ngay vậy nam tử trung niên vẫn như cũ còn tại cười có thể là hắn gái kia nụ cười sán lạn dần dần biến thành n ư n g kết cái gì đã bắt đầu vẽ tranh bay que thịt nướng chia đều nam tử trung niên cùng c h i m bút lâu chư trong đại viện vạn người cùng nhau hoảng sợ nói cái gì cái này đây là cái gì cảnh giới chơi bên trong vẽ tranh cái này cái này cái này cùng cái kia họa đế tiên trịnh tuệ nhắm mắt vẽ tranh người nào càng hơn một bậc trên b ú t lâu đại v i ệ n bên trong chư vạn người nghị luận â mỹ hai đạo giai ảnh đứng sừng sững ở đứng sững ở trong đám người chư vạn người ánh mắt nhộn nhịp phóng tầm mắt tới hướng cái này hai đạo giai ảnh cái này hai đạo giai ảnh chính là h ỏ a quốc công chúa trịnh hiệu lập cùng bị thế nhân ca tụng là họa đế tiên trịnh tuệ t r ị n h tuệ dung mạo t u y ệ t mỹ nàng cái kia đôi mắt đẹp phóng tầm mắt tới hướng trên không vô số sôi trào mực nước cái kia mực nước ngay tại dần dần tập hợp chỉ cần nhắm đôi mắt lại liền có thể càng chuyên chú vào vẽ tranh đ ặ t tới siêu thoát tại thế ngoại như vậy vẽ tranh nhưng trịnh tuệ muốn nói lại thôi nàng cái kia tinh xảo con mắt nhìn xem ngay tại ăn sâu nướng phong hàn cười nói nhưng ta nhắm mắt vẽ tranh cũng là toàn tâm toàn ý tại k h ô n g chế mực nước tiến hành vẽ tranh như phân thần cũng không thể vẽ tranh b ị thế nhân ca tụng là họa đế tiên trịnh tuệ dừng một chút tiếp lấy trịnh trọng nói mà công tử này vậy mà ăn thịt xin phân thần vẽ tranh ta mặc cảm trịnh tuệ trên gương mặt lộ ra xấu hổ đ ụ cười、vâng. trên bút lâu đại viện trước đến cầu xem bói mấy vạn mọi người ở trong đó cũng có họa giới người nổi bật nhưng đối với trịnh tuệ loại này họa giới bên trong thần linh tồn tại trịnh tuệ vẫn là kém chút ý tứ bọn họ tự nhiên có thể nghe hiểu trịnh tuệ nói tới ý thức chơi ạ liên họa đế tiên trịnh tuệ đều nói mặc cảm công tử này chơi bên trong vẽ tranh thật có như vậy t h ầ n sao chơi bên trong vẽ tranh sắc thực thần chỉ là chỉ là cái này họa thứ đ ổ gì ạ trên bút lâu chư vạn người phóng tầm mắt tới hướng trên không cái kia không ngừng bay vút lên mực nước chính hướng trên không không ngừng tụ tập bọ nhìn ra phong h ẳ n cũng là lấy ngày là vãi vẽ thế nhưng họa chân dung chư vạn người là thật nhìn không hiểu chư vạn người chọn mắt nhìn lại trên bầu trời phong hàn làm họa ở trong đó có cái kia họa thánh lưu thiên tinh cùng họa ma lý lê chỉ thấy trên không mực nước giống như nước suối chạy ngược ba ngàn hướng lên trên như vậy tại trên không bay vút lên đến trên bầu trời mà cái kia màu đen mực nước không ngừng hội tụ đến một chỗ mà cái kia một chỗ giờ phút này đ è n nhánh mực nước không ngừng xoay tròn pha loáng còn lại bay lên trời mực nước mặc dù mực nước bị phong hàn t r ư ở n g không pháp tắc khống chế rất tốt thế nhưng bất luận nhìn thế nào cái kia màu đen vòng xoáy đều là một cái màu đen vòng, tròn vòng. còn chơi bên trong vẽ tranh làm ra vẻ mà thôi họa ma lý lê cười lạ một bên họa thánh lưu thiên tinh một bộ áo bào trắng bay lượn ở trên thân mình hắn cái kia bình thản đôi mắt nhìn xem trên không phong hàn làm cái kia màu đen vòng tròn vòng chật là hắn họa thánh tồn tại cũng phun ra một câu đến tột cùng là họa kỹ quá thần dẫn đến liền ta đều nhìn không hiểu sao vẫn là tên này là phong hàn công tử thật là tại họa kỹ bên trên nhất khiếu bất thông một bên lý lê mặc một bộ áo tím lý lê cái kia tuấn mỹ gõ má nhìn xem lưu thiên tinh đi tới cờ ư i nói lưu thiên tinh ngươi chừng nào thì cũng nóc như vậy ngươi nhìn tiểu tử này giống như là sẽ vay tranh người sao hoa thánh lưu thiên tinh lại một lần nữa nhìn về phía quầy đồ n ư ớ n g phía trước phong hàn than thở nói có lẽ đánh cược này sớm đã không có ý nghĩa gì bởi vì hắn lưu thiên tinh cho rằng phong hàn tất thua không thể nghi ngờ mà phong hàn cái kia cường đại cảnh giới hắn lưu thiên tinh cùng lý lê hai người đều cầm phong hàn không có cách nào cho nên làm sao lấy phong hàn tính mệnh bởi vậy hắn lưu thiên tinh cho rằng đánh cược này cũng không có cái gì ý nghĩa công tử này sẽ không thật sẽ không vẽ tránh a lấy công tử này điệu thấp như vậy tính chất có lẽ sẽ không như vậy khoang khoác lắc a có thể là Liền có á cái cái quá i kia họa giới hiểu kia không họa ba họa tranh thuyết nhân nhìn Chẳng thần? trong trong công gì? công bên truyền này vật, tử tử đều vị vẽ c làm là là lẽ, khả năng chúng ta vẽ tranh cảnh giới quá thấp còn không đạt tới cái k i a công tử vẽ tranh cảnh giới có thể là ta thật nhìn không ra cái này họa trừ giống một cái to lớn màu đen vòng vòng thật nhìn không ra công tử này làm họa là cái gì chứ vạn người phóng tầm mắt tới trên không cái k i a to lớn màu đen vòng tròn nhộn nhịp chất vấn cái k i a công tử phong hà nghị n g luật có hay không một loại khả năng hắn thật sẽ không vẽ tranh hòa quốc công chúa trịnh h i ể u lập băng khuôn mặt đẹp trên má lộ ra nghi ngờ biểu lộ phát ra linh hồn đặt câu hỏi nói ta nhìn công tử này ngược lại không giống loại kia khoe khoang hạng người ta cũng rất là hiếu kỳ liền ta đều nhìn không hiểu hoa đến tột cùng là dạng gì kỳ nhân trịnh thuệ giai ảnh đứng sừng sững ở đứng sững ở trịnh h i ể u lập bên cạnh n à n g cái kia đôi mắt đẹp nhìn xem phong hàn mỉm cười nói phong hàn vẫn còn tại từng ngụm từng ngụm ăn sầu nướng đồng thời uống vậy mình tới đây dị thế giới thích nhất uống thanh thần tráng o n thanh thần tráng o n thánh viêm đại lục một loại đồ uống bởi vì hương vị cực kỳ m Ngươi dạng này không ậ t thể t có vẽ r sai cái này sâu nướng hương vị phong hàn cho rằng cùng mình gặp phải trịnh hiệu lập lúc hiện đang ở quán rượu kia chiêu bài đồ ăn cũng muốn khác biệt không có bao nhiêu thế nhưng phong hàn không biết là cái tia sáu mươi sáu nói chiêu bài đồ ăn có người năm mươi sáu đạo chiêu bài đồ ăn là làm lừa gạt tiền hắn thế nhưng phong hàn cho rằng cũng là rất mỹ vị món ngon phong hàn ăn cái tia sầu nướng hắn đôi mắt nhìn hướng trên không cái tia bay vút lên mực nước cười nói không có vấn đề mà còn ta cảm thấy cái này họa cũng nhanh hoàn thành cái gì trung niên nam tử kia trên gương mặt lộ ra vẻ giật mình hoảng sợ nói tiếp lấy bay quầy đổ nướng nam tử trung niên cái k i a thông tuệ đôi mắt nhìn hướng trên không ngay tại cực tốc xoay tròn mực nước màu đen vòng tròn vòng xoáy nói cái này bay que thịt nướng chia đều nam tử trung niên thông minh cũng không có cái gì không đúng người nào nghĩ đến tại mỗi ngày rất nhiều người chiêm b ư ớ lâu đại viện bên trong bày quầy bán hàng có thể l à n ốc chỉ thấy trên không mực nước không ngừng hướng về kia tựa như vòng xoáy màu đen hình tròn mực nước họa bay đi đây là cái gì họa trung niên nam tử kia không khỏi nghi ngờ nói một bộ thần họa phong hàn trên gương mặt lộ ra tà mị nụ cười cười nói may mắn mà có ứng lam tử ta họa k ỹ l i n h vực kỹ năng đã sớm bị tăng thêm m ắ t cấp liền vẽ tranh kinh nghiệm cũng có thể tăng thêm đến m ắ t cấp hiện tại ta nhắm mắt lại đều có thể biết cái này mực nước nên đi chỗ nào bổ sung phong hàn ăn cái kia mỹ vị sâu nướng không khỏi ở trong lòng tán thưởng ứng lam tử thần vì cười nói a tiểu tử ngươi không phải là đến khôi hại a họa ma lý lê đôi mắt mang theo thần sắt trào phúng nhìn xem phong hàn cười nói. cứ như vậy nhanh vẽ xong n g ư ơ i đến cùng có thể hay không vẽ tranh họa ma lý lê đôi mắt mang theo phẫn nộ nhìn xem phong hàn phẫn nộ quát hắn họa ma phong hàn cho rằng vẽ tranh chính là một kiện cao thượng sự t ì n h mà phong hàn tại trên không họa cái màu đen vòng tròn liền xong vẽ vậy hắn phong hàn không phải ở giữa tiếp vũ nhục họa ma lý lê cùng họa thánh lưu thiên tinh sao tại hắn họa ma lý lê trong lòng vẽ tranh chính là một kiện cao thượng sự t ì n h vì sao họa ma lý lê sẽ như vậy cho rằng họa ma lý lê chính là thiên ma cấp đệ tử thiên tài bởi vì mấy năm trước luyện tập ma công tàu hòa nhập ma suýt nữa vẫn lạc nhưng chính là bởi vì tiếp xúc vẽ tranh mới để cho hẳn cái k i a tàu hỏa nhập ma tâm tính bắt đầu khôi phục thanh tỉnh đồng thời thân là ma đạo t ô n g tộc thiên ma c á t thiên ma cắt tu hành nói đều theo đuổi cực hạn ma đạo thành viên đại lục tứ đại thế lực hỏa thiên c á t thiên ma c á t thiên hoàng c á t linh tôn g c á t trong đó thiên ma c á t thuộc về ma đạo cùng mặt khác ba thế lực lớn không hợp nhau mà cái này vô số đại thiên thế giới bên trong đem ma đạo luyện đến đăng phong tạo cực nhân vật là ai đó chính là ma đế không sai chính là ma đế ma đế không vẹn vẹn đem ma đạo luyện đến đăng phong tạo cực càng đáng sợ chính là nhấc lên ma đạo vô số đại thiên thế giới sinh linh đều sẽ nghĩ đến một nhân vật ma đế không sai ma đế chính là ma đạo đại biểu bởi vậy xem như tu hành ma đạo lý lê ma đế chính là trong lòng hắn thần tượng từ hắn trở thành thiên ma các một thành viên ngày đó trở đi ma đế cái tia tỏa ra tia sáng hình tượng liền trong lòng hắn cắm dễ trở thành không thể động đậy thần tượng đây cũng là họa ma lý lê đối với chiêm b ú c lâu thánh thạch đánh giá hắn làm cái tia ma đế h ọ a tượng sinh khí nguyên nhân trực tiếp vốn là bởi vì thánh thạch đánh giá hắn họa sự tình họa ma lý lê vốn là phẫn nộ và phần bây giờ phong hẳn vậy mà họa một cái màu đen vòng tròn liền nói họa nhanh làm xong tại hắn họa ma lý lê rơi vào trong cuộc đời nguy hiểm nhất thời điểm một bên họa thánh lưu thiên tinh thì là một mặt bình tĩnh dù sao hắn họa thánh lưu thiên tinh có thể là bên trên lý lê thuyền hải tặc cùng phong hàn đánh cực phong hàn vừa rồi hiện ra cái kia họa đế cảnh thực lực không phải hắn hỏa thánh lưu thiên tinh hỏa h ầ u cảnh có khả năng đối kháng nhân vật bởi vậy như phong hàn đánh cờ tua như vậy hắn lưu thiên tinh cũng bình yên vô sự nếu là thắng như vậy hắn chết cũng không thiết đối phương không những thực lực cao cường h ỏ a kỹ càng là xuất thần n h ậ p hóa chơi bên trong vẽ tranh đồng thời làm ra h ỏ a hắn còn nhìn không hiểu h ỏ a thánh lưu thiên tinh đã coi nhẹ chết tại loại này thần nhân trên tay đối với hắn hỏa thánh lưu thiên tinh cũng là một loại vinh h ạ n h a tôn kép ngại nhép mà thôi phong hàn tròng mắt lạnh như băng p h ủ một cái họa ma lý lê quát lạnh nói a lý lê một bộ màu tím áo choàng ngồi ở kia vụ đá bên trên. gò má c h e kín nụ cười lạnh như băng cười nói thực lực của ngươi s á c thực cưỡng hãn nhưng ngươi họa kỹ ta nhìn không gì hơn cái này mà thôi họa cái này thứ độ gì hóa đô một đứa bé đều có thể v ẽ ra ba hòn núi lớn ngươi họa một cái màu đen vòng tròn ta thật không biết ngươi ở đâu ra tự tin lý lê trên gương mặt c h e kín trào phúng biểu lộ tại cái kia ụ đá bên trên hướng cao r ộ n g cười nạo h phong hàn nói phong hàn nghe cũng không có nghe cái kia họa ma lý lê nói nhảm tiếp lấy ăn trong tay cái kia mỹ vị s i n nướng phong hàn rét lạnh đôi mắt nhìn hướng trên không cái kia từ mực nước ngưng tụ mà thành vòng xoáy màu đen thầm n g trong lòng nhanh hoàn thành sao ứng lam tử ngươi thật sự là quá tuyệt phong hàn ở trong lòng không, không khỏi ô n g k h tán thưởng ứng lam tử vui mừng nói tiếp x u ố n g mới làm à n kịch quan trọng phong hàn trong lòng tiếp lấy nói thầm một tiếng vạn đạo chân kinh t h ầ n pháp đệ nhất trọng phong hàn nói thầm một tiếng chỉ thấy phong hàn trên gương mặt che kín tà mị nụ cười tiếp lấy hắn đưa ra cái kia mảnh khảnh ngón tay chỉ ra một đạo mang theo vạn đạo chân kinh t h ầ n pháp lực lượng điểm sáng hướng về trên không cái kia màu đen vòng xoáy rũ mánh lao tới không sai phong hàn cắn một cái cái kia que thịt nướng ca ngợ nói anh. trên bầu trời vô số mực nước hướng về cái này chiêm b ư ớ lâu đại viện bên trong bay tới thành viên đại lục hỏ quốc đô thành Kinh thiên dị tượng xuất hiện. tượng Chỉ thấy, hỏa xuất dị đô bởi ê chiêm thiên bên n trong nước hướng phương trong tất bút cả mực nước đều hướng về đô chiêm bút lâu phương kia thiên điệu bên trong bay đi. về lâu hỏa kia kia bay b vì h ỏ a đô bên trong tất cả mực nước số lượng quá mức khổng lồ cái tia tựa như giống biển cả mực nước bay lượn tại trên không tựa như giống biển cả mực nước ép toàn bộ hỏa đô nhìn không thấy một tia sáng chuyện gì xảy ra cái này mực nước làm sao hướng về chiêm b ú ớ c lâu phương hướng bay đi ta mực nước làm sao không nghe sai khiến thánh hỏa chi lực trở về có trộm mực tặc mau nhìn trên bầu trời đây là có trộm mực tặc không không cái này mực nước như vậy tiện nghi có không sai khổng lồ như vậy mực nước lượng ta cũng tỏ mò đây là tại làm cái gì kinh thiên họa đi chúng ta cùng một chỗ tiến đến cái kia chiếm bước lâu nhìn xem là vị cao nhân nào đang vẽ tranh không sai nhanh một chút đợi chút nữa nhiều người tìm không được hàng trước vị trí hỏa đô bên trong vô số thân ở hỏa đô cái này phồn hoa cố đô đ ắ n g người n h ộ t nhịp bay đến trên không vô cùng gây nên tốc độ hướng về chiêm búc lâu phương kia thiên địa bay đi cẳng có hỏa đế cảnh cường giả vượt qua không gian chạy tới cái kia chiêm búc lâu đại viện bên trong chương một trăm mười chín to lớn hấp bính chương một trăm mười chín to lớn hấp bính toàn bộ hỏa đô bị cái kia vô số mực nước ép một điểm quan g mũi nhọn đều nhìn không thấy toàn bộ hỏa đô giống như tận thế như vậy hỏa đô chiêm búc lâu đại viện bên trong hỏa đô tất cả mực nước đều bị phong hàn điều vào đến phương này không gian bên trong giống như thiên địa dị tượng như vậy hỏa đô phương thiên đ những h người n t này đi ô tới chiêm bước lâu mục đích chính là muốn nhìn xem đến tột cùng là vị kia thần nhân đang vẽ tranh dẫn đầu đi tới hỏa đô tên i nghị luận ở mỹ vô số người đôi mắt nhộn nhịp mang theo kính sợ mỏ về trên bầu trời phong hàn làm bức họa kia vô số người đôi mắt mang theo tôn kính thần s ắ c nhìn thiên không lúc tôn kia kính lập tức rơi đ ầ y đất uy cái này thần nhân làm họa là một cái màu đen vòng xoáy nhỏ vẫn là ta cảnh giới không đủ nhìn không hiểu cái này thần nhân làm họa ta cũng nhìn không hiểu có lẽ là chúng ta cảnh đẹp trong tranh còn chưa đủ cao mặc dù rất không lễ phép thế nhưng đây quả thật là rất giống tiểu hài t ử vẽ xấu như vậy vừa tới chiêm b ú t lâu phương thiên địa này bên trong vô số người giờ phút này đôi mắt nhìn xem phong hàn làm cái k i a họa nghị luận ở mỹ có hay không một loại khả năng chính là cái này họa vốn là một cái hắc bính một tên nam tử đem phong hàn tại trên không vẽ cái k i ê màu m đen vòng xoáy ví von thành cháy khét h ắ c bính họa cho ngươi ăn ha ha ha ha, cái này còn thần nhân khôi hài a thu vi t ạ m được cái này vẽ tranh không thể được a thiệt thòi chúng ta tốn công tốn sức đi tới cái này trước đến quan sát liên điểm này họa kỹ còn như thế đại phí khổ tâm thật sự là mặt ở đâu a cái này vẽ tranh người ở đâu vừa tới đến chiêm b ú c lâu phương tiên địa này vô số người cái kia đôi mắt mang theo nhìn đồ đần thần sắc quét mắt trên không ngay tại vẽ tranh người làm sao vô số người thấy thế nào đều nhìn không thấy cái này vẽ tranh người ở đâu h ó a đô bên trong vô số người bị phong hàn vẽ tranh đưa tới kinh thiên dị tượng hấp dẫn đến xem họa giờ phút này mọi người đôi mắt m ò về trên không nhưng không thấy vẽ tranh người trước đến xem họa vô số người ở trên bầu trời làm thế nào cũng nhìn không thấy vẽ tranh người ở đâu cái này vẽ tranh người ở đâu mọi người đôi mắt nhộn nhịp m ò về trên không nhưng không thấy vẽ tranh người làm sao trên b ú t lâu đại v i ệ n bên trong người thực tế quá nhiều mọi người tìm rất lâu cũng không có tìm tới cái này vẽ tranh người khẳng định là cảm thấy chính mình vẽ tranh ném đại nhân không dám ở nơi này mất mặt xấu hổ đối ta là cái kia vẽ tranh người đã s n g dắt làm sao huy động nhân lực lại vẽ một cái hắc bính ở trên trời ha ha ha họa cho vẽ tranh người ăn hóa đô vô số người bị phong hàn vẽ tranh hấp dẫn đến giờ phút này t r ừ vạn người trên gương mặt che kín chế rêu biểu lộ nhộn nhịp cười nhạo nói chim búc lâu đại viện nắm giữ mấy vạn dặm sự rộng rãi một tên mặc áo bảo s á m thanh niên nam tử trong tay chính cầm xì nướng đồng thời giờ phút này cái k i a tuấn nam còn cắn lên cái k i a ngon ngon miệng xì nướng người này chính là phong hàn lời đăng tiếu nhìn xem ai mới là trò cười phong hàn trong lòng cười lạnh một tiếng không sai biệt lắm cái này họa cũng nhanh hoàn thành phong hàn đôi mắt mang theo thần sắc mong đợi nhìn hướng trên không chính mình làm cái kia hắc bính cười nói ngưng tụ phong hàn đưa ra mảnh khảnh ngón tay đối với trên không cái kia sớm đã che kín bầu trời mặc hải vung v ậ y vê anh trường không p h á p tắc xuất hiện lần nữa tại chiêm buốc lâu đại viện bên trong một cỗ vô hình p h á p tắc thần lực chính không chế trên bầu trời mực nước đây chính là phong hàn gọi ra trường không p h á p tắc a lại là trường không p h á p tắc người này thực lực không tệ thế nhưng họa kỹ một tên nam tử thanh niên giám dốc một bộ trưởng kiếm nắm tại tay kia bên trong nam tử gò má trắm nón hắn đôi mắt nhìn xem trên không bất đắc gì cười nói họa k ỹ còn không bằng họa đô hài đồng một lão giả sợ lấy cái kia hoa dâm sợi dâu đối với thanh niên cười nói xác thực thanh niên nam tử lộ ra nụ cười cười nói vê anh chỉ thấy t r ê m b ú c lâu trên bầu trời phong hàn làm cái kia hắc bính bắt đầu biến thành một cái to lớn vòng xoáy màu đen đồng thời không ngừng thôn vệ xung quanh cái kia mặc hải dùng nhiều như thế mực nước là nghĩ làm ra một bức bao lớn họa họa tiên đế chỉnh tuệ đôi mắt mang theo tường tận xem xét nhìn xem trên không bức họa kia ở trong lòng suy tư nói không sai phong hàn trực tiếp đem hỏa đô bên trong tất cả mực nước đ ề u cho mình dùng cái kia phong hàn là muốn vẽ ra bao nhiêu đồ vật mới đủ dùng dùng ra nhiều như thế mực nước trinh tuệ làm cái k i a thánh viêm đại lục toàn bộ bản đồ kỳ hóa lúc cũng vô ích đến phong hàn hiện tại dùng mực nước lượng một có thể thấy được phong hàn là muốn vẽ ra lớn cỡ nào đồ chơi không đ a n g xem quả thực lãng phí thời gian đúng vậy à h ỏ a một cái hạt bính còn làm ra động tính lớn như vậy thật không biết mặt ở đâu ta vẫn là trở về tiếp tục quan sát ta cái tia mới được đến thần công a ta tính toán lại nhìn xem vậy mà dùng nhiều như vậy mực nước vẽ tranh cho dù là hóa hạt bính Đó c đi, đi, trước đến chiêm bút lâu quan sát phong hàn vẽ tranh đại lượng người toàn bộ vô cùng gây nên tốc độ bay cách đây chiêm bút lâu đại viện bên trong bởi vì cái này vô số người nhìn thấy phong hàn họa hắc bính lúc toàn bộ không có lại xem tiếp đi hào hứng trên gương mặt còn thỉnh thoảng lộ ra thần sắt thất vọng con tưởng rằng có cao nhân đang vẽ tranh thật sự là đi không vô số người trên gương mặt lộ ra biểu tình thất vọng nhộn nhịp âm thanh lạnh lùng nói nhưng cũng không ít người tiếp tục lưu lại dù cho cái này phong hàn cái này họa họa đến chẳng ra sao cả nhưng cái này trưởng khống pháp tắc có thể là thánh viên đại lục tối cường phạm gian pháp tắc có thể nhìn thấy phong hàn sử dụng cái này trưởng khống pháp tắc đối với bọn họ tu hành đến nói cũng có chút lĩnh hội nhìn xem cái này họa thật chẳng lẽ chính là một cái to lớn h ắ c bính sao họa đế tiên trịnh tuệ cái k i a đôi mắt đẹp nhìn hướng phong hàn thân ảnh suy tư nói bạn cung cảm thấy cái này họa xác thực giống một cái lớn hát bính ngoại trừ bạn cung thật không biết giống cái gì c ô n giờ chúa trịnh h ệ u lập một bộ lộng lây một mặc bộ đen dáng n g váy cái ở kia ư i biểu tình thất vọng cười nói. vải vải Giờ rong rộng trên, Trưng trưng cao bên kín tình vọng ngày ngày gò che thất má lấy lấy vẽ, vẽ. là là phút này phong hàn đang lúc ăn trong tay cuối cùng một chuỗi thì nướng chỉ thấy hắn trắng như tuyết răng cắn qua cuối cùng một chuỗi thì xiên hắn đôi mắt nhìn xem trên không cái kia to lớn hắc bính cười nói sắp xong vẽ phong hàn không chỉ là ăn sâu nướng đơn giản như vậy hắn phân một chút x i u t h ầ n từ đó khống chế cái kia trưởng không pháp tắc vẽ tranh trên không phong hàn lấy ngày là vẽ t r a chơi bên trong vẽ tranh cái này vẽ tranh cảnh giới trực tiếp không biết nói cái gì cho phải chỉ có thể nói quá sáu cái kia trịnh tuệ nhắm mắt vẽ tranh là vì toàn tâm toàn ý đem tâm đặt ở vẽ tranh bên trên mà phong hẳn cái này chơi bên trong vẽ tranh đang vui đùa bên trong vẽ tranh chỉ có thể nói quá hận chỉ thấy trên không cái kia to lớn hắc bính giống như trước dương như vậy khổng lồ treo trên cao tại trên không bốn phía m ặ t hải đã sớm bị cái kia màu đen bánh nướng lấy đáng sợ thể tích giảm ở trên bầu trời cái này thật chẳng lẽ chính là một cái hắc bính sao không biết là ta tại họa nghệ thượng cảnh giới thấp vẫn là cái này họa thật chỉ là một cái màu đen bánh nướng chẳng lẽ tên này là phong hàn công tử thật đang vẽ tranh bên trên quá tiêu căng sao có thể hắn thực lực điệu thấp nhưng cái này họa kỹ ta thực tế không biết hình dung như thế nào chiếc bút lâu đại viện bên trong vô số họa đô t ử dân t r ư ớ c đến quan sát cái kia phong hàn vẽ tranh giờ phút này chiếc bút lâu đại viện bên trong nhân số xa so với cái kia được vinh dự họa tiên đế trịnh tuệ vẽ tranh lúc người còn nhiều hơn chỉ vì phong hàn đem họa đô tất cả mực nước điều để bản thân sử dụng cái này khổng lồ thanh thế đem vô số người hấp dẫn đến cái này chiếm b ư ớ lâu đại viện bên trong chỉ vì xem thần nhân phong hàn vẽ tranh làm sao cái này chiêm bút lâu đại viện bên trong vô số người từng cái trên gương mặt che kín chất vấn biểu lộ càng có bên thắng trên gương mặt còn nắm giữ trào phúng biểu lộ còn chơi bên trong vẽ tranh tiểu tử ngươi cũng đừng quên đồ ước đến lúc đó thua đừng không cho ta đánh chết người họa ma lý lê đôi mắt mang theo sát khí nhìn xem phong hàn âm thanh lạnh l ù n g nói hừ lâu nghĩ chi bối phong hàn tròng mắt lạnh như băng phủi một cái lý lê dễu cần nói nói xong phong hàn cũng không có nhìn nhiều cái tia lý lê một cái không sai bị lắm làm phía sau một đạo trình tự làm việc nên bắt đầu phong hàn khỏe miệng hơi dâng lên h ẳ n cái tia mang theo băng lã phong hàn ném trong tay cái kia đã bị ăn xong thị xì nướng hắn đôi mắt mang theo mong đợi thần sắc nhìn xem trên không đạo kia họa và đạo chân kinh đạo kia thần lực có lẽ đem họa phát họa không sai biệt lắm phong hàn thẩm nghĩ trong lòng một thanh âm đột nhiên phong hàn nhất phi trùng tiên hướng về trên không bay đi đây không phải là vị kia công tử sao không sai là hắn xem ra cái này họa có lẽ muốn làm xong đây chính là vẽ tranh người sao không sai đây chính là cái kia công tử trên bút lâu đại viện bên trong chư vạn người nhìn xem phong hàn nội nhiệm nghị luận bánh nướng muốn vẽ xong chưa họa ma lý lê trên gương mặt che kín trào phúng điệu lộ hàn gái kia đôi mắt hiếp mắt nhìn xem trên không phong hàn r ê u cật nói nhiều như thế mực nước đến tột cùng thật là bánh nướng sao họa tiên đế trịnh tuệ đôi mắt đẹp nhìn xem nhất phi trùng thiên phong hàn cười nói đến tột cùng là cái này v ẽ tranh cảnh r ơ i quá cao dẫn đến ta nhìn không hiểu vẫn là cái này họa b ả n chính là một cái bánh nướng đâu họa thánh lưu thiên tinh một bộ áo bào trắng theo gió nhảy múa hàn gái kia sợi tóc giống như ba ngàn l i ê u dương chính thuận gió nhảy múa lưu thiên tinh đôi mắt mang theo thần sắt trịnh trọng nhìn xem nhất phi trùng thiên phong hàn suy tư nói thương mang thần đồ mở một đạo băng lãnh man giờ phút này phong hàn bay tại cái kia màu đen bánh nướng bên dưới chống không h ắ n chính hai tay chấp lại vê anh chỉ thấy cái này mực nước bắt đầu không ngừng sôi trào cái kia giống như mặc hải tạo thành màu đen bánh nướng chính vô cùng gây nên tốc độ điên cùng xoay tròn trên bầu trời cái kia màu đen bánh nướng không ngừng tỏa ra cực kỳ q u a n g mang đen kịt chiếu dọi tại hòa đô hòa đô trên bầu trời một đạo có thể so với t r ư ớ c dương khổng lồ màu đen bánh nướng treo ở cái kia trước dương phương đông đây là muốn họa đột phá chân trời màu đen bánh nướng bánh nướng họa lớn liền có ý cảnh sao họa ma lý lê cười trào phùng nói thương mang thần đồ ngưng tụ Phong chắp hàng cái kia tay trước ngực hai ngực cái trước kia tay tay đột nhiên mở ra, một ở ra, m đạo đ i vô hình g đen lực i kia t lượng phát n đố tắc xuất hiện lần nữa chính là trưởng không phát tắc chỉ thấy giữa thiên địa cái kia giống như giống biển cả mực nước bắt đầu không ngừng hướng về một chỗ ngưng tụ trên bầu trời mực nước không ngừng xoay tròn t h n p h ệ thậm chí liền cái kia trước dương tán phát tia sáng đều bị cái kia giống như mặc hải tạo thành màu đen bánh nướng t h n p h ệ đột nhiên một đạo hào quang màu đen xuất hiện chỉ thấy cái kia màu đen bánh nướng bắt đầu từ từ nhỏ dần dần dần c h ó i m ắ t hát sắc quang mang xuất hiện tại trên không mà đây chính là cho nên hỏa đ ô mực nước tạo thành điểm sáng nhìn từ xa là điểm sáng kỳ thực là một đ o à n tiểu mặc nước cái này mực nước không cần tiền sao người chơi như vậy công tử này tốt bại ra a nhiều như thế mực nước liền cho hắn biến thành như thế một dọn tiểu tử thối này là ai không biết ta hỏa thiên các đang tiến hành thiên môn đệ tử thi viết sao một lao giả bóng người đứng sừng sững ở đứng sững ở cái tia chiêm búc lâu đại viện người đông nghìn nghịt trong đám người phẫn nộ quát lao giả tên là lý hoa trương chính là hỏa thiên các thiên môn đệ nhất đại trưởng lão vừa rồi ngay tại tổ chức thiên môn đệ tử khảo thi hắn hỏa đô tất cả mực nước hướng về chiêm búc lâu phương tiên địa này bay đi hắn không khỏi phẫn nộ quát một tiếng thật to gan lại dám đánh k i ế p đánh tới hắn lý hoa trương trên đầu mặc dù ăn c ư p chỉ là một chút mực nước nhưng hắn lý hoa trương lúc nào bị đánh cướp qua được vinh dự thành viên đại lục trong truyền thuy hôm nay không đến đòi một cái thuyết pháp hắn lý hoa trương đường đường thiên môn đệ nhất đại trưởng lão mặt mui có thể nói không đi qua tiểu tử đợi chút nữa làm song họa là tử kỳ của ngươi đoạn thời gian trước cái kia cường giả bí ẩn chém giết cái kia lao quái để ta hỏa thiên các uy nghiêm bị đả kích lớn hôm nay ta liền chém giết ngươi đến đánh giết cái kia hỏa h o à n g chỉ là thần cấp lý hoa trương cái kia khuôn mặt đầy nếp nhăn trên má lộ ra nụ cười âm hiểm cười nói trên không một tên áo bảo xám nam tử trên gương mặt lộ ra vui sướng biểu lộ hắn đôi mắt mang theo hưng phấn nhìn xem cái kia màu đen điểm đen cười nói ta bức họa thứ trên bút lâu đại viện bên trong nghị luận âm mỹ vị thế nhân ca tụng là họa tiên đế kỳ nhân trịnh tuệ đôi mắt đẹp nhìn xem phong hàn trước người cái kia điểm đen bất đắc di cười nói cái này họa ta lại cũng nhìn không hiểu ha ha ha ha ha một đạo mang theo trào phúng ôm vọng tiếng cười truyền lại giữa thiên địa cái kia cười đến phóng đạn âm thanh tự nhiên là họa ma lý lê hắn lý lê đối với phong hàn có thể là vô cùng t i ể u thị dù sao phong hàn tới một mức độ nào đó gián tiếp vũ nhục vẽ tranh cái này một hưu n h à n sự tiểu tử ngươi không phải là muốn nói họa giới cực hạn chính là điểm đen a họa ma lý lê trên gương mặt che kín cười nạo biểu lộ cười nạo nói a đúng đ ngươi nhất định muốn nói điểm đen chính là vẽ tranh căn bản cho nên ngươi liền họa căn đều vẽ ra tới ngươi cũng thật là lợi hại á họa ma lý lê đôi mắt hít mắt hắn nhìn xem phong hàn cao rộng cười nhạo nói như họa ma lý lê biết cái này phong hàn chính là ma đế bản tồn như vậy hắn đều có muốn tại trên mặt đất tìm một cái khe hở chui vào ý nghĩ dù sao ma đế có thể là hắn họa ma lý lê cả đời đều tại truy tìm thần tượng chương một trăm hai mươi mốt thế giới t r o n g tranh chương một trăm hai mươi mốt thế giới t r o n g tranh họa ma lý lê từ gia nhập thiên ma các ngày đó tu luyện ma đạo bắt đầu thần tượng của hắn chỉ có một cái đó chính là ma đế không sai ma đế chính là vô số đại thiên thế giới cùng c h u n g định nhân vô luận là người nào một khi vào ma đạo như vậy đều sẽ có một cái thần tượng cái kia thần tượng chính là ma đế chỉ vì ma đế lại tên ma đạo đại biểu họa ma lý lê còn có một cái mơ ước đó chính là nhật hậu thành thần thoát ly cái này t h á n h v i ê m đại lục phạm gian thế giới hắn nhất định muốn gia nhập ma đế giới trướng mặc dù hắn lý lê từng vô số lần nhiệt huyết nói ra giấc mộng này thiên ma c á c đệ tử thiên tài bọn họ đều coi hắn làm đồ đà nhìn trợt h à n h thần lại thêm vào ma đế giới trướng tại cái này thành viên đại lục phạm gian thế giới có thể sao phong i hàn nghe đến hỏa ma lý lê cái tiêu một trận cười nhạo hắn tròng mắt lạnh như băng phủi lý lê một cái âm thanh lạnh đùm nói ngớ ngẩn á hỏa ma lý lê cười lạnh một tiếng đồ ước tác thắng ngươi cũng đừng nói ngươi là một cái không muốn nhận thua cuộc ngụy quân tử hỏa ma lý lê đứng sừng sững ở đứng sững ở trên mặt đất hắn đôi mắt mang theo rét lạnh sát khí nhìn xem phong hàn cười nhạo nói à, Ta thua sao? lời i ngươi kia đôi cái kia ê Lê n cũng bẩn phong hàn mang lạnh nhìn ư rác rửa ra rét dám của tức c họa, ta khí theo mắt mắt lấy Lý lạnh nói. vừa anh? Lời v nói ra liền cái k i a họa quốc công chúa trịnh h i ể u lập cũng không nhịn được bất đắc dĩ lắc đầu cười nói ngươi nhìn ngươi cái k i a họa thứ độ gì ngươi kia đến tự tin à. cái k i a họa thánh lưu thiên tinh cũng phủi cái kia một giọt màu đen mực nước hắn không khỏi bất đắc dĩ cười nói mặc dù nói nhiều như thế mực nước giảm thành như thế mực dọn thủ pháp này xác thực thần kỳ có thể đây không phải là họa a trịnh hiệu lập cái kia cao quý bên cạnh còn có một đạo gia ảnh đạo kia gia ảnh chính là b ị thế nhân ca tụng là họa tiên đế tồn tại trịnh tuệ không cái này họa đơn giản như vậy trịnh tuệ cái kia hoạt bắt trên gương mặt lộ ra ngưng trọng nói xác thực không đơn giản một cái bánh nướng đều họa không ra được người cái kia vẽ ra đến họa còn có thể đơn giản sao họa ma lý lê gõ má che kín châm chọc biểu lộ cười nhạo nói thánh thạch nghiệm họa họa ma lý lê đôi mắt lộ ra thần s ắ c c h à o phúng hô cái kia thánh thạch thánh thạch chính là trăm mét cao của đá sừng sưng tại chiêm bút lâu trước người thánh thạch cái kia thạch c h i n thân có vô số cổ l a o phù văn khắc vào thạch trên thân đây chính là phân biệt pháp tắc phù văn phù văn có khả năng tỏa ra phân biệt pháp tắc thần thông phân biệt bảo vật họa cùng với chiến binh trợ trí bảo Vâng, lâm thanh quen thuộc lại lần nữa dáng lâm phương thiên địa này. thanh trên trụ đá tỏa ra chói mắt ánh sáng màu trắng, hào quang màu trắng kia kèm theo thần thanh thông tiên ánh sáng màu trắng. thanh tán thạch tức thuộc thấy, thạch trụ tỏa trói mắt theo tức tỏa một thạch phát khí Chỉ hào khí kia địa kia ra kia ra kia ra lại đạo cái cái Cái đá kèm màu màu màu không sai cái kia mực nước bên trong có phong hàn tu luyện vạn đạo chân kinh trong đó một đạo thần lực giờ phút này hai đạo quan g mang ngay tại phương thiên địa này tranh phong chỉ bất quá cái kia mực nước bên trong hát sắc quan g mang càng thêm trói mắt đây là tình huống như thế nào cái này mực nước có như vậy thần sao thật cường han khí tức cái k i a mực nước cái kia mực nước bên trong tia sáng tựa như giống như thần linh như vậy trói mắt đến tột cùng làm ộ t bộ cái dạng dì họa t r ị n h tuệ đứng ở trong đám người cùng mọi người cùng nhau phóng nhãn nhìn hướng cái kia trên không điểm đen nàng trịnh tuệ đôi mắt mang theo ngưng trọng nhìn hướng cái kia họa trịnh trọng nói cùng lúc đó cái k i a thanh thạch tỏa ra thông tin tia sáng cột đá thạch trên thân trên trăm đạo nắm giữ phân biệt pháp tác phủ văn nổi đồng bền giữa không trung thương mang thần đồ mở phong hàn thanh âm uy nghiêm vang vọng trên bầu trời vê anh cái k i a mực nước chuyển đến một trận tiếng nổ phong hàn thân thể đứng sừng sững ở đứng sững ở cái k i a giống như ánh sáng đ o m đóm mực nước điểm sáng bên cạnh đột nhiên cái k i a mực nước điểm sáng bắt đầu không ngừng bành trướng cái k i a mực nước điểm sáng bắt đầu không ngừng lóe ra quan mang đen t ị t tình huống như thế nào trên bút lâu phương thiên địa này bên trong vô số người đôi mắt mang theo hoảng sợ nhìn xem cái tia đã tối xuống thiên đ i ệ hoàng sợ nói. Chỉ thấy cái kia mực nước điểm sáng giờ phút này đã biến thành vô cùng to lớn lấy cái kia mực nước điểm sáng làm trung tâm cái kia mực nước đang không ngừng xoay tròn không ngừng p h ó n g to cái kia mực nước điểm sáng đang lấy bao phủ thiên địa thanh thế bao phủ tại cái này phương thiên địa bên trong tựa như hiện tại là cái kia mực nước điểm sáng lúc đầu khuôn mặt đột nhiên phong hàn mắt tối xâm lại đây là họa giới bên trong truyền thuyết cấp 3 người khác phân biệt sợ 2 thần nói. 3 người này theo thứ tự là bị thế nhân ca tụng là họa giới kỳ nhân họa trình tranh ca giới trong người người tụng giới biệt nói, tiên điên bên bị truyền này tự tuệ. Lấy váy đế cấp kỳ sợ là là ba người cùng nhau kinh hô chiêm bút lâu đại viện bên trong chư vạn người toàn bộ đều c h ấ n kinh cằm đây là phát sinh cái gì phong hàn ngước mắt nhìn lại trên bầu trời chỉ thấy trên bầu trời sớm đã không phải đám người quen thuộc cái k i a thánh viêm đại lục bầu trời phong hàn cùng họa giới bên trong truyền kỳ ba vị nhân vật còn có cái k i a hỏa quốc công chúa trịnh hiệu lập cùng chiêm bút lâu vô số người thân ở đèn kịt một màu hư không bên trong hư không bên trong vô số điểm sáng phát ra ánh sáng long lánh quan g mang k i a dần dần biến thành trói mắt dần dần xuất hiện một khỏa lại một khỏa ngôi sao cầu thủ đây là đây là khoảng cách thánh viêm đại lục càng xa thế giới c h ị n h hiệu lập đôi mắt mang theo hoảng sợ nhìn xem cái này hư không bên trong sao dày đặc đ ề ơ không sai trịnh tuệ trên gương mặt cũng không cười cho mà là một mặt giật mình đây là thế giới trong tranh hòa thánh lưu tiên tinh đôi mắt nhìn xem trên không nam tử kia chất vấn nam tử chính là ma đế phong hàn giờ phút này phong hàn đôi mắt mang hài lòng thần sắc đánh giá chính mình làm tấm này mên ngông chi đ ổ hắn không khỏi hài lòng cười nói không sai không sai đây mới gọi là thần h o ạ không đây không phải là thế giới trong tranh phong hàn đôi mắt phủi một cái lưu tiên tinh nhâm thanh lạnh lùng nói ngươi có thể thử nghiệm sờ một chút những này tinh hệ Phong tiếp Hàn lấy cái ư chương thương chương thương ờ i nói, hiểu dài mang thần đổ, 122, thương mang thần đổ. Một bên trịnh ngón tay thon dài sớm đã chạm đến chạm Một tay sớm đổ, đổ. đã lập, kia đủ mọi đủ màu sắc này g ô i cái sao cầu thủ bên trên. bên Vâng, n đen nhánh đen tinh hệ không gian bên trong c h u y ê n đến một trận kinh khủng tiếng nổ mà cái này tiếng nổ chính là cái này đen nhánh không gian bên trong cái k i a tinh hệ phát sinh bạo tạc tạo thành chỉ thấy cái này đen nhánh đen không gian bên trong vô số tinh hệ ngôi sao cầu thủ đang không ngừng xoay trở lấy cùng lúc đó vô số viên mỹ lệ lưu tính ngay tại cái này đen nhánh đen trong họa vô cùng gây nên tốc độ không ngừng quay qua cái này cảnh tượng chính là phong hàn lần thứ nhất xuất chinh chiến không gian quản lý giả công hội chỗ nhìn thấy không gian đường hầm phong cảnh không hề nghi ngờ nơi đó phong cảnh cùng thánh viêm đại lục cũng không phải là một cái thứ nguyên vừa rồi truyền ra tiếng nổ chính là băng công chúa trịnh hiệu lập lấy tay sở quả bóng kia sao sinh ra bạo tạc chỉ thấy quả bóng kia sao bạo tạc hóa thành đủ mọi màu sắc mực nước bay tại cái này đen nhánh không gian bên trong đột nhiên đám người trên gương mặt lại lần nữa che kín giật mình sắc thái chỉ vì quả bóng kia sao đột nhiên bạo tạc tạo thành mực nước bắt đầu tại phương này đen nhánh không gian bên trong không ngừng lần nữa tiến hành vẽ tranh một bộ cùng thánh v i ê m đại lục quen biết thế giới xuất hiện tại mọi người đôi mắt bên trong chỉ thấy cái k i a h ọ a bắt đầu v ẽ tranh ra một tòa khí tức tử vong dày đặc đại lục cái kia đại lục bầu trời đỏ tươi không chịu nổi cái kia màu đỏ máu bầu trời tựa như ác ma chạy xuống máu tươi như vậy nhiễm thấu cái kia đại lục trên bầu trời cái kia đại lục trên mặt đất có vô số rực đỏ đường v â n chư vạn người thấy được phương này dị giới đại lục lúc liền cảm giác được nóng bỏng nhiệt độ không ngừng bao p h ủ tại cái này phương trong đại lục chư vạn người đưa tay đi sờ cái kia nóng bỏng đại lục tay kia đụng chạm đến máy mắt chơi ư ư vạn n g k bên trong vẽ tranh vậy cái này vẽ tranh cảnh giới chẳng phải là so cái kia họa tiên đế trịnh tuệ vẽ tranh cảnh giới còn mức cao đâu chỉ so cái t i a họa tiên đế vẽ tranh cảnh giới cao cái này họa có vô số cái có thể so với thánh viêm đại lục lớn thế giới cái này họa quả thực không nên tồn tại cái này phạm gian bên trong đương â lâu y là thật thần họa. Trên họa. h bút c vạn người đôi mắt nhìn xem phong hàn nhộn nhịp ư đôi mắt xem tán d k h ô nhiên g s h g hàn làm cái này tất cả đều là ứng lam tử công lao ứng lam tử đem phong hàn vẽ tranh kinh nghiệm tăng thêm đến mắt cấp phong hàn lại lấy xuất trinh không gian quản lý giả công hội lúc chúng ỗ trải qua cái kia qua k h ta thật sự là có mắt không biết thái sơn chúng ta không có đạt tới cảnh giới này nhìn không hiệu công tử này vẽ tranh cũng là bình thường công tử thật sự là thần nhân vậy c h i ê m bút lâu đại viện bên trong vô số người thân ở họa mọi người đôi mắt mang theo sùng bái cùng với ghen tị thần sắc nhìn xem trên không tên kia thanh tú tướng mạo nam tử nhộn nhịp đắng chắt cười nói một bên trịnh tuệ cùng trịnh hiệu lập cũng thân ở cái này sao dạy đ ặ c rất nhiều màu đen hư không cảnh đẹp trong tranh bên trong giờ phút này được vinh dự kỳ nhân tồn tại trịnh tuệ nàng cái kia đôi mắt đẹp mang theo kỳ dị sắc thái nhìn xem phong hàn lầm bầm nói l à m ta cũng so ra kém họa kỹ sao công tử quả thật không phải phàm n h â n cũng trịnh tuệ trên gương mặt lộ ra nụ cười ấm áp cười nói nàng không khỏi nghĩ lên vừa tới cái này chiếc băng lãnh biểu lộ tổng treo mặt này trên má làm nàng không khỏi nghĩ lên một vị cố nhân cái kia bị hỏa quốc vô số người ca tụng là băng công chúa trịnh hiệu lập cũng tại trịnh tuệ bên cạnh dùng đến ánh mắt khác thường đánh giá nhìn chúng đi cái kia hắc bảo nam tử không khỏi khiến ta hít vui liền thánh v i ê m đại lục vô số người tán thành họa đế tiên trịnh tuệ hôm nay cũng thua ở trong tay n g ư ờ i sao trịnh hiệu lập một bộ màu đen lộng lây hao tròn mặc ở nàng cái kia sung mãn lại mà dáng người rong r ò n g cao nếu không phải có công chúa thân phận nàng càng hương một vị nữ đế giờ phút này trịnh hiệu lập đôi mắt mang theo kỳ dị sắc thái nhìn xem phong Giờ p h ú t tại này, bị c a tụng là băng công là c h ma trịnh i lý lê ậ trên gương mặt lộ ra khó chịu biểu lộ phẫn nộ quát không hề nghi ngờ hôm nay hắn hỏa ma lý lê rất là bị đả kích không những chính mình cấu tứ vô số ngày làm ra ma đế h ọ a tượng so ra kem cái kêu họa tiên đế trịnh hiệu lập cùng họa thánh lưu thiên tinh liền cái này hắn xem thường nhất tiểu tử cũng chèn ép tại trên đầu của hắn một bên họa thánh lưu thiên tinh g ò má lộ ra lệnh nhà sắc thái hắn g ò má lộ ra nụ cười khổ sở cười nói quả nhiên ta vẫn là quá tâm cao khí ngạo sao hôm nay vẫn lạc tại tên này là phong hàn thần nhân tồn tại trong tay cũng coi là chết cũng không t i ế c ra lưu thiên tinh không khỏi lắc đầu khổ sở nói phong hàn làm cái này thương mang thân đô để hắn nhìn thấy có lẽ chính mình tên là họa thánh xưng hô thế này có chút gấp ép chính mình chư thần hạ t i ể u tại cái này thần họa thương mang thần đồ trước mặt tính là gì ta ở trước mặt hắn quả thật là tôn k é p n g ã nhép lưu thiên tinh lộ ra lệnh n h ạ t khí chất rất hiển nhiên hắn đã chuẩn bị song phong hàn chém giết hắn một khắc này chỉ thấy vô số phân biệt thần p h ù rơi vào trong bức họa kia đen nhanh thế giới mà khiến đám người trợt mắt một màn xuất hiện lần nữa cái k i a thánh thạch thế mà ngậm miệng không tiếng động đột nhiên một đạo thanh âm quen thuộc vang vọng tại cái này thương mang thần đồ bên trong chính là cái tia thánh thạch tuyên bố phân biệt kết quả tin t bức họa này chỉ có trên trời có vốn thạch phân biệt trình độ có hạn đã vượt qua phân biệt phạm vi bi, không cách nào phân biệt t h á n h thạch cái kia quen thuộc mang theo thanh âm uy nghiêm vang vọng tại ngày nửa đường chỉ thấy cái k i a t h á n h thạch cột đá biến mất k i a sáng phân biệt pháp tác phủ văn bắt đầu bay xuống bên dưới vô số đạo năm điểm dần dần trở lại cái kia thánh thạch trên trụ đá vê anh lời vừa nói ra vô số người vì đó manh động cái gì l i ê n cái này thánh thạch phân biệt pháp tác phủ văn cũng không thể giám định cái này họa không tồn tại trong thế giới này chơi ạ tên này là phong hàn công tử đến tội cùng là thần thánh phương nào lại làm ra bậc này thần họa công tử này thật là t h ầ n như vậy chúng ta thật sự là mắt bị mù dám trào phúng công tử này đúng vậy a chúng ta hổ thẹn a niên kỷ bất quá như vậy lớn tu hành cùng họa kỹ liền có bực này tạo hóa chúng ta là thật hổ thẹn a cái này đen nhánh sao dậy đặc hư không bên trong vô số người đôi mắt mang theo kính sợ thần s ắ c nhìn xem phong hàn ca ngợi nói thương mang thần đ ổ n ư ơ n g tụ phong hàn băng lạnh n â m thanh vang vọng tại cái này lấy mực là thế giới trong họa đột nhiên bốn phía mực nước bắt đầu sôi trào cái này lấy mực vẽ tranh sao dậy đặc hư không bên trong bắt đầu xuất hiện một đạo vòng xoáy khổ n g u y quốc tử chỉ thấy cái này lấy mực nước là họa sao dày đặc hư không bên trong cái kia vòng xoáy không ngừng thôn vệ phương này sao dày đặc hư không toàn bộ sao dày đặc hư không bắt đầu thay đổi đến mơ hồ mực nước giống như hải dương như vậy đang bị một đạo mang theo to lớn lực hấp dẫn vòng xoáy t h ô n vệ lấy mực là họa sao dày đặc hư không bên trong mực nước bắt đầu nổ t u n g tại trên không c h i ế m bút lâu đại viện phương kia trên bầu trời quan m ũ i nhọn bắt đầu xuất hiện tại đám người trong mắt cái kia màu đen vòng xoáy vô cùng gây nên tốc độ đem cái này thương mang thần đồ hút vào cái kia màu đen điểm đen bên trong đội thật sự là quá tuyệt phong hàn phong hàn đôi mắt mang theo hài lòng biểu lộ nhìn xem trong tay cái kia màu đen điểm đen cười nói cái này màu đen điểm đen chính là cái kia thương mang thần đồ phong hàn đem cái kia trưởng k h ố n g pháp tắc đưa vào mực nước bên trong vẽ tranh lấy có thể làm cho cái này thương mang thần đồ thay đổi lớn nhỏ mà những cái kia sao dày đặc cùng với sao dày đặc bên trong quả bóng kia sao bên trong đại thiên thế giới đều là phong hàn cái kia vạn đạo chân kinh thần pháp càng có thể cái gọi là vạn đạo chân kinh thần pháp chính là hò hét vô số đại thiên thế giới vạn đạo chân kinh thì chỉ cái này vô số đại thiên thế giới loại vô hình quy luật tạo ra chân kinh tại vạn đạo chân kinh thần pháp thần uy bên dưới vận hành cái này t h ư ờ n g mang thần đồ loại cái kia vô số đại thiên thế giới vận chuyển cùng với cái kia sao dày đặc chuyển động còn có cái kia lưu tinh vạch qua hư không bên trong đối với cái này vạn đạo chân kinh thần pháp đ ế nói n quả thực muốn quá đơn giản các h ạ ta chiêm bốc sư hứa ninh nguyện vì ngài xem bói vô số lần thậm chí trở thành bộ hạ của ngài Thánh tiếng thế thanh tại trên nghe chiêm hứa ninh không vang vọng hướng phong h muốn gian này vang vọng vang vọng viêm đại âm lục bốc sư b ị thế nhân ca tụng là băng công chúa trịnh hiệu lập cũng không khỏi thân thể run lên cái gì nguyễn lam tiểu t ử này cấp dưới cái này hứa ninh cùng phụ vương cũng là quan hệ hợp tác tên này là phong hàn gia hỏa đến tột cùng là ai trịnh hiệu lập không những nhớ tới một đêm kia một đêm kia nàng nữ giả nam trang kết quả đánh bừa lầm đánh tới đến phong hàn gian phòng kết quả lại bị phong hàn một chân đã bay dù cho phong hàn gián tiếp đưa nàng cái kia trịnh tuệ làm kỳ họa thánh v i ê m đại lục nàng trịnh hiệu lập trong lòng vẫn là đối phong hàn có một chút tức giận tồn tại dù sao nàng đường đường hỏa quốc công chúa phụ thân nàng hỏa hoàng cái này thánh viên đại lục định phong cường giả đều không có đánh qua nàng. phong hàn vậy mà một chân cho nàng đã tới trịnh h i ể u lập biểu lộ khá tốt một điểm điều kiện tiên quyết là cùng những cái kia chiêm bút lâu vô số trong đại viện nhân vật so ra giờ phút này chiêm bút lâu đại viện bên trong vô số người cái cầm đều nhanh đến trên mặt đất chính kinh ngạc ôi trời ơi cái này cái này họa đế tiên cùng họa thánh mới mười lần cơ hội tên này là phong hàn công tử vậy mà vậy mà cái kia hứa ninh trực tiếp nghĩ đến ôm công tử này bắt đ u ổ i ta cũng muốn ôm công tử này bắt đùi a ai không muốn có thể ngươi nhìn vừa rồi chúng ta như vậy không biết thái sơn chúng ta thật sự là có mắt không biết thái sơn c h i ê m bút lâu đại viện bên trong vô số người nhộn nhịp thở dài b u ồ n b ã n ó i n g ư ơ i làm ta cấp dưới n g ư ơ i còn chưa đủ tư cách phong hàn đôi mắt nhìn xem cái kia đen nhánh c h i ê m bút lâu âm thanh lạnh lùng nói vê anh lời vừa nói ra mọi người trợn mắt há hốc mồm đây chính là thánh v i ê m đại lục xem bói nhất là thần thông nam tử ngươi vậy mà nói hắn c h i ê m bút sư hứa ninh còn chưa đủ tư cách trở thành ngươi phong hàn cấp dưới cái này c h i ê m bút sư hứa ninh có thể là thánh v i ê m đại lục vô số thần cấp cường giả đều muốn giao hào nhân vật mà mọi người nghe đến phong hàn lời này đương thời ba rất xuống đất đất đất đều nhanh không mọi người nhộn nhịp ca ngợi nói dù sao phong hàn treo lên đánh họa giới ba vị nhân vật truyền kỳ coi như xong còn đang tại chiêm bốc sư hứa ninh mặt muốn chém giết hắn đồ đệ cho nên trong lòng mọi người cũng là dự đoán bên trong nhưng vẫn là tiếp thụ không được dạng này đà kích các hạ nói chính là ta hứa ninh tu vi còn chưa kịp các hạ giới trướng thực lực nhật hậu ổn thỏa thật tốt thu hành ngày sau có thể gia nhập các hạ giới trướng là ta hứa ninh đợi này vinh diệu nhất sự tình chiêm bốc sư hứa ninh cái kia kính sợ âm thanh vang vọng đất trời bên trong đồng thời kêu gọi phong hàn đi và ngồi bên ngoài phong trần lớn chiêm bốc lâu đại viện bên trong hình như có chút quá tiêu căng phong hàn thầm nghĩ trong lòng một tiếng sau đó phong hàn đôi mắt nhìn hướng cái kia trong đại viện hai đạo dễ thấy thân ảnh hai đạo thân ảnh kia chính là họa thánh lưu thiên tinh cùng họa ma lý lê suýt nữa q u n mất còn có đổ ư ớ c phong hàn rét lạnh đôi mắt nhìn hướng họa ma lý lê hai người âm thanh lạnh lùng nói các h ạ ta lưu thiên tinh thật là có mắt không trọng lại tự coi nhẹ mình dám can đảm khiêu khích các h ạ các hạ họa ký tại hạ tâm phục khẩu phục có thể vẫn l ạ tại các hạ trong tay ta cũng là không có tiết lối họa thánh lưu thiên tinh nhất phi trung t i ê n đứng sừng sức ở đứng sững ở ph hắn cái kia một bộ đến bên hông tóc dài giống như sáu ngàn thác nước rơi tại bên hông giờ phút này lưu thiên tinh trên gương mặt che kín cờ ư i n h ạ t cho phản phất đã chuẩn bị xong tử v o n g chính bình yên bay tại phong h á n trước người chỉ còn ngươi thôi phong h á n băng l ã n h đôi mắt nhìn xem trong đại viện cái kia họa ma lý lê âm thanh lạnh lùng nói t h ừ họa ma lý lê hừ lạnh một tiếng hắn trên gương mặt che kín phẫn nộ biểu lộ đột nhiên lý lê thân hình lóe lên bay đến cái kia thánh thạch phía trước với thanh thạch sẽ phân biệt sao họa ma lý lê ngửa mặt lên trời gào thét hiển nhiên hắn đối với cái này thanh thạch đánh giá hắn làm a đế họ mới nghĩ kỹ ma đế h o ạ tượng t càng tức giận chính là cái k i a ma đế còn là hắn thần tượng bởi vậy cái này thánh thạch hôm nay là t r ọ c giận hắn thiên ma chém họa ma lý lê trong tay xuất hiện một đạo to lớn liêm đao sử dụng ra thiên ma chém trong tay hắn nắm lấy cái k i a khổng lồ liêm đao đối với cái k i a thánh thạch vung chém tới vậy một đao lanh lợi đao thanh vang lên chỉ thấy cái k i a thánh thạch bị họa ma lý lê đều đều cắt thành hai nửa thứ lý lê quát lạnh một tiếng tiếp lấy lý lê trong tay cầm cái tia to lớn liêm đao không ngừng hướng về tia thánh thạch vung chém tới thánh thạch không ngừng, đến bạo thanh, thánh thạch mảnh vỡ không ngừng bay tại trên không. họa ma lý lê gõ má lộ ra điên cuồng biểu lộ chính nghẹn ngào cười trong tay nắm lấy cái k i a liêm đao không ngừng chém về phía cái k i a không hoàn chỉnh thanh thạch đột nhiên lý lê thân hình mơ hồ vô cùng gây nên tốc độ hướng phong hàn phong đi a lý lê ngươi không phải là trong miệng ngươi ngụy quân tử a phong hàn đôi mắt nhìn hướng cái k i a không ngừng hướng chính mình bay tới lý lê mở miệng lạnh giọng rêu cực nói ừ ta vốn cũng không phải là chính phái mà là ma giáo đệ tử thiên tài đổ ức với ta mà nói giống như không có tác dụng hình ảnh lý phi đến phong hàn trước người nắm lấy cái tia to lớn liêm đao đối với phong hàn vùng chém tới làm càn phong hàn băng l chỉ thấy phong hàn một tay đón lấy cái kia lý lê liêm đao a đao này có độc sao phong hàn một tay đón lấy lý lê vung chém ra cái kia to lớn liêm đao cười lạnh nói thứ lý lê cười lạnh một tiếng phong hàn một trưởng mang theo kinh khủng lực lượng p h á p tắc trực tiếp quanh sát hướng cái kia lý lê vê anh khống chế p h á p tắc cái kia lực lượng vô hình bao vây lấy phong hàn cánh tay một trưởng đối với cái kia to lớn liêm đao q u a n h s á t tới một đạo tiếng nổ chuyền ra lý lê theo cái kia tiếng nổ chuyền ra cùng nhau bay rớt ra ngoài rất đáng tiếc độc này thậm chí không đụng tới ta phong hàn đôi mắt băng lãnh nhìn xem cái kia lý lê cười lạnh nói có đúng、không? lý lê bay rớt ra ngoài dần dần ổn định thân hình hắn nói cái kia to lớn liêm đao đặt ở sau lưng độc này có thể là dựa vào mùi truyền bá cái này đ ộ c tên là thiên ma độc chớ nói hỏa đế cảnh liền xem như thần cấp cũng sẽ bị loại kịch độc này biến thành một cái tàn p h ế lý lê tròng mắt lạnh như băng nhìn xem phong hàn âm thanh lạnh lùng nói chương một trăm hai mươi bốn g ư ơ i thật sự là chương một trăm hai mươi bốn g ư ơ i thật sự là ngươi thật sự rất giống cái ngụy quân tử liền xuất thủ cũng là độc gác như vậy sao phong hàn băng lãnh rêu cần nói thứ lý lê quát lạnh một tiếng tại cái này cường giả vi tôn thế giới chỉ cần cho thắng chiêu thức ti tiện thì phải làm thế nào đây họa ma lý lê đối với phong hàn vẫn nộ quát sau đó lý lê nắm lấy cái tia to lớn màu đen liêm đao hướng phong hàn tiếp tục c h é m tới t h ừ phong hàn phong hàn băng lãnh nhìn xem cái kia lý lê mặc dù lý lê tốc độ rất nhanh nhưng tại phong hàn trong mắt giống như ốc x ê n như vậy chậm chạp đ ộ c sao phong hàn ở trong lòng thầm nghĩ chỉ thấy phong hàn thần thức tìm kiếm trong cơ thể mình h ừ cái này cũng đều đ ộ c sao phong hàn băng lãnh cười nói đồng thời hắn thay đổi thở ra một hơi chỉ thấy một đám màu đen thể khí bị phong hàn phun ra bên ngoài cơ thể chính là cái tia thiên ma độc quả nhiên có chút thực lực lý lê hỏa hầu cảnh tu v i bộc phát một đao lại lần nữa mang theo lực lượng kinh khủng hướng phong hàn chạm đi phong hàn một tay nâng lên lại lần nữa tiếp nhận cái k i a kinh khủng vừa đến ầm ầm một trận đối vanh tiếng nổ xuất hiện lần nữa chỉ thấy cái k i a lý lê theo cái k i a bạo tạc dư âm vô cùng gây nên tốc độ bay ngược ra đến đồng thời cái k i a lý lê trong miệng còn phun ra bãi lớn máu tươi quả thực là không biết tự lượng sức mình phong hàn băng lạnh âm thanh vang lên tất nhiên ngươi dám can đảm cùng ta đánh c ư c như vậy hôm nay liền thực hiện đổ ước ca phong hàn lạnh như băng nói phong hàn thân hình mơ hồ đột nhiên xuất hiện tại cái tia lý lê trước người một trưởng đối với lý lê đầu ranh s á t tới ừ ngươi cho rằng ta tại biết ngươi nắm giữ thần cấp thực lực bên dưới còn dám cùng ngươi chiến đấu thật là choáng váng sao họa ma lý lê ngựa mặt lên trời gầm hét lên đột nhiên lý lê gõ má không ngừng biến thành đ e n nhánh hắn gái kia con ngươi dần dần biến thành đỏ tươi theo mặt kia trên má lộ r a điên cuồng biểu lộ hắn khí tức kia đang không ngừng kéo lên a người này cũng giống loại này lôi hoán minh nói tới vương l â m thương như vậy sao thực lực cũng có thể thời gian ngắn loại hình kéo lên phong hàn trong đầu đột nhiên hiện lên ý nghĩ này nhưng hắn vẫn là một trưởng hướng về kia lý lê đầu ranh sắp tới thiên huyễn ma lang、tuyệt. Lý Lê n dần dần g sau đó phong hàn thân ảnh lại lần nữa loay lên đi tới những cái kia lý lê tàn ảnh trước người một trường đánh ra phong hàn mỗi kích d i ệ n một đạo tàn ảnh phong hàn đều sẽ lấy một nháy mắt đi tới một đạo khác tàn ảnh phía trước đem thân ảnh này đánh nát a khí thức biến mất phong hàn đôi mắt nhìn xem bên cạnh cái kia mấy đạo huyễn ảnh trong lòng âm thanh lạnh lùng nói h ừ phong hàn quát lạnh một tiếng trên bầu trời ám sát lôi điện không ngừng rút run d ậ y ở trong thiên địa cái kia mang theo hủy diệt màu đen lôi điện không ngừng oanh tạc tại chiêm b ú c lâu đại viện bên trong vô số người vì tị nạn rời đi phương thiên địa này ám ảnh thiên l a n g tuyệt đột nhiên lý lê âm thanh quen thuộc kia vang vọng đất trời tiểu tử dù cho hôm nay cưỡng ép sử dụng cái này cầm chú ta cũng muốn đem ngươi đánh giết dám can đảm vũ n ụ c ta thần tượng người toàn bộ chết họa ma lý lê thần ảnh xuất hiện tại phong hàn trên bầu trời đột nhiên, phong hàn thân hình cái k i a vô số đạo lý lê tàn ảnh mang theo cái k i a to lớn liêm đao hướng về phong hàn đánh sắt tới tiểu tử chết ở ta nơi này c ầ m chú ma công ám ảnh thiên l a n g tuyệt bên dưới ngươi cũng coi như chết không đ á n lý lê nắm lấy cái k i a tên là thiên ma to lớn liêm đao mang theo thần cấp khí tức hướng về phong hàn một kích đánh tới ám ảnh thiên l a n g tuyệt thiên ma c ấ p cấm thuật một t r ò n g lấy ra sử dụng gây tất cả sinh mệnh có thể sử dụng ra chạm diệt thần cấp cường giả một chiêu cái này cũng đều mà k ô n g sao phong hàn nước mắt nhìn xem cái tia hướng chính mình chém tới lý lê trào phùng nói đây chính là được vinh dự ma đế trên thế giới này lưu lại cấm tiểu tử ta muốn để ngươi biết không phải là người nào đều có thể chửi bới ma đế họa ma lý lê thanh âm tức giận vang vọng toàn bộ t h i ê n địa. hắn cái kia đỏ tươi con ngươi nhìn xem phong hàn v ẫ n nộ nói ma diệt trường phong hàn lộ ra tà mị nụ cười âm thanh lạnh lùng nói cùng lúc đó phong hàn khí tức kia không ngừng kéo lên đây là hắn tại cái này phạm gian lần thứ nhất sử dụng thần kỹ mặc dù cái này thần kỹ bất quá thần cấp thần kỹ nhưng phong hàn có thể là chủ thể cảnh cho dù là thần cấp thần kỹ cũng không phải lý lê có khả năng chống lại liền sử dụng ra một trường này một phân đức lực lượng a phong hàn đôi mắt nhìn xem sắp đến thân thể mình lý lê cười lạnh nói nói lý lê một chém đối với phong hàn ranh s á t đến chỉ thấy cái kia liêm đao bên trên c u ố n quanh lấy một ít tà ác thần lực cái kia liêm đao chỗ qua không gian chốt đều phát sinh v ậ t mèo nhưng làm lý lê nhìn xem trước người cái kia tên là phong hàn nam từ lúc hắn trên gương mặt lộ ra hài lòng kinh ngạc biểu lộ chỉ thấy phong hàn một tay đ e o tại sau lưng hắn cái kia trắng n ó n trên gương mặt còn mang theo tà mị nụ cười thế nhưng hắn cái kia dáng người rong rộng cao bên cạnh không gian xung quanh bắt đầu thay đổi đến và mèo ngay tại lúc đó phong hàn cái kia tà ác văng lên cực hạn khí tức tràn ra khắp nơi tại toàn bộ thiên địa phương tiên điệu này đ á n người đều là phong hàn hắn cái k i a khí tức kinh khủng mà cảm thấy hoảng hốt thật lạnh như băng khí tức không sai khí tức này thật lạnh như băng hai đạo gia i ảnh cảm thụ được phong hàn cái k i a băng lãnh khí tức cảm khai nói hai người này chính là băng công chúa trịnh hiệu lập cùng b ị thế nhân ca tụng là họa tiên đế trịnh tuệ trạm tinh ma trạm lý lê cái k i a đen nhánh trên gương mặt lộ ra kinh khủng b i ể u lộ hắn nắm lấy cái k i a to lớn liêm đao hướng về phong hàn đầy tới thật là hoàn mỹ mà công lý lê đôi mắt nhìn vẻ mặt lạnh nhạt phong hàn ca ngợi nói chỉ thấy cái tia to lớn liêm đao đã đi tới phong hàn trên đầu. Ừ, thần kỹ ma diệt trưởng. phong hàn một trưởng mang theo khí tức kinh khủng hướng về kia to lớn liêm đao oanh s ắ t tới đ ỗ n g nhiên phong hàn bên cạnh khí tức đột nhiên dần dần kéo lên theo cái kia đáng sợ khí tức tràn ra khắp nơi ra đồng thời phong hàn một trưởng kia đột nhiên xuất hiện ngập trời thế một đạo màu đen cự ảnh xuất hiện tại phong hàn trên thân thể hướng về kia lý lê oanh s ắ t tới đây mới gọi là ma công phong hàn đôi mắt nhìn xem cái kia lý lê lạnh g i ọ n g cười nói cái này cái này lý lê lộ ra vẻ mặt kinh ngạc không thể tin được nghi ngờ nói chỉ thấy phong hàn chỉ một cái ngón tay đón lấy lý lê một chiều kia dùng sinh mệnh đổi lấy t r á kích không sai phong hàn chỉ một cái liền tiếp nhận cái kia to lớn liêm đao mang đến lực lượng hủy diệt t h ư phong hàn quát lạnh một tiếng phong hàn động bất quá động nhưng là hắn cái kia ngón tay tho n dài chỉ thấy phong hàn cái kia một ngón tay nhẹ nhàng gậy một cái phong hàn khoe miệng lộ ra tà mị nụ cười theo cái kia chỉ một cái bắn ra một đạo lực lượng khổng lồ tại phong hàn trong cơ thể hiện ra n g ư ơ i n g ư ơ i đến tột u cùng là thần thánh phương nào lý lê đôi mắt mang theo sùng bái ánh mắt nhìn trước mắt nam tử này hỏi lý lê trước mắt tên này là phong hàn thi triển xong đẹp ma công quả thực quá hoài mỹ hắn lý lê cả đợi trừ vẽ tranh Chính ta bất quá là trong miệng ngươi tiểu từ thối phong hàn cười lạnh một tiếng đột nhiên phong hàn cái kia chỉ một cái mang đến lực lượng kinh khủng cái kia chỉ một cái bắn ra một đạo kinh khủng hát sắc quan g mang xuyên qua chân trời quan g mang kia liên lụy đến thiên địa bắt đầu dần dần vỡ vụn lý lê cái kia đen nhánh trên gương mặt phun ra một lớn chia đều máu tươi bay ngược ra bầu trời giờ phút này lý lê trước mắt đen kịt một màu hắn cái kia màu tím áo choàng bắt đầu không ngừng vỡ vụn cái kia bồi hắn chém giết vô số thiên hữu tiêu to lớn liêm đao bắt đầu không ngừng vỡ nát thật là hoàn mỹ ma công chết dưới một cách này cũng coi là không sai vẫn là phương tức h a lý lê lộ ra nụ cười hài lòng cười nói t r ư n g một trăm hai mươi lăm thiên tài t r ư n g một trăm hai mươi lăm thiên tài lý lê cái kia vỡ vụn thân thể bay ngược tại trên không Hắn không chịu thân thể vụn nổi cái kia vỡ lý ồ n ngực đã sớm bị phong hàng cái kia kinh khủng một trường đánh g cái dịch đã đạo sớm một một bị thủ kia ra lê hắn cái k i a có chút không cam lòng đôi mắt nhìn xem cái k i a bồi hắn chinh chiến vô số lần đại liêm đ a o đang không ngừng vỡ vụn trong đầu hắn không khỏi nghĩ lên những cái k i a hồi ức lý lê mười tuổi bắt đầu tu luyện mười sáu lúc liền đạt tới chém h ỏ a cảnh thiên phú nghịch thiên hắn được thu dưỡng hắn lý lê lão nhân phát hiện lão nhân chính là hỏa thiên các nội môn đại trưởng lão lý lê ba tuổi lúc chính là cô nhi lão nhân cái tia lão luyện ánh mắt phát hiện lý lê bất quá ba tuổi liền có thể điều động thánh hỏa trí lực có thể thấy được lý lê thiên phú có cỡ nào như t i ê n cái này tương đương với ba tuổi liền m ò tới tu luyện cánh cửa nếu để lý lê dạng này thiên tài tự sinh tự diệt chết tại cái này đầu đường như vậy lão nhân là đem bỏ lỡ một vị đại thiên tài lão nhân đem lý lê mang về thiên ma các bồi dưỡng tại lý lê mười sáu năm đó hắn tu hành cái kia thiên ma các ba đại công chú công pháp một trong ám ảnh thiên lang tuyệt tàu hòa n h ậ p ma thiên ma các bên trong mọi người đều lặng lẽ đối đại hắn dù sao tại trong ma giáo như tàu hòa nhật ma như vậy chỉ có thể bị chấm giết bởi vì tại trong ma giáo tu luyện ma k ô n g vốn là mũi đao liếm máu hạng người như tu luyện ma cũng còn tàu hòa nhập ma. n vì, vì vậy tại mặt, n giáo mặt lý lê tẩu n hòa nhập ma đoạn thời gian kia lão giả thay lý lê bị phạt nhận nuôi lý lê lao đầu trước khi đi đi tới đã tẩu hòa nhập ma lý lê trước người cười nói lý lê l à ngày, gia ngày, ngày đó lý lê mười sáu hãn sinh nhật đã mất tâm tẩu hỏa nhập ma thần chí không rõ lại còn có thể rõ ràng cảm nhận được ngoài phòng hai tên trí cường giả truyền đến cái kia kinh khủng chiến đấu âm thanh hắn biết đây là lao đầu kia lao đầu kia vì bảo vệ hắn mà lựa chọn cùng thiên ma các các chủ chiến đấu cùng vô số t r ư ở n g lao chiến đấu chỉ vì đổi hắn lý lê tại cái này một khắc từ cái kia tàu h ỏ a nhập ma bên trong tỉnh lại cái kia nhận nuôi lý lê lao đầu rất rõ ràng hắn biết lý lê tu luyện ám ảnh thiên lang tuyệt cái này thiên ma các trong truyền thuyết ba đại công chú một trong thần cấp ma pháp nếu từ tàu h ỏ a nhập ma bên trong tỉnh lại như vậy lý lê nhật hậu đem nhất bàn chủ sinh khi đó lý lê đem có được xung kích thần cấp thứ tư như vậy lý lê liền có khả năng siêu thoát thánh viêm đại lục cái này phạm gian thế giới nhất phi chủ tiên thay lão giả thực hiện cái kia gia nhập ma đế có thể là tại cái này điên dại bên ngoài bên dưới lý lê trong lúc này tầm chỗ sâu một bóng người xuất hiện ở trong đó đó chính là lý lê thần hồn hắn có khả năng nghe rất rõ ràng vừa rồi lao giả kia nhiều hắn lời nói thậm chí ném cái kia mực vải vét tại trước người hắn hắn đều có thể cảm thụ rất rõ ràng có thể là vô luận hắn làm sao trao đổi l ã o giả kia l ã o giả kia đều nghe không rõ ràng lý lê biết đây là từ t ẩ u h ỏ a nhập ma hạ tràng vô luận hắn nghĩ như thế nào khống chế thân thể lại đều làm không được vì cái gì vì cái gì ta sẽ t ẩ u h ỏ a nhập ma lao đầu tử ngươi vì cái gì muốn làm như thế ngươi vì cái gì không cho ta bị phạt gia nhập ma đ ế giới chướng giấc mộng này đã đáng giá để ngư ơ i dân ra tính mệnh sao lý lê không ngừng tại nội tâm chỗ sâu gầm thét hắn giã thú kia thân thể vẫn như cũ không ngừng gào thét không ngừng phát quần gầm thét có thể là cái kia giữ tợn đỏ tươi đôi mắt bên trong lại lặng yên rơi xuống một giọt nước mắt Cái n à y phòng t o i bên ngoài hành tạc gom t h a n h dần dần suy yếu xuống, l ý l i ế t đ â y l à l a o giả kia đã sắp không chịu được nữa, l ý lê không khỏi nghĩ tới hắn ba tuổi gặp phải l a o giả năm đó, l a o giả mang theo hắn ăn rất nhiều chưa ă n qua thức ă n ngon, cũng c u ố i cùng để hắn ă n n o c ơ m mặc vào ấ m áp y phục, nhưng c á i kia tốt đẹp hồi ức không ngừng xuất hiện tại trong đầu hắn. h ắ n r a t h ú kia tân h t h ể vẫn n h ư cũ không ngừng gạo t h é t p h á t c u ồ n g m à c á i kia giữ tận k i n h k h ủ n g t r ê n gương mặt lại sớm đã lệ r ơ i lệ mặt. v ì cái gì? lao tù vi kazy, lì lê cao dọc gầm lên, đột nhiên hắn cảm nhận được khống chế thân thể cái kia cảm giác quen thuộc tại cái này vô số ngày cùng cái kia ma công ám ảnh thiên lang tuyệt tranh đoạt thân thể này đ ỏ sức bên trong lý lê cuối cùng có thể nhìn thấy trước mắt sự vật giờ phút này lý lê trước mắt một tấm lộng lấy màu đen vải vẽ xuất hiện tại trước mắt hắn đây là lý lê cái kia đen nhánh trên gương mặt không khỏi lệ rơi đ ầ y mặt hắn c á i kia đỏ tươi đôi mắt nhìn xem cái kia vải vẽ khóc thút thì nói không sai đây chính là lao giả kia lưu lại vải vẽ lý lê không khỏi nghĩ tới thở nhỏ bị lao giả mang về thiên ma các ngày đó lao giả lúc rảnh rỗi liền sẽ khống chế cái kia m Cái không i a lộng lấy màu đen trên màu ọ a nam tử đứng tại cái kia trong họa. Chỉ thấy, nam bao kia cao. họa danh ma có cái Chỉ cơ ngọc cốt, cái còn có một một bộ lộng tên thân thon tử tại trong thấy, tử thân thon Trong viết tự, tên ảnh đứng này hình băng đen bao phủ cái kia ráng người rong ròng người này danh tự, người này háo phủ h bào dài dài, đế. k lấy là sai chính là nhận nuôi lý lê láo giả k i a thần tượng ma đế không chỉ là láo giả thần tượng càng là vô số ma đạo trung nhân thần tượng nếu nói lên ma đạo người khác có thể cảm thấy không có gì nhưng nói lên ma đạo đại biểu lý l ô i mắt nhìn xem trước người cái tia màu đen lộng lấy vải vẽ không khỏi lệ rơi đầy mặt hắn cùng lao đầu kia những cái kia tốt đẹp hồi ức không ngừng hiện lên ở trong đầu hắn lý lê nghĩ tới chính mình ba tuổi đến bây giờ mỗi lần nhìn thấy lao đầu tử đều tại cái này trong phòng vẽ tranh mà lý lê cũng thường xuyên g ò má che kín nghi ngờ biểu lộ hiếu kỳ hỏi lao đầu tử lao đầu tử ma giáo không phải đều là mui đao liếm máu hạ người sao người sao còn tại cái này lắc qua lắc lại mực nước t r ư n g một trăm hai mươi sáu hồi ức t r ư n g một trăm hai mươi sáu hồi ức lao đầu tử cái kia hình tượng lại không quá phù hợp ma đạo trung nhân hình tượng lao giả gõ má che kín vẻ mặt cao hứng hắn đôi mắt mang theo yêu mến ánh mắt nhìn xem lý lê ha, ha cười nói tiểu từ thối vẽ tranh có thể là vui vị vô thận tận mắt đem chính mình chứng kiến hết thẻ đồ vật ghi chép tại vải vẽ bên trong đó là một kiện bao nhiêu tốt sự tình ngay vậy lý lê cái kia ngón tay thon dài sờ lấy hắn cái kia bén nhọn cái cằm không gấp suy tư nói thật sự là nhìn không hiểu ngươi lao đầu này tiểu t ư t h ố i lao giả kia liền muốn cho lý lê trên đầu đến cái cầu hạt đảo thấy thế lý lê trực tiếp nhanh chân liền chạy dù sao t ử lao đầu này hạ thủ không biết nằm nhẹ hắn nhưng là biết rõ mà những này cùng lao giả tốt đẹp hồi ức toàn bộ hiện lên ở lý lê trong đầu giờ phút này hắn cái kia che kín giữ t ậ n biểu lộ trên gương mặt cái kia đỏ tươi đôi mắt không ngừng rơi xuống nước mắt những cái kia hồi ức hắn lý lê phong túng tại nghĩ tới trên thân thể chuyển đến cảm giác đau đớn càng thêm rõ ràng hắn biết hắn đã đột phá cái kia cầm chú ma cung ám ảnh thiên lang tuyệt mang đến phản vệ tại cái này một k h ắ c hắn đem niết b ả n c h ù n g sinh tư chất của hắn cũng đem bị toàn bộ thiên ma cắt bồi dưỡng có thể là lý lê lại không có một đ i ể m vui sướng cảm xúc nước mắt không ngừng giống như, nước mưa như vậy tại hắn trên gương mặt chạy qua lao đầu tử lý lê n ử a mặt lên trời gầm thét lên ngày đó toàn bộ thiên, ma đều cảm nhận được, một thiên tài đang không ngừng có thời đó chính là lý lê. thiên ma các bên trong cái thứ nhất đi ra cái kia cầm chú ma công phản vệ thiên tài mà cái kia tên là lý lê thiên tài nhật hậu trưởng thành nhất định sẽ dẫn đầu toàn bộ thiên ma các hướng đi đại lục đ ỉ n h phong ma đế đến tột cùng là một cái như thế nào thần lão đầu tự như vậy lạc đường hắn cái kia về sau lý lê không ngừng tự hỏi vấn đề này mỗi khi hắn nâng n g ự c vẽ t r a n h lúc vấn đề này đều sẽ kèm theo hắn mãi đến có một ngày hắn thấy được một cái dị thú bởi vì tu vi quá thấp dẫn đến bị một tên nhân tộc cường giả diệt s á t mà lý lê phát hiện cái kia dị thú sau lưng có một cái thú nhỏ chính liều mạng chạy trốn lý lê biết đây là dị thú vì bảo vệ chính mình con non mà làm ra lựa chọn đứng sừng sững ở đứng sững ở dãy núi kia bên trong trên nhánh cây lý lê nhìn xem một màn này hắn hình như hiểu vì cái gì nhận nuôi hắn cái kia lao đầu tử sẽ như thế sùng bái ma đế không sai chính là bởi vì ma đế thực lực cường đại uy nghiêm vang vọng vô số đại thiên thế giới cái này nhỏ dị thú không phải là ta sao lý lê đôi mắt nhìn xem cái kia chính thần tốc xuyên qua ở trong dãy núi nhỏ dị thú không khỏi cảm khái nói. Không sai. xác thực như vậy lý lê như lúc ấy đủ cường đại cái kia nhận nuôi hắn lao đầu tử sẽ còn chết sao sẽ không mà tên kia nhân tộc cường giả vẫn như c ũ không buông tha cái kia nhỏ dị thú cái kia nhân tộc cường giả vẫn như c ũ hướng cái kia nhỏ dị thú truy sát đến vì cái gì vì cái gì còn muốn truy sát nó lý lê lạnh giọng mất tâm cười nói lý lê không ngoài dự đoán đem tên kia nhân tộc cường giả bánh sát cứu cái kia nhỏ dị thú nhỏ dị thú lúc đi lý lê còn đem nó cái kia bị tổn thương đến tay nhỏ đưa nó chữa trị xong không sai lao đầu tử sở dĩ sùng bái ma đế đó là bởi vì ma đế thực lực đủ cường đại vô luận làm chuyện gì đều có thể bình yên vô sự đi theo dạng này c ư n g giả không phải một kiện rất vinh hạnh sự t ì n h sao lý lê thân ở dãy núi kêu bên trong một chỗ sườn đồi bên trên hắn đôi mắt nhìn trước mắt đại sơn nước sông không gấp cảm khải nói lão đầu tử ta nhất định sẽ thay ngươi thực hiện nguyện vọng đây cũng là nguyện vọng của ta lý lê đôi mắt nhìn xem ngọn núi lớn kia nước sông xiết quả đấm kiên định nói ma đế đến tột cùng là một vị người thế nào thật cùng thế nhân nói tới giống nhau sao lý lê ngồi ở kia sườn đồi bên trên trước người lạng yên xuất hiện một đạo vải vẽ h ắ n ngay tại cái này sườn đồi bên trên vẽ tranh mà cái kia vải vẽ bên trên chính là một tên nam tử nam tử vẻ mặt t a ác treo ở bức họa kia bên trên chờ xem thiên ma c á c ta lý lê thành thần lúc chính là n g ư ơ i thiên ma c á c vẫn là ngày lý lê đôi mắt băng lãnh nhìn xem bức họa kia âm thanh lạnh l ù n g nói không sai ma đế là ma đế lời nói diện thiên ma c á t lại có cái gì e ngại ta muốn biến thành hướng ma đế đồng dạng cường đại vô luận làm chuyện gì đều có thể bình yên vô sự tồn tại cái này thế giới cũng có thể bảo vệ bên cạnh chân quý nhất người lý lê đôi mắt nhìn xem cái kia v ả i vẽ hắn đôi mắt không gấp rơi xuống một giọt nước mắt hắn năm năm đấm kia chém đinh chắn sắt nói giờ phút này lý lê thân hình bay ngược trên không trong miệng hắn không ngừng phun ra bãi lớn lý lê trong đầu không ngừng hiện lên thở nhỏ đến hôm nay những cái kia tốt đẹp hồi ức hắn trên thân thể chuyển đến cái kia kịch liệt đau nhức để hắn rất muốn cứ như vậy nhắm mắt lại l ặ n g y ê n rời đi cái này thế giới cứ như vậy rời đi à có lẽ đây chính là sau cùng kết quả lý lê đôi mắt chậm rãi đóng lại hắn đôi mắt nhìn xem bên cạnh cái kia theo hắn cùng một chỗ vỡ vụ đại liêm đào c ư ờ i khổ nói lý lê chính chậm rãi nhắm mắt lại đột nhiên lý lê trước mắt xuất hiện một thân ảnh thân ảnh kia chính là nhận nuôi hắn lao nhân xuất hiện lần nữa lao nhân chính là thiên mà các trường lão tiểu tử lão giả ta mộng t ư ở n g người quên lao đầu kia đối với lý lê ha ha cười nói. Mộng thưởng, lý lê không những bắt đầu nhớ lại lão giả mậu tưởng đột nhiên lý lê con ngươi kịch liệt phong to đối ta còn không thể v ỡ lạc ta còn không có gặp qua cái kia vô số đại thiên cũng vì đó hoảng hốt nam tử lý lê không gấp trong đầu muốn nói nam tử kia chính là ma đế không sai chính là lý lê mỗi lần vẽ tranh phía trước đều sẽ nghĩ tới một vị nhân vật một vị lấy gia nhập nam tử kia dưới trướng làm mục đích mậu tưởng ta còn chưa trở thành giống ma đế đồng dạng cường giả ta còn không có gia nhập dưới trướng hắn lý lê trên gương mặt che kín điên cuồng biểu lộ n g a đầu gầm thét lên giờ phút này phong hàn thân ảnh đứng sừng sững ở đứng sững ở lý lê trên không hắn rét lạnh k i a đôi mắt chính đoan tường lý lê độ ước cũng không thể không tính phong hàn tròng mắt lạnh như băng nhìn xem cái kia lý lê cười lạnh nói phong hàn đã nhìn ra lý lê ăn vừa rồi hắn một chiều kia sớm đã thoi t h o á t giờ phút này lý lê bất quá là đang r ã y rùa mà thôi lý lê có không trung rơi xuống mặt đất cái kia đại liêm đao sớm đã vỡ vụn không chịu nổi lúc này phong hàn thân hình loại lên đi tới lý lê trước người lý lê cái kia h u vải thân thể sớm đã chống đỡ không nổi hắn đôi mắt nhìn xem trước người vị kia nam tử không gấp cười khổ nói vì cái gì ta cảm thấy ngươi chính là ma đạo đại biểu. vừa rồi một k í c h kia quá hoà n mỹ lý lê cũng không biết là tại khi nào trước người vị này tên là phong hàn nam tử đang không ngừng trong mắt hắn lóe ra hào quang trói sáng thậm chí có một máy mắt hắn có thể cảm thấy trước mắt nam tử này chính là ma đế chỉ vì phong hàn vô luận h o a kỹ vẫn là thực lực đều nghiền ép hắn cái này được vinh dự họa ma thiên tài thiếu niên vừa rồi một k í c h kia quả nhiên là thật ma công lý lê đôi mắt nhìn xem phong hàn cười khổ nói trong mắt của hắn tràn đầy không cam l ò n g h ắ n không cam l ò n g còn không có nhìn thấy cái kia chương một trăm hai mươi bảy thân nhân chương một trăm hai mươi bảy thân nhân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 thật là hoàn mỹ m à công lý lê đôi mắt nhìn xem phong hàn cười khổ nói trong mắt của hắn tràn đầy không cam lòng thân s ắ c hắn không cam lòng còn không có nhìn thấy trong truyền thuyết kia ma đế không thể thực hiện hắn cùng lão giả kia m ộ n g tưởng còn có không có báo nhận nuôi hắn lao đầu kia thủ lý lê đôi mắt vĩnh viễn đóng lại cái kia máu tươi còn không ngừng tại hắn trên thân thể chạy ra mà hắn sinh cơ khí tức cũng đã biến mất một đời thiên tài như vậy vẫn l c giờ phút này phong hàn thân thể đứng tại cái kia lý lê trước người hắn cái kia trong mắt lạnh như băng nhìn xem cái kia lý lê âm thanh lạnh lùng nói đổ ước đã thực hiện cùng lúc đó hạ thánh lưu thiên tinh bay đến phong hàn trước người lưu thiên tinh trên gương mặt che kín lạnh nhạt biểu lộ cười nói ta thua tâm phục khẩu phục ta lưu thiên tinh thua được có thể chết ở trên tay ngươi cũng là vinh hạnh lưu thiên tinh đôi mắt mang theo sùng bái thần sắc nhìn xem phong hàn tiếp lấy cười nhạt một tiếng nói công tử cùng ngươi so sánh ta mới là sơn giã thất phu h ạ n g người công tử không những thực lực siêu quần họa kỹ cũng có thể nói thần như vậy tiếp lấy lưu thiên tinh hai tay áo vung lên hắn cái kêu áo bảo trắng bao phủ t h n dài thân thể đứng tại phong hàn trước người lạnh nhạt mở rộng hai tay hắn lộ ra cười nhạt cho ra hiệu phong hàn cho đây là ngươi đối với chính mình quá mức tự tin chỗ tạo thành đời sau nhớ tới đ ừ n g mù quáng tự đại phong hàn đôi mắt bên trong lộ ra một ít kỷ quái thần sắc nhìn xem cái tiên lưu thiên tinh lạnh như băng nói công tử thiên tinh nhớ kỹ cảm tạ công tử chỉ giáo còn mời công tử cho ta thông khoái lưu thiên tinh hai tay ô m quyền để ở trước ngực cung kính nói có thể phong hàn băng lanh âm thanh văng lên mọi người nhộn nhịp nhìn xem một màn này hai tên hỏa hầu cảnh cường giả sắp v ỡ lạc mà cái này hai tên không phải bình thường hỏa hầu cảnh đơn giản như vậy hai người vẫn là toàn bộ thánh viên đại lục hạ dưới bên trong hưởng thụ cao nhất danh dự hai người tha cho hắn hai một mạng. một đạo thanh âm uy nghiêm vang lên nhưng thanh âm kia trừ uy nghiêm chính là em h a i người này chính là b ị thế nhân ca tụng là băng công chúa trịnh hiệu lập trịnh hiệu lập cái kia thon dài sung mãn thân ảnh đứng tại trịnh tuệ bên cạnh đối với phong hàn kêu to nói trịnh hiệu lập cả đời yêu thích xem họa mặc dù nàng thích nhất là cái kia được vinh dự họa đế tiên trịnh tuệ làm họa có thể là luôn luôn thích thưởng thức họa nàng giờ phút này thấy tận mắt hình dáng hai tên họa giới bên trong truyền thuyết nhân vật vất lạc rất thích xem họa trịnh hiệu lập cũng là không đành lòng đô ức còn không có thực hiện phong hàn đôi mắt nhìn xem cái kia trịnh hiệu lập t r ì n h hiệu lập cái kia băng công chúa hình tượng tại lúc này rơi không còn một mảnh gò má nàng tức giận v à bừng cái kia đôi mắt đẹp nhìn xem phong hàn kêu to nói đại trượng phu ha có thể nuốt lời phong hàn đôi mắt mang theo tán thưởng thần sắc nhìn xem cái kia lưu thiên tinh quát lạnh nói không sai điện hạ ta lưu thiên tinh nói chuyện há có thể nuốt lời đại trượng phu một lời tứ mã năm truy công tử cho ta một cái thống khoái họa thánh lưu thiên tinh đứng tại phong hàn trước người hắn đôi mắt lộ ra lạnh nhạt thần sắc cười nói、Tốt. phong hàn hai ngón tay ngưng tụ ra một đạo kiếm ý kiếm ý kê băng lãnh ta ác khí tức để hắn mang theo sắc bén kia kiếm y chém về phía cái kia lưu thiên tinh、Phúc. lưu thiên tinh phun ra một đám máu tươi cùng lúc đó phong hàn đã nắm lấy kiếm y kia một kiếm chặt đứt lưu thiên tinh cái kia thân thể lưu thiên tinh thân thể bên trong máu tươi máu không ngừng vậy ra ra hắn cái kia trắng tinh t r ư ờ n g bảo lấy bị nhuộm đỏ bừng lưu thiên tinh đôi mắt chậm rãi đóng lại trên gương mặt che kín nụ cười hài lòng một đời hòa thánh như vậy vẫn lạc trên bước lâu đại viện bên trong đám người không khỏi là cái này hai tên họa giới bên trong nhân vật truyền kỳ vẫn lạc mà than thở nhưng bọn họ biết đây là cường giả vi cái kia k h ô này g cũng phải l mặc lý lê đối ta như vậy mê muội nhận hậu trưởng thành ngược lại là một vị không sai cấp dưới cái kia lưu thiên tinh cũng không phải hạ người ham sống sợ chết rất tốt h u ố n g h ổ cuối cùng đem cái kia chư thần uống rượu kinh tế h họa tặng đứa bé kia cũng là không sai người phong hàn ở trong lòng thầm nghĩ đột nhiên phong hàn trên gương mặt tà mị nụ cười càng thêm rõ ràng thật sự là đáng tiếc hai vị này họa giới truyền kỳ nhân vật cứ như vậy vẫn l ạ c băng công chúa trịnh hiệu lập đứng tại trịnh tuệ bên cạnh t i ế t hận nói trừng phạt đúng tội ai bảo bọn hắn không biết thái sơn đâu họa đế tiên trịnh tuệ cái kia đôi mắt đẹp nhìn xem phong hàn tựa như đang suy nghĩ cái gì đi phong hàn đ ư a ra hắn cái kia thon dài tay tại trên không đúng tay một cái thời gian ngược d phong hàn bình thường thần kỹ xuất hiện lần nữa nắm giữ thời gian bực này thần vương cấp cường giả có khả năng nắm giữ thần thông sử dụng nắm giữ thời gian thần thông có khả năng khống chế một phương thế giới thời gian phong hàn đường đường chủ tệ cảnh cường giả ma cung chư thần c h i chủ càng là nắm giữ ứng lam tử loại này h o c nắm giữ chỉ là phạm gian thế giới thời gian đây tính toán là cái gì khó khăn l i ê n sáng tạo thời đại này thời gian thánh hoàng cũng chết tại phong hàn trong tay chỉ là phạm gian thế giới thời gian phong hàn nắm giữ cái này phạm gian thế giới thời gian giống như rót nước đơn giản như vậy ầm ầm trên bầu trời mây đen dày đặc nguyên bản tràn đầy sinh cơ thế giới giờ phút này phảng phất rơi vào tận thế như vậy đen kịt một màu chỉ vì phong hàn sử dụng da thần thông của mình đưa tới thánh viêm đại lục thiên địa dị hưởng thư phong hàn quát lạnh một tiếng phong hàn vung tay lên một cái hướng về lưu thiên tinh cùng lý lê cái kia hai cỗ thân thể gọi ra một đạo quan g mang chỉ thấy quan g mang kia càng thêm biến thành trói mắt lưu thiên tinh cùng lý lê hai người vị trí không gian phảng phất chạy ngược như vậy lý lê trên gương mặt cái kia huyết dịch không ngừng hướng về miệng sưng chạy tới Hắn không hoàn chỉnh y phục bắt đầu chữa hắn không chịu nổi thân thể, khép hắn chính vụn nổi cũng ngực lớn gái gái kia kia tại lại, kia đạo tốc y lấy bắt trị, từ từ khép lại, độ ngực hán đạo kia lớn quật đầu độ độ lâu vỡ một à mắt m thường cũng có thể thấy được tốc khép được cũng có cực lại.、Một、bên lưu thiên tinh theo cái kia thần thánh k i a sáng bao phủ hắn bị phong hàn chém nát cái kia thân thể chính vô cùng gây nên tốc độ bắt đầu khôi phục không sai hai bọn họ bị phong hàn thời gian sử dụng thần t h ô n g đem hắn lưu thiên tinh hai người múc thời gian điều đến tử vong phía trước dạng này liền có thể để lưu thiên tinh cùng lý lê hai người phục sinh không sai phong hàn sở dĩ chém giết hai bọn họ chính là bởi vì phong hàn cảm thấy đổ ướp nhất định muôn thực hiện dù sao phong hàn nói ra sự t ì n h cũng không có không thực hiện sự t ì n h cho dù phong hàn cũng không đành lòng tâm giết hai bọn họ cũng chỉ có thể như vậy giết lại hợp lại đây chính là ma đế như vậy vinh hạnh ai không muốn trở thành ma đế bởi vậy họa ma lý lê vì đi theo cái này cường đại thân ảnh một mực lấy r a nhập ma đế dưới trướng làm mục tiêu một mực p h â n đấu lưu thiên tinh cùng lý lê trên thân thể thương thế kia vậy mà tại trong chấp nhoáng này toàn bộ đều chữa trị tốt lưu thiên tinh cùng lý lê chậm rãi mở hai mắt ra mà trên bút lâu đại viện bên trong cái kia vô số người trực tiếp nhìn trợn mắt cái này đây chính là thật sao không sai công tử này nhất định là thần minh t r ờ i ạ đây là muốn cường hãn cỡ nào thực lực mới có thể như vậy tùy tâm sử dụng trên bút lâu đại viện bên trong vô số người n ộ n nhịp mắt trận cho nói không sai phong hàn đây là muốn nhiều thần mới dám dạng này tùy tâm sử dụng giết lại phục sinh cái này thật rất tùy tâm sử dụng thật sự là thần như vậy trên bút lâu đại viện bên trong bao gồm cái kia họa tiên đế trịnh tuệ cùng băng công chúa trịnh hiệu lập cùng nhau mắt trận cho nói chương một trăm hai mươi tám ứng long chương một trăm hai mươi tám ứng lao chuyện gì xảy ra hoa thánh lưu thiên tinh cùng họa ma lý lê nhìn xem chính mình cái kia hai tay Cùng với cái kia đã khôi phục với kia khôi đã ta ố t thân thể không dám tự tin t không nói. dám không phải nhớ tới, ta ớ i t bị công tử này giết sao? Lưu Thiên Tinh tử dết sao. Lưu đều ô không i biểu tin tưởng nhìn xem cái kia lý lê hỏi. mắt mang dám xem theo tình tưởng Ta, ta nhìn Lý Lê đ thấy được đèn kéo quân này sao lại thế này họa ma lý lê cũng là một mặt mộng nhìn xem cái kia lưu thiên tinh nghi ngờ nói là n g ư ơ i họa thánh lưu thiên tinh cùng họa ma lý lê hai người n ộ n nhịp nhìn hướng phong hàn hoàng sợ nói a ta phong hàn đôi mắt nhìn xem cái kia họa thánh lưu thiên tinh cùng họa ma lý lê lạnh như băng nói không không các hạ không đối đại ân nhân hạ thánh lưu thiên tinh cùng họa ma lý lê hai tay ôm quyền một gối quỳ xuống tại phong hàn trước người sùng bái nói hạ thánh lưu thiên tinh cùng họa ma lý lê hai người quỳ lệ tại phong hàn trước người vội vàng cảm kích nói đại ân nhân ta hai thật sự là có mắt không tròng nhận được các hạ đại ân các hạ ta lý lê tất nhiên bị các hạ ban cho tính mệnh ta lý lê mệnh chính là các hạ ta nguyện ý hầu hạ các hạ đời đời k ế t h tiếp cho dù các hạ muốn ta lý lê đi chết ta lý lê cũng ở đây không tiếc lý lê đôi mắt mang theo sùng bái thân sắc hắn ngửa đầu nhìn xem phong hàn cung kính nói một bên lưu thiên tinh cũng ôm hai tay trên đầu đôi mắt mang theo sùng bái thần sắc nhìn xem phong hàn cung tính nói ta lưu thiên tinh nguyện đi theo các hạ sau lưng chỉ vì ta cái mạng này là các hạ ban cho ân phong hàn không khỏi ở trong lòng hài lòng nhẹ gật đầu ta quả nhiên không nhìn l ầ m người phong hàn âm thầm ở trong lòng hài lòng cười nói có thể hai người các ngươi khắp gia nhập ta dưới trướng chỉ bất quá hai người các ngươi tu vi tạm thời quá yếu liền trước tại cái này thánh viêm đại lục trước lịch luyện trở thành ta dự khuyết dưới trường a phong hàn đôi mắt băng lãnh nhìn xem họa thánh lưu thiên tinh cùng họa ma lý lê phân phó nói đứng lên đi phong hàn tiếp lấy âm thanh lạnh lùng nói là chủ ta hoa thánh lưu thiên tinh cùng họa ma lý lê đôi mắt bên trong tràn đầy sùng bái thần sắc nhìn xem phong hàn tôn kính nói ta nhất định muốn mạnh lên sau đó trở thành vị này các hạ làm ưu tú cấp dưới họa ma lý lê cùng họa thánh lưu thiên tinh ở trong lòng âm thầm hạ quyết tâm nói tiểu tử dám cướp bản tọa đồ vật cái này thánh viêm đại lục ngươi là người thứ nhất một đạo già n m u a mang theo thanh âm tức giận vang vọng toàn bộ thiên đ ị a m à người nói chuyện chính là cái kêu họa thiên các thiên môn đệ nhất đại trưởng lao lý hoa trương một vị lao giả không giống với thế giới này khí tức tại hắn trên thân thể kinh khủng thần cấp thực lực khiến chư vạn người không khỏi phun ra một lớn chia đều hiến máu là lý thanh tôn hòa thánh lưu thiên tinh đôi mắt hoảng sợ nhìn xem lão giả kia sợ hãi thắn nói cái gì vậy mà là lão giả kia hỏa ma lý lên nghe lưu thiên tinh lời nói không khỏi giật n ả y cả mình nhưng mà lưu thiên tinh cùng lý lên hai n g ư ờ i giờ phút này gò má che kín vẻ mặt thống khổ chỉ vì cái kia tên là lý hoa trương thần cấp cường giả cái kia thần cấp khí tức chỗ cho thấy thực lực quá mức đáng sợ nếu biết rõ lý lên hai bọn họ có thể là hỏa hậu cảnh cường giả tại đại lục này cũng coi như trung kiên thực lực chiến hòa cảnh thánh hòa cảnh hỏa h ầ u cảnh hỏa vương cảnh hỏa đế cảnh thần cấp mà lý hoa trương lão giả thần cấp thực lực sớm đã siêu thoát tại thánh viêm đại lục bên ngoài thần cấp cường giả xuất thủ n h ạ t sơn băng địa liệt thiên địa đều muốn vì đó run dày tồn tại có thể thấy được thần cấp cường giả khủng bố cỡ nào nhưng tại phong hàn trong mắt tính là gì chỉ là thần cấp hắn chính là ma cung c h ư thần c h i chủ giờ phút này phong hàn thân hình đứng sừng sững ở đứng sững ở trên không hắn trên gương mặt che kín băng lãnh biểu lộ chính tìm kiếm lấy cái kín băng lãnh i ể u lộ chính tìm kiếm lấy cái kia tên là lý hoa trương lão g i Tiểu bối, d á A vậy thì thế nào phong hàn rét lệnh đôi mắt nhìn xem cái kia lý hoa trương cười nhạo nói hôn t h ư n g chỉ là phạm gian thần cũng dám đối ta cái này thần giới thần làm càn ngươi quả thực không biết sống chết lý hoa trương ngửa mặt lên trời gầm thét lên hắn chính là ngàn vạn năm trước khắp thành thần bay vào thượng giới sau đó lý hoa trương gia nhập thần giới đồng thời đánh đi ra không nhỏ danh khí lại lần nữa trở về thánh v i ê m đại lục lại bị người đoàn hắn đổ vận mặc dù chỉ là mực nước nhưng hắn cũng là rất tức giận có thể là hắn không biết tên kia nữ thần chủ cảnh giới cờ giả đã sớm bị phong hàn bắt sống lãnh địa của ta vì sao lại có thần giới người đây không phải là làm ta không tồn tại sao phong hàn rét l ạ n h đôi mắt nhìn xem cái kia lý hoa trương không gấp suy tư nói không sai phong hàn đem không gian quản lý giả công hội toàn diện phía sau cái này thánh viên đại lục đã sớm về phong hàn quản ừ chỉ là tiểu thần phong hàn đôi mắt nhìn hướng lý hoa trương dễu cần nói v ờ anh lý hoa trương một trưởng mang theo ngập trời thế hướng về phong hàn đánh s á t đến c h â n long trưởng lý hoa trương sử dụng da thần cấp công pháp hướng về phong hàn gọi ra một đạo to lớn bạch long hướng phong hàn đánh tới mà cái k i a bạch long mang theo khí tức kinh khủng hướng phong hàn đánh tới chỗ qua bầu trời chỗ trời đều vì đó nổ t u n g có thể thấy được thần cấp cường giả khủng bố cỡ nào chỉ là ngụy long phong hàn cười lạnh một tiếng ứng long đi ra hít thở không khí phong hàn trên gương mặt lộ ra tà mị nụ cười cười nói ông một đạo long khiếu âm thanh xuất hiện cái kia long khiếu y danh nghiêm âm thanh vang vọng toàn bộ t h i ê n địa, khí thế kinh khủng để tất cả mọi người vì đó run dậy đây là t r ê m b ú o lâu đại v i ệ n đám người nhìn lên bầu trời bên trong một màn nhộn nhịp cả kinh nói ông theo cái kia long khiếu âm thanh xuất hiện lý hoa trương chô đánh ra cái kia bạch long sớm bị cái kia long khiếu âm thanh đánh tan lý hoa trương con ngươi không khỏi co r ụ t lại ngươi ngươi đến tột cùng là thần thánh phương nào tiểu bối m à thôi phong hàn đứng sừng sững ở đứng sững ở trên không ném vào ứng tử thế giới cái kia áo bào đen bên trong ứng long bị phong hàn gọi ra giờ phút này ứng long xoay quanh tại phong hàn thân thể bên cạnh ứng long cái kia đáng sợ khí tức trực tiếp khiến vùng trời này toàn bộ đen nhanh xuống chết tiệt cái này thánh viêm đại lục không phải phạm gian thế giới sao cái này long cảm giác gáp bách làm sao mạnh như vậy lý hoa trương không ngừng ở trong lòng hắn thầm cái này to lớn thực lực sai b i ệ t không ngừng trong lòng hắn đánh lấy chống nuôi quân công tử ngươi nhìn việc này ta liền chuyện lớn hóa nhỏ ngày sau、so、đến ta hỏa thiên các bên trong ta lý hoa trương nhất định thật tốt chiêu đãi ngươi thấy được hay không lý hoa trương hai tay ôm ở trước ngực cung kính nói không tốt phong hàn băng lanh âm thanh vang vọng đất trời diện hắn t i ệ u long phong hàn s ờ lên ứng long cái kia to lớn đầu phân phó nói là chủ ta ứng long thành kính nói hơi anh ứng long cái kia thân thể khổng lồ hướng về kia lý hoa trương đụng tới thử diệu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt lý hoa trương đôi mắt mang theo sát khí nhìn hướng phong hàn âm thanh lạnh lùng nói sau đó lý hoa trương trong tay xuất hiện một đạo to lớn t r ư ờ n g đ à o bản tọa đao này còn không có giết qua ngư i loại này cảnh giới long lý hoa trương đôi mắt nhìn xem trong tay cái kia tỏa ra khí tức khủng bố đao âm thanh lạnh lùng nói ứng long cái kia to lớn long trảo hướng về lão giả lý hoa trương oanh sắp tới thử ứng long hừ lạnh một tiếng đồ long chạm lý hoa t r ư ơ n g sách theo cái kia đại đao đối với ứng long chẳng đi、vâng. hai h người đối vanh t r u y ề n đến kinh khủng tiếng nổ cái kia kinh khủng thanh thế vang vọng toàn bộ t h i ê n địa. t r ư ơ n g một trăm hai mươi chín làm sao có thể t r ư ơ n g một trăm hai mươi chín làm sao có thể、Phúc. lý hoa t r ư ơ n g cái kia giản mùa thân thể bay ngược ra bầu trời này bên trong trong miệng hắn không ngừng phun ra bãi lớn máu tươi làm sao có thể lý hoa t r ư ơ n g cái kia che kín nếp nhăn đôi mắt nhìn xem cái kia to lớn long hoảng sợ nói ông ứ n long lại lần nữa phát ra to lớn long khiếu âm thanh hắn cái kia thân thể khổng lồ thật cao bày tại trên không giờ phút này phía dưới người đều thấy chóng công tử này đến tột cùng là thần thánh phương nào ta hoa mắt sao đó là chân long sao không tốn đó chính là chân long mà còn cái k i a khí tức kinh khủng thực sự là đáng sợ đám người sớm đã bay khỏi chiêm búc lâu phương kia hư không giờ phút này mọi người quan sát cái kia long nội tâm không ngừng phát ra khiếp sợ làm sao có thể lý hoa trương không gấp nhớ tới chính mình trở thành cái này thánh v i ê m đại lục nhân vật trong truyền thuyết cái kia một đi ngang qua đến chém giết vô số thiên tiêu thậm chí thần linh hôm nay hắn lại có vẫn là có thể không có cái gì không có khả năng phong hàn băng lanh âm thanh văng lên tiếp lấy phong hàn thân ảnh mơ hồ đột nhiên xuất hiện đao bay ra ngoài lý hoa trương trên bầu trời chết thiệt lý hoa trương vẫn n ộ quát giờ phút này phong hàn đã một t r ư ơ n g đối với hắn oanh xa ra một điểm thần lực đều không có quá khinh thường ta lý hoa trương đôi mắt gắt gao trở lấy phong hàn vẫn n ộ quát nhưng mà trên tay hắn đã sớm đem cái tia tên là cựu thiên linh đao thần binh nâng lên sử dụng da tuyệt học mạnh nhất đối với phong hàn chém tới hắn biết trước mắt nam tử này có thể gọi ra một chiêu lăng hắn trọng thương chân lòng bản tôn thực lực sao lại sẽ yếu cựu tiên diệt long chém lý hoa trương gầm thét một tiếng chỉ thấy hắn thân thể bên trong một cái to lớn màu trắng chân long phát ra kinh khủng lòng khiêu âm thanh hướng về phong hàn đụng tới h ừ phong hàn quát lạnh một tiếng một trường oanh tạc tại cái kia bạch long trên đầu ông cái kia bạch long phát ra thê thảm tiếng gầm g ừ hạ xuống phong hàn nói thầm một tiếng cái gì phong hàn một trường kia hung hăng rơi vào cái kia cựu thiên linh đào trên thân ao đồng thời đang lấy mắt chẩn có thể thấy tốc độ bắt đầu vỡ vụn làm sao có thể ngươi đến tột cùng là thần thánh phương nào lý hoa trương đôi mắt mang theo hoảng hốt nhìn xem phong hàn giận g ữ hét trong miệng ngươi tiểu bối mà thôi phong hàn băng lánh c ử i nói、Phúc. lý hoa trương nắm lấy hắn cái kia bảo đao một trường bị đánh bay ra vê n h một đạo kinh khủng tiếng nổ vang lên lý hoa trương cái kia thảm nát thân thể rơi trên mặt đất cái kia đ ạ i đ ị a n h ậ n đến cái này kinh khủng một kích bị oanh phá thành mảnh nhỏ bốn phía khói mù lợn l ờ l ã o giả lý hoa trương trong miệng không ngừng phun ra hiến máu kéo dài hơi tàn làm sao có thể thần lực đều vô dụng hắn là thế nào làm đến l ã o giả lý hoa trương đôi mắt tràn đầy hoảng hốt thân sắc hắn không thể tin được nghi ngờ nói ông đột nhiên cái kia mấy lần long khiếu âm thanh lại lần nữa vang vọng toàn bộ thiên đ i ệ lý hoa trương biết đó chính là ứng long chết tiệt lý hoa trương nhẫn nhịn ngược chuyển đến kịch liệt đau nhức lý hoa trương xé ra một khe hở không gian chuẩn bị chạy trốn phương này không gian vê anh ứng long một c h ả o đập vào lý hoa trương vị trí phương kia khắp mặt đất kinh khủng tiếng nổ lại lần nữa càn quét toàn bộ t h i ê t niệm đồng thời bốn phía phòng ốc không ngừng vì tê liệt ngã xuống ứng long cái kia to lớn thân ảnh vẫn như cũ bay tại trên không đồng thời hướng về kia khe hở không gian bay đi lý hoa trương vừa rồi đã tiến vào phương kia vết n ư ớ không gian giờ phút này hắn chính thoát cái kia thảm nát thân thể chạy trốn t i ể u long chúng ta đi phong hàn nhìn xem cái k i a vết n ứ t không gian lộ ra tàm bị nụ cười hàn đ ố i với cái k i a to lớn l o n g chào hỏi ma hôm nay ứng long xuất hiện thân ảnh sẽ bị thánh v i ê m đại lục vô số sinh linh nói là truyền thuyết chết tiệt chẳng lẽ ma đế phát hiện thánh v i ê m đại lục bí mật sao lý hoa trương cái k i a thảm nát thân thể không ngừng lấy cực hạn tốc độ chạy trốn tại vết n ứ t không gian bên trong chết tiệt thiên tia đ ổ i theo tới không có lý hoa trương quay đầu thăm hỏi sau lưng h ừ sử dụng ra một chiêu này thiên linh vũ dực cho dù là thần chủ cảnh giới cừng giả cũng đừng nghĩ đ ổ i tới ta lý hoa trương nói thầm một tiếng Thần, thần, thần g một câu hình dung phong hàn là chủ thể cảnh đó là chư thần bên trong chỉ có cảnh giới này có khả năng hình dung tối tưởng chỉ thấy lý hoa trương cái kia giàn mua trên thân thể hắn lồng ngực cùng khoe miệng không ngừng chạy ra máu tơi thần huyết mà hắn cái kia trên lưng nắm giữ một đôi to lớn cánh chim màu trắng cái tiêu cánh chim giống như thiên sứ như vậy mỹ lệ nhưng có thể rõ ràng cảm nhận được cái tiêu cánh chim ẩn chứa thực lực không thể coi thường đây chính là thần đế tiên công pháp tiên h linh vũ dực sử dụng công pháp này có khả năng thời gian ngắn đến thần đế tiên cảnh giới tốc độ có thể thấy được công pháp này cường han đến mức nào ừ mặc dù thực lực của ngươi người tiên nhưng ta không tin ngươi là thần đế tiên cảnh giới cường giả lý hoa trương trên gương mặt tràn đầy nụ cười hài lòng nhưng hắn nhưng lại không biết cái k i u được vinh dự đoạn thiên tôn giả thần chủ cảnh giới cường giả hắc điều tại thần chủ cảnh giới liền nắm giữ vượt qua thần đế cảnh cường giả tốc độ mà tên là đoạn thiên hắc điều cũng không có chạy trốn ph cho nên hắn quá coi thường phong hàn trốn chỗ nào phong hàn cái kia băng lanh âm thanh vang vọng cái này không gian đường hầm bên trong chết tiệt ngươi đến tột cùng là ai ma cung bên trong thập đại trưởng l ã o sao lý hoa trương quay đầu nhìn xem thân ảnh kia thân ảnh kia hắn rất quen thuộc chính là phong hàn cùng ứng long giờ phút này phong hàn đứng tại ứng long cái kia to lớn long đầu bên trên đang hướng về lý hoa trương đuổi theo ta là ai phong hàn cười lạnh nói sợ nói ra để ngươi tuyệt vọng phong hàn lộ ra nụ cười lạnh như băng cười nói ừ ta lý hoa trương có thể có bây giờ kinh lịch vô số sinh tử sao lại t r ả lẽ lại sợ ngươi lý hoa trương gặp chạy trốn không được liền muốn đối cứng phong hàn ta cũng không có thời gian chơi với ngươi phong hàn lạnh như băng nói hơi anh một đạo đáng sợ khí tức xuyên ra mà khí tức này chính là phong hàn cái kêu băng lãnh t à ác đến cực điểm khí tức lý hoa trương hiện tại triệt để tuyệt vọng bởi vì khí tức này thực tế q u á cường đại lý hoa trương ngươi sinh là thần giới cường giả tại thánh viêm đại lục làm cái gì phong hàn đã đi tới lý hoa trương trước người lý hoa trương phần bụng chuyển đến kịch liệt đau nhức để hắn có chút n ộ n g làm sao có thể ngươi làm sao có thể nhanh như vậy lý hoa trương đôi mắt nhìn xem bụng mình không thể tin được nói bởi vì tại chỗ này ta cũng không cần tiếp tục điệu thấp phong hàn đôi mắt nhìn xem cái kia lý hoa trương cười lạnh nói giờ phút này lý hoa trương phần bụng đã bị phong hàn cái kia thon dài tay xuyên qua giờ phút này lý hoa trương trên gương mặt che kín vẻ mặt thống khổ hắn rất rõ ràng bụng của mình lấy bị trước mắt tên này hắc bảo nam tử đánh xuyên mà hắn lý hoa trương thân là thần vương cấp tường giả lại không có phát hiện phong hàn là lúc nào xuất hiện tại trước người hắn là là tức thời di động lý hoa trương đôi mắt nhìn xem chính mình cái kia đã bị phong hàn đánh xuyên phần bụng hoảng sợ kêu to nói không sai phong hàn băng lánh lên tiếng sau đó phong hàn đưa ra hắn cái kia thon dài tay đối với lý hoa t r ư ơ n g vỗ tới một trường hơi anh lý hoa t r ư ơ n g cái kia không hoàn chỉnh thân thể giống như một đạo lưu tinh như vậy hướng về trên mặt đất đập tới hừ phong hàn h ừ lạnh một tiếng tiếp lấy xuất hiện tại lý hoa t r ư ơ n g trước người chương một trăm ba mươi người đến tột cùng là ai chương một trăm ba mươi người đến tột cùng là ai người đến tột cùng là ai lý hoa t r ư ơ n g lại lần nữa hoảng sợ kêu to nói hắn thật trước mắt như thế nam tử có khả năng sử dụng ra vượt qua thời gian tốc độ tuyệt đối không phải một vị đơn giản nam tử mà còn căn cứ phong hàn sử dụng ma công lý hoa trương có khả năng phán đoán đây là ma cung bên trong chư thần có thể là cái kia ma cung thập đại ma đầu t r ư ở n g lão nhưng hắn lý hoa trương nghĩ cũng không ra trước mắt nam tử này vậy mà là cái kia vô số đại thiên thế giới cùng trung địch nhân ma đế ngươi không cần biết ngươi chỉ cần nói cho ta thần giới giao cho ngươi nhiệm vụ là cái gì phong hàn một chân đạp ở lý hoa trương trên phần bụng băng lãnh hỏi ừ dù cho ta lý hoa trương hôm nay vẫn là cùng cái này cũng sẽ không nói cho các ngươi đám này ma đầu lý hoa trương trên gương mặt che kín hào phóng biểu lộ kích động gấm lên chờ xem ma đầu thần giới sẽ vì ta báo thù đến lúc đó ta thần giới định đem hết u y tẩy ma cung ha ha ha ha ha ha. lý hoa trương phát ra điên cùng giữ tợn tiếng cười giận d ữ hét thật sự là ồn ào người thanh tịnh phong hàn băng lanh âm thanh vang vọng lý hoa trương trong hai chết đi phong hàn băng lanh âm thanh vang lên phong hàn đã dùng chính mình thần thức t r a xét cái này lý hoa trương trước mắt tên này là lý hoa trương thần vương cấp cường giả cái kia thần hồn đã sớm bị bí pháp ăn mòn phàm là hắn lý hoa trương nói ra chuyến này nhiệm vụ đều sẽ tại ngay lập tức tự bạo ừ phong hàn cười lạnh một tiếng Tiếp t phong lấy hàn h ân thể phía bay về phía cái kia không i a k giết a kia n đường hầm bên trong, hướng về kia chiêm lâu đại viện đại hầm chiêm h búc t về lâu giới bay đi. Không g đi. i bay Ấn. ế ta lý hoa trương ở trong lòng nghi ngờ nói tiếp lấy một đạo tiếng nổ đánh vỡ hắn nghi hoặc âm thanh vê anh cái kia tiếng nổ càn quét toàn bộ không gian đường hầm bên trong toàn bộ không gian đường hầm bị cái kia kinh khủng bạo tạc sinh ra dư âm phá hủy lý hoa trương cũng chạy không thoát cái này kinh khủng bạo tạc dư âm lý hoa trương h à i cốt không còn biến mất tại cái này không gian đường hầm bên trong đến chết hắn cũng không tin tại cái này phạm gian thế giới bên trong hắn lại lần nữa trở về lại gánh không được trước mắt nam t ử này mười triệu hắn lý hoa t r ư ơ n g được vinh dự thánh v i ê m đại lục nhất là truyền thuyết tồn tại hôm nay cũng là vẫn lạc nơi này đến mức cái kia bạo t ạ c là thế nào xuất hiện đó chính là phong hàn lúc gần đi đầu ngón tay hắn điểm ra một đạo y ê u ớt thần lực đánh vào cái này không gian đường hầm bên trong dạng này liền có thể loại bỏ ta chém giết cái này lý hoa t r ư ơ n g chứng cứ bây giờ tại cái này thánh v i ê m đại lục bên trong không biết cái kia nắm giữ tảng bảo đồ thần bí nhân đến tột cùng ở nơi nào còn phải cẩn thật chút để tránh đả thảo kinh xả phong hàn thân hình bay tại c h i m b ư ớ lâu trên bầu trời đang hướng về c h i m b ư ớ lâu bay đi Hắn không khỏi hồi Không tượng màn kia ở trong lòng suy tư nói. Không sai, cái kia lại rồi sai, một tư vừa ở suy càng á cái cái i kia thời đại giữ kia lên thần bí nhân, nắm t bí bảo bảo phong đổ, đổ mà tàng bảo đổ cần có thanh châu tại phong hàn Càng thanh tại trên thân. cần có châu làm cho người ta lo lắng chính là liền cái kia thời gian thánh hoàng đều hoảng hốt thần bí nhân phong hàn không gấp cũng là sau lưng đổ mồ hôi lạnh nếu biết rõ phong hàn chém giết cái kia thời gian thánh hoàng lúc tuy nói không có chịu một điểm tổn thương có thể cái kia thời gian thánh hoàng dù sao cũng là sáng tạo thời đại này thời gian tồn tại thời gian thánh hoàng phục sinh phía sau lợi dụng hắn khi đó ở giữa phát t r i để thời đại này vốn không hoàn chỉnh thời gian p h á p tác càng thêm hoàn thiện đương nhiên đây cũng là thời gian thánh hoàng muốn thần tốc hồi phục thực lực biện pháp đồng thời phong hàn hồi tưởng lại cái kia lúc trước chiến cái kia thời gian thánh hoàng đối phương máu dày bao nhiêu hắn nhưng là rất rõ ràng thần giới sao thần bí nhân sao chờ lấy ta đi phong hàn đôi mắt nhìn xem cái kia quen thuộc đen nhánh l ớ n c á c không gấp ở trong lòng cười lạnh nói giờ phút này chim bút lâu đại viện bên trong đám người sớm đã biến mất chỉ vì thần cấp cường giả chiến đấu quá cường đại mọi người nhộn nhịp chạy trốn ai còn dám nhìn cho hay hai đạo nhân ảnh lạng yên xuất hiện tại phong hàn trong mắt à, có ý tứ phong hàn đôi mắt nhìn xem hai đạo thân ảnh kia không gấp cười nói hai đạo thân ảnh kia tự nhiên là họa ma lý lê cùng họa thánh lưu thiên tinh chủ ta lưu thiên tinh cùng lý lê hai người đôi mắt mang theo sùng bái thần s ắ c nhìn xem phong hàn bảo vệ tay cung kính nói ân phong hàn nhẹ gật đầu lạnh như băng nói chủ ta ngươi không sao chứ cái kia lý hoa c h ơ n g đâu họa thánh lưu thiên tinh đôi mắt mang theo lo lắng thần s ắ c nhìn xem phong hàn lo lắng nói đúng vậy à lão gia họa kia có thể là thánh viêm đại lục truyền thuyết cấp nhân vật chúng ta đều cho rằng ngươi không về được họa、ma、lý lê đôi mắt đồng dạng có khác thường thần s bị ta đánh lén trọng thương trốn phong hàn xê dịch bộ pháp hướng về kia chiêm bốc lâu bước đi hắn h ù a theo lý lê cùng lưu thiên tinh âm thanh lạnh lùng nói cái gì ta lưu thiên tinh đi theo phong hàn trước người nói tiếp nhưng bị phong hàn đánh gãy đừng gọi ta chủ ta gọi ta công tử là xong phong hàn quay đầu nhìn xem lưu thiên tinh âm thanh lạnh lùng nói là công tử lưu thiên tinh cùng lý lê hai tay ôm ở trước ngực sùng b á i nói hai bọn họ mệnh đều là phong hàn cho bực này đại ân đối với vốn là không xấu lý lê lưu thiên tinh hai người đến nói gia nhập nhân ra dưới trướng đều không đủ ôm loại này ân tỉnh công tử ta hai người phía trước liền đến xem bói qua hôm nay tới đây cái này h ỏ a quốc chiêm bước lâu vốn là muốn khiêu chiến cái kia bị thế nhân ca tụng là h ỏ a tiên đế chính thuệ h ỏ a thánh lưu thiên tinh hai tay ôm ở trước ngực thành kính giải thích nói công tử không sai ta hai người tâm nguyện đã đạt tới ta hai người liền tại cái này trong đại viện chờ ngươi đi h ỏ a ma lý lê cũng tại một bên nên hợp lưu thiên tinh cung kính giải thích nói ân phong hàn băng l á n h gật đầu nói hai người các ngươi trước về tông môn a ta còn có chuyện quan trọng trong người hai người các ngươi tu vi thực tế quá yếu chỉ làm liên lụy ta phong hàn không lưu chỗ chống đối với lưu thiên tinh cùng lý lên lệnh giọng giải thích nói phong hàn nói cũng không có sai khiến thời gian thánh hoàng cũng hoảng hốt thần bí nhân thần bí nhân thực lực khủng bố cỡ nào quý dị tà môn phong hàn cũng không biết cái k i a một đầu thần bí nhân đột nhiên đến đoạt cái k i a thanh châu lý lê cùng lưu thiên tinh cái này phạm gian tu vi có thể làm gì làm n ị a lỡ đạn sao công tử họa ma lý lê cùng họa thánh lưu thiên tinh hai mặt nhìn nhau không sai ta hai người tu vi thực tế quá yếu đi theo công tử chỉ làm liên lụy công tử lưu thiên tinh cùng lý lên hai người vội vàng cảm t h ắ n nói không sai ta cũng còn có không có làm sự tình đợi ta tu vi tăng lên đem những cái kia việc vặt xử lý tốt lại trở thành công tử chính thức cấp dưới lý lê trong mắt cái kia con ngươi tản ra tinh quang hắn nắm quyền tại n g ự c chém đinh chặt sắt nói đối mang chúng ta thực lực tăng lên lại trở thành công tử chính thức cấp dưới lưu thiên tinh cái kia bình thản trên gương mặt khó được lộ ra vẻ mặt kích động treo ở trên gương mặt hắn cái kia thanh tú mắt b ư ớ c lên sùng bái thần s ắ c nhìn xem phong hàn kiên định nói không sai ta quả nhiên không nhìn lầm người hai người này ngược lại là do、so、đoạn thiên cái kia chim chết đủ ý tứ phong hàn nhìn trước mắt cái này hai tên phàm gian nam tử hắn không khỏi ở trong lòng hài lòng nói đoạn tiên chính là phong hàn tại trong mê c u n g gặp phải cái k i a hát điều lúc ấy đoạn tiên đáng hận không được sớm một chút rời đi phong hàn bên cạnh ân không sai phong hàn không gấp ở trong lòng hài lòng gật đầu nói dù sao hắn dưới chướng nhiều một phần thực lực như vậy ứng đối cửa hại khó khăn cũng muốn nhiều một phần lực lượng chúng ta không lâu sẽ còn gặp lại phong hàn đã bước vào cái k i a đen nhánh t r ê m bút lâu bên trong hắn cái k i a băng lạnh âm thanh vang vọng tại lưu thiên tinh cùng lý lê trong hai thời điểm gặp lại chúng ta nhất định có thể trở thành công tử chính thức cấp dưới lưu thiên tinh cùng lý lê đôi mắt tràn đầy sùng bãi thần sắc nhìn xem phong hàn kiên định nói. chiêm bút lâu lâu chủ chương một trăm ba mươi một chiêm bút lâu lâu chủ đây chính là chiêm bút lâu bên trong sao phong hàn hành tẩu tại một tòa đen nhánh lớn trong các nơi này bầu không khí hắn rất quen thuộc phong hàn phóng tầm mắt nhìn tới bốn phía đen kịt một màu cùng yên tĩnh mà phong hàn chính đi tại trong hành lang đỏ tươi ánh nến chiếu dọi tại phong hàn trên gương mặt phong hàn không gấp t h ầ m than nơi này cùng ma cung bầu không khí hình như phong hàn thân hình di động tại cái này trong hành lang không khỏi bất đắc di cười nói mà cũng sao lần trước xuất t r i n h không gian quản lý giả công hội đã bị ta hủy nghe nói ma tôn đã tiến đến chữa trị phương kia không gian thế nhưng nơi này cùng ma cung khác biệt chính là nơi này sinh linh khí tức rõ ràng ít đi không ít phong hàn tiếp theo tại thầm nghĩ trong lòng phong hàn hành tẩu tại cái này đen nhánh hành lang bên trong hắn cái k i a thanh tú mắt nhìn xem cái này hành lang trong hành lang treo đầy đủ kiểu chân dung chỉ là những bức họa này đều là c h ị u tượng không cẩn thận đi nhìn căn bản nhìn không hiểu họa chính là cái gì ân đến phần cuối sau phong hàn đôi mắt nhìn trước mắt cái k i a lóe ra tia sáng lối đi hắn không khỏi ở trong lòng thầm nghĩ trinh tuệ bước qua cửa lối đi kia hai đạo gia ảnh xuất hiện tại trước mắt hắn chính là bị thế nhân ca tụng là họa tiên đế giai nhân trinh tuệ Cùng hòa quốc thế nhân gọi là công ù n nhân băng g gọi hỏa thế quốc c là c h tử trịnh h i tuệ đôi mắt mang theo tán thưởng cùng với một ít dùng bái k i a sáng nhìn xem phong hàn kêu to nói a ta còn tưởng rằng là người nào tới một bên trịnh h i ể u lập cái tia dáng người rong dòng, dòng cao đứng sừng sững ở đứng sững ở phong hàn trước mắt nàng cái tia đôi mắt đẹp nhìn xem phong hàn không cao hứng đánh cười nói nàng trịnh hiệu lập đối phong hàn có thể nói là vừa yêu vừa hận đến mức vì cái gì thích kéo phong hàn phúc được đến thành thần linh thăng nàng trịnh hiệu lập mới được đến trịnh thuệ bộ kia kinh thế họa điểm này trịnh hiệu lập vẫn là rất cảm kích phong hàn đến mức vì cái gì hận cái kia phải theo gặp phải phong hàn một đêm kia nói đến nàng trịnh hiệu lập đường đường hỏa quốc công chúa dưới một người trên vạn người tồn tại đêm đó lại bị một tên nam tử đ ạ p một chân còn vũ nhục nàng trịnh hiệu lập tôn nghiêm đối với điểm này trịnh hiệu lập có thể là một mực ghi hận ở trong lòng dù sao cho dù là công chúa cũng thù rất dai ân phong hàn cái kia t r o n g mắt lạnh như băng nhìn xem trịnh hiệu lập cùng trịnh tuệ âm thanh lạnh lùng nói trên bốc xứ ở đâu phong hàn đôi mắt nhìn trước mắt hai người cười nói công tử môn này mở không ra trịnh tuệ đôi mắt nhìn xem phong hàn ôn nhu cười nói a nói thế nào phong hàn đôi mắt nhìn xem trịnh tuệ không gấp nghi ngờ nói nghe vậy trịnh tuệ đưa ra nàng cái kia thon dài tay chỉ hướng sau lưng cái kia một đạo cửa lớn cười nói công tử nhìn xem liền biết nghe vậy phong hàn đôi mắt vứt hướng đại môn kia chỉ thấy cửa lớn chừng trăm mét cao nó cửa thân đen kịt một màu cửa trên thân có vô số phú văn gặp cái này c h i ê m b ú ớ c lâu lâu chủ thật sự là có phiến phức phong hàn không gấp ở trong lòng nói thầm một tiếng không có cách nào các chủ thuật bòi toán nghe nói tại cái này t h á n h viêm đại lục vượt quá t h ầ n kỹ vô số người đều trước đến thăm hỏi cái này c h i ê m b ú ớ c lâu lâu chủ thậm chí tứ đại lực lượng đều nghĩ mời chào cái này c h i ê m b ú ớ c lâu lâu chủ làm sao chiêm b ú ớ c lâu lâu chủ nhưng xưa nay không giao động t r i n h tuệ cái kia mảnh khảnh ngón tay s ở lấy hắn cái kia thon dài cái cầm suy tư a phong hàn đưa một bộ áo bào đen sợi tóc theo gió nhảy múa hắn cái kia dáng người rong ròng cao đứng tại môn kia phía trước hắn đôi mắt nhìn xem lại môn k chứ Chỉ 132, nổ tung. thấy, một ô không n này chừng trúng khoan rung, nó cửa thượng thần bí khí tức không ngừng ước cửa hắc tức khí trăm mét ám bí để l ra ạ đại i cái điện này phương đại điện bên trong. Một tên r o n g Một t nam tử một bộ áo bảo s á m bao p h ủ tại hắn cái kia dáng người rong ròng cao bên trong nam tử đôi mắt tuấn mỹ gò má trắng non như ngọc hắn cái kia thanh tú mắt chính ngắm nhìn cái kia ngăn cản hắn tiến lên cửa lớn các h ạ môn này là chiêm tinh thiên thư chỉ thị sư tôn cũng không có có thể ra sức đành phải hủy khuất các hạ mở ra môn này trương trí cựu thân thể xuất hiện tại phong hàn ba người thân bên cạnh hắn trương trí cựu kéo lấy hắn cái kia tổn thương từng đống thân thể tại phong hàn trước mặt cung kính giải thích nói là ngươi phong hàn q u a y đầu nhìn thoáng qua cái tia trương trí c ử u lạnh như băng nói phong hàn trên gương mặt che kín treo ghẹo nụ cười tiếp lấy cười nói làm sao hiện tại không có phía trước lớn lối như vậy các h ạ ta trương trí c ử u có mắt không biết thái sơn thật sự là mù ta trương trí c ử u mắt cũng d á m mạo p h ạ m ngại trương trí c ử u vội vàng khoanh tay ở trước ngực hắn cái tia linh xảo lộ ra có chút thấp hắn đôi mắt mang theo sùng bái thần s ắ c nhìn xem cái tia trên mặt đất kính sợ nói xem đại ngươi cũng coi như một cái đồ nhi n a n ta mới thả ngươi một mạng không phải vậy ngươi cái tia sư tôn ta lại có gì e ngại phong hàn không khỏi ở trong lòng thầ phong hàn sở dĩ thả trương trí cựu một mạng là xem tại trương trí cựu là vì hắn phong hàn nói xấu cái kia thành thần linh thang sự tình mới đối với hắn phong hàn không lẽ phép phong hàn xem tại cái này trương trí cựu cũng coi như một cái đ ồ nhi ngoan n cái này mới thả hắn một mạng không phải vậy cái kia chiêm bút lâu lâu chủ hứa ninh nói chuyện có dễ dùng như vậy l i ê n tính cái kia thần giới chúng thần chi chủ muốn cứu trương trí cựu cái kia cũng không nhìn là ai muốn giết trương trí cựu đường đường ma đế thần giới chứ thần chi chủ cũng muốn kiên kỵ tám điểm tồn tại mà cái kia thành thần linh thang phong hàn tại lần thứ nhất xuất trình không gian quản lý giả công hội cái k i a thần chu bên trên chính là thật cảm thấy khó uống hừ phong hàn quay đầu nhìn xem cái k i a đen nhánh cửa lớn h ừ lạnh một tiếng thấy thế trương trí cựu gò má vẫn như cũ che kín tôn kính biểu lộ hắn có chút không người thân ảnh mơ hồ biến mất tại cái này đại điện bên trong chỉ vì bị phong hàn đánh ra tổn thương còn không có dưỡng tốt thế nào bị thế nhân ca tụng là họa tiên đế giai, nhân trình thuệ, dịch nàng cái kia giai ảnh xuất hiện tại phong hàn bên cạnh gò má nàng lộ ra nụ cười sán lạn hỏi phong hàn nếu không nổ tung phong hàn trong mắt lạnh như băng nhìn xem trích hắn một bản khiếp sợ đối với trịnh tuệ lạnh nhạt nói ân trịnh tuệ trần c h ờ một chút công tử là nghiêm túc trịnh tuệ tiếp theo từ cái k i a đang lúc m ở mịt thanh t ỉ n h phát ra nghi vấn hỏi ngươi nhìn ta là giống đùa giỡn hay sao phong hàn đôi mắt ngưng trọng nhìn xem trịnh tuệ chững chạc đàng hoàng cười nói cái này trịnh tuệ có chút khe núi không nói gì nàng cái tia trăm mét đen nhánh cửa lớn nó cửa bên trên tán phát thần bí hắc cám khí tức theo lẽ thường đến nói loại này cửa đều là phá hư không xong mà phong hàn nói nổ tùng hiện nhiên rất không phù hợp bình thường mạch suy nghĩ không sai môn này chỉ có thể nổ tung phong hàn cái k i a trong mắt lạnh như băng nhìn xem cái k i a trăm mét đen nhánh cửa lớn ở trong lòng suy tư nói môn này nó cửa trên thân phù văn chính là giam cầm phù văn có khả năng giam cầm phạm gian thế giới phù văn dùng phù văn lực lượng mở không ra sao phong hàn đứng sừng sững ở đứng sững ở cái k i a đen n h á n h trước cửa chính hắn đưa ra hắn cái k i a ngón tay tho n dài vớt ve hắn cái k i a bén nhọn cái cầm ở trong lòng phân tích nói không sai lấy phong hàn thực lực nhìn tấu một đạo cửa lớn đạo pháp đối với hắn mà nói giống như uống nước đơn giản như vậy công tử tính toán làm sao anh mở trịnh tuệ đi đến cái kia t r ă m mét đen nhánh trước cửa chính nàng đứng sừng sững ở đứng sững ở phong hàn bên cạnh nàng đôi mắt quấn có thú vị nhìn xem phong hàn hỏi chương một trăm ba mươi ba chiêm tinh thiên thư chương một trăm ba mươi ba chiêm tinh thiên thư cái này bắt ngát đại điện bên trong ba người một trận trầm mặc đại điện cái kia trói mắt kim sắc quang mang chiếu dọi tại mọi người trên gương mặt bị thế nhân ca tụng là băng công chúa trịnh h i ể u lập cái kia trắng non trên gương mặt một bộ mặt đơ biểu lộ treo ở nàng cái kia mỹ mạo trên gương mặt cả người khí chất lộ ra băng lanh đến cực điểm cái kia băng lanh khí tức không khỏi tràn ra khắp nơi tại cái này đại điện bên trong. b ị thế nhân ca tụng là họa tiên đế tồn tại giai nhân trịnh t huệ nàng chính đứng sừng sững ở đứng sững ở băng công chúa trịnh hiệu lập cái k i a d á người n g rong ròng cao bên cạnh trận la luôn là thích mỉm cười trịnh t huệ giờ phút này nàng cái k i a mỹ mạo trên gương mặt mang theo nụ cười có vẻ hơi cứng ngắc trịnh t huệ không khỏi kéo ra khỏe miệng cười nói công tử một chân đá văng đối phong hàn quay đầu nhìn một chút trịnh t huệ hắn gật đầu trước trạc đảng hoàng âm thanh lạnh lùng nói ân trịnh t huệ một trận á khẩu không trả lời được dù sao thần bí như vậy cửa lớn là cái người bình thường nhìn qua đều không đơn giản liền đập ra cái kia c h i ê m b u ố c sư hứa ninh thiết lập môn này có ý nghĩa gì nói xong phong hàn di chuyển thân thể dần dần tới gần cái kia chính lóe ra khí tức thần bí trăm mét cửa lớn môn này ước chừng trăm mét chi q u ò n lớn mỹ danh gọi tinh mang thánh m g ô n tinh mang thánh m g ô n chính là chiêm tinh thiên thư chỗ thi triển thần thông từ đó chế tạo ra cửa lớn chiêm tinh thiên thư tại phong hàn đi tới chiêm bút lâu phương tiên địa này lúc liền cảm ứ n g được phong hàn tồn tại chật là nó được vinh dự thần bí tồn tại trí bảo cũng đối phong hàn còn có hứng thú một chỗ ám cắp bên trong một tên nam tử đứng sừng sững ở đứng sững ở cái kia đen nhánh trong phòng nam tử trước người n trên mặt bàn lõe ra trói mắt ánh sáng màu trắng cẩn thận tường tận xem xét h à o quang màu trắng kia kỳ thực là một tấm thánh viêm đại lục bản đồ nam tử tên là h ứ a ninh chính là chiêm bút lâu lâu chủ h ứ a ninh thuật bói toán nổi tiếng thiên hạ thánh viêm đại lục vô số thần cấp cường giả cũng muốn nhận vào dưới trướng tồn tại giờ phút này h ứ a ninh hắn cái kia tay khô héo bên trên chính đoan tường một chén nước t r à hắn chậm dại uống một n g ụ m nhỏ nước t r à không khỏi hô ra thở dài thanh khí a tính toán một chân đá văng sao hớn ninh trước người một quyển sách chính bay tại trước người hắn cuốn sách này tên là chi hứa ninh sở dĩ có thể tại thành viên đại lục nắm giữ như vậy uy dự cùng chiêm tinh thiên thư nắm giữ lớn lao quan hệ vị này các hạ đến cùng là ai có thể để ngươi như vậy quan tâm hứa ninh cầm trong tay cái kia nước trà bỏ lên trên bàn hắn đôi mắt mang theo sùng bái thần sắc nhìn xem cái kia chiêm tinh thiên thư hỏi ngươi còn nhớ rõ phía trước chúng ta xem bòi cái kia lôi hoán minh sao chiêm tinh thiên thư nhìn xem trên bàn cái kia to lớn bản đồ nó phát ra cảm thấy hứng thú tiếng cười cười nói biết có thể vậy thì thế nào hứa ninh đứng dậy nhìn phía sau cái kia to lớn cửa sổ ngoài cửa sổ tốt đẹp sơn hà hiện ra ở hứa ninh trước mắt h tên này tên là phong hàn nam tử ta không những nhìn không ra hắn thực lực càng thú vị chính là hắn cùng cái kia lôi hoán minh nắm giữ lớn lao quan hệ cái kia lôi hoán minh mệnh tinh bên trong xuất hiện một đạo vô cùng quang mang trói mắt c h i m tinh tiên thư có vẻ hơi h ứ n g phấn nó cái kia âm thanh kích động hướng hứa ninh vội vàng giải thích nói c h i m tinh tiên thư tiếp lấy cảm thấy hứng thú giải thích nói phát sinh trường hợp này rất đơn giản tự nhiên là vị này tên là phong hàn nam tử thay đổi lôi hoán minh vận mệnh a hứa ninh có chút không hiểu nghi ngờ nói cái kia ý của ngươi là lôi hoán minh không có chết hứa ninh đột nhiên q u a n người hắn cái kia bàn tay gậy gộp đột nhiên đập vào cái kia đen nhánh trên bàn lớn không sai tiểu tử kia phục sinh mà còn căn cứ ta đối cái này t h á n h v i ê m đại lục hiểu rõ hắn nhất định là bị tên này là phong hàn nam tử phục sinh chiêm tinh thiên thư phát ra âm thanh kích động vang vọng tại cái này phòng ốc bên trong chương một trăm ba mươi bốn một chân đá văng chương n một chân đá văng. Thánh viêm đại trăm ba m c h i m bốn sửng ở một chân g đá văng đại viện m ê n h mông vô bờ đen nhánh to lớn đại điện bên trong một tên nam tử chính đứng sừng sững ở đứng sững ở trong đại sành nam tử tên là phong hàn thân phận chính là ma c u n g chư thần c h i chủ ma đế đại điện bên trong cùng đen nhánh chiêm bước lâu hoàn toàn khác biệt nơi này kim quang huy hoàng trói mắt kim sắc quang mang chiếu d ọ i tại phong hàn trên gương mặt phong hàn một bộ áo b à o s á m quần áo đơn giản đến không giống một vị ma đế tư thái bất quá đây chính là phong hàn mục đích phong hàn lại lần nữa trước đến thánh, Viêm đại Lục, chỉ vì tại thời gian thánh hoàng trong miệm đạt được liên quan tới bí cảnh thông tin ma cung bí cảnh liên quan trọng yếu tình báo chính là cái kia tàng bảo đồ tàng bảo đồ nghe đồn tìm tới cái kia tàng bảo đồ tiêu ký bí cảnh liền đủ để chôn vùi thời đại nếu biết rõ một thời đại đây chính là có vô số đại thiên thế giới như thời đại chôn vùi như vậy vô số sinh linh thậm chí chưa thần phải vì thế mà vất lạc ta ngược lại muốn xem xem cái kia bí cảnh bên trong chính là tồn tại gì vậy mà mở ra một lần bí cảnh liền muốn một thời đại vì đó chôn cùng phong hàn đứng sừng sững ở đứng sững ở cái kia trăm mét trước cửa chính hắn gõ má che kín băng lãnh biểu lộ ở trong lòng âm thanh lạnh lùng nói chuyến này nghe cái này hỏa đô chiêm bốc sư thuật bói toán cực kỳ người tiên không biết có hay không liên quan tới cái kia bí cảnh thông tin phong hàn không khỏi ở trong lòng suy t ư nói dù sao phong hàn trước chuyến này đến thánh v i ê m đại lục vì chính là tìm tới cái kia bí cảnh cùng với cái kia thời gian thánh hoàng trong miệng e ngại thần bí nhân cái kia thần bí nhân trên tay nắm giữ tàng bảo đồ căn cứ cái kia tàng bảo đồ liền có thể tìm tới cái kia bí cảnh cho nên cái kia tàng bảo đồ đối với phong hàn đến nói cực kỳ trọng yếu đến mức chiêm bốc sư x e bói ra bí cảnh địa điểm phong hàn thật không có như vậy dựa vào cái này chiêm bốc sư cái kia thời gian thánh hoàng có nhiều n g ư ờ tiên hắn phong hàn không phải không biết có khả năng sáng tạo một thời đại thời gian tồn tại đều sợ hai thần bí nhân cũng muốn dựa vào cái kia t à n g bảo đồ tìm kiếm cái kia bí cảnh đồng thời mở ra cái kia bí cảnh có thể thấy được cái này bí cảnh có cỡ nào thần bí mà còn cường đại hừ chỉ là một đạo phá cửa phong hàn hư lạnh một tiếng hắn tròng mắt lạnh như băng nhìn xem cái kia trăm mét cửa lớn âm thanh lạnh lùng nói mở phong hàn quát lạnh một tiếng tiếp lấy phong hàn động chỉ thấy phong hàn một chân đạp hướng cái kia trăm mét cửa lớn phong hàn cái kia chân thon dài bên trên mang theo đáng sợ lực sức lực chính vô cùng gây nên phế tốc độ hướng về kia cửa cử cùng lúc đó trịnh t u ệ cùng băng công chúa trịnh hiệu lập đôi mắt đẹp đều nhìn phong h á n thân ảnh không thể nào liền băng công chúa trịnh hiệu lập nàng cái kia luôn là mặt không thay đổi trên mặt giờ phút này cũng che kín chất vấn biểu lộ hắn thật muốn một chân đá văng băng công chúa trịnh hiệu lập mang theo chất vấn cùng với khó có thể tin lời nói rơi vào trên không cả kinh nói là hắn lời nói cũng không có vấn đề trịnh hiệu lập bên cạnh đạo kia nhỏ nhắn x i n h sắn bóng người chậm rãi mở miệng e m thai vàng n g ọ nói người này chính là tại họa giới bên trong bị lên ngôi thành họa tiên đế trịnh huệ và anh một đạo kinh khủng tiếng n ổ truyền đến chỉ thấy đ cái kia bao phủ tại trên không kim sắc quan mang giờ phút này có vẻ hơi mơ hồ khói thuốc súng bao phủ tại cái này thần thánh đại điện bên trong phong hàn ba người trước người đạo kia trăm mét cửa lớn cái kia màu đen khi tức thần bí dần dần bắt đầu biến mất chỉ thấy cái kia kiên cố cửa trên thân bốn phía lại bắt đầu không ngừng xuất hiện vết rách a ba phần sức mạnh liền nát sao quả t h ự c không chịu nổi một kích phong hàn đôi mắt h i ế p mắt nhìn xem cái kia trăm mét cửa lớn âm thanh lạnh lùng nói ừ phong hàn hừ lạnh một tiếng tiếp lấy phong hàn lại lần nữa tăng lớn trên chân lực sức lực một chân trực tiếp đem lại môn kia lại bay cái kia mang theo khí tức thần bí trăm mét cửa lớn cái kia còn có cái gì thần bí có thể nói giờ phút này sớm đã sụp đổ tại phong hàn trước mắt phong hàn quay đầu nhìn xem trịnh tuệ cùng trịnh hiệu lập đi thôi phong hàn đưa ra hắn cái kia t i n h t ế thon dài tay đối với trịnh hiệu lập cùng trịnh tuệ hai người vung lên hô một trận cùng phong đánh tới trịnh hiệu lập cùng trịnh tuệ một mặt m ở mịt tiếp lấy hai người bị trận kia cùng phong một trận vội lên phong hàn quay đầu nhìn về phía trước trên bút xứ sao thật đúng là khó gặp ngươi một mặt phong hàn không khỏi ở trong lòng cười lạnh nói vê anh phong hàn chân kinh bạo phát hắn hai chân đột nhiên trèo lên một lần phong hàn trực tiếp bắn ra phương này không gian bên trong trịnh h i ể u lập cùng trịnh tuệ cũng bị trận kia cùng phong mang đi ba người thân ảnh biến mất tại cái này trong đại sành chiếc bút lâu một chỗ nhà trong cát một tên nam tử một bộ áo bào đen bao phụ tại hắn cái kia dáng người rong r ò n g cao bên trên hắn cái kia tay khô h é o chính đỡ trước bàn cái kia to lớn bản đồ người này tên gọi h ứ a ninh chính là thánh viên đại lục nổi tiếng c h i ê m b ú c sư thánh viên đại lục vô số thần cấp cường giả đều muốn giao hảo nhân vật hớn ninh bên cạnh có một bản tản gia thần bí tia sáng sách cuốn sách này tên là chiêm Tinh Thiên Thư. thuấn i n h có khả năng có thành tựu của ngày hôm nay cùng chiêm tinh thiên thư có thoát không g i a quan hệ chiêm tinh thiên thư lai lịch bí ẩn giờ phút này c h i ế m tập sao thiên thư trước người có một màn ánh sáng màn ánh sáng kia bên trong cảnh tượng quen thuộc đập vào mi mắt chính là phong hàn vừa rồi vị trí đại điện bên trong một chân liền đạp ra sao chiêm tinh thiên thư nhìn xem phong hàn vừa rồi làm một màn kia nó không khỏi bắt đầu phân tích nói làm sao vậy môn kia rất mạnh sao thấy thế thuấn i n h quay đầu nhìn hướng chiêm tinh thiên thư hỏi người này rất mạnh chỉ sợ không phải thánh viêm đại lục người khó trách h ắ n có khả năng cứu lệ hoán minh tiểu tử kia chiêm tinh tiên thư thần sứ tìm kiếm hứa ninh trước người cái kia cự đại mà cầu hồi đáp hứa ninh thú vị chiêm tinh tiên thư cuối cùng rơi xuống một câu suy tư nói một bên hứa ninh chậm rãi xây dịch hắn cái kia thân thể hướng đi cái kia phía trước cửa sổ hắn đôi mắt có vẻ hơi kích động tự đ ủ cái này thế giới khả năng sẽ nên đón thay đổi chỉ thấy phong hàn thân ảnh vô cùng gây nên tốc độ ngay tại cái này chiêm bước lâu bên trong xuyên qua cái này chiêm bước lâu cũng là có chút lớn dù sao cũng là tới bãi phòng chiêm bức sư làm sao liền người chỉ đường đều không có phong hàn không khỏi oán trách quát lạnh nói phong hàn không hề biết người chỉ đường tự nhiên là có. chính là cái kia trương trí cựu chỉ bất qua phong hàn không biết trương trí cựu đã bị phong hàn đánh tàn phế giờ phút này chưa thương đi các h ạ tại hạ thật sự là có mất đạo đại khách ngươi lại tiến đến cái kia vô mặt thiên h ỏ a phía trước nơi đó trận pháp truyền thống sẽ đem ngươi đưa đến ta trước người một đạo từ tính giọng nói vang vọng tại cái này chiêm bút lâu bên trong người nói chuyện chính là h ứ a ninh phong hàn dừng lại ngay tại lúc đó trịnh tuệ cùng trịnh hiệu lập cũng xuất hiện tại phong hàn bên cạnh ừ phong hàn quát lạnh một tiếng phong hàn túi đầu nhìn về phía trước a tại cái kia sao phong hàn không k h i mở miệng cười lạnh nói phong hàn quay đầu nhìn xem trịnh hiệu lập cùng trịnh tuệ cười nói chúng ta đi thôi đột nhiên phong hàn vị trí trong đại điện này cái k i a đen nhánh trên mặt đất đột nhiên l ó e ra một trận mánh liệt ánh sáng màu trắng đây là chuyện gì chuyện gì xảy ra b ị thế nhân ca tụng là băng công chúa trịnh hiệu lập lông mày d ự n g thẳng nàng đôi mắt nhìn xem cái k i a đột nhiên thay đổi trên mặt đất hoảng sợ nói ân nghe vậy phong hàn nhìn xem trên mặt đất quang mang k i a hơi nghi hoặc một chút thì ra là thế trịnh tuệ sợ lấy nàng cái tia bén nhọn cái cầm suy từ nói thú vị giờ phút này trịnh t u ệ đứng sừng sững ở đứng sững ở trịnh hiệu lập bên cạnh chỉ thấy nàng đôi mắt đẹp nhìn xem cái kia đen nhánh trên mặt đất cười nói nghe vậy trịnh hiệu lập một trận mờ mịt trịnh t u ệ đây là chuyện gì chuyện gì xảy ra trịnh hiệu lập mặc dù có vẻ hơi mờ mịt có thể nàng mặt kia trên má biểu lộ cũng không hề bao nhiêu gợn sóng nàng mở miệng nghi hoặc hỏi trịnh t u ệ trịnh t u ệ xây dịch nàng cái kia thân thể mềm mại đi vài bước cười nói chỗ này bên trên há lại là một bộ họa băng công chúa trịnh hiệu lập nàng cái kia thon dài sung mãn thân thể đi đến trịnh huệ bên cạnh hỏi không sai ta đoán đây chính là cái kia v Trước vô m ạ c thiên họa chương một trăm ba mươi lăm vô m ạ c thiên họa trịnh tuệ nàng cái tia đôi mắt đẹp nhìn trước mắt ánh sáng màu trắng lại lần nữa phân tích nói nghe vậy trịnh h i ể u lập thân thể không khỏi run dậy một cái không sai nghe đến cái này vô m ạ c thiên họa liền thân là công chúa của một nước nàng cũng có chút giật mình vô m ạ c thiên họa trịnh h i ể u lập đôi mắt nhìn xem trịnh tuệ không thể tin được hỏi không sai chính là vô m ạ c thiên họa bức họa này nghe nói chính là một vị cao nhân làm chính là tại một tòa bí cảnh bên trong xuất thế lúc ấy lời này xuất thế liền gây nên thánh viên đại lục vô số thần linh tranh đoạt trên bốc lâu một chỗ đại điện bên trong phong hàn đứng sững ở cái này cùng lúc đó hắn vị trí cái kia trong phòng cái kia trên mặt đất không ngừng tỏa ra thần thanh khí thức ánh sáng trắng mũi nhọn không ngừng bao phủ tại đại điện bên trong bí cảnh nghe đến trịnh thuệ nói tới phong hàn cũng là tới một ít hào hứng dù sao hắn đi tới thánh viêm đại lục chính là tìm kiếm cái kia khiến thời đại hủy diện bí cảnh căn cứ ứng lam tử cung cấp thông tin phong hàn đi tới cái này cái thế giới là vì cứu vớt thế giới mà cái kia bí cảnh đủ để hủy diện toàn bộ thời đại cái này bí cảnh cùng cứu vớt thế giới không quan hệ đó là không có khả năng không sai cái này vô mặc thiên họa chính là hơn ngàn năm ở giữa từng tại một chỗ bí cảnh xuất thế thần h o ạ trịnh tuệ trên gương mặt không tại treo đầy đủ cười mà là có chút nghiêm trọng dù sao nàng trịnh tuệ bị thế nhân ca tụng là họa tiên đế tồn tại đối với mực ngày họa loại này thần h o ạ nàng trịnh tuệ cũng là cảm thấy rất hứng thú vậy cái này bí cảnh bên trong cùng nhau xuất thế còn có cái gì phong hàn đi tới trịnh tuệ bên cạnh hắn đôi mắt tràn đầy chờ mong đến thần sắc nhìn xem trịnh tuệ sốt u ruột hỏi rất xin lỗi công tử đối với cái này bí cảnh tại cái này thánh viên đại lục sợ rằng không có người so cái này chiêm bốc sư hứa ninh rõ ràng hơn trịnh tuệ bất đắc dĩ i a o g i a o đầu nàng đôi mắt tràn đầy h áy náy thần sắc nhìn xem phong hàn cười khổ nói a nghe vậy phong hàn hiển nhiên là tới hào hứng dù sao cái này b í cảnh thần bí như vậy không có vấn đề hắn phong hàn cũng không tin tưởng làm sao sẽ chỉ có cái này chiêm bốc sư hứa ninh biết đâu phong hàn đôi mắt tràn đầy sốt u ruột thần sắc mong đợi nhìn xem trịnh tuệ hỏi cái này trịnh tuệ mới vừa mở miệng nghĩ trả lời phong hàn đột nhiên cái kêu bạch quang dần dần biến thành trói mắt cái kêu bạch quang kèm theo một đạo màu đen quang ảnh xuất hiện phát ra một trận manh động to lớn phong hàn ba người không khỏi thân hình sóc run lên không biết cái này vô mặt thiên họa có thể là cái k i a bí cảnh bên trong bảo vật phong hàn đứng tại trịnh tuệ cùng trịnh hiệu lập trước người một đạo to lớn lồng ánh sáng xuất hiện tại trước người hắn hắn không khỏi ở trong lòng thầm nghĩ cái này lồng ánh sáng tự nhiên là phong hàn phong thích ra dù sao cái này không có chữ này g họa có hay không nguy hiểm phong hàn cũng không biết giờ phút này phong hàn nắm chặt n ắ m đấm hắn mắt gắt gao nhìn xem cái k i a một màn ánh sáng đến tột cùng là cái gì thần họa có khả năng khiến chư thần đô vì đó tranh đoạt trịnh tuệ đứng tại phong hàn bên cạnh gò má nàng bên trên vẫn như c ũ lộ ra đẹp đẽ như vậy nàng cái tia tiểu quyền không khỏi nắ nàng đôi mắt đẹp nhìn xem cái kia sắp xuất thế vô mặc thiên h ỏ a mong đợi nói đến tột cùng là cái gì họa dĩ nhiên khiến phụ vương cũng theo đó bị trọng thương c h ì n h hiệu lập đôi mắt đẹp đồng dạng nhìn xem cái kia ánh sáng đen ảnh bắt đầu lại trong lòng lẩm bẩm nói vê anh một đạo kinh khủng tiếng nổ vang vọng chiêm b ú t lâu bên trong đột nhiên mơ hồ quang ảnh bắt đầu dần dần biến thành rõ ràng một đạo màu đen cự thạch xuất hiện tại đại điện trên không ân phong hàn thấy được một mặt này không khỏi có vẻ hơi nghĩ hoặc đây là họa phong hàn ở trong lòng đánh giá thấp nói vê anh Phong cái tia màu, màu đen cự thạch cái tia thạch trên thân vết rách xuất hiện đồng thời từng đạo phủ văn thần bí bắt đầu vô căn cứ xuất thế cái tia từng chuỗi phủ văn thần bí bắt đầu từ cái tia đen nhánh cự thạch bên trong bay ra từng chuỗi phủ văn thần bí mang theo t h ó i mắt ánh sáng màu trắng bắt đầu bao quanh cái k i a đen nhánh cự thạch đây là chứa đựng họa bảo cụ sao phong hàn băng lãnh điểm đôi mắt nhìn xem cái kia đen nhánh cự thạch đánh giá t h ấ p nói đột nhiên cái kia đen nhánh cự thạch bắt đầu không ngừng n ứ t ra mà cự thạch kia bắt đầu không ngừng sụp đổ bên dưới Vậy anh, một đạo kinh khủng tiếng nổ lại lần nữa càn quét toàn bộ chiêm bước lâu đây là phong hàn băng lãnh điểm đôi mắt nhìn xem cái kia màu đen cự thạch sững sờ tiếng nói chỉ thấy cái kia bay ra cự thạch mảnh vỡ mang theo cái kia từng trôi phủ văn dạo bước tại cái này lại sành một phía mà cái kia từng trôi phủ n dạo b ư c tại cái này lại sành một phía mà cái kia từng t r ô h ủ văn dạo bước tại lộ gia d i m ụ thật của nó h ỉ thấy cái lỗ đen kia bốn phía mấy chục đạo đủ mọi màu sắc thần lực thảm c u ố n tại lỗ đen kia bên cạnh đột nhiên cái k i a đen nhánh lỗ đen bắt đầu tỏa ra khí tức thần bí mà cái kia bay khỏi đến đại điện bốn phía đá vụn m ả n h vỡ bắt đầu phát ra tia sáng liên tiếp đến từng cái m ả n h vỡ đây không phải phàm nhân có khả năng làm đến thủ đoạn phong hàn thân ở hắn chỗ thi triển ra tia sáng kia phủ đ ầ y thân phía sau hắn đôi mắt nhìn xem cái k i a bốn phía đá vụn bắt đầu không ngừng kết nối từng cái đá vụn toàn bộ đại điện bên trong giống như thần giới thần đại như vậy thần thánh không chịu nổi giờ phút này phong hàn cùng trịnh hiệu lập còn có trịnh tuệ ba người đứng ở trong đại điện này. lại như cùng đi đến n g u y ê n n g ô n g sao dậy đ ặ t bên trong như vậy ba người giống như nổi đồng bể giữa không c h u n g như vậy cái kia thạch tâm lỗ đen bắt đầu không ngừng biến thành khổng lồ phong hàn ba người bắt đầu không ngừng biến thành nhỏ bé là không gian pháp t ắ c sao phong hàn đôi mắt nhìn xem cái kia bốn phía từng chỗ u i phủ văn thần bí hắn hử lạnh một tiếng cười nói không sai thủ pháp này hắn ngược lại cảm giác cùng cái kia không gian quản lý giả công hội hội trưởng sử dụng thủ đoạn có chút q u e n biết có thể phong hàn cảm ứng một cái nhưng vẫn là tại chiêm bút lâu bên trong hắn không khỏi có vẻ hơi nghi hoặc bởi vì nếu như đây quả thật là không gian pháp tắc lời nói phong hàn ba người không nên còn tại chiêm bút lâu bên trong có thể phong hàn vẫn như cũ có khả năng cảm ứng được chiêm bút lâu tồn tại cũng liền mang ý nghĩa ba người hắn còn tại trong đại điện này mà cái kia thạch tâm lỗ đen bắt đầu chiếu rọi toàn bộ đại điện đại điện đã sớm bị nó hào quang màu đen kia nơi bao bọc mà cái kia vô số đá vụn bắt đầu tỏa ra từng đạo tia sáng liên tiếp đến từng cái trong đá vụn cái kia phủ văn thần bí bắt đầu không ngừng hướng về kia tia sáng bên trong lượn vòng lấy phương này đại điện hình như đã rơi vào một đạo hư không bên trong như vậy khí tức thần bí không ngừng tại cái kia đen nh thần vẽ ra đời chương một trăm ba mươi sáu thần vẽ ra đời giờ phút này phong hàn đứng sừng sững ở đứng sững ở cái này tựa như tinh hệ đại điện bên trong mà cái kia đen nhánh cự thạch trốn nổ bay đá vụn dần dần thay đổi đến giống như điểm sáng như vậy tại bốn phía không ngừng phát ra hào quang trói sáng đá vụn ở giữa phát ra chói mắt ánh sáng màu trắng kết nối lấy từng cái đá vụn mà những này đá vụn bắt đầu dần dần thay đổi đến nhỏ bé đồng thời lấy chậm rãi tốc độ bồi hồi tại cái này tinh hệ bên trong phong hàn cùng trịnh tuệ cùng trịnh hiệu lập ba người dần dần thay đổi đến nhỏ bé ba người bọn họ đứng sừng sững ở đứng sững ở cái kia thạ băng công chúa trịnh hiệu lập nàng đôi mắt đẹp nhìn trước mắt cái k i a to lớn thạch tâm lỗ đen lạnh giọng kêu to nói đây chính là vô mặc thiên h ỏ a sao một bên trịnh tuệ nó thân thể mềm mại đứng tại trịnh hiệu lập bên cạnh chỉ thấy nàng đưa ra cái k i a ngón tay thon dài sở lấy nàng cái k i a bén nhọn cái c ầ m như có điều suy nghĩ nhìn xem cự thạch kia lỗ đen phân tích nói không có khả năng bị vô số thần linh tranh đoạt vô mặc thiên h ỏ a tuyệt đối không có đơn giản như vậy trịnh tuệ không có phát hiện nàng cái k i a đặt ở váy áo bên cạnh tay trái bởi vì dùng quá sức sớm đã bóp tay có chút huyết dịch phong hàn quay đầu nhìn xem cái k i a thạch tâm lỗ đen cười lạnh nói cái này tự nhiên không phải vô mặt thiên hoạ n a trịnh hiệu lập cái k i a băng lánh trên gương mặt giờ phút này có vẻ hơi hướng ngốc trệ nghi ngờ nói nếu biết rõ trịnh hiệu lập cái này băng công chúa danh hiệu tuyệt đối không phải có tiếng không có miếng mà là bởi vì trịnh hiệu lập tính tình cao ngạo lại luôn là một bộ mặt đơ rằng dốc, lại thêm nàng cái k i a không ăn p h ả m gian khói lửa khí chết bởi vậy băng công chúa danh hiệu tuyệt không phải có tiếng không có miếng mà liền băng công chúa trịnh hiệu lập đều lộ ra đất biểu lộ có thể thấy được đối với trịnh tuệ cái tia lời nói nàng có cỡ nào không thể so với phong hàn làm hòa kém bởi vì tại cái này đen nhánh cự thạch nổ tung trong nháy mắt kia trịnh hiệu lập liền cho rằng đây chính là cái kia vô m ặ c thiên họa mà còn trước mắt một màn này cự thạch kia thạch tâm lỗ đen tản ra sức c ắ n ướt cùng với cái kia cảm giác gáp bách mạnh mẽ như bức họa này thật sự là một vị thần như làm như vậy loại này vẽ tranh cảnh giới chỉ sợ là dùng sinh động như thật cũng khó có thể hình dung bởi vì cái này thật sự là quá chân thực nhưng đó cũng không phải vô mặt thiên họa muốn hiện thế sao phong hàn đứng tại trịnh hiệu lập cùng trịnh tuệ trước người hắng á i kia tròng mắt lạnh như băng nhìn xem cái kia thạch tâm lỗ đen cười l dù sao phong hàn sức quan sát chờ kỹ năng thiên phú đã sớm bị ứng lam tử điểm đ ấ y đối với quan sát một bộ thần họa đến thế gian chuyện này đối với phong hàn đến nói tự nhiên là việc rất nhỏ như cứng rắn muốn hình dung như vậy quan sát cái này thần họa đến thế gian giống như uống một chén nước đơn giản như vậy cuối cùng muốn xuất hiện sao trinh tuệ trên gương mặt cái k i a tổng c h e kín sinh động nụ cười dung mạo tại lúc này cũng có một ít thần sắc tức giận treo ở cái kia trắng non trên gương mặt nàng cái kia thon dài mảnh khảnh ngón tay tại váy áo bên cạnh không khỏi chạy ra một ít máu tươi bởi vì nàng có chút quá mức dùng x ư c một mặt này phong hàn tự nhiên là phủi một、cái. đang lúc phong hàn chuẩn bị quay người hỏi thăm trịnh tuệ cùng cái này vô mặt thiên họa có hay không có chút y ê n d u y ê n lúc phương này tựa như tinh không thế giới đột nhiên phát sinh biến hóa vê anh một đạo thông tin ê ánh sáng màu trắng ngửa mặt lên trời thẳng đi cái kia đáng sợ ánh sáng màu trắng mang theo khí tức thần bí hóa thành một đạo quang trụ xuyên qua vân tiêu đến tột cùng làm ộ t bức cái gì thần họa có thể để thánh viêm đại lục những này tiểu thần điên cuồng phong hàn đứng tại trịnh tuệ cùng trịnh hiệu lập trước người hắn dội lên cái kia tinh tế ngón tay thon g i i vô căn cứ một điểm đột nhiên một đạo thần lực trong tay hắn đánh ra phong hàn thi triển vòng bảo h cái kia vòng bảo hộ tản ra đáng sợ băng lãnh khí tức lan tràn tại cái này phương ngôi sao thế giới bên trong vê anh chỉ thấy hào quang màu trắng kia dần dần thay đổi đến khổng lồ đang hướng về cái này vô số đá vụ đánh tới giờ phút này cái kia đen nhánh cự thạch nổ bay ra cự thạch mảnh vỡ cái kia bay ra cự thạch mảnh vỡ phát ra ánh sáng màu trắng kết nối lẫn nhau đồng thời cự thạch mảnh vỡ bọn họ chính lấy thật nhanh tốc độ không ngừng đi theo vốn có quỹ tích vận động cái gì chính hiệu lập lông mày dựng thẳng nàng băng mắt nhìn lên trên bầu trời ân phong hẳn cũng băng lãnh hử lạnh một tiếng đây chính là cái kia vô mặc cái này đây là hoa sao băng công chúa trịnh hiệu lập thấy được trên bầu trời bộ kia vô mặc thiên hoa nàng không khỏi cực kỳ hoảng sợ kêu to nói băng công chúa trịnh hiệu lập hôm nay nàng băng công chúa hình tượng lại lần nữa bị cái này hoa khiếp sợ phá đi chỉ thấy trên bầu trời một bức họa lạc n yên xuất hiện một nữ tử khuynh quốc khuynh thành một bộ váy đen bao phủ tại nàng cái kia trên thân thể nữ tử đôi mắt bên trong cái k i a con ngươi tựa như ngôi sao như vậy thâm thúy để người nhìn càng thêm mê mội chỉ thấy nữ tử này làn da trắng nón trên gương mặt cái kia tuyệt sắc dung mạo tựa như trên trời tiên tử như vậy để người nhìn khó mà tự kiềm chế cái này nữ tử ngồi tại một thụ đá bên trên nàng cái kia đôi mắt đẹp chính nhìn xem trong họa cái kia thiên sơn và thủy cái này nữ tử chính là nhân vật trong bức họa mà nữ tử kia trước người cái kia thiên sơn và thủy có vẻ hơi hứa thần thoại chỉ thấy nữ tử kia trước người cái k Sau khi, cái h í n kia thiên bộ bầu t r t r bầu t sơn chính là vô số tòa thông thiên đại sơn sơn nhạc đỉnh tường vân dày đặc tường vân nhan sắc cũng bởi vì cái kia đủ mọi màu sắc sơn nhạc mà nhiễm lên cái kia màu nhan sắc cái kia sơn nhạc đột phá tầng mây sừng sững ở chỗ này mà cái kia văn thủy thì là vô căn cứ xuất thế đứng sừng sững ở đứng sững ở giữa bầu trời kia đồng thời giống như chân long như vậy thảm quấn tại cái kia sơn nhạc núi trên thân sơn nhạc bên trên có một chút linh thú con linh thú này dạo bước quý tộc hướng về kia vạn thủy đi đến tại cái này thần kỳ cảnh tượng phía trước nữ tử sau l ư n g đứng vững vàng một tòa to lớn hoàn thành nói là hoàn thành kỳ thực bất quá là một số đám người ở phòng ốc mà thôi chỉ bất quá q u á phồn hoa để người tưởng lầm là hoàn thành ngươi đến tột u cùng ở đâu ngồi tại vụ đá bên trên nữ tử kia lông mày dựng thẳng nàng đôi mắt toát ra một ý tạm đạm phai mở thần sắc nhìn lên bầu trời bên trong nơi xa tự đủ mà một màn này chính là vô mặc thiên hoa vẽ nói là hoa sợ rằng đều khó mà hình dung bởi vì cái này hoa vô luận là linh thú vẫn là cái kia ngũ thải t ư ở n g vân ngũ sắc t ư ở n g vân lấy có sinh mệnh hình thái tồn tại trong bức họa kia đây chính là vô mặt thiên họa sao trinh tuệ đứng sừng sững ở đứng sững ở cái kia vô mặt thiên họa phía dưới nàng đôi mắt đẹp nhìn lên bầu trời bên trong một màn này nàng không khỏi mở miệng lẩm bẩm nói. Cái cái nói thì ra là thế ngươi chỉ là một cái chứa đựng họa đạo cụ sao phong hàn nhìn xem cái kia từ đen nhánh cự thạch nổ tung t n g tạo thành lỗ đen ở trong lòng phân tích nói chỉ là đây coi như là họa sao phong hàn tiếp lấy n g ẩ m đầu nhìn trên bầu trời cái kia vô m ạ c thiên hòa hỏi không sai cái này hoa sinh động như thật sợ là hình dung không lên bởi vì cái này vô m ạ c thiên hòa chỗ điêu khắc phong cảnh phảng phất liền tồn tại cái này đời như vậy cái kia cô gái trong tranh phảng phất liền tại trong đại điện này cuối cùng là làm sao làm được phong hàn đôi mắt nhìn xem đỉnh đầu cái kia vô m ạ c thiên hòa ở trong lòng suy tư nói không sai tại cái này vô m ạ c thiên hòa d á n g lâm nháy mắt phong hàn liền cảm giác được cô gái trong tranh khí tức kia chỉ là khí tức kia cũng không nhịn được để phong hàn nhúm m y cho nên phong hàn mới thi triển một đạo vòng bảo hộ bởi vì, cái kia cô gái trong tranh khí t ứ c so cái kia thời gian thánh hoàng càng thêm cường đại xem ra chuyến này tới b á i phòng cái này chiêm bức sư cũng coi là không đến nhậm phong hàn đôi mắt nhìn xem trong họa nữ tử kia ở trong lòng suy t ư nói không sai cái này chiêm bức sư thế mà có thể nắm giữ vô mặc thiên họa loại này thần họa vậy hắn chiêm bức sư hứa ninh còn có thể đơn giản như thật có đơn giản như vậy đó mới là có đủ kỳ quái mau nhìn băng công chúa trịnh hiệu lập đưa ra nàng cái kia tinh tế ngón tay thon dài chỉ vào bầu trời ngưng trọng nói chương một trăm ba mươi bảy áo bào đen nữ tử chương một trăm ba mươi bảy áo bào đen nữ tử、Ấn. phong hàn nhũng mày chỉ thấy vô mặc thiên họa thế giới trong tranh trên bầu trời nữ tử kia sớm đã rời đi cái kia gụ đá vừa rồi cái kia thần thoại một màn giờ phút này biến thành hoàn toàn khác biệt cái kia trong họa ngũ thải tường vân ngũ sát tường vân mây trên thân chính thiêu đốt ngọn lửa đen kịt cái kia vô mặc thiên họa trong họa trên không biến thành đen kịt một màu cái kia vạn sơn bắt đầu không ngừng nổ nát vụn cái kia bay tại bầu trời vờn quanh sơn nhạc thần khê cũng dần dần nổ bay tại bầu trời này bên trong mà nữ tử kia ngồi xuống cái kia gụ đá sau lưng khói thuốc súng bao phủ cái kia giống như hoàng thành phồn hoa đô thành giờ phút này sớm đã biến thành một vùng phế tích bầu trời đen nhánh bao phủ trong họa bộ này thế giới càng đáng sợ chính là cái kia trong họa sinh mệnh khí tức cũng dần dần biến mất cái này họa đến tột cùng là thế nào làm đến có khả năng đem sinh mệnh khí tức vẽ ở trong đó mà còn còn có thể dạng này biểu thị cho xem họa sĩ nhìn ứng lam tử ngươi biết đây là làm sao làm được sao phong hàn đứng tại hắn thi triển cái kia vòng bảo hộ bên dưới hắn con ngươi băng lãnh nhìn lên bầu trời bên trong cái kia vô mặc thiên họa ở trong lòng suy tư nói cho dù là phong hàn ngộ ra điểm kỹ năng đầy nhân vật cũng nhìn không thấu cái này vô mặc thiên họa là thế nào làm ra giải tích đây là hôn nguyên lực lượng. h ứ n nguyên lực lượng là không tồn tại ở thời đại này bên trong thần lực vẽ tranh người đem hôn nguyên lực lượng hóa thành mực nước làm bức họa này ứng lam tử không nhanh không chậm hướng phong hàn truyền âm nói cái kia cái này họa lai lịch chẳng phải là rất n ị ư ờ tiên phong hàn hơi nhũ mày hắn tròng mắt lạnh như băng nhìn lên bầu trời bên trong cái kia vô mặc thiên họa hướng ứng lam tử truyền âm hỏi giải thích có thể hiểu như vậy ứng lam tử tiếp lấy truyền âm hướng phong hàn nói chỉ là phong hàn tròng mắt lạnh như băng nhìn lên bầu trời bên trong cái kia dần dần tản đi vô mặc thiên họa âm thanh lạnh lùng nói chỉ là trong bức họa kia nữ tử đến tột cùng là、ai? vì sao lại không có ghi chép lại trong bức họa kia cái kia phồn hoa cố đô cùng cái kia thế giới thần kỳ là thế nào hủy diệt phong hàn đứng tại trịnh hiệu lập cùng trịnh tuệ trước người hắn không khỏi băng lãnh mở miệng chậm dai nói có lẽ là vẽ tranh người không muốn để cho người khác biết cái này đô thành là thế nào vẫn là ca băng công chúa trịnh hiệu lập nàng cái kia không dính phạm gian khói l ử a tư thái đứng sừng sững ở đứng sững ở phong hàn bên cạnh nàng con người băng lãnh nhìn xem trên không cái kia dần dần hóa thành khói thuốc súng vô mặc thiên họa lẩm bẩm nói hẳn là như vậy đi bị thế nhân ca tụng là họa tiên đế tồn tại trịnh tuệ gò thì ra là thế phong hàn nhìn lên bầu trời bên trong cái k i a dần dần tản đi vô m ạ c thiên họa hắn đôi mắt phát ra tia sáng cười lạnh nói đây chính là tiến vào ngươi cái k i a bí các phương pháp sao phong hàn s ờ lấy hắn cái k i a bén nhọn cái tầm suy từ nói chỉ thấy trên không cái k i a vô m ạ c thiên họa hóa thành khói thuốc súng tản đi đồng thời cái k i a biến thành khói thuốc súng vô m ạ c thiên họa dần dần tạo thành một hàng chữ lớn bước họa này ý gì vô m ạ c thiên họa hóa thành màu đen bốn chữ lớn phiêu phủ ở trên bầu trời rất hiển nhiên đây là trả lời liền có thể thu hoạch được nhất định khen thưởng sự tỉnh điểm này cũng là phù hợp chiêm bốc sư kêu phong hàn nhìn cái này vô mặt thiên họa xáo lộ quá đơn giản trịnh tuệ không khỏi cười lạnh một tiếng cười nói xác thực quá đơn giản trịnh hiệu lập cùng trịnh tuệ cùng nhau cười khổ nói cái này không phải liền là rất nhiều chuyện đều là tốt đẹp một nháy mắt sao phong hàn ba người cùng nhau bình thản c h ậ m d ã i nói phong hàn trên gương mặt còn có một ít khinh thường biểu lộ treo ở trên gương mặt hai tay của hắn ôm ở trước ngực một bộ đã tính t r ư ớ c bộ dạng đứng tại cái tia ngôi sao bên trong xác thực ban công chúa trịnh hiệu lập quay đầu nhìn xem tuệ cười cười trịnh tuệ cũng có một ít bất đắc dĩ lắc đầu cười nói dù sao cái này vô mặc thiên họa dù sao cũng là thánh v i ê m đại lục chư thần cùng nhau tranh đoạt thần họa hiện tại đưa ra như vậy lược trí vấn đề ba người đều bày tỏ cái này vẽ tranh người có phải là có chút vấn đề vậy mà đưa ra loại này vấn đề nếu là hỏi cái này họa dùng cái gì làm như vậy người nào đều đắp không lên dù sao đây chính là hôn nguyên lực lượng không tồn tại thời đại này lực lượng nếu không phải phong hàn nắm giữ ứng lam tử cái này hắn phong hàn cũng đắp không lên vấn đề này cứ việc hắn phong hàn là quan sát nộ ra các kỹ năng điểm đầy ma đế giờ phút này phong hàn cùng trịnh tuệ còn có băng công chúa trịnh hiệu lập ba người trên gương mặt mang theo bất đắc dĩ nụ cười thậm chí phong hàn ba người trên gương mặt còn có chút nụ cười khinh thường phong hàn cái kia nụ cười khinh thường nhất t r ư n g dương l i ê n tại phong hàn ba người đã tính chức chờ đợi đáp án lúc một thanh em đánh vỡ ba người hắn ảo tưởng trả lời sai lầm nhốt vào bị cắt cái này chính là vô mặt thiên họa chuyển đến đồng thanh cái kia mang theo thần bí thanh em uy nghiêm vang vọng phương này hư không bên trong cái gì phong hàn nụ cười ngưng kết hắn đôi mắt nhìn lên bầu trời bên trong cái kia vô mặt thiên họa nghi ngờ nói với không theo sáo lộ đi a phong h c á i này, băng công c h ú a t r ị n h h i tuệ l thánh quốc trong, viên đại lục họa giới truyền kỳ bị vô số yêu thích tranh người gọi là họa tiên đế tồn tại thậm chí là tuổi nhỏ hài đồng cũng biết thánh viên đại lục có được một vị họa giới truyền kỳ họa tiên đế thế nhưng hôm nay nàng cũng bị rung động cho dù Là luôn là nàng cái kia luôn là treo đầy một ỉ m mặt, miệng mặt cười cũng cái có chút gương giờ khỏi Bởi thiên trên phút trịnh tuệ thật theo ra. này không này không khỏe họa là kéo vô sáo vì, l ớ i Vâng anh, một đạo âm thanh khủng bố đột nhiên xuất hiện tại cái này phương ngôi sao thế giới bên trong Giờ phút này, phong giữa bằng người dài, một bộ áo bao phủ tại hắn cái kia đôi trời kia cái kia đi thiên cười nói, phút phủ hàn thân hình hắn thân thể, hắn lạnh khí nhìn họa lạnh chỉ toan một trên mắt rét tức tản mặt một này, dần dần áo bảo bao ra sám xem bộ lộ bầu vô cùng á lúc đó xung quanh cái kia ngay tại xoay tròn đá vụn mảnh vỡ cũng bị cái kia thần bí lỗ đen thốt vệ đen nhánh lô đen không ngừng thôn vệ tất cả xung quanh lỗ đen kia dần dần tạo thành một đạo mạnh mẽ hấp lực đồng thời vô cùng gây nên tốc độ điên cùng xoay tròn lấy không hề nghi ngờ cái kia thần bí lỗ đen sinh ra hấp lực cũng thôn vệ phong hàn vị trí phương này khu vực thật mạnh hấp lực ta vậy mà ngăn cản không nổi băng công chúa trịnh hiệu lập hư lạnh một tiếng cứ việc giờ phút này sắp có bị nhốt nguy hiểm gò má nàng bên trên vẫn như cũ mặt không hề cảm xúc một bộ mặt đơ dáng dấp tăng thêm nàng cái k i a không ăn phàm gian khói lửa khí chết cả người lộ ra vô cùng băng lãnh nếu biết rõ hỏa quốc băng công chúa trịnh hiệu lập có thể là hỏa h ầ u cảnh tu vi tại thánh viêm đại lục cái này phàm gian thế giới bên trong hỏa h ầ u cảnh tu vi cường giả sớm đã m ò lấy cái k i a lực lượng p h á p tắc cánh cửa nếu biết rõ cho dù là m ò lấy lực lượng phát tắc cánh cửa cường giả Hỏa vậy. Vậy đương nhiên phía ư c h g i bộ này phạm gian tu vi hệ thống thực lực đối với phong hàn đến nói bốn chữ giống như không, có tác dụng. không sai giống như không có tác dụng phong hàn đường đường ma cung t h ư thần tri chủ ma đạo đại biểu người truyền thuyết cấp nhân vật vô số đại thiên thế giới sinh linh vì đó run dày tồn tại chỉ là hỏa h ầ u cảnh có gì e ngại cho dù là thánh viêm đại lục thần cấp c ư ờ n g giả cũng là chỉ có bị phong hàn một trường đập chết phần liền ta đều cảm thấy khó khăn sao trịnh tuệ trên gương mặt lộ ra một ít cật lực thần sắc nàng đôi mắt nhìn trước mắt cái k i a đen nhánh l ỗ đen lo l ắ n g nói thế nhưng một đạo thon dài thân ảnh xuất hiện tại trịnh tuệ trong mắt mà tại trịnh tuệ trong lòng đạo k i a thon dài thân ảnh đang không ngừng tỏa ra hảo con trói sáng lại để cho nàng cảm giác có chút không sợ hai cảm giác người này chính là phong hàn giờ phút này phong hàn đứng tại trịnh tuệ cùng trịnh hiệu lập chức người Phong Hàn có có、so、c ư vừa rồi nàng trịnh tuệ trong mắt phong hàn có thể là tựa như thần linh như vậy tồn tại quan sát chúng sinh quân lâm thiên hạ hình tượng dần dần xuất hiện tại nàng trịnh tuệ trong lòng nhưng hiện tại phong hàn một câu nói kia để nàng trịnh tuệ khỏe miệng không khỏi kéo ra nếu biết rõ trịnh tuệ có thể là họa giới bên trong được hưởng họa tiên đế thanh danh tốt đẹp giai nhân mà giờ phút này trịnh tuệ một mặt mờ mịt rất hiển nhiên đối với phong hàn câu nói này nàng có chút giật mình bí các có khả năng vây k h ố n ta sao phong hàn thân hình thon dài hắn cái kia ngón tay thon dài chính sở lấy hắn cái kia bén nhọn cái cảm cười lạnh nói phong hàn đôi mắt nhìn xem cái kia thạch tâm lỗ đen hai mắt thả ra kích động con mang đối với trịnh tuệ trong lòng giật mình trạng thái rất hiển nhiên phong hàn là không biết đương nhiên đối với phong hàn trong lòng kích động ý n g h ĩ trịnh tuệ cũng không biết b ă n g công chúa trịnh hiệu lập xê dịch nàng cái kia thon dài sung m ạ n thân thể đi tới phong hàn bên cạnh nàng băng mắt bình thản nhìn trước mắt lỗ đen kia âm thanh lạnh lùng nói đi theo bên cạnh người ta lại cảm thấy cái này mê cắt cũng không có cái gì cảm giác t h ầ n bí dù sao đối với trịnh hiệu lập đến nói phong hàn là ma đế nàng cũng tin bởi vì phong hàn thật quá thần chiếm bốc sư hứa ninh từ bỏ trịnh tuệ làm thần h o ạ đồng thời giao ra cái kia thành thần linh thang trị để lại phong hàn chịu nhận lỗi tại thánh viêm đại lục bên trong nàng trịnh hiệu lập đường, đường công chúa của một nước đại nhân vật gì chưa từng thấy. Chỉ là có thể làm cho hứa ninh bồi lễ nói cảm ơn mà còn còn chủ động gia nhập phong hàn dưới trướng hơn nữa còn bị phong hàn cự tuyệt ít nhất loại này nhân vật nàng trịnh hiểu lập thân là công chúa của m ộ t nước xác thực không có tại thánh viêm đại lục gặp qua loại này nhân vật bởi vì phong hàn thật quá thần vậy chúng ta liền đi cái này bí các nhìn xem đến tột cùng có cái gì phong hàn đôi mắt phát ra kích động quang mang nhìn xem lỗ đen kia cười lạnh nói bị vây ở trí bảo bí các bên trong sao thật chớ mong cái này bí các bên trong đến tột cùng nắm giữ cái gì đây chính là không tồn tại thời đại này thần hòa a cái này bí các có thể vây khôn ta sao phong hàn vung tay lên một cái trước người đạo kia đen nhánh vòng bảo hộ biến mất hắn đôi mắt thả ra kích động quang mang nhìn xem cái kia thạch tâm lỗ đen ở trong lòng kích động nói với anh cái kia đang sợ thôn vệ chi lực tại trịnh tuệ cùng trịnh hiệu lập trên thân càng thêm mánh liệt trịnh tuệ cùng trịnh hiệu lập cuối cùng không chịu nổi cái này thần bí lỗ đen phát tán thôn vệ chi lực giờ phút này trịnh hiệu lập cùng trịnh tuệ đã bị cái kia thôn vệ chi lực hút đi dù sao phong hàn thi triển cái kia vòng bảo hộ có khả năng giảm bớt sức cắn mất cũng không kỳ quái dù sao phong hàn đường đường ma đế tồn tại các vối cũng quá gấp đi phong hàn đứng tại cái kia đen nhánh ngôi sao bên trong. Hắn cái kia đôi m ắ t theo t mang băng lánh khí ứ c nhìn Đen Trịnh hút xem bị Lô đen hút đi Tuệ dù n g trịnh hiệu lập bất đ cùng trịnh huệ i l ậ đều đen. Đen m tín nhiệm o à phăng hàn có thể là cái này thần bí to lớn lỗ đen mang đến u y áp cảm giác cũng để cho hai vị này huyện chuyển nữ tự cảm thấy mồ hôi lạnh chạy dòng các nàng cũng đối cái này b í các hiếu kỳ sao phong hàn sợ lấy hắn cái kia bén nhọn cái cầm như có điều suy nghĩ cười nói ý nghĩ này nếu để cho trịnh tuệ cùng trịnh hiệu lập biết trang diện kia chỉ có thể ba mươi vạn t i ể u c h ư a cho để ta xem một chút cái này b í các bên trong đến cùng là dạng gì phong hàn âm thanh lạnh lùng nói tiếp lấy phong hàn thân hình mơ hồ hai tay của hắn đeo tại sau lưng đột nhiên phong hàn hóa thành một đạo hào quang màu đen mang theo đáng sợ tốc độ hướng về kia thần bí l ô đen bay đi cái kia hào quang màu đen bên trong bóng người phong hàn tiếp lấy vung tay lên một cái hướng trịnh hiệu lập cùng trịnh tuệ vung đi hai đạo tối hát s á t thần hoàn xuất hiện tại trịnh hiệu lập cùng trịnh tuệ trên đỉnh đầu cái này hai đạo thần hoàn các c u ố n quanh lấy phủ văn thần bí cái kia phủ văn thần bí mang theo thần bí đáng sợ khí tức bồi hồi tại trịnh t u ệ cùng trịnh hiệu lập trên đầu cái này thần hoàn chính là có gia hộ thần thông có khả năng bảo vệ trịnh hiệu lập cùng trịnh tuệ dù sao trịnh hiệu lập cùng trịnh tuệ tu vi thực tế quá yếu phong hàn cũng là cân nhắc đến điểm này chỉ thấy phương này ngôi sao thế giới bên trong dần dần khôi phục thành đại đ i ệ n bộ dàng kia phong hàn cùng trịnh tuệ còn có cái kia trịnh hiệu lập 3 người cùng trịnh trịnh người nhau biến tuệ mất tại hiệu kia lập lỗ đôi e n bên trong. Phương này n kia g sao kia theo thế biến giới lặng nhiên đen lỗ mắt ấ t tại thế trong. À, đây chính là vô mặt thiên họa sáng tạo cái giới đôi chính các sáng này phương bên Phong Hàn À, là đây họa bí sao. vô m nhìn về phía trước cái kia một chỗ thế giới màu xanh lam hắn đứng tại trịnh hiệu lập cùng trịnh tuệ bên cạnh cười lạnh nói h à n là băng công chúa trịnh hiệu lập trên gương mặt cái kia ra thị trắng nón có vẻ hơi trắng xám dù sao cái kia thần bí lỗ đen cảm giác gáp bách thực tế quá mạnh đây chính là cái kia vô mặt thiên họa sáng tạo bị cắt trịnh tuệ đứng tại trịnh hiệu lập bên cạnh nàng có vẻ hơi tiểu thụy dựa vào tại trịnh hiệu lập trên thân thể hét lại nói giờ phút này phong hàn cùng băng công chúa trịnh hiệu lập còn có cái kia được vinh dự họa tiên đế trịnh tuệ thân ở một phương màu xanh không gian bên trong chỉ thấy phương này không gian bên trong lam s ắ c quan g mang tràn ngập tại cái này phương không gian thiên địa bên trong phong hàn đang đứng tại cái này màu xanh không gian trên không từng chuỗi mang theo khí tức thần bí màu xanh phủ văn phiêu phụ tại bên cạnh hắn những này màu xanh phủ văn không ngừng tản ra tia sáng trói mắt mà những này màu xanh phủ văn thần bí chính mang theo khí tức thần bí phiêu phụ tại chỗ này màu xanh không gian thế giới bên trong cái này màu xanh thần bí không gian tên là bí c á t chính là lai lịch bí ẩn vô mặt thiên họa sáng tạo một phương tiểu thế giới tiểu thế giới này cùng bình thường thế giới khác nhau rất lớn chỗ này thế giới bên trong không có sinh linh khí tức chỉ có cái kia che kín toàn bộ không gian lam sắc quang mang cùng cái kia thần bí màu xanh phủ văn giờ phút này phong hàn đứng tại cái này màu xanh không gian bên trong hắn con ngươi băng lãnh nhìn xem đang không ngừng hướng hắn thảm quấn màu xanh phủ văn nghi ngờ nói a ta thể chấp như thế hấp dẫn những này màu xanh phủ văn sao trên thực tế là, cái này b í các bên trong thần bí màu xanh phủ văn chính mang theo ánh sáng màu làm trói mắt cùng với cái kia thuộc về bí các phủ văn khí tức thần bí hướng về phong hàn đánh tới những này màu xanh phủ văn hình như chưa bao giờ thấy qua phong hàn như vậy chính hoạt bắt đánh giá trước mắt nam t ử này cuối cùng là cái gì phong hàn đưa ra hắn cái kia tinh tế ngón tay thon d à i sở lấy trước mắt cái này từng chuỗi màu xanh phủ văn nghi ngờ nói lực lượng này ta hình như chưa bao giờ thấy qua phong hàn ở trong lòng thầm nghĩ không sai hắn phong hàn đi tới cái này cái thế giới hủy diệt cái này thế giới cường đại nhất tứ đại thế lực một trong không gian quản lý giả công hội tại trận kia q u ấ y dày vô số đại thiên thế giới chư thần trong chiến lĩnh dịch phong hàn cũng không có cảm nhận được qua cái này màu xanh phủ văn mang đến lực lượng liền xem như lên cái thời đại chủ t ể cảnh cường giả thời gian thánh hoàng phong hàn cũng không có tại hắn trên thân thể cảm nhận được qua loại này lực lượng thần bí đây là cái gì lực lượng phong hàn mang theo nghi ngờ thần sắc vớt ve trước mắt cái này từng chuỗi màu xanh phủ văn hắn chuyện chính âm cho ứng lam tự hỏi giải tích hôn nguyên phủ văn ứng lam tự truyền âm hướng phong hàn hồi đáp hôn nguyên phủ văn cùng cái kê hôn nguyên lực lượng có quan h phong hàn tiếp lấy hướng ứng lam tử truyền âm hỏi giải thích đương nhiên là có lực lượng này đến tuột cùng đến từ nơi đó phong hàn tiếp lấy truyền âm hướng ứng lam tử hỏi giải thích thời điểm chưa tới đến ngươi tự sẽ biết ứng lam tử vứt xuống câu nói này liền giống biến mất như vậy c h ư một trăm ba mươi chín không cần đa lễ c h ư một trăm ba mươi chín không cần đa lễ phong hàn nhìn trước mắt cái kia không ngừng tản ra trói mắt lam sắc quan g mang phủ văn thần bí cười nói xem ra tới bãi p h ò n g cái này chiêm bốc sư hứa ninh ngược lại là đã tìm đúng phong hàn đến lần nữa thánh viên đại lục chỉ có một cái mục đích đó chính là tìm tới thần bí nhân hỏi thăm cái kia t à n g bảo đồ bí mật mặc dù hiện tại vẫn không có cái kia thần bí nhân thông tin có thể phong h à n lại tại cái này vô mặc thiên họa bên trong phát hiện bí mật kinh thiên đó chính là vô mặc thiên họa bên trong nắm giữ không tồn tại cái này vô số đại thiên thế giới lực lượng mà những tin tức này vô cùng có khả năng cùng cái kia hủy diệt toàn bộ thời đại bí cảnh tương quan cũng chính là cuối cùng có cái kia thần bí nhân dấu vết để lại cái này vô mặc thiên họa hứa ninh chỉ là h ỏ a đế cảnh lại còn không có thành thần hắn là thế nào tại thánh viên đại lục chư thần đoạt giết bên l i ớ i được đến cái này vô mặc thiên họa phong hàn mang theo nghi vẫn như vậy hướng về phía dưới phương kia cung điện màu xanh lam bay đi cái tiêu màu xanh phủ văn thần bí vẫn như c ũ g i ố n g như chưa từng thấy phong hàn như vậy đi theo tại phía sau hắn xem ra hướng đinh bí mật không y t a phong hàn đôi mắt nhìn về phía trước cái kia càng ngày càng rõ ràng cung điện màu xanh lam cười lạnh nói làm sao cảm giác ngươi thật giống như mới là sáng tạo cái này vô mặc thiên h o a n g ư ờ i trịnh tuệ đi theo phong hàn sau lưng hướng về kia cung điện màu xanh lam bay đi nàng hoạt b á t đôi mắt nhìn xem phong hàn trêu kẹo nói ta cũng không biết những này màu xanh phủ văn hình như chưa từng thấy ta như vậy phong hàn q a y đầu hướng về trịnh tuệ xấu hổ cười nói, một đạo vang vọng âm thanh đánh vỡ phong hàn cùng trịnh tuệ trò chuyện các h ạ ta hứa ninh vô lễ các hạ đích thân đến nhà thăm hỏi thật sự là ta hứa ninh cả đời vinh hạnh người nói chuyện chính là hứa ninh rất hiển nhiên cái t i ê cung điện màu xanh lam bên trong chỉ có một người chính là hứa ninh hứa ninh chính là t h á n h v i ê m đại lục nghe tiếng chiếm bức sư thuật bói toán danh xưng t h á n h v i ê m đại lục người thứ nhất chỉ vì hứa ninh chiếm đoạt bút qua sự tình toàn bộ đều linh nghiệm như thế thần thông thành viên đại lục vô số đại năng giả thậm chí thần linh đều muốn đem nhận vào dưới t r n h ư n g hứa ninh lại lựa chọn cùng hỏa quốc hỏ hoàng hợp tác hứa n hứa ninh chính là lôi hoán minh sư huynh hứa ninh cùng lôi hoán minh có một đoạn đồng môn sư huynh đệ u y ê n duyên không cần đa lễ phong hàn băng l ạ n h âm thanh vang vọng cái này bầu trời màu lam bên trong h ừ phong hàn tiếp theo hử lạnh một tiếng khó trách hắn gọi ta tìm kiếm cái kia vô m ặ t thiên họa đây không phải là muốn gặp hắn nhất định phải tiến vào cái này vô m ặ t thiên họa bên trong sao phong hàn ở trong lòng nhìn xem phương này không gian suy tư nói trên b ố c sư sao ngược lại là có chút ý tứ phong hàn tiếp lấy lạnh giọng cười nói chỉ thấy phong hàn phía trước phương kia cung điện màu xanh lam chính là cái kia quen thuộc màu xanh phủ văn thần bí chỗ hình thành. mang theo lam sắc quan g mang phủ văn thần bí từng chuỗi xoay quanh tại một phương hư không bên trong đồng thời cái tiêm màu xanh phủ văn là lấy công trình kiến trúc kết cấu thành một phương đại điện mà phong hàn giờ phút này đã rơi vào cái tia cung điện màu xanh lam phía trước phong hàn hai tay chắp sau lưng h ắ n cái tia dáng người rong r ò n g cao đứng sừng sững ở đứng sững ở cái tia cung điện màu xanh lam phía trước băng công chúa trịnh hiệu lập nàng cái tia dáng người rong r ò n g cao đứng tại phong hàn bên cạnh mà bị thế nhân ca tụng là họa tiên đế trịnh tuệ đứng tại trịnh tuệ bên cạnh bên trong tòa đại điện này chính là cái tia chiêm bước x sao trịnh tuệ đôi mắt có để cho ta tới nhìn xem với chiêm bốc sư đến tột cùng có cỡ nào thật kỳ phong hàn hai tay chắp sau lưng hắn cái kia gọt dáng dấp thân thể đứng sừng sững ở đứng sững ở cái kia cung điện màu xanh lam ngoài cửa phương này b í các bên trong cái kia màu xanh phủ văn không ngừng hướng về hắn thân thể bên cạnh bay tới những n à y màu xanh phủ văn tựa như chưa từng gặp qua phong hàn tồn tại như vậy hướng phong hàn vào tới thời khắc này phong hàn tại trịnh hiệu lập cùng trịnh tuệ trong đôi mắt đẹp giống như thần linh như vậy chỉ vì trước mắt nam tử này quá mức trói mắt mở phong hàn băng l a n âm thanh văng lên hai tay của hắn bèo tại sau lưng chỉ thấy trước mắt cái kia từ màu xanh phù văn thần bí tạo thành vạn mét đại điện cung điện kia trăm mét cửa lớn chính từ từ mở ra cung điện màu xanh lam bên trong cảnh tượng dần dần hiện ra ở phong hàn cùng trịnh tuệ còn có trịnh hiệu lập trong mắt a phong hàn đôi mắt nhìn xem bên trong tòa đại điện kia phong cảnh quát lạnh một tiếng cái này trịnh tuệ cũng là muốn nói lại thôi nhìn xem đại điện bên trong hoàn toàn khác biệt phong cảnh giật mình nói đại điện cửa đã hướng phong hàn mở rộng phong hàn thân thể bên cạnh vô số màu xanh phù văn bay tại bên cạnh hắn ánh sáng màu lam chói mắt chiếu dọi tại hắn cái kia dưới thân thể phong hàn ngước mắt nhìn lại bên trong tòa đại điện kia. Chỉ thấy Cái này vạn m é trong t đại điện k h ô này có vô số ngọn lửa màu xanh lam chiếu dọi đại điện. đại điện trên trần nhà một đoàn mang theo khí tức thần bí ngọn lửa màu xanh lam phát ra tia sáng chói mắt kia chiếu dọi tại phong hàn trên gương mặt phong hàn nước mắt nhìn cung điện kia chỉ thấy cái tia thần bí màu xanh hỏa viêm mặc dù thả ra là lam sắc qua mang nhưng ngọn lửa màu xanh lam cũng kia tản ra tia sáng chiếu dọi tại cái này trên thân mọi người nhưng là ánh sáng màu trắng ngược lại là có chút ý tứ phong hàn cười lạnh một tiếng một đạo mang theo cung kính lời nói rơi vào phong hàn trong t hai các hạ h ứ a ninh v ô lễ còn để các hạ đích thân thăm hỏi h ứ a ninh ngồi ở kia đại điện bên trong vương tọa bên trên bên cạnh hắn có một bản tỏa ra khí tức thần bí thiên thư cuốn sách này tên là chiêm tinh thiên thư trước người hắn nắm giữ một tấm vô cùng to lớn bàn lớn cái kia bàn lớn bản thân chính là cái kia lục phẩm huyền lâm một chế tạo lục phẩm huyền lâm một nghe đồn chính là huyền lâm thương thụ thân cây bên trên một khối nhỏ huyền lâm thương thụ chính là thánh viên đại lục cổ xưa nhất một khóa thần thụ đã tồn tại th được đến huyền lâm thương thụ thân cây bên trên một khối nhỏ gỗ liền có thể rèn đúc ra cường đại nhất ma giáp mà tại cái kia từ huyền lâm một chế tạo trên mặt bàn lóng l á n h trói mắt ánh sáng màu trắng nhìn kỹ kỳ thực là thánh v i ê m đại lục bản đồ hứa ninh chậm rãi đứng dậy hai tay ô n quyền hắn đôi mắt mang theo tôn kính thần sắc nhìn xem phong hàn có chút túi đầu nói phong hàn ngước mắt nhìn lại cái kia hứa ninh cái này hứa ninh sau lưng cửa sổ mái nhà ngược lại là có chút ý tứ phong hàn nhìn xem hứa ninh sau lưng đạo kia trăm mét cửa sổ mái nhà ở trong lòng đánh giá thật nói chỉ thấy ngày đó cửa sổ cao có trăm mét chiều rộng năm mươi mét có dư ngoại cảnh thế giới chính là chiêm bút lâu bên ngoài hòa đô phong hàn nhìn thoáng qua nói có chút ý tứ có ý tứ là chỉ cái này màu xanh không gian rõ ràng đã không tồn tại thánh viêm đại lục cái kia phương thế giới tấm gương này lại còn có thể nhìn thấy chiêm bút lâu bên ngoài cảnh tượng hắn không khỏi ở trong lòng đánh giá t h ấ p nói không cần đa lễ phong hàn hai tay ô m quyền cũng đối với hứa ninh ra hiệu bên dưới t r ư ơ n g một trăm bốn mươi không cho một cái mặt mũi chương một trăm bốn mươi không cho một cái mặt mũi hắn chẳng lẽ phát hiện thân phận của ta sao phong hàn đôi mắt có chút rét l ạ n h nhìn xem hứa ninh lạnh r i ọ n g ở trong lòng nói không sai phía trước hứa ninh nguyện lấy cái tia thành thần linh thang trí bảo đưa cho phong hàn chỉ vì lấy lòng phong hàn thậm chí n g u y ệ n ý từ b ỏ trịnh tuệ làm bộ kia thần họa việc này k h ắ c thường phong hàn đã sớm lưu ý đến không có khả năng hắn chỉ là một kẻ p h à m nhân làm sao có thể nhìn thấu ta thực lực h ú n g chi ta vẫn là áp chế chính mình thực lực phong hàn đôi mắt mang theo rét l ạ n h ánh mắt nhìn hứa ninh ở trong lòng tiếp lấy phân tích nói trên thực tế là phong hàn chỉ cần nghĩ che giấu mình tu vi đừng nói hắn hứa ninh liền xem như cái tia đoạn tiến tới không có khả năng biết phong hàn đến tuột cùng là cái gì tu vi đoạn tiên h phong hàn tiến đánh không gian quản lý giả công hội phát hiện thần điệu tu vi chính là thần chủ cảnh giới tại chư thần bên trong cũng coi là đi ngang tồn tại liên đương đường thần chủ cảnh giới đoạn thiên đều nhìn không thấu phong hàn thực lực chỉ là một giới phạm gian thế giới chiêm bốc sư hứa ninh làm sao có thể nhìn thấu phong hàn thực lực hàn tuyệt đối nhìn không thấu ta thực lực phong hàn đôi mắt mang theo rét lệnh khí tức nhìn xem hứa ninh ở trong lòng phân tích nói chiêm tinh thiên thư đây chính là ngươi cảm ứng được cường ra sao hứa ninh ra hiệu phong hàn ngồi xuống hắn đôi mắt đánh giá phong hàn truyền âm hướng bên cạnh hắn cái kia tản ra thần bí tia sáng chiêm tinh thiên thư truyền âm hỏi không sai người này không nên tồn tại tại cái này thánh viêm đại lục liền ta cũng nhìn không thấu người này thực lực hắn chỉ có thể là thượng giới người chiêm tinh thiên thư bay tại hứa ninh bên cạnh nó tỏa ra hào quang trói sáng cái kia trong sách có hai đạo nhỏ bé điểm sáng màu trắng giống như con mắt như vậy nhìn chăm chú phong hàn truyền âm hướng hứa ninh nói mà còn chiêm tinh thiên thư tiếp lấy truyền âm ngưng trọng nói hắn tất nhiên có thể tại tên kia tầm mắt phục sinh lôi h o a minh căn cứ ta đối thời đại này chiêm tinh thiên thư tiếp theo tại hứa ninh bên cạnh hướng hứa ninh truyền âm n g ư n g trọng nói cái gì lại là ma đế giới trướng hứa ninh truyền âm hướng chiêm tinh thiên thư cả kinh nói hứa ninh tại vương tọa bên cạnh tòa kia ghế ngồi hắn lại không có ngồi ở kia vương tọa bên trên chỉ là hứa ninh không có phát hiện tại chiêm tinh thiên thư nói cho phong hàn có thể là ma đế giới trướng thập đại ma đầu trưởng lão một trong thời điểm hắn cái kia gầy gò thân thể không khỏi run một cái thánh v i ê m đại lục đúng như chiêm tinh thiên thư nói tới như vậy nắm giữ kinh thiên đại bí mật sao hứa ninh nhìn xem trước bàn cái kia tháiên thánh viên đại lục bả hứa thúc lần này ngươi thế nhưng đến t h ầ y ta xem bói người này chính là trịnh hiệu lập trịnh hiệu lập chính là h ỏ a quốc công chúa cha hắn hoàng hỏa hoàng cùng hứa ninh chính là trên một cái thuyền bởi vậy bị thế nhân ca tụng là công chúa trịnh hiệu lập nhận biết cái này hứa ninh cũng là không kỳ quái trịnh hiệu lập trên gương mặt vẫn như c ũ một bộ mặt đơ biểu lộ nàng đôi mắt nhìn xem hứa ninh cười đồ nói hứa ninh đưa ra hắn cái k i a bàn tay gậy g ụ c chống đỡ trước người cái k i a huyền lâm mộc chắc chậm rãi ngồi xuống hắn trên gương mặt lộ ra tiêu ý nhìn xem trịnh hiệu lập cười nói công chúa đương c trên bức sư tiểu nữ tử phiên này hữu lễ trịnh tuệ hai tay ôm quyền nhìn xem hứa ninh cung kính nói dù sao trước mắt nam tử này tại thánh viêm đại lục cũng coi là một vị thần bí tồn tại hớ ninh tu vi bất quá là hỏa đế cảnh cường giả liền có thể cùng thánh viêm đại lục vô số thần cấp cường giả bình khởi bình tọa này ngược lại là không thể tưởng tượng sự tình h a ninh tiếp lấy cởi nói ba vị các n g ư ơ i người nào trước đến xem b ó i đâu trịnh hiệu lập cùng trịnh tuệ hai mặt nhìn nhau tiếp lấy các nàng sắp nói ra đáp án kia một đạo băng lanh âm thanh đánh trịnh tuệ cùng trịnh hiệu lập lời nói nữ sĩ ưu tiên phong hàn ngồi ở kia huyền lâm một trát phía trước nhìn xem trịnh hiệu lập cùng trịnh tuệ cười lạnh nói phong hàn cái này băng lanh khí chất liền phong hàn cũng không có phát hiện tại ma cung bên trong sống lâu thời gian d à i lấy tấm này mặt đơ biểu lộ cùng dưới trướng ở chung để hắn luôn là trong lúc vô tình đều là mặt đơ biểu lộ cái này cái này không tốt lắm đâu công tử trịnh tuệ quay đầu nhìn xem phong hàn cười nói không sai trịnh tuệ cùng trịnh hiệu lập có khả năng đi tới cái này mê các bên trong cũng là may mắn mà có phong hàn nếu là không có phong hàn nàng hai người có thể hay không đá văng cái kia trăm mét cửa lớn cũng là một cái vấn đề nhưng trịnh tuệ cùng trịnh hiệu lập không biết t h a m hỏi cái này hứa ninh thực tế không cần đá văng cái kia đen nhánh trăm mét cửa lớn cái kia trăm mét cửa lớn là vì phong hàn tỏa chuẩn bị không có cái gì không tốt nữ sĩ ưu tiên mời phong hàn lạnh lùng như cũ nói không sai phong hàn cũng không gấp cái kia thần bí nhân đều không có tới cấp phong hàn trong tay thanh châu phong hàn gấp cái gì phong hàn lần này tới thăm hỏi hứa ninh cũng liền thử thời vận nhìn có thể hay không được đến một điểm liên quan tới thời gian thánh hoàng trong miệng thần bí nhân thông tin về phần tại sao nói thử thời vận hứa ninh chỉ là nhất giai phạm gian chiêm bốc sư có thể biết rõ liên quan tới cái kia hủy diệt thời đại bí mật nếu biết rõ thời gian thánh hoàng lên cái thời đại chúa tể chư thần cường giả thậm chí khai sáng thời gian pháp tắc chủ t ể cảnh cường giả cũng không biết cái kia hủy diệt thời đại bí cảnh đến tột cùng nắm giữ cái gì nếu là cái này chỉ là phạm gian chiêm bốc sư hứa ninh biết cái kia bí cảnh như vậy cái này thánh viên đại lục thật là người tiên đến mức phong hàn vì cái gì muốn mang thanh thứ nhất là muốn nhìn xem có hay không liên quan tới cái kia thần bí bí cảnh thông tin thứ hai là xuất phát từ phong hàn đối hứa ninh thuật bói toán hiếu kỳ thuật bói toán a mười phần linh nghiệm thuật bói toán ta ngược lại là muốn kiến thức kiến thức phong hàn đôi mắt tỏa ra kích động quang mang nhìn hướng hứa ninh ở trong lòng kích động nói nhưng mà hứa ninh cảm nhận được phong hàn cái kia mãnh liệt ánh mắt hắn sau lưng mồ hôi lạnh chảy r ò n g ma đế dưới trướng thập đại trưởng lão sao nghe vậy ma đế tàn bạo vô cùng dưới trướng thập đại ma đầu trưởng lão càng là gió tanh mưa máu nhân vật nếu thật sự là ma đế dưới trướng trưởng lão giờ phút này ta cái này chiêm b ú c lâu không đã sớm bị san thành bình địa sao h ứ a ninh không ngừng ở trong lòng phân tích hắn đôi mắt mang theo ánh mắt ngưng trọng nhìn xem chiêm tinh thiên thư không ngừng ở trong lòng nghi ngờ nói chẳng lẽ ngươi cũng có sẽ nhìn lầm người thời điểm sao trên thực tế chiêm tinh thiên thư xác thực phân tích sai nhân vật h ứ a ninh trước người nam tử này chính là cái kia uy danh vang vọng vô số đại thiên thế giới thế giới ma đế phong hàn công chúa điện hạ vẫn là n g à i trước xem bói a trịnh tuệ cái kia thanh â m thanh thúy dễ nghe vang vọng tại đám người trong thai vừa rồi trịnh hiệu lập cùng trịnh tuệ một mực đang từ chối đến tột cùng người nào trước xem bói chuyện này tồn tại tại trịnh tuệ trăm phiên chối từ bên d ư ớ i thành công để trịnh hiệu lập trước xem bói vậy liền bản cung trước xem bói trịnh hiệu lập quay đầu nhìn xem trịnh tuệ cười nói đ i ệ n hạ vậy liền việc này không nên chậm trễ trên bốc sư hứa ninh một bộ t r ư ờ n g b à o màu đen bao phủ hắn cái kia gọt dáng dấp thân thể hắn cái kia bàn tay gậy g ợ c đưa ra ra hiệu trịnh hiệu lập m ờ i ý tứ hứa thúc vậy liền nhờ ngươi trịnh hiệu lập đôi mắt nhìn xem hứa ninh mặt đơ âm thanh lạnh l ù n nói không có cách nào ai kêu trịnh hiệu lập là b mặc dù trịnh hiệu lập không có thông qua v ẽ tranh thử thách nhưng nàng hỏa quốc hoàng tộc cùng chiêm bốc sư hứa ninh quan hệ gì người trên một cái thuyền để hứa ninh xem bói cũng không quá đáng mặc dù trịnh hiệu lập chỉ là hỏa hầu cảnh tu vi không đáng chú ý có thể nàng phụ hoàng là ai trịnh hiệu lập phụ hoàng đường đường hỏa hoàng, hoàng thánh v i ê m đại lục thần cấp cứng giả chúa tể thánh v i ê m đại lục một phương lãnh thổ cứng giả chút mặt mũi này hứa ninh sẽ không cho hỏa hoàng, hoàng một cái mặt mũi chương một trăm bốn mươi mốt thích khách sao chương một trăm bốn mươi mốt thích khách sao cái này trịnh hiệu lập ngược lại là có chút ý tứ phong hàn ngồi ở k hắn đôi mắt nhìn xem cái kia trịnh hiệu lập ở trong lòng thầm nghĩ mặt ngoài là hỏa quốc băng công chúa trịnh hiệu lập trên thực tế còn có một cái thân phận là một tên thích khác h sao phong hàn đôi mắt nhìn xem trịnh hiệu lập đang đánh giá hắn ở trong lòng thầm nghĩ không sai một đêm kia tại quán rượu kia bên trong phong hàn còn nhớ rõ rất rõ ràng một tên có dị trang đam mê nữ t ử đột nhiên thăm hỏi hắn phong hàn trịnh hiệu lập lúc này cũng quay đầu lặng lẽ phủi một cái phong hàn ở trong lòng thầm nghĩ người này mặc dù đưa ta cái kia thành thần linh hàng nhưng vẫn là chán ghét người này mặc dù chán ghét lại bắt hắn không có cách nào không、sai. phong hàn quá mạnh trịnh h i ể u lập nhưng đánh bất quá phong hàn một đêm kia tại từ lâu trịnh h i ể u lập có thể là bị thua thiệt không nhỏ còn tốt người này miệng đủ chặt chẽ không có đem đêm đó ta là thích khách sự kiện kia nói ra trịnh h i ể u lập nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn xem hứa ninh ở trong lòng thầm nghĩ nàng trịnh h i ể u lập đường đường công chúa ăn phải cái lô vốn có lẽ tìm kiếm nàng cái kia khổng lồ hoàng tộc hỗ trợ theo một tên tướng quân đều nắm giữ hỏa đế cảnh giới thực lực nhưng trịnh hiệu lập thích khách thân phận không thể bại lộ bởi vậy đối với phong hàn trịnh hiệu lập vẫn là rất nhức đầu có thể nói vừa yêu vừa hận thích thì là không có phong hàn. trịnh hiệu lập căn bản không có khả năng được đến trịnh tuệ làm cái k i a thánh viêm đại lục thần hoạn đến mức hận đó chính là một đêm k i a phong hàn đạp một chân trịnh hiệu lập nàng trịnh hiệu lập có thể là một mực ghi vào trong lòng Các hạ, vậy ngài bây giờ chờ ta. Một đạo thanh chính chiêm bốc sư Chỉ thấy, chậm cái hắc chắc đánh hạ, thanh trịnh hiểu nghĩ. Hứa Ninh. thấy, Hứa Ninh hắn huyền hiện đạo lạng vậy vang vỡ lập bây suy này, tay, yên ngài Người nâng lên bên trên giờ là bào dội dãi kia dưới âm lâm ta? Một uống, một xuất dấu sư ở bốn cái kim hoa mổ chén theo thứ tự tại trên không nổi lơ lửng chờ đợi thanh thần nước t r à thoải mái ly kia thân chỉ thấy cái kia bình thanh thần nước t r à đổ vào trên không lại chia bốn cỗ thanh t u y ể n như vậy hướng về bốn cái chén t r à bay đi các hạ vậy tại hạ trước đi là điện hạ chiếm hứa ninh ôm quyền đối với phong hàn cung kính nói không sao phong hàn băng lánh hồi đáp cùng lúc đó hứa ninh thân ảnh dần dần thay đổi đến mơ hồ điện hạ mời hứa ninh cái kia núp ở áo bào đen bên trong gò má lộ ra chút tiêu ý cười nói tiếp lấy một đạo lam sắc quang mang bao phụ tại trịnh hiệu lập dưới thân thể đột nhiên hào quang màu xanh l a m kia kịch liệt lập lọe trình hiệu lập cùng chiêm bốc sư hứa ninh biến mất tại cái này đại điện bên trong mà cái kia bốn cái kim một mổ chim chén t r à tại trên không rơi xuống giờ phút này sớm đã đựng đ ầ y cái kia thanh thần nước t r à rơi vào phong hàn trước người phong hàn vung tay lên một cái cái kia chén t r à rơi vào tại phong hàn trong tay phong hàn có chút uống một chút cái này nước t r à ngược lại là thú vị hương vị giống như là bạc hà nhưng vị lại rất thanh đạm uống hết khiến người ta cảm thấy có chút thần sắc khí sảng phong hàn uống một ngụt cái kia thanh thần nước trả lạnh g ọ n g ca ngợi nói cái này kim một c á c điệu bơi nghe nói có thể là cái kia t h á n h v i ê m đại lục ngũ phẩm dị thú kim một u á i đ i ể u chỗ mổ hạ kim thạch tạo thành trịnh tuệ uống cái kia thanh thân nước trà nàng đôi mắt đẹp nhìn hướng phong hàn cười nói vậy cái này chén ngược lại là rất lộng lẫy phong hàn nhìn thoáng qua trịnh tuệ ở trong lòng thầm nghĩ công tử giống như ngươi tồn tại còn có cái gì phiền não cần tới đây chiêm b ú t lâu xem b ó i đâu trịnh tuệ ngồi ở kia huyền lâm mục trác phía trước nàng ngắm nghĩa cái kia kim mục trác điệu b ồ i hỏi phong hàn giờ phút này phong hàn ngồi tại trịnh tuệ bên cạnh phong hàn vớt ve bên dưới cái kia n u y ễ n lâm mục trác hắn nhìn xem trên chẳng qua là cảm thấy cái này thuật bòi toàn có chút ý tứ liền muốn tới thử xem bói phiên phong hàn lộ ra chút tiêu ý nhìn xem trịnh tuệ cười nói ngươi đây ngay vậy trịnh tuệ trên gương mặt hiển nhiên toát ra một í tạm t đạm t h ầ n sắc nhưng nàng vẫn như cũ mỉm cười nói ta phía trước có cái tục đệ tại tranh đoạt cái này vô mặc thiên h ọ a chiến ý bên trong bị hỏa thiên c ắ t cường giả bí ẩn đánh bại trọng thương mà chạy bây giờ vẫn như cũ tung tích không rõ trịnh tuệ trên gương mặt có một í tạm t đạm thân sắc nhưng làm nàng nhớ tới cái kia trong đầu tên kia thân hình thon dài nam tử nói tới một câu tỉ ngươi làm sao không chịu nhiều cười cười đ trịnh tuệ trên gương mặt liền có thể lộ ra nụ cười ta lần này tới bãi phòng chiêm bức sư chính là muốn tìm tìm ta cái kia tộc đệ hạ lạc trịnh tuệ buông xuống trong tay cái kia nước trà nàng trắng nón gõ má nhìn xem phong hàn kiên định nói trịnh tuệ ngươi cũng coi là bằng hưu ta có cái gì khó khăn ta có thể trợ giúp ngươi ngươi nhất định muốn nói với ta phong hàn uống một ngụm cái kia thanh thân nước trà hắn đôi mắt nhìn xem trịnh tuệ cười nói không sai mặc dù phong hàn nhận biết trịnh tuệ thời gian không dài nhưng trịnh tuệ vừa mới bắt đầu liền tốt ý nói cho phong hàn chiêm b ư ớ lâu quy tắc chính là phong hàn vẽ tranh lúc nàng cũng không có đã cười não trịnh、tuệ. phong hàn cho rằng nữ tử này ngược lại là nhưỡng nàng có chút ấm áp cảm giác ở trong lòng cũng cho rằng nàng là bằng hữu của mình công tử đ a t ạ trịnh tuệ trên gương mặt lộ ra cảm kích biểu lộ nàng nhìn xem phong hàn cười nói chỉ là tộc ta đệ đã biến mất mười năm có dư hắn cũng là hỏa đế cảnh cừng giả có thể đúng như bọn họ nói tới hắn thật vất lạc trịnh tuệ quay đầu nhìn xem cái kia tinh xào chén gò má nàng bên trên nụ cười biến mất thay vào đó là một chút tạm đạm biểu lộ trịnh tuệ người tộc đệ nhất định sẽ không có chuyện gì phong hàn xiết quả đấm để ở trước ngực hướng trịnh tuệ cười nói cảm ơn công tử trịnh tuệ quay đầu nhìn xem phong hàn mỉm cười nói khu khu một đạo thanh thúy tiếng hò khan vang lên người này chính là chiêm bốc sư h ứ a ninh h ứ a ninh mới xuất hiện tại cái này đại điện bên trong hắn cái kia suy yếu thân thể bởi vì quá mức v ể v à i phát ra một ít h ò khan lúc này trịnh tuệ nghiêng đầu sang chỗ khác gõ má nàng có chút đỏ ửng nàng giơ lên cái kia thanh thần nước t r à có chút uống một hớp chiêm bốc sư đây là xem bói tốt phong hàn nhìn xem trở về h ứ a ninh lạnh giọng hỏi hớ ninh chậm rãi ngồi xuống cái kia ghế t ư ợ hắn cung kính hồi đáp các hạ chiêm tinh thiên thư có khả năng xem bói không tính đại sự nếu có rất khó giải quyết sự t ì n h ta cần phối hợp cái kia chiêm tinh thiên thư hứa ninh nhìn xem phong hàn cung kính hồi đáp chiêm tinh thiên thư sao ngay vậy phong hàn âm thầm cùng nhau nhớ tới cái kia bay tại hứa ninh bên cạnh chiêm tinh thiên thư suy tư nói c h ư một trăm bốn mươi hai nói thật c h ư một trăm bốn mươi hai nói thật là các hạ chiêm tinh thiên thư mới là ta xem bói lúc trọng yếu nhất pháp khí nếu là mất đi chiêm tinh thiên thư như vậy ta thuật bói toán cùng với ta thực lực đem hạ xuống rất nhiều hứa ninh đôi mắt đánh giá phong hàn trả lời cười nói phong i m t hàn i thư bản thân quật bản đôi ngày đó mắt nhìn xem hứa ninh lạnh giọng cởi nói hứa ninh nhắc lên cái kia thanh thần nước trà nhỏ uống một ly cởi nói ta tin tưởng các hạ là xem thường ta cái kia c h i ê m tinh thiên thư hứa ninh nhìn xem phong hàn nhưng hắn lại nhìn không ra trước mắt nam tử này tu vi nhưng hắn tại chiếm tinh thiên thư cái kia nhận được tin tức trước mắt nam tử này chính là thượng giới người làm sao lại đối chiêm tinh thiên thư loại này phạm gian pháp khí cảm thấy hứng thú trên thực tế vừa vặn ngược lại phong hàn đối với cái kia chiêm tinh thiên thư có thể là gặp lần đầu tiên liền tới hào hứng bởi vì cái kia chiêm tinh thiên thư khí tức kia phong hàn cảm giác cùng cái kia vô mặt thiên h ỏ a khí tức mười phần quen biết nhắc tới các hạ cũng coi là ân nhân của ta hứa ninh đôi mắt nhìn xem phong hàn tiếp lấy cung kính nói các hạ lại chịu ta hứa ninh cúi đầu hứa ninh chậm dãi đứng dậy hắn đối với phong hàn không lưng ôm quyền cung kính nói a lời này nói thế nào phong hàn cảm giác được có chút mờ mịt hắn đôi mắt mang theo nghi ngờ thần sắc nhìn xem hứa ninh hỏi các hạ có chỗ không biết hứa ninh một mặt khổ tướng hắn đôi mắt nhìn ngoài cửa sổ cái kia hỏa đ ồ tự rêu nói ta bây giờ nguyên khí đại thường đành phải trốn ở chiêm bút lâu bên trong tại cái này vô mặt thiên h ỏ a bên trong kéo dài hơi tản ân phong hàn đôi mắt nhìn xem hứa ninh cái kia đeo tại sau lưng k ô héo hai tay họ tiếp ngươi đây là sử dụng thọ nguyên công pháp đưa đến thương thế phong hàn mộ ra sớm đã điểm đầy đối với hứa này kh hắn ta nhìn thấy hứa ninh lần đầu tiên lúc liền phát hiện hứa ninh thương thế chỉ bất quá phong hàn không có nhấc lên dù sao phong hàn không phải loại kia quản việc không đ â u người không hổ là các h ạ ta tại tranh đoạt cái này vô mặc thiên hòa lúc bị cái kia hỏa thiên các bên trong một tên thần cấp cường giả bên trong trọng thương tại vị kia thần cấp cường giả truy sát ta lúc ta bị ép sử dụng cấm thuật mới có thể mang theo vô mặc thiên hòa chạy trốn hứa ninh trên gương mặt che kín vẻ mặt bất đắc dĩ hắn đôi mắt nhìn xem ngày đó ngoài cửa sổ h ỏ đô cười khổ nói cái kia chiêm bốc sư nói tới ân nhân là chuyện gì xảy ra phong hàn đôi mắt nhìn xem hứa ninh, hắn g ơ lên cái tia thanh thần nước t r à uống một hơi cạn sạch hỏi h ứ a ninh các hạ lôi hoán minh là sư đ ệ ta h ứ a ninh quay người nhìn xem phong hàn mỉm cười cười nói a nguyên lai ngươi là lôi hoán minh sư huynh sao phong hàn đôi mắt nhìn xem h ứ a ninh hắn đôi mắt bên trong nhiều chút ngưng trọng nhìn xem h ứ a ninh lạnh giọng hỏi cái này h ứ a ninh lại có thể phát hiện là ta phục sinh lôi hoán minh phong hàn nhìn xem h ứ a ninh ở trong lòng cười lạnh nói bí mật của ngươi xa so với ta tưởng tượng còn nhiều hơn phong hàn tiếp theo tại trong lòng đánh giá hớn ninh nói các hạ chính là hớn ninh cười hồi đáp phong hàn tiếp、lấy. hứa ninh đôi mắt bên trong có một ít tảm đạm hắn nhìn xem phong hàn tiếp lấy giải thích nói lôi hoán minh đ ố i ta có đại ân theo lý mà nói ta nên tại hắn không tại những năm này bảo vệ hắn r ồ n g dõi có thể là hứa ninh tiếp lấy lắc đầu cười khổ nói nhưng mà cái gì phong hàn băng lãnh hỏi có thể là ta bị cái kia thần cấp cường giả trọng thương phía sau một mực trốn tại cái này vô mặc thiên họa bên trong không thể đủ thực hiện đến chuyện ta phải làm cho nên các hạ ngươi thật là ân nhân của ta hứa ninh ôm q u y ề n túi đầu tiếp lấy cảm kích nói đến mức hứa ninh có lẽ thực hiện sự tình tự nhiên sự tình xem như lôi hoán minh sư hình đồng thời lôi hoán minh cùng chiêm bốc sư hứa ninh ở giữa còn cần một đoạn rất dài cố sự bởi vậy bảo vệ lôi hoán minh dòng dõi một mực để hứa ninh rất á h y náy thế nhưng thuật bói toán lịch thiên h á n hứa ninh chỉ có thể trơ mắt nhìn xem lôi hoán minh đi hỏa thiên các triệu chết không cần đa lễ phong hàn vây chào đối với hứa ninh n â m thanh lạnh lùng nói có thể là với vô m ạ c thiên họa bên trong bí các có phải là có chút rất dễ dàng tiến bảo phong hàn đôi mắt nhìn xem hứa ninh tiếp lấy âm thanh lạnh lùng nói không sai cái này vô mặc thiên họa bên trong b chính là trả lời sai vấn đề cái này để phong hàn cũng có một ít im lặng ha ha ha ha h a Hứa ninh cất tiếng cười to ân phong hàn đôi mắt nhìn xem h ứ a ninh nghi ngờ nói các hạng có chỗ không biết cái này vô mặt thiên họa đã sớm bị chiếm tinh thiên thư luyện hóa trước đây ngươi trả lời sai vấn đề theo đạo lý là phải bị vô mặt thiên họa nuốt vào cái kia tuyệt cảnh bí các bên trong có thể ta để chiếm tinh thiên thư động tay động trần liền để ngươi đi tới vô mặt thiên họa sáng tạo cái này bí các bên trong như vậy sao phong hàn đôi mắt nhìn xem hớ ninh nghe mắt lạnh như băng hứa ninh tiếp lấy vội vàng giải thích nói không không các hạ ngươi hiểu lầm chỉ là chiêm tinh t i ê n thư đối với ngài đến cũng là hết sức cảm thấy hứng thú vì vậy liền để ngươi thử trả lời vô mặt thiên họa vấn đề kia phong hàn đối với hứa ninh vậy vây tay ra hiệu không có chuyện gì ý tứ phong hàn tiếp lấy nhìn xem hứa ninh nghi ngờ nói cái kia cái kia vô mặt thiên họa cái kia họa ý đến tột cùng là có ý gì không sai đối với vô mặt thiên họa chỗ hiện ra bộ kia thần họa cuối cùng đưa ra vấn đề phong hàn vẫn là rất để ý đáp án kia đến tột cùng là cái gì hứa ninh dáng người rong ròng cao chiến đấu hắn đôi mắt nhìn ngoài cửa sổ hắn trên gương mặt cũng có chút tăng thương thần sắc hắn quay đầu nhìn vẻ mặt mong đợi phong hàn phong túng tại nói ra đáp án kia nói thật phong hàn vô xuống thanh thần nước trà hắn tinh tế nghỉ ngơi tay nắm chặt hắn trên gương mặt lộ ra mong đợi biểu lộ nhìn xem hứa ninh nói ra đáp án kia đến tột cùng là có ý gì cái kia thần hoa phong hàn ở trong lòng đánh giá thật nói nói thật ta cũng không biết hứa ninh đôi mắt nhìn xem phong hàn một mặt đứng đắn nói ra đáp án này、Phúc. phong hàn rất muốn phun ra một ngụm máu tươi nhưng hắn nhìn xuống hắn biết đây không phải là hắn vấn đề là cái kia vô mặc t i ê n hoạ vấn đề ph lại lần nữa hấp một ngủ ụ nhỏ thanh thần nước trà thánh viêm đại lục người người gọi tốt đồ uống công hiệu có thể làm cho trích dẫn cảm giác được mát mẹ cảm giác đồng thời cái kia mát mẹ đồng thời có một ít băng lãnh cảm giác cũng để cho thế nhân gọi tốt tỉnh táo phong hàn không đến mức đây cũng là dự đoán bên trong phong hàn nhắc lên cái kia thanh thần nước trà ở trong lòng chấn định nói chương một trăm bốn mươi ba pháp khí này là chuyện gì xảy ra chương một trăm bốn mươi ba pháp khí này là chuyện gì xảy ra n g ư ơ i biết là ta phục sinh lôi hoàn minh phong hàn thả xuống cái kia chén trà tinh xảo hắn đôi mắt mang theo rét lạnh khí tức nhìn xem chiếm bốc sư hứa ninh hỏi không sai tại hứa ninh nói cảm ơn đoạn kia lời nói bên trong phong hàn từ trong những lời này liền có thể phân tích ra hứa ninh nhận thấy kích phong hàn đến tuột cùng là một kiện chuyện gì sự kiện kia chính là hứa ninh lẽ ra nên xem như đồng môn sư huynh bảo vệ lôi hoán minh dòng dõi nhưng lại bởi vì hứa ninh cùng cái tia hỏa thiên các cường giả bí ẩn giao thủ thụ trọng thương bởi vậy không thể bảo vệ đến lôi thu thu cùng lôi oanh oánh đến mức lôi thu thu phát sinh cái gì hứa ninh mặc dù người tại cái này vô mặc thiên họa sáng tạo phương tiện thế giới này bên trong nhưng hắn hứa ninh rất rõ ràng lôi thu, thu bị hỏa thiên các làm sao lối lãi khi biết phong hàn phục sinh lôi hoán min hứa ninh có thể nói mười phần cảm kích phong hàn liền hắn cái mạng này như bị phong hàn chém giết vậy hắn hứa ninh cũng tuyệt đối không có bất kỳ cái gì lời hắn giận ngay vậy hứa ninh thân thể run lên các h ạ g i ố n g ngài dạng này tồn tại còn có có thể bởi vì phiền não mà muốn xem bói sự t ì n h sao hứa ninh đôi mắt ngưng trọng nhìn xem phong hàn đặt câu hỏi nói hắn cũng không trả lời phong hàn vấn đề này bởi vì hắn biết rõ là như thế nào tồn tại chém giết lôi h o á n minh hứa ninh đã sớm biết được chính mình vị này danh vị lôi hoàn minh sứ đệ mệnh tinh mạnh đến mức nào đến mức hứa ninh vì cái gì biết cái này liền nhờ vào hắn cái ki hỏa thiên các che giấu lôi hoán minh nguyên nhân cái chết nhưng không thể gạt được hắn h ứ a ninh đồng thời h ứ a ninh còn có thể biết đến tột cùng là dạng gì tồn tại chém giết lôi hoán minh mà phong hàn lại có thể tại dạng này tồn tại bên giới phục sinh đã chém giết phạm nhân chỉ một điểm này để nói h ứ a ninh trái lo phải nghĩ phong hàn là ma đế giới trướng thập đại trưởng lão một trong vô cùng có khả năng nhưng cùng ma đế giới trướng thập đại trưởng lão một trong khác biệt chính là phong hàn cũng không có trong truyền thuyết ma đế giới trướng tàn bạo dù sao ma đế giới trướng thập đại trưởng lão cái k i a hung danh sớm đã chuyển khắp vô số đại thiên đời ma đế giới t r ư ớ n g thập đại trưởng lão từng cái đều là gió tanh mưa máu chư thần ma phong hàn đến lại không có để thánh viêm đại lục vì đó hủy diệt điều này cũng làm cho hứa ninh rơi vào trầm tư đ ế tột cùng là như thế nhân nói tới ma đế ma cùng chư thần gần đây làm việc q u ỷ dị vẫn là trước mắt vị này tên là phong hàn nam tử không phải ma đế giới t r ư ớ n g thập đại trưởng lão một trong nhưng hứa ninh hoàn toàn là suy nghĩ nhiều phong hàn đường đường ma đế tồn tại ngay vậy phong hàn trên gương mặt lộ ra ngưng trọng biểu lộ nhìn xem hứa ninh cười nói có lẽ thực lực cũng không thể đền bù một vài thứ phong hàn đứng lên hắn đôi mắt nhìn hướng ngày đó ngoài cửa sổ hỏa đô bầu trời một bộ chứng trạc đảng hoàng bộ dạng bị hắn trang sinh động như thật phong hàn đôi mắt nhìn hướng phong hàn người này lại nhiều chút cao thâm cấp độ cảm giác dạng này có lẽ thật phù hợp cường giả tư thái a phong hàn ở trong lòng đánh giá t h ấ p nói h ứ a ninh thân thể chấn động hắn đôi mắt nhìn xem phong hàn chính nhìn chăm chú chỉ là cái tia nhìn chăm chú bên trong nhiều một chút yêu sầu cùng với tô n kính người này bí mật thật là không ít phong hàn p h i một cái hớ ninh ở trong lòng ngưng trọng nói không có thúc giục phong hàn cũng không phải đồ đẩn hớ ninh tránh đi hắn vấn đề lại phát ra dạ mà còn kết hợp hắn dùng cái k i a thành thần linh thang đ ổ i phong hàn một lần giao hảo phong hàn liền đủ để biết trong lòng hắn ý nghĩ khẳng định cho rằng ta là thượng giới đại năng giả A. phong hàn đôi mắt nhìn hướng trên không hắn ở trong lòng hạ định kết luận nói các hạng ta thuật bói toán có thể là vô số người vì đó khẳng định ta từng vì sư đệ ta lôi hoán minh xem bói qua hắn cái k i a mệnh tinh ta đã sớm ghi chép lại liền tại gần nhất hắn cái k i a mệnh tinh từ s á m xịt biến thành kịch liệt trói mắt lôi hoán minh bị người phục sinh điểm này ta hứa ninh còn có thể phản đoán ra hứa ninh không nhanh không chậm là phong hàn giải thích nói như vậy sao phong hàn ngồi về cái kia huyền lâm mục chắc bên trên hắn ngước mắt nhìn xem đại điện trên không đoàn kia to lớn ngọn lửa màu xanh lam hồi đáp hớ linh h ứ a thúc một đạo thanh âm thanh thúy vang lên người này chính là băng công chúa trịnh h i ể u lập trịnh h i ể u lập một bộ váy đen bao phủ tại nàng cái kia dáng người rong r ò n g cao bên trên trịnh h i ể u lập thân thể ngược lại đủ để dùng thon d à i hình d u n g dù sao đồng dạng nam tử thân hình có thể còn không có hắn thon d à i nhưng trịnh h i ể u lập dung mạo t u y ệ t mỹ cái kia trắng non băng cơ ngọc tay háo tư thái lại thêm nàng cái kia băng lanh khí chất dù cho thân hình thon g i i khí chất cùng d h ứ a ninh cười ha hả hồi đáp trịnh h i ể u lập giờ phút này trịnh h i ể u lập đi đến trịnh tuệ bên cạnh chậm rãi ngồi xuống nàng đôi mắt nhìn xem trịnh tuệ cười nói xem bói tốt điện hạ xem ra là một kiện cao hứng sự tình h ứ a ninh đôi mắt nhìn xem trịnh h i ể u lập cười nói đích thật là trịnh h i ể u lập hồi đáp ngay vậy trịnh tuệ trên gương mặt lộ ra tiêu ý nàng đôi mắt nhìn xem trịnh h i ể u lập cười nói điện hạ đến tột cùng là chuyện gì như vậy đáng giá cao hứng ngay vậy trịnh hiệu lập trên gương mặt lộ ra vui sướng nụ cười đối với trịnh tuệ cười nói một người quen biết cũ ngươi còn có người quen biết cũ sao phong hàn quay đầu nhìn xem trịnh hiệu lập nghi vấn hỏi mặc dù bản cung rất cảm kích người gián tiếp đưa ta một bức tranh nhưng ta vẫn là chán ghét người đặt câu hỏi trịnh hiệu lập lặng lẽ phủi phong hàn một cái âm thanh lạnh lùng nói chờ mặt thật nhanh chẳng phải đạp ngươi một chân sao thật hẹp hỏi phong hàn ở trong lòng đánh giá thấp một câu điện hạ bộ kiếm họa ta vốn định mua xuống đưa điện hạ bởi vì ta nhu cầu cấp bách cái k i a thần họa nhìn một phen cho nên mới đập xuống vốn định ta xem qua lại phái ta đệ tử kia cho điện hạ đưa đi hớ ninh liền vội vàng đứng lên hướng trịnh h hứa thúc ta liền biết người tốt nhất trịnh h i ể u lập hướng hứa ninh hồi đáp trịnh h i ể u lập vốn là bởi vì hứa ninh vậy mà lại vì một bức tranh hướng trịnh h i ể u lập loại này tiểu bối tranh đ o ạ n nàng trịnh h i ể u lập lúc đầu tại tới bãi p h ỏ n g cái này hứa ninh lúc liền một mực suy nghĩ chuyện này nhưng bây giờ trịnh h i ể u lập phát hiện nàng hoàn toàn là suy nghĩ nhiều cùng lúc đó c h i m tinh thiên thư xuất hiện nó bay tại hứa ninh bên cạnh nó cái kia phát sáng hai cái nhỏ chút giống như con mắt như vậy nhìn xem trịnh h i ể u lập vội và nói cái kia thánh viêm đại lục thần hoa âu nhanh để ta xem một chút đối với c h i m tinh thiên thư trịnh hiệu lập tự nhiên là, không xa là gì. mà còn chiêm tinh thiên thư cường đại t r ì n h h i ệ u lập so bất luận kẻ nào đều rõ ràng đối với chính mình phụ hoàng cường đại nhất minh hữu hứa ninh chỉ dựa vào hỏa đế cảnh tu vi liền có thể chiến thần cấp cường giả cái này chiêm tinh thiên thư không thể bỏ qua công lao dù sao hứa ninh bất quá hỏa đế cảnh tu vi nếu biết rõ hỏa đế cảnh tu vi cường giả chiến thần cấp cường giả vậy đơn giản là không thể nào sự tình trừ hứa ninh loại này có h ạ c phạm nhân có thể chiến t h á n h v i ê m đại lục thực lực phân chia môn hòa cảnh chiến hòa cảnh thánh hòa cảnh hòa, hầu cảnh, hòa vương cảnh hỏa đế cảnh thần cấp hòa đế cảnh cường giả đã có khả năng đem trong thân thể bộ phận thánh hỏa chi lực chuyển đổi thành thần lực nhưng hỏa đế cảnh cường giả thân thể nhưng là phạm nhân thân thể mà thần cấp cường giả thân thể sớm đã phi thăng trở thành thần thần s á c lấy phạm nhân thân thể chiến thần cấp cường giả cái kia không cần nghĩ đối với hỏa đế cảnh cường giả đến nói một con đường chết mà thôi dù sao thần cấp sớm đã thoát ly tại cái này t h á n h v i ê m đại lục bên trong tại một cái cấp bậc cao hơn nhìn xuống người phạm nhân đương nhiên bộ này phạm gian tu vi hệ thống đối với phong hàn đến nói căn không có không có gì khác biệt dù sao thần cấp cường giả cũng chỉ bất quá là phong hàn mà cùng trông được cửa lớn tồn tại phong hàn một cái không cao hứng. một trưởng đập chết cái kia cũng không phải là không được sự tỉnh thần họa ở đâu nhanh để ta xem một chút chiêm tinh t i ê n thư đã không kịp chờ đợi muốn xem đến trịnh tuệ làm cái kia thánh viêm đại lục thần họa tại cái này tại cái này c h í n h hiệu lập vội vàng đáp lại chiêm tinh t i ê n thư nói dù sao c h í n h hiệu lập biết cái này chiêm tinh t i ê n thư có thể là liền nạn g phụ hoàng hỏa hoàng, hoàng cũng kiên kỵ tồn tại pháp khí này là chuyện gì xảy ra phong hàn tròng mắt lạnh như băng nhìn xem cái kia chiêm tinh t i ê n thư nghi ngờ nói chương một trăm bốn mươi bốn g ư ơ i không thể nào không biết ta chương một trăm bốn mươi b ố ngươi không thể nào không biết ta ứng lam tử pháp khí này là chuyện gì phong hàn đôi mắt nhìn xem cái kia chiếm tinh thiên thư hắn t r u y ề n âm hướng ứng lam thử hỏi cái này chiêm tinh thiên thư phong hàn quan sát kỹ năng phân biệt có thể kỹ năng đã sớm bị ứng lam từ điểm đến mắt cấp làm phong hàn thấy được chiêm tinh thiên thư lần đầu tiên lúc hắn liền cảm giác cái này chiêm tinh thiên thư không bình thường giờ phút này chiêm tinh thiên thư phiêu phụ tại hứa ninh bên cạnh nó cái kia có linh hai cái điểm sáng mắt nhỏ chính tràn đầy hào hứng nhìn xem túi chữ và không gian bên trong cái kia trịnh tuệ làm thánh viên đại lục thần h o ạ mà chiêm tinh thiên thư cái kia sách trên thân chính lóe ra trói mắt ánh sáng màu trắng. phong hàn đôi mắt nhìn xem cái k i a có chút xa lạ khí tức chính hỏi đến ứng lam tử giải thích thời điểm chưa tới đến ngươi liền biết ứng lam tử cái k i a quen thuộc ngự t ỷ âm thanh truyền âm hồi đáp phong hàn phong hàn có chút trầm mặc khi đó cơ hội là lúc nào phong hàn có chút im lặng cùng hoài nghi ứng lam tử truyền âm nói giải thích nhìn kỳ ngộ ứng lam tử ngự t ỷ tiếng vang lên hồi đáp phong hàn ứng lam tử ngươi không thể nào không biết ta phong hàn trong lòng có chút hoài nghi ứng lam tử truyền âm hỏi giải thích ngươi có lẽ nhìn ra mở một ít sách này hảo diệu a ứng lam tử tiếp lấy truyền âm hồi đ phong hàn đôi mắt nhìn xem cái kia ngay tại quan sát chiếm tinh thiên thư d á n g dấp truyền âm hướng ứng lam tử nói tiếp sách này có chút thần đế tiên pháp khí cảm giác nhưng cảm giác là thảm nát giải thích nhìn không sai thời cơ đã đến ngươi liền biết ứng lam tử truyền âm hồi đáp phong hàn đáng tiếc cái này thánh v i ê m đại lục thần họa đối với thánh v i ê m đại lục miêu tả chỉ là mặt ngoài chiếm tinh thiên thư âm thanh vang vọng tại mọi người trong hai phong hàn tự nhiên là nghe thấy được phong hàn phủi một cái cái kia huyền lâm mục chắc bên trên thánh viên đại lục bản đồ ở trong lòng phân tích nói cái này hứa ninh cùng cái này chiếm tinh kiếm không phải là đang tì phong hàn không khỏi ở trong lòng phân tích nói không sai căn cứ cái này chiêm tinh thiên thư lời nói phong hàn có khả năng phân tích ra cái này hứa ninh cùng chiêm tinh thiên thư cũng là giống như chính mình tại thánh v i ê m đại lục tìm kiếm một vật chiêm b ú c sư ta chỉ là thông qua lực lượng pháp tắc đơn giản đem thánh v i ê m đại lục phát h ỏ a đi ra dù sao thánh v i ê m đại lục như thế lớn có rất nhiều nơi ta cũng không có đi qua trịnh t huệ nghe đến chiêm tinh thiên thư lời nói g ò má nàng bên trên lộ ra m ỉ m cười hướng hứa ninh cùng c i ê m tinh thiên thư giải thích nói cái này họa đã họa rất thần họa tiên đế các h ạ hứa ninh trên gương mặt lộ ra nụ cười cười nói đa tạ trịnh tuệ ôm quyền đối với hứa ninh nói cảm ơn họa tiên đế các h ạ trước chuyến này đến c h i ê n b ú ớ c lâu là n g h ĩ xem bói cái gì đâu hứa ninh đôi mắt nhìn xem trịnh tuệ cười nói phong hàn đôi mắt nhìn xem trịnh tuệ ở trong lòng muốn nói khó trách phía trước thấy được cái kia vô mặc thiên h ỏ a trịnh tuệ phản ứng như lúc ban đầu lớn nguyên lai nàng có một cái tộc đệ bởi vì cái này vô mặc thiên h ỏ a bị hại sao trịnh tuệ trên gương mặt nụ cười biến mất hầu như không còn gò má nàng bên trên thay vào đó là một mặt nghiêm túc nàng đôi mắt mang theo vẻ mặt ngừng trọng nhìn xem hứa ninh nói trên bức sư ngài biết tộc ta đệ đến tột cùng tại cái kia sao hứa ninh trên gương mặt có chút ngưng trọng biểu lộ treo ở trên gương mặt hắn chậm dai đứng dậy đi tại ngày đó phía trước cửa sổ cửa sổ mái nhà hào quang màu trắng k i a chiếu dọi tại hắn cái k i a trắng nón trên gương mặt hắn cái k i a cao dưới sống m ũ i con mắt có vẻ hơi âm t r ầ m hứa ninh đôi mắt nhìn xem phồn hoa hỏa đôi hỏi trịnh huệ ngươi nói là trịnh hiền sao hứa ninh phản phất s ở lấy chính mình cái k i a bàn tay g ầ y gội hắn hình như nghĩ tới cái gì ngay tại cái kia phía trước cửa sổ đứng sừng sững suy tư không sai trịnh hiển tại lần kia đại chiến mất tích phía sau đến tột cùng đi nơi nào trịnh Thật sự là một vị nịch thiên thiếu niên thánh viêm đại lục hướng hắn ít như vậy nam thật đúng là khó gặp hứa ninh nhớ tới vị kia tên là trịnh hiển nam tử hắn không ngừng ở trong lòng cảm khái ta cũng không biết hứa ninh bay đầu nhìn trịnh hiển ngưng trọng nói nhưng ta có thể vì ngươi xem bói bởi vì ngươi nắm giữ ta vì ngươi xem bói mười lần cơ hội hứa ninh đôi mắt nhìn xem trịnh tuệ nói tiếp ngày đó ta chỉ nhớ do hắn cùng thiên Ma các vị kia giả các chủ giao chiến cuối cùng thiên hoàng các một người chiến trư mười tên họa đế cảnh cường giả mười tên họa đế cảnh cường giả đều bị cái kia thiên hoàng các giả các chủ đánh tan bởi vì chiêm tinh thiên thư vì ta được đến cái này vô mặc thiên hoạ ta cùng chiêm tinh thiên thư một đường đảo vòng chư thần truy sát cuối cùng hứa ninh s ở lấy hắn cái kia khô h é o cánh tay hắn cái kia n ú t ở trường b à o màu đen xuống cánh tay chính mơ hồ phát đau hắn rất rõ ràng đó là tại trận kia quấy dày toàn bộ thánh viêm đại lục trong chiến dịch lưu lại thương thế hỏa thiên các tứ đại thế lực phân biệt là hỏa thiên các thiên ma các thiên hoàng các linh tông các Chư trịnh tuệ vị trí linh tông các là thánh viêm lớn mới quật khởi thế lực còn thừa ba thế lực lớn đã chúa tể cái này thánh viêm đại lục vô số tuyến nguyện thiên hoàng các sao trịnh tuệ thì th phong hàn chậm rãi nâng lên cái kia thanh thần nước trả uống một hớp nhỏ hắn đôi mắt nhìn xem t r ì n h tuệ giờ phút này t r ì n h tuệ khó được lộ ra chút r é t lạnh biểu lộ treo ở trên gương mặt nàng đôi mắt lộ ra sát khí lẩm bẩm nói thiên hoàng các giả các chủ sao cuối cùng đúng như thế nhân nói tới tộc ta đệ t r ì n h hiện bị trọng thương rời không rõ sao t r ì n h tuệ trên gương mặt có chút băng lãnh nàng nhìn xem h ứ a ninh sốt u ruột hỏi xin lỗi mặt sau này sự tình ta không hề biết thế nhưng ta có thể là các hạ xem bói hớ ninh chậm rãi ngồi xuống hắn trên gương mặt lộ ra nụ cười cười nói vậy liền phước sư trịnh tuệ hai tay ôm quy có khả năng là linh tông các thánh nữ xem bói đó là ta hứa ninh vinh hạnh hứa ninh lễ phép trả lời trịnh tuệ cười nói không sai trịnh tuệ không những họa kỹ siêu q u ầ n bối cảnh cũng không thể nhỏ suỵt linh tông các tuy nói là mới quật khởi tứ đại thế lực một trong cần phải biết rằng có khả năng quật khởi vậy liền chứng minh linh tông các thực lực đã dư còn lại ba thế lực lớn là bình khởi bình tọa tồn tại mà trịnh tuệ chính là linh tông các thánh nữ liên bực này thân phận cùng chúa tể thánh viên đại lục lĩnh vực vương quốc sớm đã không kém bao nhiêu ngang phần sớm đã có khả năng cùng hứa ninh loại này thân phận bình khởi bình tọa nếu biết rõ tứ đ ạ i thế lực bên trong trừ linh tông các cái nào thánh nữ hoặc là thánh tử không phải thần cấp cường giả tồn tại trừ linh tông các trịnh tuệ tuy nói trịnh tuệ không có thực lực nhưng thân phận cứng rắn a l i ê n thân phận này h ứ a ninh vẫn là không có lãnh đ ạ m có thể nói linh tông các cái này các chủ ngược lại là rất tùy hứng h ứ a ninh đôi mắt nhìn xem trịnh tuệ ở trong lòng muốn nói không sai xác thực tùy hứng làm sao đến tùy hứng nói chuyện đây chính là linh tông các các chủ chính là trịnh tuệ phụ thân mà trịnh tuệ tu vi bất quá là hỏa hậu cảnh khoảng cách thần cấp cường giả không biết kém bao nhiều cái đại cảnh giới về phần tại sao để trịnh tuệ làm thành nữ hai chữ tùy hứng không sai tùy hứng ta đường đường các chủ nói chuyện còn có thể không giữ lời cái này các chủ ta thích có tác phong của ta phong hàn sờ lấy hắn cái kia thon dài cái cảm hắn đôi mắt nhìn xem trịnh tuệ ở trong lòng tán thưởng nói cái này linh tông các các chủ trên bốc sư k h á c h khí trịnh tuệ lễ phép trả lời hứa ninh cười nói trước mắt nam từ này thực lực mặc dù liền đế cảnh cừng giả nhưng cái kia xuất thần n h ậ p hóa thuật bài toán liền trịnh tuệ phụ thân linh tông các các chủ đều nghĩ nhận vào dưới trướng tồn tại a chỉ có thể nói hứa ninh cùng trịnh tuệ hai người là thật quá khắc khí thanh nữ không khỏi tuổi còn trẻ tu vi như vậy n g tiên liền họa kỹ cũng như vậy thần thật sự là thần n h â n vậy trịnh hiệu lập đôi mắt tản ra tia sáng nhìn xem trịnh tuệ ca ngợi nói trịnh hiệu lập bình thường không dễ dàng lộ ra loại này biểu lộ dù sao băng công chúa danh hiệu không phải đến không nhưng nàng lại như vậy tán thưởng trịnh tuệ chỉ vì quá mức yêu thích trịnh tuệ làm họa chương một trăm bốn mươi năm ở đâu chương một trăm bốn mươi năm ở đâu đ i ệ n hạn khiêm tốn trịnh tuệ hướng về trịnh hiệu lập t r e o chọc nói không sai trịnh hiệu lập cùng trịnh tuệ niên kỷ không kém nhiều nhưng tu vi lại cùng trịnh tuệ không sai biệt lắm có thể thấy được hai người thiên p h thậm chí bối cảnh có nhiều n g tiên họa tiên đế các hạ c dù sao trịnh tuệ thực lực không đủ nhưng họa kỹ thật thần hứa ninh từng gặp trịnh tuệ làm họa đối với không thích xem họa người tại nhìn thấy cái kia trong họa mỹ mạo nữ từ lúc hắn cũng trầm luân hứa ninh vẫn là xưng hô trịnh tuệ là họa tiên đế dù sao trịnh tuệ làm họa để hứa ninh nhìn lần đầu tiên lúc liền cảm giác thần thần tới trình độ nào liền cầm cái này thánh viên đại lục thần họa đến nói hứa ninh thấy được cái này họa một khác này hắn không khỏi nghĩ tới tại một cái cuồn phong mưa rào ban đêm một tên còn nhỏ hài đồng thế cho nên cái này họa vậy mà để hắn cảm thấy có một chút ngọt bùi cay đắng cảm xúc ít nhất hứa ninh là thật cho rằng trước mắt vị này tên là trịnh tuệ nữ tử thật không thẹn với họa tiên đế cái này thanh danh tốt đẹp tại hứa ninh trong lòng trịnh tuệ là thật họa tiên đế hắn cũng tại trong lòng tôn kính vị này tên là trịnh tuệ nữ tử kính ngưỡng vị này bị thế nhân ca tụng là họa tiên đế trịnh tuệ một đạo có phàn nàn âm thanh vang vọng tại cái này đại điện bên trong người vì nàng xem bói hứa ninh ngươi mặt tại cái kia chiếm tinh tiên thư có ch ngươi nói như vậy ta thật quá thương tâm ta có thể là cầm ngươi một mực ra chủ a tiểu thư sách ngay vậy hứa ninh s ữ n g sở hắn trên gương mặt mang theo chút bi thương biểu lộ nhìn xem chiêm tinh thiên thư giải thích nói ta cảm ơn ngươi chiêm tinh thiên thư không cao hứng hồi đáp dù sao chiêm tinh thiên thư minh bạch hứa ninh tình huống hắn hiện tại còn trốn tại cái này vô mặc thiên họa bên trong chữ a thương bình thường một chút không cần hứa ninh cùng chiêm tinh thiên thư phối hợp xem bói hứa ninh đều giao cho chiêm tinh thiên thư bởi vậy hứa ninh còn tại cái này mở miệm một tiếng là ngài xem bói cái này để chiêm tinh thiên thư cảm thấy cái này hứa ninh mặt tại cái kia. Ở đâu? ta chiêm tinh thiên thư xem bói vì cái gì tính toán tại ngươi hứa ninh trên đầu đương nhiên đây đều là hứa ninh cùng chiêm tinh thiên thư thường xuyên b ù a dẫn sự tình từ chiêm tinh thiên thư bồi tiếp hứa ninh c u a khởi hứa ninh đã sớm đem chiêm tinh thiên thư coi như người nhà của mình dù sao thích lăng t í n h hứa ninh gần như không có cái gì bằng hữu liền hắn nhận đệ tử kia cũng bất quá là vì hứa ninh không tiện rời đi cái này chiêm bước lâu mới đưa tới vì hắn chân chạy đệ tử bởi vậy chiêm tinh thiên thư đối với hứa ninh đến nói dị thường chỉ cần đối với chiêm tinh thiên thư đến nói hứa ninh đối với hắn mà nói trọng yếu giống vậy dù sao hồ, chiêm tinh thiên thư từ tỉnh lại đã b ồ i tên này tên là hứa ninh nam tử kinh lịch vô số nạn sinh tử quan một màn này ngồi tại huyện lâm m ộ t chát phía trước phong hàn còn có cái k i a trịnh tuệ cùng trịnh hiệu lập đều nhìn trận tròn mắt dù sao hứa ninh dù sao cũng là h ỏ a đế cảnh cừng giả càng là thánh v i ê m đại lục nghe tiếng chiêm bức sư vậy mà còn giống như đứa bé như vậy cùng chiêm tinh thiên thư ầm ĩ này ngược lại là không quá phù hợp n h â n thiết chiêm bức sư đại nhân mời trịnh tuệ khé mỉm cười vừa rồi bởi vì tộc đệ sự tỉnh để nàng ảm đạm không ít có thể thấy trước mắt hứa ninh cùng chiêm tinh thiên thư ầm ĩ một màn này cũng không nhịn được để nàng lộ ra mỹ lệ thánh nữ mời lần này cũng không phải là hứa ninh trả lời trịnh tuệ mà là chiêm tinh thiên thư chiêm tinh thiên thư đại nhân làm phiền trịnh tuệ đôi mắt nhìn xem bay tại hứa ninh bên cạnh chiêm tinh thiên thư cười nói trói mắt làm sắc quang mang đánh tới trịnh tuệ cái k i a nhỏ nhắn xinh xắn sung mãn thân thể tại quang mang k i a bao phủ xuống lặng yên biến mất tại cái này phương đại điện bên trong cùng lúc đó chiêm tinh thiên thư cũng tại phương này đại điện biến mất đi nơi nào phong hàn ở trong lòng nghi ngờ nói hơi nhìn một chút ta phong hàn thầm nghĩ chỉ thấy một phương đại điện bên trong trịnh tuệ thân h n h xuất hiện tại cái tia lộng lây trên gh mà cái kia chiêm tinh thiên thư bay tại trịnh tuệ trước người chiêm tinh thiên thư cái kia sách thân kịch liệt lật qua lật lại tựa như đang tìm kiếm cái gì đáp án như vậy đây chính là dị thế giới thuật bói toán sao phong hàn ở trong lòng lẩm bẩm nói t r ê m bức sư ta có một cái vấn đề ngươi có khả năng trả lời ta sao phong hàn ngồi ở kia huyền lâm mục trắc phía trước h ắ n tinh tế ngón tay thon dài sở lấy cái kia huyền lâm mục trắc bản thân hướng hứa ninh đặt câu hỏi nói đương nhiên có thể các h ạ hứa ninh khẽ mỉm cười hồi đáp phong hàn giờ phút này hứa ninh đang ngồi ở phong hàn đối diện với c h i m tinh thiên thư là ở đâu lấy được phong hàn đôi mắt ngưng trọng nhìn xem hứa ninh đặt câu hỏi nói không sai căn cứ doanh lam t ử thông tin cùng với phong hàn đối cái kia c h i ê m tinh thiên thư quan sát cái kia c h i ê m tinh thiên thư tuyệt đối bất p h ẳ m dù sao căn cứ phong hàn quan sát cái kia c h i ê m tinh thiên thư có thể là có tương tự thần đế tiên trí bảo phẩm cấp chỉ là một cái phàm gian thế giới có thể có được hư hư thực thực thần đế tiên phẩm cấp trí bảo xuất hiện điểm này không phải rất quái gì sao nếu biết rõ thân là ma cung chư thần c h i chủ phong hàn tu vi cảnh giới chính là chủ tệ cảnh mà thần đế tiên cảnh thì là cái này chủ tệ cảnh phía dưới ma trí bảo phẩm cấp đánh giá rất đơn giản liệt như thần đế tiên cấp trí bảo. thì đại biểu nên trí bảo tại sử dụng người có khả năng hoàn toàn thúc d i ụ c dưới tình huống thần đế tiên cấp trí bảo có khả năng buộc phát ra thần đế tiên cảnh giới cường giả thực lực điểm này có thể nói là cực kỳ khủng bố như vậy có thể thấy được thần đế tiên cấp trí bảo khủng bố cỡ nào phong hàn đôi mắt tràn đầy ngưng trọng nhìn xem hứa ninh đặt câu hỏi nói quả nhiên hắn phát hiện sao hứa ninh ở trong lòng ngưng trọng nói các hạ đây cũng không phải là cái gì bí mật cái này trí bảo chính là ta rơi vào nguy cơ sinh tử tại một chỗ bí cảnh bên trong lấy được trí bảo hứa ninh đôi mắt nhìn xem phong hàn kiên định nói ứng lam tử hắn mới vừa nói lao sao phong hàn truyền âm hướng ứng lam tử hỏi giải thích không có căn cứ hắn thần hồn ba động cùng với tâm tình chập chấn những lời này là thật ứng lam tử trả lời phong hàn giải thích nói bí cảnh sẽ cùng cái kêu hủy diệt thời đại bí cảnh có quan hệ sao phong hàn cái này trong lòng tiếp tục suy t ư nói vậy ngươi thu hoạch được cái này c h i ê m tinh thiên thư bí cảnh ở đâu phong hàn đôi mắt gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m hứa ninh tiếp tục hỏi chương một trăm bốn mươi sáu mời chương một trăm bốn mươi sáu mời rất xin lỗi các h ạ hứa ninh bất đắc dĩ lắc đầu cười nói ân vì cái gì nói như vậy phong hàn tiếp tục hỏi Là không muốn nói sao đến tột cùng cùng cái k i a bị diệt thời đại bí cảnh có quan hệ hay không phong hàn không ngừng ở trong lòng tự hỏi hắn đôi mắt gắt gao nhìn xem hứa ninh tựa như rất để ý hứa ninh tiếp x u ố n g mỗi tiếng nói cử động cái k i a bí cảnh ta cũng không biết hứa ninh tiếp lấy bất đắc dĩ lắc đầu nói không biết phong hàn sờ lên trong tay cái k i a chén trà t i n h xảo hắn đôi mắt nhìn xem hứa ninh nghi ngờ nói không sai công tử liền chiêm tinh thiên thư cũng không có cái k i a một đoạn tại bí cảnh bên trong ký ức hứa ninh sờ lên lồng ngực của hắn hắn rất rõ ràng nhớ tới năm đó hắn bị những thế lực lớn khác tông tộc tử đệ truy sát lúc ngực đã sớm bị xuyên qua đồng thời rơi xuống đến một chỗ không gian vòng xoáy bên trong có thể tại hứa ninh lại lần nữa tỉnh lại một khắc này hắn về tới cái kia mảnh quen thuộc thổ địa đồng thời thương thế của hắn vậy mà khỏi hẳn nhưng hắn biết đó cũng không phải một giấc ngộng mà là chân thật phát sinh qua sự tỉnh bởi vì đánh giết hắn đối địch tông môn tử đệ tại nhìn đến hứa ninh đều rất khiếp sợ khiếp sợ hứa ninh vì cái gì còn sống điều này cũng làm cho hứa ninh biết đó cũng không phải một giấc n ộ n g đồng thời tại hứa ninh n g ư bên trong vậy mà nắm giữ một q u y n sách cái kia sách chính là chiêm tinh thiên thư từ hứa ninh gặp phải chiêm tinh thiên thư bắt đầu từ ngày đó hứa ninh niết bản chúng sinh vậy ngươi còn nhớ rõ ngươi là thế nào đến cái kia bí cảnh sao phong hàn tiếp lấy cấp thiết văn đạo hứa ninh các h ạ cái kia không gian vòng xoáy là ngẫu nhiên xuất hiện từ lần đó phía sau ta rốt cuộc chưa từng thấy cái kia không gian vòng xoáy xuất hiện dù cho xuất hiện cũng có người tiến vào thám hiểm cuối cùng đều không có giống như ta mất đi ký ức hoặc là được đến trí bảo hứa ninh tiếp lấy hướng phong hàn giải thích nói có chút ý tứ phong hàn chọn mắt nhìn xem đại điện trên không ngọn lửa màu xanh lam kia ở trong lòng lẩm bẩm nói cái này bí cảnh ngược lại là có chút ý tứ. không biết cùng thời gian thánh hoàng trong miệng cái kia tàng bảo đồ ghi chép bí cảnh có quan hệ hay không phong hàn căn cứ tại hứa ninh trong miệng đạt được thông tin ở trong lòng âm thầm phân tích đem ngươi trọng thương vị kia hỏa thiên các thần bí thần cấp cường giả ngươi còn nhớ đến dung mạo của hắn phong hàn ngồi tại huyện lâm một c h á t phía trước hắn đôi mắt ngưng trọng nhìn xem hứa ninh hỏi phong hàn đối với vị này hỏa thiên các cường giả bí ẩn vẫn là rất để ý dù sao vừa tới đến thánh viêm đại lúc lúc h ỏ a thiên các để lại cho hắn ấn tượng còn là không ít đương nhiên nhớ tới hứa ninh sợ lấy hắn cái kia mơ hồ phát đau cánh tay h căn cứ chiêm tinh thiên thư phán đoán hắn có thể là thượng giới bên trong đại n ă n giả g h ứ a ninh hướng phong hàn giải thích nói vậy hắn dung mạo ngươi còn nhớ đến phong hàn tới hào hứng tiếp lấy văn đạo vị kia thần cấp cường giả rõ ràng nhất dấu hiệu là hắn mi tâm có một đạo thần phụ ta còn rõ ràng nhớ tới hắn cái kia thân thể có khả năng hóa thành cái kia thần thánh hồng nhạt cánh hoa h ứ a ninh tiếp lấy hướng phong hàn giải thích nói đồng thời h ứ a ninh cũng nhớ tới hắn trong cuộc đời gặp phải cường giả khủng bố tại vị cường giả kia trong tay hắn thậm chí ngay cả tên kia thần cấp cường giả một chiêu đều không tiết nổi cuối cùng tên kia thần hứa ninh tiếp lấy thời cơ này tại người cường giả kia trong tay t r ố n qua là dương vọng minh phong hàn ở trong lòng cả kinh nói không nghĩ tới hắn chỉ là nhất giai phạm nhân lại có thể tại dương vọng minh trong tay t r ố n qua phong hàn đôi mắt nhìn xem hứa ninh ở trong lòng cả kinh nói không sai cái này quen thuộc dung mạo cùng cái kia quen thuộc phương thức công kích để phong hàn một nháy mắt liền biết hứa ninh trong miệng thần cấp cường giả đến tột cùng là ai không sai chính là cùng đời trước ma đế đồng môn sư đệ dương vọng minh đệ dương vọng minh càng là thần giới bên trong chiến lược mạnh nhất một trong dương vọng minh sao luôn cảm giác tên kia có chút nguy hiểm phong hàn nhớ tới dương vọng、minh. hắn không khỏi ở trong lòng âm thầm phân tích nói nguyên lai、like、là hắn sao nhưng mà phong hàn chỗ hướng đây đều là trong nháy mắt nghĩ tới t h ầ n giới hành động thật sự là đủ quỳ dị phong hàn tiếp theo tại trong lòng tổng kết nói phong hàn nước g mắt nhìn xem cái này vô mặt thiên họa sáng tạo phương này đại điện đại điện chính là từ cái kia màu xanh phù văn thần bí chỗ tạo thành tất nhiên thượng giới có khả năng phái ra như thế cường cường già đến tranh đoạt cái này vô mặt thiên họa cái kia thắp đến tột cùng nắm giữ cái tác dụng gì phong hàn nước mắt nhìn xem đại điện bên trong đoàn kia ngọn lửa màu xanh lam hướng hứa ninh hỏi các hạ căn cứ ta nhiều năm như vậy đối cái này vô chỉ phong á t h i hàn tiếp c á t h giới này l ạ theo ô tại trong lòng cả kinh nói các hãng ngài muốn nói gì hứa ninh gặp phong hàn muốn nói lại thôi hắn không khỏi đặt câu hỏi nói phong hàn đôi mắt nhìn xem hứa ninh cười nói ngươi được đến cái này vô mặt thiên họa nhiều năm như vậy có phát hiện hay không cái này vô mặt thiên hòa đặc thù ân hứa ninh hơi nghi hoặc một chút nhìn xem phong hàn hỏi phương này đại điện thời gian là đình trệ phong hàn gặp hứa ninh không hề biết hắn hướng hứa ninh giải thích nói cái gì hứa ninh có chút kinh hài nói bất quá thời gian đình trệ đây không phải là nó đáng sợ nhất những n à y phù văn thần bí đều ẩn chứa không không thuộc về thời đại này lực lượng mà những lực lượng này sớm đã vượt qua thánh viêm đại lục cái này p h ạ m gian thế giới có khả năng gánh chịu lợi cấp phong hàn tiếp lấy hướng hứa ninh hồi đáp chỉ tiếc cái này họa bất quá là vẽ tranh người phong hàn hai mắt phát ra trói mắt hào quang màu đỏ toàn bộ vô mặt thiên họa sáng tạo thế giới màu xanh lam bên trong giờ phút này bị phong hàn xem tại trước mắt chiêu này gọi là thế giới chi nhãn pham la thần cấp cường giả cũng có thể sử dụng chiêu này đem chính mình ký thắc vào thế giới bên trong đã quan sát toàn bộ thế giới răng rớp thế nhưng chiêu này cũng là có hạn chế đó chính là tại cực mạnh hệ thống thế giới bên trong không thể tùy tiện sử dụng thế giới chi nhãn như vậy bởi vì người sử dụng lực lượng quá mức cường đại sẽ hủy đi toàn bộ thế giới mà phong hàn phát hiện cái này vô mặt thiên họa sáng tạo cái này phương thế giới cực mạnh lấy phong hàn cái kia thực lực khủng bố đến nói ngược lại không đến nỗi hủy đi nó cái này vay tranh người thực lực đến tột cùng mạnh đến mức nào phong hàn hơi nhũ m ẩ y ở trong lòng thầm nghĩ không sai tiệm tay làm họa liền có như thế cường hãn hơn nữa còn là lấy phong hàn chưa từng nghe qua lực lượng làm họa cái này màu xanh phù văn ẩ n chứa lực lượng ngược lại là đáng giá lĩnh hội một phen phong hàn đôi mắt nhìn xem trịnh tuệ cùng hứa ninh mở miệng chậm dãi nói không sai vừa rồi phong hàn vận dụng thế giới chi nhãn một chiêu này nhìn một chút một cái cái này thần bí màu xanh phù văn trong đó ẩn chứa lực lượng so thần cấp cường giả nắm giữ thần k í c ò n muốn cường đ chỉ là cái này màu xanh p h ù văn tu hành hệ thống cùng ta thánh viêm đại lục hệ thống là một điểm chỗ tương tự đều không có hứa ninh chậm rãi lắc đầu bất đắc di khổ sở nói trên thực tế là tại hứa ninh được đến cái này vô m ạ c thiên h o a lúc dùng nhiều năm như vậy thời gian cũng mới phá giải chín mươi chín đạo p h ù văn phương pháp tu hành làm sao hứa ninh tại trên tu hành thiên phú không cao chỉ có thuật bói toán thiên phú cực kỳ cao mà hắn tu vi cũng cùng thuật bói toán cùng một nhịp thở liền chiêm tinh thiên thư cũng giống như là vì hắn đo thân mà làm cái kia ban trí bảo bởi vì chiêm tinh thiên thư chính là nắm giữ xem bói loại hình thần thông trí bảo ngay vậy chính hiệu lập linh quang nói lên đây không phải là đại cơ duyên sao trịnh tuệ khẽ mỉm cười nói chỉ là đáng tiếc phủ văn thần bí đối với ta mà nói không có tác dụng gì phong hàn bất đắc dĩ lắc đầu ở trong lòng thầm nghĩ không sai sớm đã đứng tại thời đại này đ ỉ n h phong phong hàn cái này màu xanh phủ văn thần bí ẩn chứa thần lực còn chưa kịp hắn tiện tay đánh ra một trường dù sao phong hàn chống chân là vậy cái kia khí tức kinh khủng đủ để đánh chết toàn bộ thánh viêm đại lục người mà cái kia thần bí màu xanh phủ văn ẩn chứa lực lượng cùng phong hàn cùng so sánh vẫn là kém quá nhiều trên bức sư tiểu nữ từ thăm một chút ngươi đại điện này trịnh hiệu lập khẽ mỉm cười nàng đối h đ một đạo n g mời. lam sắc quang mang dáng lâm tại cái này đại điện bên trong một nữ tử duyên dáng yêu kiểu xuất hiện tại phong hàn cùng hứa ninh trong mắt phong hàn đôi mắt tìm kiếm vị này bị thế nhân ca tụng là họa tiên đến giai nhân nữ tử này tên là trịnh tuệ trịnh tuệ làn da trắng nón đôi mắt giống như mắt hạnh như vậy đáng yêu sóng núi thật cao dung mạo tinh xảo tại hứa ninh cùng phong hàn trong mắt trịnh tuệ có thể dùng quyến rũ mê người hình dung thật là đẹp người cũ n g hứa ninh cùng phong hàn hai người không khỏi cùng nhau ở trong lòng chân khen đều đứng thẳng tại cái này làm cái gì c h i ế m tinh tiên thư âm thanh vang lên tại cái này đại điện bên trong k h u k h ú hứa ninh trong âm thanh ho khẩn nói các h ạ đến n g à i hứa ninh đôi mắt nhìn xem phong hàn cung kính cười nói đồng thời hứa ninh cô heo cánh tay đưa ra đối với phong hàn xin chỉ thị hay là gọi ngươi đi cái này ngài thì không cần không sai căn cứ chiêm tinh thiên thư đối phong hàn suy đoán phong hàn thực lực hoàn toàn đủ để mời đẹp ma đế giới trướng thập đại trưởng lao thực lực dù cho phong hàn là mang theo thật kỳ dị thế giới trướng h thập đại trưởng lao thực lực thế nhưng tại hứa ninh trong lòng phong hàn loại này thực lực cấp bậc muốn xem bói sự tình hắn hứa ninh bất động một điểm thật sự sợ là khó mà thỏa mãn phong hàn muốn xem bói sự vật m ờ i phong hàn đưa tay đ ố i hứa ninh cười nói đây chính là phong hàn xử lý chi đạo người như kính ta một thước vậy ta phong hàn liền kính ngươi như dám c a n đ ả m g mạo phạm ta phong hàn tôn nghiêm như vậy phong hàn cũng không thể nói gì hơn chỉ có thể đủ kiểu hoàn trả trở về các h ạ m ờ i hứa ninh khẽ m ỉ m cười hắn hai tay kết tấn đống nhiên hứa ninh trong tay xuất hiện một đạo thần phủ chỉ thấy phương này đại đ i ệ n khí tức thần bí không ngừng toát ra kinh khủng động tính tràn ra khắp nơi tại cái này phương thế giới màu xanh l a n bên trong cái kia t ử phủ văn thần bí tạo thành màu xanh không gian giờ phút này hào quang màu xanh lam kia kịch liệt lập lụa đồng thời hứa ninh cái kia tay khô héo bên trong xuất hiện một đạo thần phủ vê anh đại điện bên trong đoàn kia ngọn lửa màu xanh lam bắt đầu kịch liệt thiếu đốt mà phương này không gian bên trong cái kia màu xanh phủ văn bắt đầu có linh như vậy bay tại ngọn lửa màu xanh lam kia bên cạnh ân phong hàn đôi mắt nhìn xem cái này đột nhiên biến hóa một màn hắn đây là đang làm cái gì phong hàn đôi mắt nhìn xem hứa ninh ở trong lòng nghi ngờ nói vê anh chỉ thấy phong hàn thân thể phân nhánh hiện mấy đạo lam sắc thần phủ mà cái kia lam sắc thần phụ có quy luật như vậy khắp nơi phong hàn bên cạnh sắp xếp thành một đạo chín sao ngày thần cái gọi là chín sao ngày thần ý tứ như cùng tên c h ữ như vậy thì là chỉ thiên trên không chín cái phương hướng đều có chín đạo ngôi sao mà cái kia chín đạo ngôi sao liên tục không ngừng theo thứ tự sắp xếp tại trên không giờ phút này cái kia lam sắc thần phụ tại h ứ a ninh không chế bên dưới sắp xếp trở thành chín sao ngày thần tràn ra khắp nơi tại cái này phương đại điện bên trong các h ạ ta rất lâu không có cao hứng như vậy h ứ a ninh đôi mắt nhìn xem phong hàn cao hứng cười nói bởi vì, hứa ninh sắp tiến hành một lần độ khó cao xem bói hắn biết giống phong hàn loại này cấp bậc nhân vật muốn xem bói sự t ì n h sắp vượt qua hắn xem bói cuộc đời chiếm đoạt b ư ớ c qua trọng yếu nhất sự t ì n h hứa ninh từng vì vô số quốc chủ xem bói qua bọn họ tu hành thậm chí bọn họ tương lai có thể gặp phải cơ duyên thậm chí căn bản không có khả năng cùng một chỗ tu đạo của bạn tại hứa ninh trong tay xem bói được đến cái kia duyên dây từ đó thay đổi không có khả năng cùng một chỗ vận mệnh nhưng giờ phút này hứa ninh đôi mắt nhìn xem phong hàn ngưng trọng nói những này đều không có vị nam từ này sự tỉnh cẳng có thành tựu cảm giác không sai chỉ vì phong hàn loại này cấp bậc nhân vật nắm trong tay sự vật là hứa ninh không cách nào tưởng tượng hơi anh một đạo lam sắc quang mang mang theo lực lượng kinh khủng càn quét toàn bộ đại điện thật chứng mắt phong hàn không khỏi đánh giá thấp một tiếng nhắm mắt c h ầ m dãi nói giờ phút này phong hàn chỉ h o á n mở ra hắn cái kia anh tuấn hai mắt hắn đôi mắt nhìn xem chỗ này xa lạ đại điện chỉ thấy đại điện bên trong một tên tên là hứa ninh nam tử thân hình t o n n dài gò má trắng nõn ngũ quan văn chính hắn cái kia suy yếu trên thân thể có một bộ áo bào đen áo bào đen chỗ ngực có một đạo huân t ư ờ n g tên này h u â chương tên là vinh diệu chi cái gọi là thần cấp trí bảo rất dễ lý giải chính là vượt qua thần nhân tồn tại mới có thể đeo hơn chương người này duyên chương có tác dụng gì kỳ thực tác dụng c h ô n g lớn chỉ là có khả năng để cao người đeo khí chất chỉ thế thôi là vì các hạ xem bói lời nói ta hứa ninh muốn dùng nhất c h ứ c n g h i ệ p phương thức là các hạ xem bói hứa ninh đôi mắt nhìn trước mắt vị này tên là phong hàn nam tử hắn đôi mắt kiên định dày đặc nói cái này phong hàn có chút kinh hài nói có người có lẽ yêu thích vẽ tranh có người có lẽ yêu thích nếm tận thiên hạ thức ăn ngon có người càng có lẽ yêu thích tối cường trí cao vô thượng vinh quang nhưng hứa ninh theo đuổi là vô cùng vô tận lực lượng mà hứa ninh đồng thời cũng theo đuổi thế giới kia không tồn tại điểm thần ngưỡng kỹ thuật bói toán thuật bói toán người ở bên ngoài xem ra có thể nói là b ả n g môn tà đạo nhưng ta hứa ninh muốn đem chiêm bốc sư danh dự chuyển khắp toàn bộ thế giới để thuật bói toán thanh danh giống như ma đế thanh danh vang vọng toàn bộ thế giới ta muốn để mỗi cái chiêm bốc sư đều bởi vì chính mình là chiêm bốc sư mà cảm thấy vinh quang hứa ninh đôi mắt nhìn xem phong hàn chém đinh trả sắt kiên định nói ngươi vì cái gì muốn nói cho ta biết những này phong hàn đôi mắt nhìn xem chỗ này cung điện màu xanh lam hẳn hướng hứa ninh hỏi. Bởi vì, tại hạ cho rằng hôm nay có khả năng là các hạ xem bói sẽ để ta đối ta thuật bói toán càng thêm tự tin h ứ a ninh đôi mắt nhìn xem phong hàn chém đinh c trả sắt nói chỗ này đại điện bên trong chính là một chỗ màu xanh không gian nơi này không có xa hoa trang trí chỉ có từ màu xanh phủ văn thần bí chỗ tạo thành không gian mà tất cả những thứ này đều là h ứ a ninh điều động cái này vô mặc thiên họa lực lượng chỗ tạo thành chỉ vì h ứ a ninh cân nhắc đến là phong hàn xem bói mang tới phản vệ khả năng sẽ đối trình hiệu lập cùng trịnh tuệ có thương tổn cho nên ngươi hớ ninh làm tất cả những thứ này bắt đầu đi ta vấn đề thứ nhất phong hàn đôi mắt nhìn xem hứa ninh e m thanh lạnh lùng nói phong hàn trước người xuất hiện một đạo đen nhánh lô đen chỉ thấy phong hàn với tay trong lô đen xuất hiện một cái thanh châu cái này thanh châu chính là phong hàn tại thời gian thánh hoàng thân c h ô i lấy theo ứng lam tử cho thông tin thanh châu cùng tàng bảo đồ có không thể chia cắt quan hệ ta vấn đề thứ nhất chính là cái này thanh châu một nửa khác ở đâu phong hàn đôi mắt nhìn xem hứa ninh đặt câu hỏi nói cái này chiếc tinh tiên thư cực kỳ hoảng sợ nói đồng thời thanh châu xuất hiện một khác này phương này không gian cái tiêm à u xanh phù văn thần bí phát tán ra lam sắc quang mang phản phất tối x u ố như vậy bởi vì thanh châu hảo quang màu xanh kia thực tế quá mức trói mắt thanh châu như là cao treo ở trên bầu trời trước dương như vậy trói mắt cái này hứa ninh cũng cùng nhau hoảng sợ nói đi lên liền phóng đại chiêu sao hứa ninh ở trong lòng thầm nghĩ làm sao vậy phong hàn đôi mắt nhìn xem hứa ninh cùng chiêm tinh thiên thư cái kia khiếp sợ dáng dấp cười nói chương một trăm bốn mươi tám không hổ là ngươi chương một trăm bốn mươi tám không hổ là ngươi các hạ tại hạ sẽ hết sức hứa ninh bất đắc d ì cười nói chỉ t ấ y hứa ninh bên cạnh cái kia chiêm tinh thiên thư bay đến hứa ninh trước người chiêm tinh thiên thư kịch liệt lật qua lật lại nó cái kia xác thân cùng lúc đó chiếm tinh thiên thư trong sách không ngừng phát ra chói mắt ánh sáng màu trắng chiếm tinh thiên thư đang tản ra cái kia chói mắt ánh sáng màu trắng hào quang màu trắng kia mang theo khí tức thần bí tràn ra khắp nơi tại cái này phương thế giới bên trong đây chính là dị thế giới thuật bói toán sao c ù n g ta thế giới trước nhìn thấy thuật bói toán ngược lại là có khác biệt lớn phong hàn đôi mắt nhìn xem cái kia chiếm tinh thiên thư ở trong lòng suy tư nói hứa ninh rất lâu không có cùng t i ể u tử ngươi hợp tác chiếm tinh thiên thư cái kia hai cái giống như điểm sáng con mắt nhìn xem hứa ninh trêu t r o n nói ta cũng là ta hiện tại chỉ muốn chữa khỏi vết thương thế, đột phá đến thần cấp cảnh giới. dẫn ngươi dong chơi càng lớn thế giới h ứ a ninh đôi mắt nhìn xem chiêm tinh thiên thư cười nói thiên tinh đến h ứ a ninh quát lạnh một tiếng cùng lúc đó h ứ a ninh cái kia khô héo hai tay thần tốc kết tấn chỉ thấy một đạo sao chữ cổ lão phủ văn xuất hiện tại trước người hắn vê anh phương này cung điện màu xanh l a m bên trong xuất hiện một đạo âm thanh khủng bố chỉ thấy cái kia thanh châu bốn phía xuất hiện mười đạo thần phụ cái kia thần phụ xung quanh nắm giữ bảy đạo tựa như tinh thần điểm sáng xuất hiện tại thần phụ bên cạnh giờ phút này cái kia mười đạo thần phụ giống như biết tất cả mọi chuyện thần nhân như vậy đánh giá cái kia thanh châu Thanh châu cũng giống như cảm nhận được cái kia mười đạo thần phù rõ xét nó kịch liệt lập loệ tỏa ra chói mắt thanh sắc qua mang hào quang màu xanh kia chiếu dọi tại cái kia mười đạo thần phù trên thân thể lúc thần phù hình như giống như lễ bái quân vương đại thần như vậy ảm đạm xuống có chút ý tứ chiêm tinh thiên thư quát lạnh một tiếng thiên tinh động h ứ a ninh cùng chiêm tinh thiên thư cộng đồng quát lạnh nói và anh cái kia nương theo tại mười đạo thần phù bên cạnh ngôi sao bắt đầu kịch liệt tỏa ra thần bí tia sáng thiên thư hiện h ứ ninh cùng chiêm tinh thiên thư lại lần nữa cộng đồng quát lạnh nói anh phương này màu xanh không gian đại giờ phút này phong hàn đứng tại hứa ninh trước người sợi tóc của hắn theo dõi nhảy múa hắn cái kia trường bảo màu xám giống như áo choàng như vậy tại trên không tung bay mà cái kia theo dõi nhảy múa có vẻ hơi s ố c xếp sợi tóc tại hắn trên c h á n không ngừng phất p h ố i phong hàn cái kia bị quần phong quấn lên sợi tóc phối hợp hắn cái kia băng lánh trắng non gò má cả người lộ ra x o á y khí đến cực điểm thú vị phong hàn đôi mắt nhìn xem ngay tại xem bói hứa ninh cười nói mà giờ phút này chiếc tinh thiên thư biến thành to lớn vô cùng nó kịch liệt lật qua lật lại sách thân phụ tựa như đang tìm liên quan tới thanh châu tất cả. cuối cùng là bảo vật gì hứa ninh trong miệng thốt ra một lớn chia đều máu tươi hắn đôi mắt mang theo kích động nhìn xem cái này thanh châu mở miệng cười lạnh nói giờ phút này hứa ninh cảm nhận được nhiều năm qua vẫn muốn kích động không sai hứa ninh một mực khát vọng chính là xem bói càng nhiều thần bí không biết sự vật hứa ninh phun ra một đám máu tươi cái này đủ để chứng minh thanh châu thần bí cùng với thanh châu ẩn chứa bí mật trọng yếu bực nào nếu là có thể xem bói đến sự tích của ngươi ta thuật bói toán chính là không gì làm không được hứa ninh đôi mắt tỏa ra vẻ mặt kích động nhìn xem cái tia thanh châu điên cuồng cười nói thanh châu có thể là lên cái thời đại chủ t ể cảnh cường giả thời gian thánh hoàng cũng không biết sự vật thanh châu sau lưng còn quan hệ đến lên cái thời đại thần bí nhân mà đối với thời gian thánh hoàng đối cái kia thần bí nhân hoảng hốt liền phong hàn cũng có chút kiên kỵ nếu biết rõ thời gian thánh hoàng phong hàn có thể là phí đi không nhỏ lực mới giết chết mà thời gian thánh hoàng trong miệng cái kia thần bí nhân nhưng là liền để thời gian thánh hoàng nhấc lên liền sợ hãi tồn tại bởi vậy phong hàn vẫn là rất kiên kỵ vị kia thần bí nhân nhưng bởi vì quan hệ đến toàn bộ thời đại tồn vong phong hàn không thể không điều tra cầm thần bí nhân trong tay tảng bạo độ thậm chí bí cảnh dưới tình huống bất đắc dĩ. phong hẳn sẽ cùng cái kia thần bí nhân giao chiến làm sao hay là xem bói không đến bất luận cái gì kết quả chiêm tinh thiên thư nghi ngờ nói v anh thanh châu tựa như bởi vì có người đang nhìn trộm chân dung của nó thanh châu bắt đầu thay đổi đến phẫn nộ nó lực lượng kinh khủng kia bắt đầu đánh út về phía chiêm tinh thiên thư dám can đảm xem bói thanh châu vô c h i tiểu bối một đạo thanh âm uy nghiêm vang vọng toàn bộ đại điện bên trong mà phát ra âm thanh chính là cái kia thanh châu、Và、anh thanh châu phát tán sức mạnh đáng sợ đó càn quét toàn bộ vô mạc thiên họa thế giới giờ phút này ngay tại lĩnh hội cái tiêm màu xanh phủ văn thần bí trịnh hiệu lập cùng trịnh tuệ đột nhiên mở hai mắt ra nói làm sao vậy những n à y màu xanh phủ văn thần bí làm sao bắt đầu kịch liệt lui về phía sau ân nguyên lai、like、ngươi còn có ý thức phong hàn đôi mắt nhìn xem cái kia thanh châu lạnh g i ọ n g cười nói làm sao ngươi cùng ta chờ cùng một chỗ lâu như vậy ta đều không gặp ngươi nói qua lời nói phong hàn đôi mắt nhìn xem cái kia thanh châu tiếp lấy khác biệt nói nhưng mà thanh châu trầm m ặ t như trước một đạo quen thuộc ngự tỷ tiếng vang triệt phong hàn trong đầu giải tích đây là thanh châu bản thân bảo vệ ý thức chỉ có tại người khác muốn nhìn trộm thanh châu tin tức lúc thanh châu mới có thể phát ra bản thân bảo vệ ý thức ứng làm t ử truyền âm hướng phong hàn giải thích nói như vậy sao phong hàn có chút thất vọng cười lạnh nói h ứ a ninh trong miệng thốt ra một lớn chia đều máu tươi bay rớt ra ngoài mà cái kia trên không chiêm tinh thiên thư chính duy trì liên tục tỏa ra hảo quang trói sáng cùng cái kia thanh châu rằng co chuyện gì xảy ra chiêm tinh thiên thư cả kinh nói thật mạnh phản vệ cái này thanh châu đến tột cùng là lai lịch gì hớn ninh chống đỡ hắn cái kia lung lay sắp đổ thân thể tại trên mặt đất dãy rồ nói suýt n ư ớ quên mất các ngươi không phải ta phong hàn đỡ chán của hắn lắc đầu lẩm bẩm nói cho ta yên t ĩ n h một điểm phong hàn thanh âm uy nghiêm vang vọng toàn bộ cung điện màu xanh lam bên trong vê anh phong hàn cái kia kiềm chế đã lâu khí tức cường đại lại lần nữa giáng lâm tại cái này phương thế giới bên trong cái này h ứ a ninh đôi mắt trận to nhìn xem phong hàn cả kinh nói làm sao có thể h ứ a ninh tiếp lấy cả kinh nói h ứ a ninh sờ lấy hắn cái kia phát đau ngực hắn hai mắt trận to lớn nhìn trước mắt vị này tên là phong hàn nam tử kêu to nói chỉ là khí t ứ c ta liền cảm giác được nồng đậm tử vong nguy cơ ân phong hàn phủi một cái hớ ninh ngươi không chịu nổi ta lực lượng phong hàn băng lánh cười nói phong hàn tinh tế thon dài cánh tay đối với hứa ninh vung lên chỉ thấy một đạo tối hát sắc thần hoàn lặng yên xuất hiện tại hứa ninh trên đỉnh đầu cái này màu đen thần phù có g i a hộ tác dụng có khả năng tránh cho hứa ninh chết tại phong hàn khí tức bên dưới thanh châu tựa như phát hiện nguy cơ như vậy dần dần mở đi t i ế n tĩnh phong hàn mảnh khảnh ngón tay đối với cái kia thanh châu cách không n ắ m chặn v anh phong hàn cái kia đáng sợ khí tức tại hắn thân thể bên trong tòa ra hắn cái kia khí tức kinh khủng tràn ra khắp nơi tại toàn bộ không gian bên trong thanh châu xung quanh phương k i a không gian kịch liệt và mẹo chỉ vì phong hàn sức mạnh đáng sợ đó chính sẽ nát phương k i a không gian thanh châu cảm nhận được đáng sợ uy áp cảm giác nó cái kia càng thêm khí thế cường đại dần dần suy yếu xuống trên bút sư không có sao chứ phong hàn đôi mắt nhìn xem hứa ninh e m thanh lạnh lùng nói các hạ không có việc gì hứa ninh đôi mắt mang theo tôn kính thần sắc nhìn xem phong hàn cười khổ nói thật không có chuyện gì sao phong hàn đôi mắt nhìn xem hứa ninh cái kia vỡ vụ thân thể hắn ở trong lòng suy tử nói ứng lam tử giao cho ngươi phong hàn truyền âm hướng ứng lam tử hồi đáp giải tích đã ch ứng làm tử truyền âm hồi đáp phong hàn không hổ là ngươi nhanh như vậy phong hàn hơi kinh ngạc hướng ứng làm tử truyền âm nói c h ư một trăm bốn mươi chín trên b ú t vi chân thần thuật c h ư một trăm bốn mươi chín trên b ú t vi chân thần thuật chuyện gì xảy ra h ứ a ninh s ở lấy hắn cái kia phát đau ngực hắn đôi mắt bên trong tràn đầy bất khả tư nghị thần sắc nhìn xem chính mình cái kia đang từ từ khôi phục thân thể không thể tin được nói h ứ a ninh hắn cái kia khô héo không có một chút huyết sắc thân thể chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng khôi phục mà hớ ninh biết thương thế của mình như thế nhanh chóng hồi phục nguyên nhân tự nhiên là bởi vì phong hàn bởi vì hớ trừ phong hàn tại cái này vô mặt thiên họa sáng tạo thế giới bên trong còn có ai có thể có loại này bản lĩnh có tự nhiên là ứng lam tử đương nhiên ứng lam tử tồn tại hứa ninh là không biết cuối cùng là cái gì lực lượng thần bí như vậy hứa ninh đôi mắt nhìn xem chính mình ngực cái kia khô héo thân thể không khỏi cả kinh nói hứa ninh rất rõ ràng hắn là sử dụng chiêu kia c h i ê m b ú c vi chân thần thuật mà bị thương nặng hứa ninh bởi vì thực lực còn chưa tới đạt thần cấp cảnh giới liền sử dụng ra đại lượng thần lực dẫn đến hắn nguyên khí đại thương thế nhưng hắn chịu như vậy nặng tổn thương còn là bởi vì cái kia trên b ư c vi chân thần thuật chiêm bút vi chân thần thuật danh tự giống như hiệu quả đồng dạng chính là cưỡng ép xem bói chính mình vận mệnh lại đem không có khả năng vận mệnh biến thành chân chính tồn tại tại hứa ninh sử dụng ra chiêu này lúc hắn xem bói kết quả nói cho hắn hắn lần này không thể tại thần giới cường giả dương vọng minh trong tay sống sót thế nhưng coi hắn dùng xem bói là thật chiêu này nghịch thiên thần thuật lúc tất cả không có khả năng đem biến thành chân thật chiêm bút vi chân thần thuật sẽ không thể có thể biến thành có thể có thể thấy được cái này chiêm bút vi chân thần thuật là bao nhiêu n ị c h thiên thần thuật đương nhiên chiêu này phản vệ cực kỳ cường đại thế cho nên để hứa ninh tại cái này vô số t u ế nguyện bên trong núp ở cái này vô mặt thiên họa bên trong kéo dài hơi tàn đương nhiên chiêu này chiêm búc vi chân thần thuật cũng là chiêm tinh thiên thư trong sách ghi chép thuật b ó i toán hứa ninh sử dụng loại này lịch thiên thần thuật liền chiêm tinh thiên thư nói cho hứa ninh nói ngươi sử dụng chiêu này sau này đem tiêu phí vô số thời gian c h ư a c thương cho dù là dạng này ngươi cũng nguyện ý sao đương nhiên hứa ninh khỏe miệng không ngừng tràn ra máu tươi hắn chính vô cùng gây nên tốc độ chạy trốn hắn đôi mắt kiên định nhìn xem chiêm tinh thiên thư cười nói tiểu thư ngươi không phải nói cái này vô mặt thiên họa rất liên tính đánh bạc cái mạng này ta cũng phải vì ngươi cầm tới cái này vô mặc thiên h o ạ năm đó hứa ninh đào vong đoạn kia ký ức không khỏi xuất hiện tại hứa ninh trong đầu các h ạ n h ư vậy l ạ i ân muốn để ta hứa ninh báo đáp thế nào ngài hứa ninh cảm nhận được chính mình cái kia không ngừng khôi phục từ đó kéo lên khí tức hướng phong hàn cảm kích cười nói cứu người một mạng còn hơn xây bảy cấp phủ đ ổ phong hàn k h ẽ mỉm cười nói giờ phút này thanh châu chậm rãi rơi vào phong hàn trong tay phong hàn đôi mắt mang theo chút giỏ xét nhìn xem cái kia thanh châu hướng hứa ninh hỏi không có cách nào được đến liên quan tới cái này thanh châu thông tin sao giờ phút này hứa ninh đã gần như hoàn toàn khôi phục h ắ n cái kia trắng nón tràn đầy sinh cơ g ò má nhìn xem phong hàn cười nói các h ạ tự nhiên là có biện pháp xem b ó i lúc cần các hạng ă n chặn cái này thanh c h â u khí t ứ c đừng suy nghĩ không có khả năng chiêm tinh thiên thư khôi phục nó cái kia linh động thân thể bay tại hứa ninh bên cạnh ngưng trọng nói vì cái gì hứa ninh đôi mắt mang theo ánh mắt khiếp sợ nhìn xem chiêm tinh thiên thư hỏi bởi vì cái này chí bảo ở cái thế giới này là không có một chút tin tức chiêm tinh thiên thư trả lời hứa ninh nói nhìn đi chiêm tinh thiên thư bay tại phong hàn cùng hứa ninh trước mắt c h i m tinh thiên thư cái kia sách thân kịch liệt lật qua lật lại đột nhiên một nhóm bức họa xuất hiện tại phong hàn cùng hứa ninh trong mắt vận mệnh ngôi sao vô tồn tại ghi chép lai lịch không tồn tại ở cái này vô số đại thiên thế giới xem bói kết quả là không biết c h i m tinh thiên thư phát ra cái kia bức họa lặng yên xuất hiện cái này mấy hàng xem bói kết quả còn có loại này đồ chơi sao hứa ninh đôi mắt mang theo có chút tối n h ạ t thần sắc nhìn xem cái kia thanh châu cười khổ nói không sai hứa ninh bị đặc ích được vinh dự xem bói thần nhân hắn nhân sinh lần thứ nhất cảm nhận được cảm giác bị thất bại không sai hứa ninh hắn cái kia xuất thần nhập hóa chiêm bốc sư tại thánh viêm đại lục trúng cử đợi nghe tiếng là vô số thần cấp cường giả cùng với quốc chủ cường giả xem bói qua hắn hứa ninh đều không có thất thủ qua nhưng mà hôm nay hắn thất bại các h ạ thật sự là xin lỗi hứa ninh gõ má xám xịt hắn đôi mắt nhìn xem phong hàn ấy này nói không sao phong hàn hướng hứa ninh vẫy vây tay hắn đôi hứa ninh xem bói thất bại cũng không ngoài ý muốn dù sao phong hàn chỉ là mang theo phanh vận khí đến xem bói thử xem có hay không liên quan tới cái kia thanh châu một nửa khắc tảng bảo đồ hạ lạc bởi vậy xem bó đây chính là cái này thế giới thuật bói toán sao thật thân kỳ phong hàn nhớ lại vừa rồi hứa ninh xem bói một màn kia ở trong lòng ca ngợi nói giờ phút này phong hàn đi tại trong đại điện này hắn tinh thế ngón tay thon dài bên trên chính đoan tường một cái thanh châu cái này thanh châu chính là tại thời gian thánh hoàng trong tay được đến thanh châu căn cứ ứng lam t ử tình báo thanh châu cùng tàng bảo đồ chính là mở ra một chỗ có khả năng hủy d i ệ t thời đại này thần bí bí cảnh mà căn cứ thời gian thánh hoàng tình báo cái kia tàng bảo đồ tại một vị khiến thời gian thánh hoàng nhấc lên đều sợ hai thần bí nhân trong tay tăng bảo đồ có khả năng cảm ứng được thanh châu vị trí mà vị kia thần bí nhân chậm chạp không có tìm bên trên phong hàn dù sao thanh châu tại phong hàn trong tay vì cái gì ngươi còn không chịu xuất hiện cái kia thần bí bí cảnh đến tột cùng là cái gì phong hàn đôi mắt nhìn xem cái kia thanh châu hắn ở trong lòng suy t ư nói ta đến cái này thế giới sứ mệnh sẽ cùng ngươi có rất lớn quan hệ sao phong hàn đôi mắt nhìn xem cái kia thanh châu tiếp theo tại trong lòng suy đó nói giờ phút này trên bốc sư hứa ninh đứng tại phong hàn trước người hắn thanh tú mắt nhìn xem phong hàn ngay tại buổi hồi thân ảnh cảm thấy có chút nghi hoặc hiện tại hứa ninh cùng phong hàn lần thứ nhất nhìn thấy hứa ninh khác nhau rất lớn hứa ninh đã bị ứng lam tử chữa khỏi hắn thương thế hứa ninh cái k i a đỉnh đầu bên trên đen nhánh mũ lớn cũng để xuống hắn một bộ tóc đen giống như thác nước như vậy rơi vào hắn cái k i a hùng hậu trên lưng hứa ninh ra thịt trắng non bên trên có một đôi anh tuấn hai mắt sóng mũi thật cao để hắn ngũ q u a n lộ ra càng thêm tinh xảo hắn cái k i a suy yếu thân thể cũng biến thành khỏe mạnh đem hắn cái k i a áo bào đen phụ trợ vô cùng sung túc hứa ninh thon dài ngón tay trắng non chính sở lấy hắn cái tia thanh châu phong hàn cùng hứa ninh đều có ý nghĩ của mình tại cái này đại điện bên trong suy tư toàn bộ đại điện bên trong rơi vào một mảnh trầm mặc bên trong trên bức xư ta muốn xem bói một vị tên là dư tư nữ tự ở đâu phong hàn đột nhiên đánh vỡ cái này lăng tĩnh trầm mặc hắn đôi mắt nhìn xem hứa ninh cười nói dư tư hứa ninh tựa như như có điều suy nghĩ như vậy nhìn xem phong hàn nghi ngờ nói làm sao vậy trên bức xư phong hàn gặp hứa ninh hơi kinh ngạc hắn đôi mắt mang theo nghi ngờ thần sắc nhìn xem hứa ninh hỏi các hạ nói t ớ có thể l à bị lực thương hội thiên kim dư tư hứa ninh trả lời phong hàn nói tiếp không sai trên b phong hàn đôi mắt nhìn xem hứa ninh hỏi ha ha ha ha, ha. hứa a h ninh một trận tiếng cười vang vọng tại cái này từ vô mặt thiên họa sáng tạo cung điện màu xanh lam bên trong cái này hỏa đô khủng bố không ai không biết mỹ lực thương hội dư từ mỹ danh hứa ninh tiếp lấy hướng phong hàn cười nói ân trên bốc sư làm sao nói như vậy phong hàn hơi kinh ngạc hỏi hứa ninh dư tư có thể là cái này hỏa đô công nhận đệ nhất mỹ nhân a hứa ninh gõ má treo đầy mỉm cười nụ cười hắn đôi mắt cười nhau lại nhìn xem phong hàn cười nói chương một trăm năm mươi là thần kỹ chương một trăm năm mươi là thần kỹ ân Cái kêu lý lư sơn là lòng này nàng mà mắt mù mỹ cam tư nhất tội. không hỏa nhân đô đường đường được, đệ nhất đại mỹ nhân nàng vậy mà cam lòng đắc dư cái vậy phong hàn đôi điện cái mắt xem màu nhìn này cung điện màu xanh lần a m bên trong phủ văn ở trong lòng nghi ngờ nói. Lý Lưu sơn, Phong Hàn phụ ở Lý Lư l đầu tiên tới thánh viêm đại lục gặp phải hỏa thiên các r ộ n g nhà đại thiếu gia cuối cùng bị phong hàn một trường đập chết nhưng cũng là kéo lý lư sơn phúc phong hàn cái này mới có cơ hội nhận biết dư tư càng là bởi vì dư tư bệnh tình của phụ t h â n để phong hàn quấn lên một tràng khiếp sợ vô số đại thiên thế giới chư thần chi chiến đã từng cao không thể chạm không gian quản lý công hội chư thần cái tên như cùng hắn bọn họ đi sự tình như vậy không gian quản lý giả công hội trong đó thành viên mỗi một vị đều là quản hạt thánh viên đại lục loại này tiểu thế giới thần linh thần linh nên quản hạt thổ địa mà không gian quản lý giả công hội thì lại khác bọn họ bên trong mỗi một vị thành viên quản hạt không gian bởi vậy có thể thấy được không gian quản lý giả công hội cường hắn đến mức nào cường hắn hơn chính là không gian quản lý giả công hội cùng ma đế ma cung thế lực cùng với thần giới còn có cái kia địa n g ụ c ma đầu chính là cái này vô số đại thiên thế giới cường đại nhất tứ đại thế lực、ma. bởi vì phong hàn cuốn lên trận kia chư thần chi chiến không gian quản lý giả công hội như thế một cỗ khổng lồ lại n g ư ờ i cổ lao thế lực như vậy vì d i ệ t tại cái này thời gian trường hà bên trong mà ma, ma đế uy nghiêm cùng hắn cái kia hung danh cũng bởi vì trận kia chiến dịch biến thành càng khủng bố hơn khủng bố tới trình độ nào khủng bố đến thế cho nên cái này thánh v i ê m đại lục tiểu hài n h ấ t lên ma đế danh tự đều sẽ khớp lớn nhưng thiên ma các người khi biết ma đế thế mà diện không gian người quản lý xe buýt thiên ma các đệ tử thậm chí trưởng lao trưởng môn cười sáu ngày sáu đêm mà cái kia điên cuồng tiếng cười là đối ma đạo khẳng định thiên ma các sở tu ma đạo đối với ma đạo đại biểu người ma、đế. là mỗi cái ma đạo trung nhân trong lòng kiêu ngạo ma đế phong hàn diệt không gian quản lý giả công hội cái này đủ để chứng minh ma đạo mạnh đến mức nào cái này đủ để chứng minh thiên ma các tu hành ma đạo cũng không phải là bảng môn tà đạo thiên ma các đệ tử thậm chí trưởng lao trưởng môn đều vì cái này cảm thấy kiêu ngạo nhưng mà phong hàn lại đau đầu không thôi bởi vì tẩy trắng ma đế danh hiệu không những không thành công còn bởi vậy để ma đế hung danh càng lên hơn một cái cấp độ cái này để phong hàn nhức đầu không thôi dư tư có thể là ta tại thánh viêm đại lục người bạn thứ nhất phong hàn trên gương mặt lộ ra nụ cười cười nói phong hàn không khỏi nghĩ lên vị kia phấn trang ngọc thế nữ tử Nữ t ử ba n g à n sợi t ó c giống như rớt xư u ố n cánh g hoa ơ n càng quét tại nàng trên g kia tại quét t hớn â n nữ tử này tên là Dư Tư, Phong Hàn chuyển sinh đến thể tử Tư, thế mềm mại, i vị dị là Dư g i l ầ thứ ninh h h ấ t gặp p ả ữ tử. Các ạ tại hắn ạ sẽ hết sức. sư hết Hứa Ninh, h bốc Trên thanh tú mắt nhìn xem phong hàn cười nói thời khắc này h ứ a ninh sớm đã không có áo bào đen phía dưới thần bí có thể nói h ứ a ninh ngũ quan đ o a n chính mặt m à y có thần h ắ n cái tia khô héo thân thể cũng khôi phục trắng non phong phú vận mệnh ngôi sao lộ ra hớn ninh bay đầu nhìn cái tia chiêm tinh tiên thư cười nói hừ hừ loại này việc nhỏ cũng không cần kêu bản tọa tốt sao chiêm tinh thiên thư cái kia hai cái điểm sáng con mắt nhìn xem hứa ninh oán giận nói không sai nhiều năm như vậy hứa ninh thụ thương chiêm tinh thiên thư chịu mệt n h ọ c là hứa ninh xem bói nhiều chuyện như vậy mà bây giờ hứa ninh cũng không cho nó nghỉ ngơi cười một tiếng sẽ cái này để chiếm tinh thiên thư có chút đoán trách trên thực tế hứa ninh tu hành cùng xem bói sự t ì n h s ở cắt tương quan liền hứa ninh sử dụng chiêu thức cũng là thuật bói toán mà càng là xem bói đến càng thần bí sự kiện hứa ninh thuật bói toán đều sẽ tinh tận mà hứa ninh thuật bói toán tinh tận hứa n i n có thể càng thêm linh hoạt vận dụng những cái kia xem bó Nói thật, c nó á ừ ngươi xem một chút trước mắt vị này là người nào hiện tại là trường hợp nào còn dám nói đây là việc nhỏ h Hứa ninh đôi mắt nhìn xem cái kia c h i ê m tinh thiên thư trách cứ không sai trước mắt vị này chính sự phong hàn phong hàn là cấp bậc gì nhân vật ít nhất là hứa ninh hiện tại không có khả năng chống lại nhân vật húng chi phong hàn còn đem hứa ninh thương thế chữa khỏi tại tình cảm phong hàn sự t ì n h hắn hứa ninh không thể đổ cho người khác tại thân phận phong hàn cái này thực lực thực sự là quá t ư ơ n g đại bởi vậy chiêm tinh thiên thư cho rằng hứa ninh trách cứ xác thực không sai hiện chiêm tinh thiên thư ngửa mặt lên trời quát một tiếng vây anh một đạo thánh thạch ánh sáng màu trắng tại chiêm tinh thiên thư trong sách tỏa ra b ậ y sao ở đâu chiêm tinh thiên thư quát lạnh một tiếng nói chúng ta tại phong hàn đang đứng tại cái này từ màu xanh phù văn thần bí tạo thành góc đại điện bên trong chỉ thấy phong hàn đang dùng hắn tinh tế ngón tay thon dài sờ lấy hắn cái kia bén nhọn cái cằm nhìn xem một màn này hứa ninh xem bói dùng chính là ngày này sao sao phong hàn thân ảnh thon dài hắn đôi mắt nhìn xem hứa ninh là một m màn suy tư nói chiêm tinh thiên thư chỗ gọi ra ngày đó sao chính là một đạo ngôi sao to lớn giờ phút này cái kia ngôi sao chiếm cứ tại phong hàn cùng hứa ninh thân ở phương này cung điện màu xanh lam bên trong cái kia ngôi sao khổng lồ đã che lại phương này đại đ i ệ n đột nhiên tại hứa ninh cùng chiêm tinh thiên thư gọi bậy sao một khắc này ngôi sao không ngừng tỏa ra thần thánh khí t ứ c tại cái k thánh v i ê m đại lục bị lực thương hội thiên kim dư tư ở nơi nào h ứ a ninh đôi mắt nhìn xem cái kia ngôi sao bên trong bảy sao hỏi lúc này chiêm tinh thiên thư hóa thành một đạo ánh sáng màu trắng bay tại cái kia bảy sao phía dưới chỉ thấy khi tức kia phát ra một đạo quang mang chiếu rọi tại cái kia chiêm tinh thiên thư sách trên khuôn mặt chiêm tinh thiên thư kịch liệt lập loệ tia sáng mà giờ phút này chiêm bước lâu trên bầu trời mây đen dày đặc ông m ệ t m ỏ i không ngừng oành tạc bầu trời chuyện gì xảy ra hớn ninh đôi mắt mang theo hoảng sợ nhìn xem chiêm tinh thiên thư hỏi ân phong hàn cảm nhận được thánh viên đại lục cái kia phương thế giới biến hóa. cái này chiêm b ú ớ c lâu làm sao vậy phong hàn không khỏi lạnh dọ quát cái này chiêm tinh thiên thư hoảng sợ kêu lên không tốt chiêm tinh vì ta dùng thiên tinh nhất hứa ninh cái tia thon dài cánh tay tại ngực phía trước thần tốc kết ấn hắn hai mắt toát ra chói mắt ánh sáng màu trắng giờ phút này hứa ninh hỏa đế cảnh tu vi khí tức tràn ra khắp nơi tại cái này phương đại điện bên trong đây là bởi vì hắn sử dụng thần lực không sai hỏa đế cảnh cường giả đã có khả năng sử dụng t h n lực bởi vì hòa đế là thân kỹ giờ phút này phong hàn đứng tại cái này cung điện màu xanh lam bên trong hắn đôi mắt ngưng trọng nhìn xem hứa mắt ngư chứ cũ, thần cũng, 151, thần cũ. đối với hứa ninh sẽ sử dụng thần k ỹ phong hàn không hề kỳ quái dù sao cái kia c h i ê m tinh thiên thư có thể là có so sánh thần đế tiên cấp đồng t r í bảo huy năng c h i ê m tinh thiên thư chuyển hứa ninh một môn thần cấp đây có gì cực khổ nhưng khiến phong hàn giật mình là cái này thần k ỹ không sai hứa ninh chỗ thi triển tên là thiên tinh nhất thần k ỹ trong đó vẫn chứa huy năng để phong hàn cũng không gần cao mày tại hứa ninh thi triển ngày bóc thần k ỹ giờ khác này thật ở hỏa đô chiêm bốc lâu lại có thiên địa dị tượng biến hóa nếu biết rõ hứa ninh có thể là tại vô mặc thiên hỏa sáng tạo thế giới thi triển chiêu này thần kỹ lẽ ra nên chỉ có tại cái này phương không gian bên trong phát sinh thiên điệu dị tượng nhưng mà xa tại hỏa đô thế giới đều ra thiên điệu dị tượng cái này đủ để chứng minh hứa ninh chỗ thi triển điều này mê tên là thiên tinh nhất thần kỹ khủng bố cỡ nào Thánh đại lục thực thánh thần Tại phân chia, môn hỏa cảnh, chiến hỏa cảnh, thánh hỏa cảnh, hỏa hậu cảnh, hỏa vương cảnh, hỏa đế cảnh, thần cấp. Tại mỗi cái đại cảnh cái môn vương viêm đại mỗi đại giới mà, hứa ninh tu vi chính là hỏa đế lục lực cấp. mà hứa ninh có khả năng thi triển đã không phải là rất quỷ dị càng quỷ dị chính là thi triển thần kỹ còn cường đại như vậy phương này vô mặt thiên họa sáng tạo thế giới không có phát sinh thiên địa dị tượng là vì phương này không gian bên trong không có thiên địa sao phong h à n con người phát ra ánh sáng màu đỏ hắn thi triển thế giới chi nhãn chiêu này lịch thiên thần kỹ quan sát đến phương này màu xanh không gian cười nói xác thực vô mặt thiên họa sáng tạo cái này phương thế giới chính là một chỗ từ thần bí màu xanh phù văn tạo thành không gian tại cái này phương không gian bên trong không có thiên địa chỉ có vô số thần bí màu xanh phù văn như vậy đến tột cùng là kết quả gì vậy mà để hứa ninh đều muốn thi triển thần kỹ xem b ó i đâu phong hàn ở trong lòng tiếp lấy thầm nghĩ giờ phút này phong hàn đứng sừng sững ở đứng sững ở hứa ninh trước người hắn đôi mắt nhìn xem hứa ninh chính xem bói một màn hắn trường bảo màu đen không ngừng theo dói nhảy múa hứa anh hứa ninh trên đầu đạo kia bảy sao chỗ biểu hiện ra hình ảnh triệt để để lộ chỉ thấy cái này thất thải bảy sao tia sáng chói mắt kia bị để lộ một máy mắt một bộ màu trắng chân dung xuất hiện tại phong hàn cùng hứa ninh trong mắt ân hứa ninh đôi mắt nhìn xem bất thình lình một màn khác biệt nói thế mà liền ta thuật bói toán cũng vô pháp xem bói đến dư tư vị trí vị trí cụ thể sao h ứ a ninh đôi mắt nhìn xem trên đầu của hắn cái kia bảy sao chỗ biểu hiện ra hình ảnh mở miệng suy tư nói phong hàn ngước mắt nhìn lại cái kia bảy sao để lộ chân dung chỉ thấy chân dung chính là một bộ đủ mọi màu sắc chịu tượng bức họa bộ kia chịu tượng bức họa có màu xanh đỏ giáo hội trong bức họa cái kia giao giới về màu sắc có đủ mọi màu sắc nhan sắc phủ lên ở trong đó phong hàn nhìn thấy cái này chân dung phong hàn sờ lên hắn bén nhọn cái cầm thì thào mở miệng nói đây là ý gì không sai phong hàn nhìn không hiểu cái này chân dung đến tột cùng là có gì ngụ ý. đây cũng không kỳ quái cái gọi là thuật bói toán vốn là một môn ly kỳ thuật pháp xem bói kết quả chỗ biểu hiện ra hình ảnh vốn làn nên là ly kỳ chân dung bởi vậy phong hàn nhìn không hiểu cái này chân dung rất là bình thường cái này chân dung chỗ biểu hiện ra xem bói kết quả là sao ngụ ý phong hàn ngước mắt nhìn xem cái này c h ị u tượng xem bói chân dung hắn ngón tay thon dài sờ lên cầm chính suy tư hỏi h ứ a ninh giờ phút này từ thần bí m à u xanh phủ văn tạo thành đại điện bên trong h ứ a ninh c h ỗ gọi ra bảy sao giống như ngôi sao như vậy treo trên cao tại đại điện trên không cái thứ bảy sao chỗ biểu thị ra xem bói chân dung tản ra khí tức thần bí mà tại cái này xem bói dưới bức họa một tên nam tử tên là h ứ a ninh thân hình hắn thon dài đứng sừng sững ở đứng sững ở cái này xem bói dưới bức họa h ứ a ninh nghe đến phong hàn nói tới động tác trong tay của hắn chậm d ã i thả xuống hắn đôi mắt ngưng trọng nhìn xem chiêm tinh thiên thư cùng nhau đối phong hàn nói dư tư sợ rằng đã không tại thánh v i ê m đại lục nhưng h ứ a ninh cùng chiêm tinh thiên thư cùng nhau ngước mắt nhìn xem đại điện bên trong bảy sao chỗ biểu hiện ra xem bói kết quả chân dung muốn nói lại thôi muốn nói cái gì nhưng lại không nói ra được nói nhưng ân ắ ngay ư n g t vậy hứa ninh cùng chiêm tinh thiên thư hai mặt nhìn nhau đây là xem bói kết quả loại thứ nhất mà chiêm tinh thiên thư nói tới chính là xem bói kết quả loại thứ hai hứa ninh đôi mắt kiên định nhìn xem phong hàn nói ngay vậy phong hàn đôi mắt nhìn xem hứa ninh nói tiếp cái kia loại thứ hai đến tột cùng là cái gì có thể nói rõ hay không chăng chút loại thứ hai xem bói kết quả thì đại biểu dư tư rất có thể tồn tại một cái thánh v i ê m đại lục cực kỳ thần thánh lĩnh vực mà cái kia lĩnh vực gáp đảo cái này thánh v i ê m đại lục thế giới bên ngoài bởi vậy thuật bói toán không hề bắt được dư tư vị trí vị trí cụ thể hứa ninh đôi mắt nhìn xem phong hàn giàn giải ngay vậy phong hàn sờ lên cái c ằ m hắn đôi mắt có chút vẻ mặt ngưng trọng nhìn xem hứa ninh ở trong lòng thầm nghĩ cái này thánh v i ê m đại lục ngược lại là có chút ý tứ xem ra trong thời gian ngắn là không gặp được dư tư phong hàn lắc đầu tiếp lấy hướng hứa ninh nói cái thứa xem bói không sai dễ dàng nhất để cường giả quật khởi thần bí bí cảnh thì rất có thể là phong hàn muốn tìm kiếm bí cảnh căn cứ thời gian thánh hoàng tin tức nhìn phong hàn có khả năng biết cái kia thần bí nhân trong tay tàng bảo đồ là có thể mở ra một chỗ có khả năng hủy diệt thời đại bí cảnh các hạng ư ơ i chẳng lẽ không cảm thấy được ta chỗ tiến vào cái kia bí cảnh liền rất thần bí sao phong hàn đôi mắt ngưng trọng nhìn xem phong hàn hỏi biết có thể là ngươi không biết cái kia bí cảnh ở đâu ngươi có khả năng xem bói đến sao phong hàn trả lời hứa ninh nói rất đáng tiếc thuật bói toán cũng là có hạn chế húng chi ta một kẻ phạm nhân cũng hứa có chút thất lạ thế nhưng ta nghĩ có thể làm cho cường g i ả bí ẩn thần tốc quật khởi bí cảnh ta nghĩ hẳn là không cần xem bói hứa ninh tiếp lấy hướng phong hàn cười khổ nói mặc dù hứa ninh đại thương khỏi hẳn nhưng là hôm nay hắn tâm lại bị phong hàn hung hăng đại thương t h á n h v i ê m khóc lớn đệ nhất chiêm bốc sư hứa ninh tại hôm nay bởi vì trước mắt vị này tên là phong hàn nam tử để ra hai cái xem bói đều thất bại cái này để hứa ninh rất là bị đà kích ở đâu phong hàn đôi mắt nhìn xem hứa ninh sốt ruột hỏi hứa ninh trên gương mặt lộ ra nụ cười hắn x ê dịch thân thể đi tới cung điện kia ngoài cửa hắn quay đầu nhìn xem phong hàn cười nói các h ạ đến đại điện bên trong ngồi nói đi Tốt. phong hàn băng lánh ngồi đáp chiếc tinh thiên thư bay đến hứa ninh bên cạnh nó cái kia hai đạo giống như con mắt nhỏ bé điểm sáng kịch liệt phát sáng nói đi đột nhiên một đạo thần bí lam sắc quang mang tràn ngập tại phong hàn cùng hứa ninh trên thân thể phong hàn cùng hứa ninh thân hình mơ hồ theo h à o quang màu xanh lam này biến mất tại cái này đại điện đồng thời hai người bọn họ đi tới bên trong tòa đại điện kia chủ các chủ trong các hai tên p ấ n trang ngọc thế nữ tử ngồi ở kia huyền lâm một chắc phía trước cái này hai tên nữ tử chính là trịnh hiệu lập cùng trịnh tuệ h trịnh tuệ h tại họa giới bên trong được hưởng cực cao thanh danh tốt đẹp vị giai nhân này bị thế nhân ca tụng là họa tiên đế tồn tại chỉ vì vẽ tranh vô số tế u nguyệt đến bây giờ làm họa bị thế nhân toàn bộ ca tụng là thần họa nhưng mà trịnh tuệ h còn có một cái thân phận đó chính là linh tông các t h á n h nữ t h á n h v i ê m đại lục tứ đại thế lực phân biệt là họa thiên cát thiên ma cát thiên hoàng cát linh tông cát trong đó linh tông cát là tiếp sau lôi lăng tông hủy diệt phía sau mới quật khởi đại tông môn mà họa thiên cát thì là tứ đại thế lực bên trong cường hát nhất thế lực vậy cái này thiên kiếm sơn ngược lại là thú vị đó cũng không phải là hiểu lập ngươi nhưng không biết nghe nói cái này thiên kiếm sơn một đạo h êm hai trò chuyện tiếng vang triệt tại phong hàn trong đầu giờ phút này vô mặt thiên họa sáng tạo thế giới bên trong từ màu xanh phủ văn thần bí tạo thành đại điện chủ trong điện phong hàn cùng hứa ninh thân ảnh xuất hiện tại trịnh tuệ cùng trịnh hiệu lập trong mắt điện hạ họa tiên đế đây là tại trò chuyện cái gì hứa ninh trên gương mặt treo đầy nụ cười hỏi giờ phút này trịnh tuệ cùng trịnh hiệu lập sớm đã tìm tòi xong cái tiêm màu xanh phủ văn thần bí mà còn đang tìm tòi trên đường trịnh tuệ cùng trịnh hiệu lập đã đột phá hỏa hậu cảnh này cũng lớn hạng hai t thánh v i ê m đại lục thực lực phân chia môn h ỏ a cảnh chiến h ỏ a cảnh thánh h ỏ a cảnh hỏa hậu cảnh hỏa vương cảnh hỏa đế cảnh thần cấp thời khắc này trịnh hiệu lập cùng trịnh tuệ đã có khả năng hoàn toàn trường khống pháp tác lực lượng có thể nói hỏa vương cảnh phía dưới không người có thể chiến lại thêm bối cảnh vốn làng địch thiên trịnh tuệ cùng trịnh hiệu lập chiến lược sợ rằng có thể chiến hỏa đế cảnh cừng giả hứa thúc người đoán xem ta nắm giữ cái kia màu xanh phủ văn bao nhiêu nói ban công chúa trịnh hiệu lập trên gương mặt lộ ra một ít cao hứng thần sắc nàng đôi mắt đẹp nhìn xem hứa ninh hỏi trịnh hiệu lập ôm hai tay tại nàng cái kia trước ta đoán một chút hẳn là chín mươi nói a h ứ a ninh trên gương mặt lộ ra nụ cười cười nói trên b ú c sư đại nhân ngươi cũng quá coi thường hiệu là a trịnh tuệ ở một bên cười nói h ứ a ninh đó là một trăm đạo h ứ a ninh không thể tin được mà hỏi trịnh tuệ dù sao h ứ a ninh nhiều năm như vậy cũng mới nắm giữ một trăm đạo cái này màu xanh phù văn t h ú n g chi h ứ a ninh có thể là hỏa đế cảnh tu vi Thánh thực thánh phân chia, hỏa cảnh, chiến hỏa cảnh, hỏa cảnh, hỏa hầu cảnh, hỏ môn viêm đại lục thực lực hỏa đế cảnh cường giả đã có khả năng đem trong cơ thể bộ phận thánh v i ê m lực lượng chuyển hóa thành thần lực mà tại thánh v i ê m đại lục cái này phạm gian thế giới bên trong hỏa đế cảnh cường giả trong thân thể nắm giữ bộ phận thần lực như vậy hỏa đế cảnh cường giả có thể xưng là bán thần không sai hỏa đế cảnh cường giả chính là bán thần thân là bán thần hứa ninh nộ ra t r ợ lĩnh nộ kỹ năng sớm đã tại phạm nhân hoàn toàn khác biệt bởi vậy hứa ninh suy đoán băng công chúa trịnh hiệu lập hiệu được cái này thần bí mậu sanh phủ văn một trăm đạo h ứ a ninh đều cho rằng đánh giá cao trịnh hiệu lập mặc dù trịnh hiệu lập chính là hỏa hoàng giọng dõ như trịnh hiệu lập hiệu được cái này làm sắc thần phụ chín mươi nói hắn hứa ninh không hề giật mình cùng hỏa hoàng trên một cái thuyền hứa ninh h ắ n tự nhiên biết hỏa hoàng thực lực có gì cường đại hỏa hoàng đều như thế cường hãn như vậy hắn dòng dõi sao lại là hạng người vô năng không phải lộ ra chín mươi nói làm sắc thần phụ cũng coi là tại hứa ninh trong kế hoạch nhưng nếu thật sự chính là một trăm đạo cái kia hứa ninh đoán chừng sẽ tại xem bòi thất bại b ị thương bên trong càng thêm b ị thương phong hàn dáng người r o n g r ò n g cao chậm rãi xê dịch cái kia huyền lâm mục t á t phía trước Huyền bởi vì cái này bạch tinh bảo tọa thực sự là quá thoải mái dễ chịu phong hàn đôi mắt nhìn xem trịnh hiệu lập cùng trịnh tuệ không khỏi lộ ra nụ cười suy tư nói đến t ộ n cùng hiệu được bao nhiêu đạo thần phủ một vạn chín hẳn nói một đạo băng lanh âm thanh vang vọng toàn bộ đại điện bên trong vô mặc thiên h ỏ a sáng tạo cái này cung điện màu xanh lam bên trong trịnh tuệ ngồi ở kia huyền lâm mục chắc bên trên hắn đôi mắt quấn có thú vị nhìn xem cái kia chiêm tinh thiên thư mà đại điện bên trong lại lâm vào kinh khủng trầm mặc mọi người một lời chưa phát cái gì hứa ninh không thể tin được nhìn xem trịnh hiệu lập h o à n g sợ nói hứa ninh không có phát hiện thân hình hắn cũng không khỏi đi theo run dậy bởi vì hứa ninh thực sự là quá mức g i ậ mình nếu biết rõ hứa ninh từ gặp phải chiêm tinh thiên thư một ngày kia trở đi uy danh của hắn vang vọng toàn bộ thánh viên đại lục vẫn lạ nhưng mà tại hắn nghe đến trịnh h i ể u lập nói cái số này lúc hắn trầm mặc không sai tại thánh v i ê m đại lục có cực cao hy dự chiêm bốc sư h ứ a ninh tại hôm nay hắn trầm mặc cùng lúc đó h ứ a ninh cái cầm trương to lớn mà hắn trên gương mặt biểu lộ lại dần dần đọc lại hắn cái kia từ nụ cười gò má dần dần ngưng kết a hiểu được cái kia l a m sắc thần phù một vạn chín ngàn nói sao phong hàn đôi mắt mang theo c u ấ n có thú vị thần s ắ c nhìn xem trịnh h i ể u lập mở miệng lẩm bẩm nói ứng lãng nộ cái này làm sắc thần phù một vạn chín ngàn nói là bao lớn thành cựu phong hàn truyền âm hướng ứng lam từ hỏi giải tích nắm giữ loại này thiên phú đạt tới chủ t ể cảnh sợ cũng không kỳ quái ứng lam tử truyền âm hướng phong hàn hồi đáp đây không phải là thiên tài sao phong hàn đôi mắt nhìn xem trịnh hiệu lập ở trong lòng dọ xét nói hừ hừ trịnh hiệu lập phủi phong hàn một cái hừ lạnh nói cái k i a trịnh tuệ hiểu được bao nhiêu nói đâu phong hàn quay đầu nhìn xem trịnh tuệ đạo kia dai ảnh hỏi giờ phút này phong hàn nâng lên một ly cái kia thanh thần nước trà h ớ p một ngôi nhỏ hắn đôi mắt mang theo mong đợi thần sắc nhìn xem trịnh tuệ nói ra đáp án kia phong hàn nhớ lại gặp phải trịnh tuệ đệ nhất màn mà trịnh tuệ mang cho phong h phong hàn nguyên lai tưởng rằng là vị tư thái có dụng cụ tiểu thư khuyết cát có thể phong hàn tại nhìn đến trịnh tuệ nhắm mắt vẽ tranh một m à n kia hắn cũng như hứa ninh như vậy hắn t r ầ mặc m nhắm mắt vẽ tranh đây cũng là phong hàn trong thế giới này nhìn thấy kinh khủng nhất đến cực điểm sự tình trước đó phong hàn chưa từng nghe qua nhắm mắt vẽ tranh bởi vậy đối với trịnh tuệ hiểu được bao nhiêu nói lam sắc thần p h ụ phong hàn cũng là rất hiếu kỳ hứa ninh trong khiếp sợ chậm rãi lấy lại tinh thần hắn đôi mắt nhìn xem trịnh hiệu lập khổ sở nói điện hạ quả thật là thiên phú dị bầm đồng thời hứa ninh đôi mắt cũng nhìn hướng trịnh h điện hạ có thể lĩnh nộ g một vạn chín ngàn nói cũng là bình thường mà linh tông cắt chính là mới quật khởi thế lực cái này thánh nữ có lẽ nộ g ra tại chín ngàn nói tả hữu a h ứ a ninh ở trong lòng an ủi mình chậm dãi nói h ứ a ninh suy đoán trịnh tuệ hiểu được chín ngàn nói chính là căn cứ trịnh tuệ thân phận tiến hành ước định tuy nói trịnh tuệ chính là t h á n h v i ê m đại lục tứ đại thế lực một trong thánh nữ có thể cái kia lam sắc thần phụ là thứ độ gì hắn h ứ a ninh không rõ ràng h ứ a ninh tự trọng tổn thương ngày đó liền trốn tại cái này vô mặc thiên họa bên trong tiêu phí vài vạn năm thời gian cũng mới lĩnh nộ một trăm đạo bởi vậy hứa ninh suy đoán cho dù là thiên phú tuyệt giai linh tông c á t thành nữ nộ ra trình độ có lẽ tại chín ngàn nói tả hữu tuệ nhưng so với ta còn muốn người tiên băng công chúa trịnh hiệu lập đầu châu nhìn hướng trịnh t u ệ mở miệng ca ngợi nói tại trịnh t u ệ cùng trịnh hiệu lập kết bạn đồng hành đi tới cái này chiêm b ú t lâu lúc nàng hai người sớm đã có nói có cười quan hệ cũng tốt bên trên không í t bởi vậy trịnh hiệu lập đều xưng trịnh t u ệ là tuệ mà trịnh t u ệ xưng hô trịnh hiệu lập là hiệu lập song hứa ninh ở trong lòng ảm đạm nói hứa anh hứa ninh trong lòng một đạo nổ lôi xuyến qua hắn cái kia yếu ớt tâm hắn tâm bị cái kia nổ lôi xuy Đến một ứ c n tới trình đạo n ha ha ha ha ha. thương tâm tại t r ê gần chết âm thanh vang vọng toàn bộ đại điện bên trong chương một trăm năm mươi hai thiên ma thâm nguyên chương một trăm năm mươi hai thiên ma thâm nguyên ha ha ha ha ha ha, ha. hớn hinh mất tâm điên cùng tiếng cười vang vọng toàn bộ chiêm bút lâu đại điện bên trong giờ phút này phong hàn cùng trịnh hiệu lập còn có cái kia trịnh tuệ cùng nhau hai mặt nhìn nhau nghi ngờ nói làm sao vậy trịnh tuệ đối với hứa ninh trận này tiếng cười kinh sợ đến bởi vì tại trịnh tuệ trong lòng hứa ninh đường đường thánh v i ê m đại lục đệ nhất chiêm bức sư thuật bói t o á n có thể nói là tương đối nguyên tiên hứa ninh thuật bói t o á n có thể là để thánh v i ê m đại lục vô số thần cấp cường giả đều nghĩ nhận vào dưới trướng c ư ờ n giả g mà giờ phút này hứa ninh lại phát ra như thế mất tâm điên tiếng cười cái này để trịnh tuệ đối hứa ninh cái kia thần bí hình tượng sinh ra một chút chất vấn tại hỏa quốc bên trong bị thế nhân ca tụng là băng công chúa trịnh hiệu lập gò má nếu biết rõ trịnh hiệu lập cái k i a luôn là mặt đơ biểu lộ có thể là khó được lộ ra một ít những biểu lộ chỉ có bị phong hàn đạp một chân nàng mới tức giận lộ ra sinh khí biểu lộ mà giờ phút này băng công chúa trịnh hiệu lập trên gương mặt vậy mà lộ ra nghi ngờ biểu lộ cái này để phong hàn cũng nhìn có chút hăng hái bởi vì băng công chúa trịnh hiệu lập khí chất thật quá lạnh như băng cái này nhất định không có khả năng không có khả năng không có khả năng h ứ a n i n h nghẹn nào cười lớn hắn trên gương mặt lộ ra điên cuồng biểu lộ để ở một bên trịnh hiệu lập cùng trịnh tuệ nhìn g i mình ta tôn sức mấy năm mới linh ngộ cái tia lam sắc thần phù trăm đ hứa ninh dần dần khôi phục lại bình tĩnh hắn ở trong lòng thì thảo suy tư nói làm sao vậy phong hàn đôi mắt nhìn xem hứa ninh lạnh giọng hỏi đối với hứa ninh vừa rồi trận kia làm người ta sợ hai tiếng cười cũng là để phong hàn có chút q u ấ y nhiễu trên thực tế hắn không biết là hứa ninh bây giờ chịu đ ả kích thực tế quá nhiều hứa ninh là phong hàn xem bói nhưng phong hàn hai cái xem bói sự kiện hắn hứa ninh đều không có xem bói thành công cái này để thân là thánh v i ê m đại lục thế gian nghe tiếng chiêm bốc sư hứa ninh đến nói là lần đầu tiên nhận đến xem bói thất bại đà kích các hạng không sao ta chỉ là cho rằng hiện nay thánh viên hứa ninh hai tay ôm quyền ở trước ngực đối với phong hàn cung kính nói phong hàn chậm rãi vây tay một ly thanh thần nước trà rơi vào hắn mảnh khảnh trong tay hắn chậm rãi hớp một n g ụ m nhỏ cười nói ta cũng cảm thấy thánh v i ê m đại lục thật là một cái thần bí địa phương phong hàn đang nói câu nói này đồng thời hắn đôi mắt phủi một cái hứa ninh bên cạnh cái kia chiêm tinh thiên thư dù sao chiêm tinh thiên thư cùng vô mặc thiên họa cái kia thần bí lai lịch vẫn là để phong hàn hơi nghi hoặc một chút hai người này ngược lại là thú vị phong hàn lại lần nữa ở trong lòng đánh giá băng công chúa trịnh hiệu lập cùng họa tiên đế trịnh tuệ ở trong lòng hứa ninh tu vi đường đường hỏa đế cảnh cựu trọng cứng giả cũng mới nộ g ra cái này làm sắc thần phù trăm đạo có dư chớ nói chi là hứa ninh vẫn là tại chiêm tinh thiên thư đem vô mặc thiên h ỏ a đã luyện chế dưới tình huống nộ g ra mà băng công chúa trịnh hiệu lập cùng h ỏ a tiên đế trịnh tuệ tu vi bất quá hỏa hậu cảnh nhưng có khả năng nộ g ra cái này làm sắc thần phù và đạo điểm này ngược lại là không thể tưởng tượng bất quá cái này cũng chứng minh cái này hai tên nữ tử nộ g ra quan sát các kỹ năng làm mạnh đến mức nào thiên phú tu luyện càng thêm l ị c tiên có thể làm cho người bình thường thần tốc trưởng thành bí cảnh ở đâu phong hàn đôi mắt nhìn xem hứa ninh lạnh giọng hỏi. Đối với bí cảnh, phong hàn cũng là cảm thấy rất hứng thú hắn đối cái kia thần bí nhân hiện nay một điểm đầu mối đều không có duy nhất biết do chính là cái kia thần bí nhân muốn sử dụng phong hàn trong tay thanh châu cùng thần bí nhân trong tay t à n g bảo đồ mở ra một tòa cùng loại bí cảnh địa phương thần bí mà đối với cái kia bí cảnh vị trí phong hàn hoàn toàn không biết gì cả chỉ biết là thần bí nhân trong tay t à n g bảo đồ có khả năng tìm tới cái kia có thể hủy diệt toàn bộ thời đại bí cảnh bởi vậy bất luận cái gì có kỳ lạ bí cảnh phong hàn đều đối với cái này cảm thấy hứng thú phạm gian bí cảnh sao thật sự là chờ mong phong hàn đôi mắt phóng ra quang mang ở trong lòng kích động nói ngay vậy h ứ a ninh trên gương mặt cay đắng biểu lộ biến thành ngưng trọng biểu lộ hắn đôi mắt nhìn xem phong hàn ngưng trọng nói nghe nói cái k i a thiên hoàng cắt các chủ thứ hoàng thần tôn tại thanh niên lúc từng bất quá là một vị liền tu luyện cũng không thể phế vận mà tại địa hoàng thần tôn tuổi nhỏ lúc từng bởi vì ngộ nhập một chỗ bí cảnh lại có thể bắt đầu tu luyện h ứ a ninh ngữ khí ngưng trọng đối với phong hàn tiếp lấy giải thích nói không chỉ có thể tu luyện mà còn tại ngắn ngủi ba năm ở giữa cái k i a địa hoàng thần tôn liền do môn hỏa cảnh tu luyện tới hỏa đĩa cảnh hiện nay đã trải qua vô số tuyến nguyện cái tia địa hoàng thần tôn thực lực có gì nó mạnh mẽ đ nghe nói đây bất quá là một cái truyền thuyết nghe vậy b ă n g công chúa trịnh hiệu lập hướng hứa ninh nghi hoặc hỏi không sai cái này tại thánh viêm đại lục đích thật là truyền thuyết có thể là ta từng vì địa hoàng thần tôn xem bói qua hắn thiên vận mệnh tinh hắn từng nói cho ta đây không phải là truyền thuyết hứa ninh nghe đến trịnh hiệu lập nói tới hắn hướng trịnh hiệu lập giải thích nói hứa ninh tiếp lấy hướng mọi người giải thích nói mà còn địa hoàng thần tôn từng tại thánh h ỏ a cảnh lúc liền nắm giữ thần cấp chiến binh cái kêu bí cảnh đến tội cùng cường hắn đến mức nào có khả năng vì hắn cung cấp mãnh liệt như vậy binh khí không sai tại ngắn ngủi liền có thể từ môn h ỏ a cảnh tu luyện tới hỏa đế cảnh cái này đủ để chứng minh vậy hắn tu luyện cái kia công pháp cường han đến mức nào nghe vậy trinh tuệ cũng không nhịn được suy tư nói trinh tuệ chậm rãi đứng vậy nàng đôi mắt nhìn hướng lên trời ngoài cửa sổ cái kia phồn hoa hỏa đô nói tiếp tại thánh v i ê m đại lục trong cảnh giới tu luyện chia làm môn h ỏ a cảnh chiến h ỏ a cảnh thánh h ỏ a cảnh hỏa h ầ u cảnh hỏa vương cảnh hỏa đế cảnh thần c ố c nếu biết rõ cách mỗi một cảnh giới ở giữa đều muốn bước qua một đạo đại khảm có cường giả tu luyện mấy ngàn năm thậm chí liền hỏa hậu cảnh đều không thể đã tới ba năm liền có thể từ không thể tu hành phế vật đến đế h phong hàn đôi mắt phóng ra q u a n mang hắn hấp một ngụm nhỏ cái kia thanh thần nước trà băng lánh cười nói xác thực ba năm liền bước qua nhiều như thế nói đại khảm đến hỏa đế cảnh sao hớn ư g ninh còn có trịnh t u ệ cùng trịnh hiệu lập ba người cùng nhau đáng chắc cảm k h á i nói không sai cái này sở dĩ sẽ trở thành truyền thuyết chính là thế nhân cũng không dám tin tưởng lại có người có khả năng tại ba năm ở giữa bước qua nhiều như thế nói đại cảnh giới Thánh đại lục thực thánh phân chia, môn hỏa cảnh, chiến hỏa cảnh, thánh hỏa cảnh, hỏa hầu cảnh, h môn viêm đại lục lực không sai ọ niết vẹn Nếu sáu đạo. b rõ, mỗi cái đại bản Không Nhiết sai, bản. cái gọi là niết bản tức là đột phá lúc hàng thiên hỏa thiên hỏa tức là đại đạo pháp tắc đối người tu hành thử thách như đột phá người có khả năng chịu đựng lấy thiên hỏa rèn luyện như vậy liền có thể niết bản trùng sinh mỗi cái cảnh giới niết bản đều không giống mỗi đề cao một lần cảnh giới thiên hỏa đều đem hàng càng thêm mãnh liệt niết bản cũng sẽ biến thành càng thêm khó khăn thiên hỏa nghe đồn đột phá hỏa đế cảnh hàng hạ thiên hỏa đủ để có khả năng tiêu chết một vị thần cấp cực giả nếu biết rõ thần cấp cường giả có thể là phất tay sơn băng địa liệt tồn tại a có thể thấy được niết g h bàn có cỡ nào khó khăn đương nhiên niết g h bàn thành công thay đổi giống như cá chép vượt qua long môn như vậy niết g h bàn thành công thì nhất phi t r ù n g tiên thất bại thì vạn k i ế p bất phục biến mất tại cái này thế gian t r ê m b ú c lâu vô mặc thiên họa sáng tạo thần bí thế giới màu xanh lam bên trong một chỗ đại điện l ạ g yên sừng sững ở chỗ này cung điện kia mỗi giờ m ô i khắc không tỏa ra cái kia thuộc về nó thần thánh lại mà khí tức thần bí đại điện bên trong phong hàn bốn người ngồi ở kia lộng lấy huyền lâm một c á t phía trước giờ phút này từ lam sắc thần phụ tạo thành đại đại mọi người sợ hai t h á n phục tại thiên hoàng các các chủ địa hoàng thần tôn nịch thiên sự tích bên trong một đạo băng lánh đến cực điểm âm thanh phá vỡ này quỷ dị yên tĩnh cái kia địa hoàng thần tôn đi bí cảnh đến tột cùng ở đâu phong hàn đôi mắt nhìn xem hứa ninh hỏi các hạng nghe nói địa hoàng thần tôn sẽ tại lần này thiên hoàng các tuyển cử đ ờ i tiếp theo tốt nhất các chủ kế thừa đệ tử thành công tranh cử ra tốt nhất các chủ kế thừa đệ tử sẽ được đến địa hoàng thần tôn hướng dẫn tiến vào cái kia địa tạng thần hoàng trong miệm bí cảnh hứa ninh hai tay ôm quyền để ở trước ngực đối với phong hàn cung kính nói a tốt nhất các chủ kế thừa đệ tử ngược lại là thú vị mà còn phần thưởng vẫn là đ ị a hoàng thần tôn từng tiến vào c ộ t khởi thần bí bí cảnh sao ngay vậy phong hàn sờ lấy hắn cái kêu bén nhọn cái cảm suy tư nói có thể là không phải nghe nói thiên hoàng các hiện nay thánh tử thánh nữ đã có t r ă m v ị nhiều sao ngay vậy trịnh tuệ đôi mắt mang theo nghi hoặc cùng với có một chút phẫn nộ thần s ắ c nhìn xem hứa ninh hỏi không sai ta cũng không biết lão q u á i vật kia đến tột cùng muốn làm cái gì hứa ninh lắc đầu chậm dai nói thiên hoàng các bên trong thánh tử thánh nữ có thể là khoảng chừng t r a n vị đồng thời mỗi một vị đều là thần cấp trở lên thực lực trịnh hiệu lập cũng cùng nhau băng lãnh suy tử nói không sai thiên hoàng các t ạ i thánh v i ê m đại lục có khả năng cùng hỏa thiên các tổng xưng ơ tứ đại thế lực cường giả số lượng có thể là khá nhiều trịnh tuệ cũng cùng nhau cảm t h ắ n nói a ngược lại là thú vị phong hàn băng lánh cười nói đó là đương nhiên thiên hoàng các thế lực có thể là không chỉ cùng thánh v i ê m đại lục chiêm tinh thiên thư tỏa ra hai đạo giống như con mắt quang mang h i ế p mắt cười nói tại thượng giới bên trong cũng có thế lực sao phong hàn đôi mắt nhìn xem chiêm tinh thiên thư tư tư nói không sai b ấ t quá cái k i ế t nhưng là đ ị ệ hoàng thần tôn xây dựng thế lực cùng hỏa thiên các phía sau thần giới so sánh thật sự là yếu không ít chiêm tinh thiên thư tiếp lấy cười nói thú vị phong hàn lại lần nữa ở trong lòng cười lạnh nói hiện nay cũng không biết cái kia nắm giữ tàng bảo đồ thần bí nhân đến tột cùng ở đâu trước đi cái này thiên hoàng cắt tìm tòi hư thực à dạng này làm sao ứng lam tử phong hàn ở trong lòng hướng ứng lam tử truyền âm hỏi ứng lam tử có thể là phong hàn hắc muốn nói phong hàn sau l ư n g yên tâm nhất chính là người nào cái kia còn phải là ứng lam tử cái này hắc giải thích lần này đi không sao chưa cần nuốt được đến một chút đáng tin, tin tức i n t đi ứng lam tử hướng phong hàn truyền âm giải thích nói liền như thế phong hàn hướng ứng lam tử truyền âm nói nhưng mà phong hàn nhưng trong lòng kích động nói dị thế giới tông m u n sao thật chờ mong công tử đây là trong lòng đã có hướng đi sao trịnh tuệ trắng n ó n trên gương mặt lộ ra bách m ị thiên k i ể u tư thái cười nói a làm sao ngươi biết phong hàn đôi mắt nhìn hướng trịnh tuệ nghi ngờ nói phúc trịnh tuệ không khỏi vui cười một tiếng nói tiếp tự nhiên là ngươi mặt kia trên má khó được lộ ra chờ mong biểu lộ không sai trịnh tuệ trong lòng kích động trong nháy mắt đó hàng á i kia luôn là băng lánh trên gương mặt khó được lộ ra mong đợi biểu lộ mà một màn này vừa lúc bị trịnh tuệ thấy được gọi ta phong hàn liền tốt hoa tiên đế tiếp xuống có tính toán gì trở lại linh tông các sao phong hàn đôi mắt nhìn hướng cái kia động lòng người trịnh tuệ hỏi phong hàn gọi ta trịnh tuệ liền tốt trịnh tuệ cười nói trịnh tuệ tiếp lấy lắc đầu nói không sai công tử chỉ là ta muốn đem lần này được đến xem b ó i kết quả trở về nói cho phụ thân ta trịnh tuệ đi tới chiêm bước lâu mục đích chính là vì tại hứa ninh cái này xem b ó i chính mình t ộ c đệ hiện nay đến tột cùng ở đâu trịnh tuệ có ta có thể đến giúp ngươi cứ việc hướng ta mở miệng phong hàn đôi mắt nhìn xem trịnh tuệ quan tâm nói tại phong hàn trong lòng trịnh tuệ cũng coi là hắn tại thánh v i ê m đại lục giao đến bằng hưu tại chiêm b ư c lâu đại viện vẽ tranh lúc cho nên người đều cười nạo phong hàn duy chỉ có trịnh tuệ không có bởi vậy đối với trịnh tuệ phong hàn vẫn là có không ít hào cảm phong hàn không khỏi nghĩ lần thứ nhất gặp phải trịnh tuệ là phong hàn chỉ đường đương nhiên bởi vì chúng ta là bằng hữu trịnh tuệ đôi mắt nhìn xem phong hàn cười nói không sai lệnh đệ còn sống phong hàn đôi mắt nhìn hướng trịnh tuệ quan tâm nói sinh mệnh không khỏi chỉ bất quá hắn vậy mà tại ma thiên tâm h viên bên trong trịnh tuệ lắc đầu khổ sở nói ma thiên tâm h viên sao hứa ninh nghe vậy cũng không nhịn được lắc đầu khổ sở nói ân ma thiên tâm viên là địa phương nào phong hàn nhìn thấy hứa ninh cùng trịnh tuệ cay đắng biểu lộ hỏi ma thiên tâm viên thánh viên đại lục q u dị nhất địa phương thân ở chính là hệ quốc cùng thánh linh quốc giao giới bên trong trình độ quỷ dị khá cao liền thánh viên đại lục thần cấp cường giảng ộ nhập trong đó cũng sẽ mất mạng nơi này hứa ninh là phong hàn ngưng trọng giải thích nói thánh viên đại lục khổng lồ thổ địa bên trên đứng vững vàng hỏa quốc v i ê m quốc thánh linh quốc m ạ i hy quốc v i ê m một quốc ngay vậy phong hàn băng lanh trên gương mặt vậy mà lộ ra mong đợi biểu lộ hàn kích động nói vậy mà còn có như thế quỷ dị địa phương cái này chính tuệ cùng hứa ninh cùng nhau trầm mặc nói có ý tứ phong hàn tiếp lấy cười lạnh nói một mặt này hứa ninh cùng trịnh tuệ trực tiếp là nhìn trận tròn mắt không hổ là các hạ bậc này khí phách hứa ninh bội phụ hứa ninh nâng lên hai tay ôm quyền cung kính nói trịnh tuệ không cần về linh tông các ta trước bồi ngươi đi một chuyến thiên ma thâm v i ệ n a phong hàn đôi mắt kiên định nhìn hướng trịnh tuệ cười nói này làm sao có thể trịnh tuệ hướng phong hàn từ chối nói chúng ta là bằng hữu không phải sao phong hàn hướng trịnh tuệ kiên định cười nói hứa ninh đột nhiên một gối quỳ xuống hai tay của hắn ôm quyền để ở trước ngực thành kính nói các hạ hứa ninh nguyện bồi ngươi cùng nhau tiến đến cái kia chiếm tinh thiên thư các hạ đối hứa ninh có đại ân không những cứu sư lệ ta còn cứu ta hứa ninh bực này đại ân hứa ninh bất lực là ủng. chỉ khẩn cầu các hạ có thể làm cho ta đi theo các h ạ không sai hứa ninh ngươi lão tiểu t ử này khai khiếu đi theo bên cạnh hắn ngươi chính là an toàn cái này khóa đại thụ ngươi năm chắc thời cơ tốt ta chiêm tinh tiên thư vội vàng hướng hứa ninh truyền âm nói phong hàn một trận trầm mặc ngươi không phải muốn tại hỏa hoàng bên cạnh sao phong hàn đôi mắt nhìn hướng hứa ninh nghi ngờ nói trước cùng đại nhân đi một chuyến t i ê n ma thâm viên lại đến hỏa đô tạm biệt hỏa hoàng cũng không m u ộ n hứa ninh tiếp lấy một gối quỳ xuống thành kinh nói phong hàn một trận trầm mặc đây là quyết tâm muốn đi theo ta sao phong hàn đôi mắt nhìn hướng hứa ninh ở trong lòng suy tư nói ngươi tạm thời tại hỏa hoàng bên cạnh đi theo bên cạnh ta chỉ làm liên lụy ta phong hàn hướng hứa ninh giải thích nói xác thực phong hàn đang tìm thời gian thánh hoàng trong miệng cái kia thần bí nhân thần bí nhân cường hãn liền phong hàn cũng theo đó kiên kỵ mang lên hứa ninh thật đúng là liên lụy phong hàn m u ố n là muốn điệu thấp chút thánh viên đại lục thế gian nghe tiếng chiêm bốc sư đi theo phía sau hắn mở miệng một tiếng đại ca hắn phong hàn còn thế nào tại cái này thánh viên đại lục điệu thấp chương một trăm năm mươi ba yên tâm chương một trăm năm mươi ba yên tâm ma thiên tâm uyên thánh viên đại lục q u dị nhất địa phương trình độ quỷ dị có tu luyện giả một khi ngộ nhập ma thiên thâm viên như vậy đem rơi vào cựu tử không một sinh nguy cơ ma thiên thâm viên trình độ quỷ dị liền thánh viêm đại lục thần cấp c ư ờ n g giả cũng nghe tin đã sợ mất mật có thể thấy được ma thiên thâm viên trình độ quỷ dị có gì đáng sợ ma thiên thâm viên nằm ở mãi hy quốc cùng thánh linh quốc chỗ giao giới cũng chính bởi vì mãi hy quốc cùng thánh linh quốc chỗ giao giới có ma thiên thâm viên cái này một quỷ dị vượt sâu kinh khủng hai quốc lại tại cái này vô số tuế nguyệt ở giữa chưa từng xảy ra bất luận cái gì chiến tranh liền thân ở thánh linh quốc người muốn đi chính là hệ quốc cũng phải vòng qua ma thiên thâm viên đến chính là hệ quốc có thể thấy được ma thiên tâm h n g u y ê n khủng bố cỡ nào thánh v i ê m đại lục khổng lồ thổ địa bên trên đứng vững vàng n ằ m t ò a cổ lao thủ đô phân biệt là hỏa quốc v i ê m quốc thánh linh quốc m ạ i hy quốc v i ê m một quốc mà ma, ma thiên tâm h n g u y ê n đang ở tại m ạ i hy quốc cùng thánh linh quốc chỗ giao giới vô mặt thiên h ỏ a sáng tạo thế giới màu xanh lam bên trong t r ê m b u ố c sư hứa ninh hai tay ô m quyền đối với phong hàn cung kính nói các hạ, ta lại cùng điện hạ trở lại hỏa hoằng có lẽ rất muốn gặp đến ngày cùng nhau đi sao nghe vậy phong hàn gọi ra đạo kia trịnh minh châu giao cho phong hàn thân tín lệ bài hắn đôi mắt nhìn xem trong tay cái tia thân tín ngọc bài cười nói ta trước đi thiên ma thâm n g uyên ngày sau lại đến thăm hỏi hỏa hoàng ngay vậy hứa ninh quay đầu nhìn xem băng công chúa trịnh hiệu lập khẽ gật đầu các h ạ thánh viêm đại lục sợ rằng muốn phát sinh biến h ò a lớn các h ạ phải cẩn thận hứa ninh đôi mắt nhìn xem phong hàn trịnh trọng nói mở ra cái này vô mặt thiên họa thông đạo a phong hàn hướng hứa ninh bàn giao nói giờ phút này phong hàn một đoàn người thân ở vô mặt thiên họa sáng tạo phương này thế giới màu xanh lam bên trong hắn đôi mắt nhìn xem thế giới màu xanh lam bầu trời nói tiếp vô mặc thiên họa sa một mực để phong hàn cho rằng là lạ ở chỗ nào có thể là l ạ hình như tất cả đều thích hợp như vậy phong hàn không nghĩ ra vì vậy hàn quyết định vẫn là nhiều ra ngoài nhìn xem cái này dị thế giới tốt đẹp s â n hà thiên tinh mở c h i m tinh thiên thư phát ra thần thánh âm thanh nó cái kia hai đạo giống như con mắt điểm sáng nhỏ kịch liệt lóe ra tia sáng cùng lúc đó c h i m tinh thiên thư nó cái kia sách trên thân đang phát ra chói mắt ánh sáng màu trắng cái kia chói mắt ánh sáng màu trắng kèm theo thần t h á n h khí tức lan tràn tại cái này phương thế giới màu xanh lam bên trong đây chính là c h i m tinh thiên thư sao trịnh tuệ đôi mắt p h ủ một cái c h i m tinh thiên thư ở trong lòng suy t Băng công trịnh tinh thiên thư ở trong lòng cảm khái nói.、Lực、lượng này, luôn cảm giác ở nơi nào hình như từng giác chúa cái chiêm cảm Lực cảm hiểu phủi thư khai một trải qua. lập ở ở đột ồ n dạng, phong hàn g phủi m cái c h í nhiên là t h triển thần i h uy c m t i h thiên thư lạnh anh.、Đột、nhiên, trong tư Đột giọng nói. lòng Vâng ở suy một đạo đinh thái nhức g ó c tiếng vang vang vọng toàn bộ thế giới màu xanh lam bên trong bầu trời màu lam bên trong đột nhiên hạ xuống một đạo ánh sáng màu trắng hào quang màu trắng kia chiếu rọi tại phong hàn trên thân mọi người cùng lúc đó xung quanh lam sắc thần phù bắt đầu kịch liệt lập loệ lam sắc quan mang vô mặt thiên họa sáng tạo cái này phương thế giới bên trong bắt đầu có sinh cơ khí tức a phong hàn đôi mắt p h ủ i một cái xung quanh cái k i a không ngừng hướng chính mình ôm đến lam sắc thần phủ cùng lúc đó t r ì n h hiệu lập cùng trịnh tuệ gần như đồng thời p h ủ i phong hàn một cái a cái này vô mặt thiên họa bên trong lam sắc thần phủ hình như đối các hạ cảm thấy rất h ứ n g t h ú a h ứ a ninh cũng phát hiện một màn này hắn đôi mắt nhìn xem phong hàn thành tính nói giờ phút này vô mặt thiên họa sáng tạo phương này từ lam sắc thần phụ tạo thành thế giới màu xanh lam bên trong thế giới màu xanh lam bên trong phủ văn thần bí không ngừng hướng về phong hàn dũng n h lao tới lam sắc thần phủ giống như đại dương mênh n ô n g như vậy làm dịu phong hàn thân thể đúng vậy a hình như đối ta cảm thấy rất hứng thú. phong hàn đưa ra hắn cái kia trắng non ngón tay thon dài vớt ve x u n g quanh lam sắc thần phù mở miệng cười nói đi chiêm tinh thiên thư kêu to nói vê anh đạo kia do trời trên không hạ xuống ánh sáng màu trắng kịch liệt lập lọe tia sáng trên không rơi xuống luồng hào quang màu trắng kia mang theo khí tức thần bí đem phong hàn mọi người dẫn vào cái kia trên không mãi đến phong hàn một đoàn người chậm rãi bay khỏi r a phương này thế giới màu xanh lam lại tới nơi này sao phong hàn vùi một cái xem bói trong các cái này đen nhánh đại điện cười nói đã cách nhiều năm ta hứa ninh cuối cùng trở về rồi hứa ninh đôi mắt nhìn xem cái này vô cùng quen thuộc điện cười nói, c h i ê m bức sư ngươi không mang tới đồ đệ ngươi cùng nhau tiến đến hoàng đô sao trịnh tuệ đứng tại băng công chúa trịnh hiệu lập bên cạnh nàng gương mặt xinh đẹp bên trên lộ ra nụ cười đối với hứa ninh cười nói tiểu tử kia nghe vậy hứa ninh nhớ tới chính mình cái kia không hăng hái đồ đệ tiểu tử kia liền lưu tại cái này c h i ê m bước lâu bên trong hà vừa vặn ta đi cũng có thể có người có khả năng quản lý cái này c h i ê m bước lâu hứa ninh s ở lấy hắn cái kia thon dài cái cầm không nhanh không chậm suy tư nói cái này thật sự là ý kiến hay phong hàn cùng trịnh hiệu lập còn có trịnh tuệ cùng nhau c à n khai nói phong hàn ba người lại lần nữa tổng kết hứa ninh lời nói này cảm khái nói chính là hứa ninh s ở lấy hắn bén nhọn cái c ầ m lắc đầu muốn nói lại thôi khổ sở nói hứa thúc làm sao vậy trịnh hiệu lập đôi mắt nhìn xem hứa ninh hỏi chính là không biết cái kia thần giới cường giả có thể hay không lại lần nữa đánh tới hứa ninh bất đắc di lắc đầu hắn cái kia đeo tại sau lưng tay trái đột nhiên xếp chặt hắn một mặt khổ sở nói yên tâm ta nghĩ hắn có lẽ sẽ không tới q u ấ y rời ngươi ngay vậy phong hàn không khỏi nghĩ thần giới cường giả dương vọng minh lạnh dọn cười nói ngay ấy p h o ngay Hàn kém một chút chém giết Dương Vọng Minh,、tại、Phong Hàn sắp chém giết Dương Vọng Minh thời Minh. Nhưng, Phong Hàn đối Dương Vọng Minh tạo thành thương thế, không tính dưỡng một đoạn thời Dương Vọng Dương Vọng cường ẩn Dương Vọng Dương Vọng dưỡng đoạn kém một điểm, một một giết tại giết tạo cứu giả g đi đối i vị sắp bí n Dương Vọng Minh sợ là cũng không dám hành động dám thiếu sợ s là u nghĩ. Ngay vậy h ứ a ninh trong lòng chậm rãi thở dài một hơi hắn biết trước mắt nam tử này thân phận tuyệt đối rất đặc thù đặc thù đến khả năng là cái k i a khiến vô số đại thiên thế giới nghe tin đã sợ mất mật ma đế thập đại giới chướng ma đầu trường lão nhưng hớ ninh vẫn là nghĩ quá nhiều dù sao phong hàn có thể là đường đường ma đế, ma đế. vô số đại thiên thế giới vì đó hoảng hốt tồn tại như biết phong hàn là ma đế hứa ninh còn dám ở tại bên cạnh hắn không dám hứa ninh sẽ tại ngay lập tức lại lần nữa thi triển một lần chiêm b ú c vì chân thần thuật thần tốc thoát đi nơi thị phi này có các hạ lời này hứa ninh yên tâm hứa ninh hai tay ô m quyền để ở trước ngực đối với phong hàn cung kính nói phong hàn vây vây tay cười nói chiêm b ú c sư đi hỏa quốc hoàng đô sau có sao tính toán các hạ tại hạ chuẩn bị tại đi hoàng đô về sau gặp một lần sư đ ạ ta ngay vậy phong hàn khẽ mỉ cười tiếp lấy phong hàn quay đầu nhìn xem trịnh hiệu lập cười nói ngươi đây phong hàn rất rõ r băng công chúa trịnh hiệu lập còn nắm giữ một thân phận khác đó chính là một tên nào không dễ dùng lắm thích khách vì cái gì nói trịnh hiệu lập não không dễ dùng lắm liền muốn nói lên phong hàn gặp phải trịnh hiệu lập một đêm kia nói lên trên thực tế cũng không phải là trịnh hiệu lập não không dùng được vào sai gian phòng mà là trịnh hiệu lập phát hiện phong hàn cái k i ê u bí ẩn đến cực hạn khí t ứ c để nàng tưởng lầm là vị kia có khả năng sử dụng đặc thù công pháp ẩn giấu thực lực khám sát đối tượng tại sao ta cũng cùng nhau về hỏa đô hoàng đô mà khác huệ bức kia thần họa đa tạ công tử trịnh hiệu lập đôi mắt nhìn xem phong hàn lệnh dọn ngồi đáp nói xong băng công chúa trịnh hiệu lập hai tay ôm quyền để ở trước ngực đối với phong hàn ra hiệu nói cảm ơn chương một trăm năm mươi bốn trò chuyện không đi xuống ngày chương một trăm năm mươi bốn trò chuyện không đi xuống ngày không cần đa lễ dù sao đồ chơi kia thật rất khó uống phong hàn vây trào đối với trịnh hiệu lập ra hiệu nói lời vừa nói ra trịnh tuệ mọi người khỏe miệng nhịn không được kéo ra dù sao thành thần linh thang trong lòng bọn họ thật là rất trọng yếu trí bảo mà phong hàn lại nói rất khó uống chỉ có thể nói ngày này trò chuyện không đi xuống không sai thành thần linh thang có thể là thánh viên đại lục mọi người cùng nhau cho rằng trí bảo a tại thánh viêm đại lục không biết có bao nhiêu lão quái đồng dạng là h ỏ a đế cảnh đình phong tu vi thế nhưng bọn họ lại vây ở hòa đế cảnh đình phong tu vi vô số tuế nguyệt đều không thể đột phá đến thần cấp chỉ vì hòa đế cảnh đột phá làm thần nhân thật rất khó khăn mà thành thần linh thang lại có thể tại uống xuống trong nháy mắt đó lập tức thành thần có thể thấy được cái này thành thần linh thang cường han đến mức nào bởi vậy thành thần linh thang được xưng là trí bảo cũng là hoàn toàn xứng đáng xứng đáng xưng hô thế này nhưng phàm là có thể nhanh chóng tăng lên cảnh giới tu vi trí bảo đều có một cái cộng đồng giọng điệu đó chính là uống vào thành thần linh thang thành thần phía sau bởi vì đối thần lực cảm nộ không đủ mà cưỡng ép đột phá làm thần cấp đem đối người dùng tu luyện căn cơ có tổn tất khổng lộ chỉ vì cái này thế giới là c ô n bằng thu được cái gì nhất định phải trả giá một điểm gì đó cho dù là trí bảo cũng chạy không thoát cái này khái niệm h ứ a ninh cũng là bởi vì nguyên nhân này không có dùng thành thần linh thang bởi vì h ứ a ninh ánh mắt rất lâu dài vẹn vẹn thần cấp thực lực còn chưa đủ lấy thỏa m ắ n hắn đối với phong hàn loại này nắm giữ ứng lam tử hặc nhân vật trả giá gì đó hoàn toàn đều là suy nghĩ nhiều cứ việc dùng thành thần linh linh canh cưỡng ép đột phá làm thần cấp có tổn hại căn cơ tác dụng v ụ thế nhưng đối với vô số hỏa đế cảnh định phong tu vi cường giả đến nói thành thần linh thang chính là hoàn toàn xứng đáng trí bảo chỉ vì những lao quái này bị nhốt hỏa đế cảnh định phong vô số tuyến nguyệt mà bọn họ muốn đến thần cấp thật rất khó khăn thành thần linh thang chính là bọn họ đột phá thần cấp hy vọng duy nhất thế nhưng phong hàn lại xương thành thần linh thang rất khó uống cái này ngày này thật là trò chuyện không nổi nữa mọi người trong lòng c h í bảo mà hắn phong hàn lại nói rất khó uống cái này cũng không kỳ quái nếu là hứa ninh một đoàn người biết cái này thành thần linh thang tại ma cung bên trong bất quá là hắn ma đế phong hàn đồ uống thế thì cũng bình thường dù sao ma đế vô số đại thiên thế giới vì đó hoảng hốt tồn tại chỉ là p h à m gian thành thần linh thăng coi hắn phong hàn đồ hướng đã coi như là nó thành thần linh thăng vinh hạnh hóa đô c h i ê m b ú c lâu lớn trong các phong hàn một đoàn người vừa rời đi cái kia vô mặt thiên họa sáng tạo thế giới màu xanh lam bên trong hai tên nữ tử tư thái t u y ệ t mỹ giờ phút này chính đứng sừng sững ở đứng sững ở c h i ê m b ú c lâu đen nhánh đại điện bên trong hai tên nữ tử theo thứ tự là thánh v i ê m đại lục thế gian nghe tiếng nhân vật chính là hỏa đô có băng công chúa danh s ư ơ n g trịnh h i ể u lập một tên khác nữ tử thì là thánh viên đại lục hạ giới bên trong công nhận thần nhân trịnh tuệ hạ giới đám người còn đem trịnh tuệ m phong hàn dáng người r o n g r ò n g cao chính đứng sừng sững ở đứng sững ở hai người trước người trịnh h i ể u lập đôi mắt băng lánh phủi một cái phong hàn nàng quay đầu đối với trịnh t u ệ lộ ra nụ cười cười nói tuệ sự tình kết thúc phía sau nhớ tới đến hoàng đô chơi h i ể u lập ngươi cũng có thể đến linh tông c á t ta dẫn ngươi đi cái kia thiên kiếm sơn trịnh tuệ đôi mắt nhìn xem trịnh tuệ lưu luyến không bỏ cười nói tại chiêm bút lâu đoạn này trong đó trịnh h i ể u lập cùng trịnh tuệ quan hệ đã thay đổi đến phá lệ tốt nói xong phong hàn mọi người nhộn nhịp rời đi cái này đen nhánh chiêm bút lâu bên trong giờ phút này phong hàn đứng sừng sững ở đứng sững ở cái kia chiêm b ú t lâu ngoài cửa lớn hắn đôi mắt nhìn xem cái kia xanh thẳm bầu trời cười nói rất lâu không có thổi tới ấm áp như vậy gió đúng vậy a các hạ đối ta có ân h ứ a ninh lại không biết báo đáp thế nào các hạ rồi h ứ a ninh hai tay ôm quyền để ở trước ngực đối với phong hàn thành kính nói nhật hậu có thể liền có cơ hội báo đáp ta nghe vậy phong hàn ngước mắt nhìn xem thánh viêm đại lục xanh thẳm bầu trời cười nói có lẽ vậy h ứ a ninh đôi mắt mang theo tôn kính thần sắc nhìn trước mắt tên này tên là phong hàn nam tử thành kính nói hòa đô bên trong rất nhiều to to nhỏ nhỏ là cây chính mang theo mọi người bay tại trên bầu trời. mà cái này có thể phi lá cây phong hàn không hề cảm thấy kỳ quái đây chính là dư tư nói cho phong hàn tiểu diệp chu tiểu diệp chu h ỏ a đô mọi người dùng làm công cụ liên lạc dù sao h ỏ a đô thật rất lớn h ỏ a đô chiếm diện tích chừng mười vạn dặm sau khi nếu là không thể phi hành tu luyện giả muốn đặt chân h ỏ a đô thật sự có chút khó khăn mà khi những này không thể phi tu luyện giả nắm giữ tiểu diệp chu như vậy liền có thể du sơn n g o ạ n thủy đây cũng chính là tiểu diệp chu thuận t i ệ n chỗ bởi vậy tiểu diệp chu tại h ỏ a đô bên trong vẫn là rất được hoang nen chỉ í n vì phong hàn ngày đó danh tiếng thực sự là quá đủ liền bị thế nhân ca tụng là họa tiên đế trịnh tuệ danh tiếng đều không có phong hàn đủ họa tiên đế một tay nhắm mắt vẽ tranh khiếp sợ thế nhân mà phong hàn chơi bên trong vẽ tranh thì càng làm cho thế nhân kiến kỵ thậm chí sợ hai thàng phục dù sao nhắm mắt vẽ tranh mặc dù con mắt là nhắm có thể đó cũng là toàn tâm toàn ý đang vẽ tranh mà phong hàn cái này chơi bên trong vẽ tranh chỉ có thể nói quả thực quá vô địch giờ phút này phong hàn dáng người rong r ò n g cao bên trên bao phủ một bộ trường bảo màu xám h à n gái tia trắng n ó n trên gương mặt có một tia y ê u sầu treo ở trên mặt ở trong lòng suy tư nói dư tư đến tột u cùng đang ở đâu dư tư phong hàn lần thứ nhất dáng lâm thánh viêm đại lục gặp phải nữ tử cũng là dư tư là phong hàn dạng giải gái này tiểu diệt chu t r ê m b ú c lâu đại viện bên trong trước đến thăm hỏi hứa ninh nhân số không kể x i ế t chính là bởi vì hứa ninh thuật bói toán thực sự là có thần đương nhiên là phong hàn xem bói hai lần phía sau hứa ninh cũng cho rằng chính mình thuật bói toán còn có không đ ngày trước hứa ninh xem bói nhiều người nữa là phạm nhân hoặc là bình thường tiểu thần mà phong hàn là ai ma đế ma cung chư thần c h i chủ mệnh tinh liền tính thần giới bên trong thần bốc nhân tới cũng chưa chắc có thể vì phong hàn xem bói ra cái gì vê anh một đạo thanh âm uy nghiêm vang vọng đất trời chư vị hỏa hoàn g vô cùng nhận tại hạ xem bói các tạm không đối ngoại xem bói thứ lỗi người này chính là hứa ninh mau nhìn là chiêm bốc sư hứa ninh chiêm bốc lâu đại viện bên trong khoảng chừng mấy vạn người sừng sững tại cái này trong tay bọn họ chính làm họa đột nhiên hứa ninh cái kia thanh âm uy nghiêm vang vọng thai của bọn hắn bên trong c h i ê m bức sư đại nhân đã có mấy năm không có ra ngoài đây là phát sinh cái gì một nữ tử tư thái dịu dàng ít nói nàng cái kia tinh tế thon dài trong tay chính vung vẫy cái kia mực nước tại nàng nhìn thấy thánh v i ê m đại lục thế gian nghe tiếng c h i ê m bức sư hứa ninh một khắc này nàng dừng tay lại công chính tại làm họa nàng đôi mắt đẹp nhìn xem hứa ninh không dám tin nói dù sao hứa ninh đường đường thánh v i ê m đại lục thế gian nghe tiếng tồn tại ngày thường là có thể tùy tiện người nhìn thấy vật bởi vậy cái này nữ tử tại nhìn đến thánh viên đại lục người người đều biết chiếm bức sư đại nhân hứa ninh lúc gò má nàng bên trên liền lộ ra biểu tính khiếp s tại r r ư ớ c 155, cái này người đàn ông tuổi trung niên nói ra câu nói này lúc hắn trên gương mặt thần sắc không khỏi có vẻ hơi ngốc trệ bởi vì băng công chúa trịnh hiệu lập dung mạo thực sự là quá kinh người không riêng gì nam tử này thậm chí ngay tại chiêm bút lâu đại viện bên trong vẽ tranh nữ tử nhìn xem trịnh hiệu lập cùng trịnh tuệ cũng không nhịn được có chút ghen ghét cái này hai tên tuyệt mỹ nữ tử điểm dung mạo thật sự là đi không một tên mặc áo bào trắng nam tử hắn trên gương mặt lộ ra tức g i ậ n quát h ừ chúng ta đi một tên khác mặc áo bào đỏ thanh niên hét lại nói lập tức hai người này hóa thành hai đạo quan g mang rời đi chiêm bút lâu đại viện bên trong chiêm bút sư đại nhân n g à i khi nào trở về chiêm bút lâu chiêm bút lâu đại viện bên trong mọi người đôi mắt nhộn nhịp mỏ về hứa ninh cung kính hỏi giờ phút này h hắn trên thân thể thỉnh t h o ả n g tỏa ra hỏa đế cảnh định phong tu vi khí tức khủng bố chư vị hữu duyên liền sẽ lại gặp nhau hứa ninh phát ra thanh â m uy nghiêm vang lên nói vê anh đột nhiên hứa ninh hóa thành một đạo hát sắc quang mang bay tại phong hàn trước người cười nói các h ạ hỏa h o à n g chỗ nào chúng ta lại gặp gỡ ngày sau gặp lại phong hàn khẽ gật đầu nói nói xong hứa ninh cùng trịnh hiệu lập cùng nhau b ộ c phát tu vi khí tức kinh khủng tràn ra khắp nơi tại trên không đột nhiên trịnh hiệu lập cùng hứa ninh vô cùng gây nên tốc độ bay rời phương này chiêm bước lâu tiền viện lúc đi trịnh hiệu lập lặng lẽ phủi bên dưới phong h trịnh hiệu lập ngược lại là một vị phẩm hạnh không sai nữ tử phong hàn đôi mắt nhìn xem chính hóa thành một đạo ánh sáng màu trắng hướng về chỗ cũ bay đi trịnh hiệu lập lẩm bẩm nói phong hàn chúng ta cũng nên đi trịnh tuệ nhỏ nhắn xinh xắn thân thể đứng tại phong hàn bên cạnh cười nói đúng vậy a mà thiên thâm viên sao đến tột cùng có nhiều quỷ gì đâu phong hàn đôi mắt nhìn xem cái này xanh thẳm bầu trời hắn trên thân thể cái k i a áo bảo s á m theo dõi nhảy múa hắn không khỏi sờ lên cầm cảm thấy hứng thú cười nói nói xong、phong、hàn quay đầu nhìn xem trịnh tuệ cười nói thực lực của ta cao cường tạm thời thay ta bảo mật đây là vì cái gì t r ị n h tuệ không hiểu cười hỏi phong hàn bởi vì ta khá là khiêm tốn phong hàn nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn xem phương xa đối với trịnh tuệ cười nói、Ph、ngay vậy trịnh tuệ lộ ra không khỏi lộ ra rực rỡ nụ cười cười, cười nói phong hàn thử xem ta tại vô mặt thiên h ỏ a bên trong lĩnh mộ lam lam hiểm trịnh tuệ cười nói đông nhiên một trận cùng phong đánh tới trịnh tuệ trên thân thể hỏa vương cảnh nhất trọng tu v i khí tức b ộ c phát nàng đôi mắt hơi lộ ra nụ cười cười, cười nói lam lam hiểm vê anh chỉ thấy trịnh tuệ đột nhiên tại cái này trước cửa chính bắn ra đi nàng linh lung thân thể sớm đã hóa thành một đạo lam sắc quang mang hướng về phương xa cực tốc bay đi phong hàn nhìn lên bầu trời bên trong đạo kia dần dần biến thành nhỏ bé lam sắc quan điểm không khỏi cười nói s á c thực rất nhanh căn cứ phong hàn cùng thánh v i ê m đại lục hỏa đế cảnh cường giả giao thủ kinh nghiệm đến xem bình thường hỏa đế cảnh cường giả sợ là khó mà đổi kịp trịnh tuệ cái này tốc độ k h ủ n g khiếp vô mặc thiên họa sao phong hàn nhìn xem phương xa trịnh tuệ cái kia nhỏ bé thân ảnh không khỏi thì thảo mở miệng nói không biết vô mặc thiên họa ở tại h ứ a ninh bên cạnh an toàn hay không phong hàn tiếp lấy quay đầu lẩm bẩm nói phong hàn hai tay chắp sau lưng hàn hai tay chắp sau lưng hàn tuấn mỹ con mắt nhìn xem đang từ từ biến mất tại cái này. Phương thiên để cho ta xem ta hơi dùng một điểm chân sức lực có khả năng bay có bao xa phong hàn đôi mắt tỏa ra quang mang mãnh liệt cười nói vê anh c h i m bút lâu đại điện bên trong truyền đến một trận kinh khủng tiếng nổ chỉ thấy phong hàn tựa như một viên màu đen lưu tinh như vậy hướng về trịnh tuệ biến mất phương hướng cực t ố c bay đi cái quỷ gì c h i m bút lâu phát sinh cái gì một tên môn phái nhỏ đệ tử nhìn xem ngay tại bút khói c h i m bút lâu sợ hai t h a n nói cái kia hôn chướng chán sống cũng dám đem thánh viên đại lục đệ nhất c h i ế bút sư hang ổ cửa lớn nổ cái kia môn phái nhỏ đệ tử bên cạy nữ tử bay chim bút lâu đại môn bị nổ một cái lớn quật lâu a hóa đô bên trong mọi người nghị luận ở mỹ mà đây chính là phong hẳn vừa rồi cái kia chừng một cái b ộ c phát ra hậu tình các hạ người đi cái đường có thể hay không đừng bạo lực như vậy hứa ninh khổ sở mặt bất đắc dĩ cười nói vừa rồi phát sinh tất cả hứa ninh đã cảm ứng được dù sao hứa ninh dù sao cũng là thánh viêm đại lục đứng đầu chiến lược một trong cảm ứng được chiêm bút lâu đại môn bị nổ cũng là tình lý bên trong còn không có đuổi theo sao trình tuệ bay tại trên không nàng nhỏ nhắn xinh sắn thân thể bên cạnh ba đạo, gió lốc ngưng kết thành ba đạo thần phụ giống như vương quắn như vậy bay tại trên đầu nàng giờ phút này trịnh tuệ chính lấy đáng sợ tốc độ tại hỏa đ ồ trên không kịch liệt bay lên mà sợi tóc của nàng nghe tiếng nhảy múa tại trên sợi tóc có ba đạo gió lốc thần phùng ư n g tụ tạo thành vườn quán lên ngôi trên đầu nàng đột nhiên một đạo hào quang màu xám lấy tốc độ kia h h ủ n g k ế p tại cạnh bên b nàng y qua, quang hào m à u xám k i a môi xuyên qua bầu trời này bên trong một chỗ đều sẽ t r u y ề n đến kinh khủng tiếng nổ cái này tiếng nổ chính là bởi vì đạo này trịnh tuệ hình thành hào quang màu xám tốc độ quá mức nhanh thế cho nên nhanh đến phong hàn mỗi khi đi qua trên không không gian không gian đều sẽ vì đó phát sinh vặn vẹo từ đó chuyển đến kinh khủng tiếng nổ đây là cái quỳ gì trời ạ đây là thần cấp cường giả a tốc độ thật nhanh tốc độ thật nhanh tốc độ này chúng ta sợ là không tu luyện cái mấy ngàn năm cũng đến không được loại này tốc độ a t h á n h v i ê m đại lục hỏa đô bên trong vô số người chính n g ước nhìn bầu trời luồng hào quang màu xám này phát ra tốc độ sợ hai t h ằ n nói không người sai liền tính tu luyện mấy ngàn năm cũng không có khả năng đến loại này tốc độ liền xem như ta hỏa vương cảnh cựu trọng thực lực cũng đến không được loại này tốc độ khủng khiếp một lão giả đứng tại tầng ba cổ các phía trước hắn khuôn mặt đầy nếp nhăn trên má cái kia mặt mày hơi nhữ lại chỉnh trọng nói cái gì ngay vậy tên này phát ra tán thưởng phong hàn tốc độ thanh niên không khỏi sợ hai than nói ngô lão ngài có thể là hỏa vương cảnh cựu trọng cường giả thánh viêm đại lục thực lực phân chia môn h ỏ a cảnh chiến h ỏ a cảnh thánh h ỏ a cảnh hỏa h ầ u cảnh hỏa vương cảnh hỏa đế cảnh thần cấp h ỏ a vương cảnh cựu trọng thực lực cường giả đã có khả năng đến ngồi b á m một phương thực lực mà tại tên này thánh h ỏ a cảnh thanh niên trong mắt h ỏ a vương cảnh đ ỉ n h phong tu vi ngô lão phảng phất giống như thần nhân như vậy trói mắt mà liền ngô lão gia đánh giá như thế cái này đủ để chứng minh trên bầu trời đạo này tốc độ đến tột cùng có nhiều khối thật nhanh hòa đô đệ nhất mỹ từ lâu một tên nam tử trắng non trên gương mặt lộ ra ngưng trọng lẩm bẩm nói có chút cao đ i ệ u h ó a đô trên bầu trời đạo kia cực kỳ dễ thấy hào quang màu đen bên trong bóng người bất đắc dĩ nói đạo nhân ảnh này thân hình thon dài hắn trên thân thể bao phủ một bộ áo bào s á m mà cái kia áo bào s á m bên trên xoáy khí gò má chính là phong hàn lam lăng t i ệ m sao phong hàn quay đầu nhìn xem chậm g i i hương chính mình bay tới trịnh tuệ ở trong lòng đánh giá t h ấ p nói giờ phút này trịnh tuệ cái kia gương mặt xinh đẹp bên trên sợi tóc không ngừng bay lượn tại đôi mắt đẹp của nàng ở giữa mà nàng đều lên có ba đạo từ gió ngư mà nàng linh lung thân thể bên cạnh chính mang theo đáng sợ gió lốc vô cùng gây nên tốc độ hướng về phong hàn đánh tới cái này trịnh tuệ bất quá hỏa vương cảnh nhất trọng tu vi t h i triển lam l a n g t h i ể m nặng tốc độ sợ là có khả năng so sánh ta vương quán bên trong cái kia thần giới nữ phong hàn không khỏi nghĩ lên bị hắn nuốt tại vương quán bên trong tên kia thần giới nữ tử suy t ư nói mà trịnh tuệ bất quá phàm gian thế giới tu vi hệ thống bên trong hỏa vương cảnh t h i triển lam l a n g t h i ể m trịnh tuệ tốc độ lại có thể có thể so với thượng giới bất phạm thần cái này đủ để chứng minh cái này lam lăng thiệp có nhiều quỷ dị giờ phút này phong hàn đứng tại hỏa đô trên b hào quang màu xám kia thực tế quá mức trói mắt từ đó che lại hắn cái kia anh tuấn dung mạo hắn đôi mắt nhìn xem tại từ sau lưng trịnh tuệ cười nói trịnh tuệ thân phận ta đặc t h ủ không thể quá mức cao điệu chứ không cùng ngươi t h thí chúng ta đi xuống mua một chiếc cái kia tiểu diệp chu sử dụng à. ngay vậy trịnh tuệ chậm rãi rơi vào phong hàn sau lưng trịnh tuệ linh lung sung mãn trên thân thể bao phủ một kiện váy xanh mà cái kia váy xanh bên trên điêu khắc một ít đáng yêu linh thú cái này váy xanh bên trên linh thú tại trịnh tuệ cao ngất kia lại mà sung mãn g á người bên dưới lộ g a đặc biệt đáng yêu trịnh tuệ có chút vừa đỡ trước mắt mái tóc nàng đôi mắt đẹp nhìn xem phong hàn cười nói vậy liền ngày sau lại so một phen kỳ thực trịnh tuệ cũng đối cái này hỏa đô tiểu diệp chu cảm thấy hiếu kỳ dù sao tiểu diệp chu có thể là chỉ có hỏa đô mới nắm giữ phương tiện giao thông bởi vì t h á n h v i ê m đại lục thực tế quá lớn phương tiện giao thông có chỗ khác biệt cũng là tình lý bên trong trịnh tuệ cũng cùng phong hàn đồng dạng không có từng trải qua tiểu diệp chu nói xong hai người thân ảnh mơ hồ biến mất tại hỏa đô trên bầu trời cũng biến mất tại mọi người tiếng nghị luận bên trong nhắc tới ta có cái ngày xưa cố nhân nhà nàng chính là thương hội phong hàn đôi mắt nhìn lên bầu trời bên trong sử dụng tiểu d i ệ p chu phi hành một số nhỏ mọi người cười nói hòa đô bên trong chỉ có một số nhỏ người sử dụng tiểu d i ệ p chu hòa đô dù sao cũng là hỏa quốc hàng đô thực lực cao cường tu luyện giả đều tụ tập tại cái này đối với thực lực cao cường người mà nói tiểu d i ệ p chu liền có vẻ hơi dư thừa dù sao hỏa hầu cảnh cường giả chỉ cần hơi vận dụng lực lượng phát tắc một ngày phi hành hơn sáu vạn dặm cái kia cũng không phải là không được sự tỉnh có thể thấy được hỏa hầu cảnh cường giả đáng sợ đến cỡ nào nếu là đã nắm giữ lực lượng phát tắc hỏa vương cảnh cường giả như vậy tốc độ sẽ có bao nhiêu nhanh bởi vậy tiểu d i ệ p chú đối với thực lực cao chút cường g i ả đến nói thật là dư thừa trịnh tuệ linh lung thân thể đứng tại phong hàn bên cạnh gò má nàng bên trên mang theo nghi ngờ biểu lộ nhìn xem phong hàn hiếu kỳ nói ngày xưa cố nhân công tử tại thánh viêm đại lục còn có ngày xưa cố nhân trịnh tuệ tiếp lấy hướng phong hàn hiếu kỳ hỏi xem như là ngày xưa cố nhân a ngay vậy phong hàn khẽ mỉm cười nói phong hàn nói tới ngày xưa cố nhân chính là mị lực thương hội thiên kim dư tư Dư tư có thể nói là phong hàn chuyển sinh đến dị thế giới lần thứ nhất gặp phải bằng hữu ngay vậy trịnh tuệ trên gương mặt lộ ra rực rỡ nụ cười nhìn xem trên đường du đồng cười nói ta cũng rất muốn gặp mặt công tử vị này ngày xưa cố nhân đến tột cùng là ai ta cũng không biết nàng ở đâu đi nhà nàng cửa hàng thử thời vận xem một chút đi phong hàn nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn phía trước con đường cười nói giờ phút này phong hàn cùng trịnh tuệ hành tẩu tại hỏa đô nam đế nhai bên trong h ỏ a đô không hổ quên là một quốc hàng o đô cố đô trên đường du khách nhiều vô số k ẻ du lịch tại giữa đường tránh ra tránh ra mau tránh ra một đạo thanh niên nam tử tiếng hét phẫn nộ vang vọng trong thai mọi người mau tránh ra là triệu gia nhị công tử một tên nam tử lạo đ ả o tại phong hàn trước người chạy qua cùng lúc đó trên đường du khách nhộn nhịp hướng về hai bên chạy đi đông đông đông một trận giống như vó ngựa âm thanh truyền đến chỉ là cái này cùng tiếng vó ngựa không giống chính là thanh â m này đình thai nhức ó c phong hàn đôi mắt hướng về phía trước tìm kiếm chỉ thấy ba chiếc thiên linh long thú xe ngựa chính đạp lên đường phố này bên trên đội uống đồ ăn hướng về phong hàn cái phương hướng này đánh tới ân phong hàn cùng trịnh tuệ thấy được một màn này hai người nhộn nhịp nghi ngờ nói chỉ thấy Cái n có có đông, đông. ba chiếc thiên linh long thú xe ngựa mỗi cỗ xe ngựa phía trước phi đừng nắm giữ ba thất thiên linh long thú, mà những này thiên linh long thú màu trắng cánh lớn bị xích sắt gò bó lúc ba chờ ta một chút một đạo non nớt nam hải âm thanh vang vọng tại cái này cố đô khu phố bên trong một tên nước chừng năm sáu tuổi nam đồng đang ngồi ở cố đô khu phố bên trong rào r ạ khắp lớn cái này nam đồng chính là mọi người vừa rồi hướng về hai bên tránh đi mà đụng vào nam đồng mà thiên linh long thú lôi kéo xe ngựa chính lấy phi nhanh tốc độ hướng về nam đồng đánh tới thiên linh long thú không hổ là nắm giữ linh trí linh thú nàng to lớn con ngươi nhìn trước mắt tên này chính ngao ngao khóc lớn nam đồng muốn nâng bên dưới chạy nhanh bộ pháp x u ấ t sinh nhanh cho chạy trong xe ngựa một đạo tiếng hét phẫn nộ vang vọng tại mọi người trong t hai theo tiếng hét phẫn nộ xuất hiện một tên nam tử tại xe ngựa cái kia xa hoa trong các bay ra chậm rãi rơi vào thiên linh long thú trên lưng nhìn kỹ nam tử này chính là một tên thanh niên mặc một bộ trói mắc màu vàng áo choàng áo t r à n g bên trên có cao quý linh thú nam tử trắng non trên gương mặt chính tràn đầy hoàn khố công tử l ụ cười nam tử này tên gọi triệu chấn dương hắn thon dài trên tay chính lôi kéo một bánh tre kín t h i ệ m điện trường tiên muốn chuẩn bị hướng dưới thân hắn cái kia thiên linh long thú kéo xuống triệu chấn dương roi trong tay tên lục c h u y ể n cựu lôi tiên roi này chính là hỏa vương cấp thần tiên liền chính là áp dụng thuần chính nhất cựu tiêu lôi đình lực lượng luyện chế m à thành lục c h u y ể n cựu lôi tiên chính là giàu có phạm gian lực lượng pháp tắc thần tiên nếu là quất vào thánh hỏa cảnh cường giả trên thân thể thánh hỏa cảnh cường giả lúc này biến thành cho b Thánh viêm đây ạ i lục thực lực thực h p n môn hỏa cảnh, chiến hỏa cảnh, thánh hỏa cảnh, hỏa hầu cảnh, hỏa vương cảnh, hỏa đế cảnh, thần phanh. vang vọng lịch quất tiếng vang trong người. chia, cấp, chốc thích lịch hỏa hỏa hỏa hỏa hầu hỏa hỏa kia triệt thai mọi Một đế quất đ â chính là triệu trấn dương vung vẩy trong tay cái kia lục c h u y ể n c ử u lôi tiên quất vào thiên linh long thú trên thân thể tiếng vang ông thiên linh long thú truyền đến đáng sợ tiếng gầm gừ nó cái kia dừng lại to lớn móng bắt đầu bắt đầu chạy hướng về kia tên nam đồng vô cùng gây nên tốc độ chạy nhanh đi thiên linh long thú vốn là gì thú đối với nhân tộc dòng dõi có chết hay không bọn họ có thể là không có một chút lòng thương hại nhưng triệu chấn dương dưới thân cái này thiên linh long thú tại nhìn thấy cái này bất lực nam đồng lúc nhớ tới nó xa tại cố hương tiểu thiên linh long thú bởi vậy đầu này nắm giữ linh trí thiên linh long thú tại vừa rồi lên lòng thương hại thế nhưng thiên linh long thú vốn là dị thú nhân tộc tính mệnh có nó trọng yếu sao